luyện t h ầ n cấp độ hỏa tướng thiên phú trời sinh hỏa d i ễ m người trường khống đứng đầu nhất võ đạo thiên phú quan trọng nhất trên người trần tinh viêm có một luồng ngông n e n cùng với hắn độc lập chủ kiến tư tưởng nếu là người này sinh ở đại nguyên đế quốc gia tộc lớn lúc này nhất định là tên khắp thiên hạ tiềm long bảng nhân vật nổi tiếng bách lý phi hồng thiên tài là xây dựng ở mở treo lên trên người người này có một luồng khí nếu là trải qua chính mình dạy dỗ một năm không hẳn không thể thay thế vị trí của chính mình phi nguyên đảo đối với hắn mà nói trung quy là khách qua đường nếu không là tám vị cụ ông bách lý phi hồng căn bản sẽ không trùng kiến trấn ma ti một người c h ấ n thủ vừa là c h ấ n ma ti có bồi dưỡng người thừa kế tâm tư toàn bởi vì công d ư ơ n g diễm hay là bởi vì nàng vẫn ở bồi giữa mình để cho mình thay thế vị trí của nàng chỉ là vận mệnh chưa từng k h ô n g c h ê ở trong tay nàng nàng chỉ là một con cờ bách lý phi hồng cũng là một con cờ nhưng phi nguyên đạo để hắn nắm giữ trở thành kỳ thủ trưởng thành c ô n g gian trở thành một tên hợp lệ c h ấ n thủ sứ không phải ước nguyện của hắn hắn càng yêu thích làm một tên tự do c h ấ n ma nhân năm vị ông có t i ê n phú người sát hạch miễn đi võ đạo kiểm tra bách lý phi hồng bàn giao một tiếng xoay người rời đi âm thanh của hắn rất lớn tin tưởng tu luyện qua võ công người đều có thể nghe được khả năng có người bất mãn nhưng bất mãn thì lại làm sao thế giới này vốn là không công bằng dành cho người khác đặc quyền là hắn bách ly phi hồng đặc quyền trấn mati hắn định đoạt tần tố thanh lộ ra kinh ngạc nàng tu luyện võ đạo nhưng là chưa bao giờ cùng người từng giao thủ luận võ phân đoạn là nàng nhất không chịu đối mặt trần tinh viêm lại nhữ mày bất quá nhìn thấy giám khảo hắn sẽ không có bất luận cái gì chỉnh ý cũng không phải là giám khảo có yếu nếu là bọn họ nằm ở trạng thái đỉnh cao thời điểm trần tinh viêm cũng chưa chắc có thể đánh được tần tiết sinh cùng đao tần tiết sinh vậy cũng là nhân vật anh hùng cứ việc anh hùng xế chiều ba vị giáp đ ẳ n g c h ấ n ma sứ thần thiết sinh đông phương diệu trần sơn lĩnh có thể đều nắm giữ l i ề u mạng năng lực khả năng sử dụng sắt chiêu ba cái này lao ra hỏa cũng sẽ chết nhưng có thể một mạng đổi một mạng ai nguyện ý cùng loại này ông lao đổi mệnh dương tuần kiểm mặt lộ vẻ lúng túng năm vị thiên phú giả bên trong lấy hắn tuổi tắc lớn nhất hơn nữa vẫn là từ tuần bổ ti bên trong đổi nghề lại đây hiện tại trực tiếp đi cửa sau khó tránh khỏi người ngoài sẽ nói lời gièm pha hắn là trải qua sóng to gió lớn người đã quyết định đi lên con đường này ngoại giới gian khổ nhiều lắm nhiễu loạn không được tâm trí của hắn ở trấn ma ti bên trong bao t ắ p đến rồi còn có chấn thủ sứ ngọn núi lớn này ngăn trở còn lại người sát hạch không có bất kỳ ý kiến gì vòng thứ ba sau lưu lại một trăm bốn mươi sáu người chấn ma sứ chiêu m ộ nhân viên chấn ma học đồ tám mươi tám người chấn ma sứ hai mươi hai người tính toán một trăm m ư ơ i người tiến vào chấn ma ti tỷ lệ rất lớn vòng thứ tư sát hạch bách lý phi hồng không có tham dự kỳ thực những n à y tham gia người sát hạch ai tiến vào chấn ma ti trong lòng hắn đã nắm chắc trấn ma ti h chiêu thu một trăm m ư ơ i người trấn tinh viêm thành giáp đ ẳ n g trấn ma s ứ dương thành phi gia nhập trấn ma ti h thượng quan trấn thành nhất đ ẳ n g trấn ma s ứ từng cái từng cái tin tức ở phi nguyên đảo nội truyền bá rơi vào các thế lực lớn thai mắt bên trong phủ đô đốc một cách lạ kỳ bình tĩnh thượng quan gia tộc gợi ra to lớn song lớn thượng quan gia tộc vẫn hy vọng thượng quan trấn đi lên t o n g quân con đường này lấy thượng quan gia tộc ở sức ảnh hưởng của trấn nam thủy sư không cần bao lâu thượng quan trấn liền có thể trở thành một tướng quân đ ộ n lĩnh một nhánh tiểu hạm đội đây là thượng quan gia tộc ký thác tương lai trẻ tuổi một đời lại chạy đến trấn nam thủy sư đối thủ một mất một còn trở thành trấn ma sứ nếu là yến đô đốc t r á c h t ộ i bọn họ lợi ích của gia tộc đem sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng nhưng lúc này thượng quan trấn đã trở thành trấn ma sứ một ngày trấn ma sứ vĩnh viễn trấn ma nhân trừ phi tử vong không người nào có thể rời đi trấn ma ti đây là trấn ma ti thiết luật so với tông môn quy củ càng nghiêm ngặt bọn họ có thể phản kháng nhưng bọn họ phản kháng người gọi là bách lý phi hồng đến rồi phi nguyên đảo mới bao lâu liền đem trấn nam thủy sư thậm chí phủ đô đốc đánh cho ngoan, ngoan đem rất nhiều bí tịch võ công đuổi về trấn ma ti k i ế n phi vốn có thể lén lút đưa trở về nhưng là hắn không dám trên tây đ ả o phát sinh đến sự tình hắn là rõ ràng hoa gian phái thánh tử tiết minh chết rồi bị bách lý phi hồng cho đánh chết t i ế t minh là người phương nào thần thông tầng thứ đỉnh phong cao thủ thiềm long bảng thứ sáu hiện nay trên đời hết t hệ thần thông cảnh bên trong xếp ở thứ sáu người của phi nguyên đ ả o không biết điều này đại biểu cái gì nhưng hắn yến phi biết tiến gia lão tổ cũng bất quá là một tôn pháp tướng cảnh cao thủ đã là trấn áp gia tộc gốc gác đại diện cho bách lý phi hồng đem chính mình đánh chết gia tộc lao tổ đều sẽ không là chính mình được ra tiến ra chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ đây chính là lời uy hiếp tiến phi không dám đánh cực trên ư Dương Danh h t i Hạ,、2. Trên phi nguyên đảo tất cả đến một bước này hắn đã bắt đầu cân nhắc chấn nam thủy sư đường lui chỉ cần công hám eo biển ma quỷ bắt eo biển ma quỷ ven đường tiểu quốc hải đảo chấn nam thủy sư trận địa hướng phía trước gì, trên phi nguyên đảo hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn thế nhưng phi nguyên đảo lại bị hắn chấn nam thủy sư ngăn được thông qua khống chế eo biển ma quỷ gián tiếp khống chế phi nguyên đảo thậm chí tiến phi đã thiết tưởng được rồi tương lai hắn tiến cảnh chấn nam tổng đốc c đây là phạm thị thức tỉnh rồi thiên phú sau lần thứ nhất thất lợi dự ngôn phản vệ hậu quả khá tốt chỉ là trong vòng ba tháng không có thể sử dụng năng lực nhân tài như vậy thái tử liên hạ hẳn là yêu thích yến phi đối phó không được bách lý phi hồng nhưng hắn có thể mang bách lý phi hồng kéo đến chính mình trận doanh nếu là thông qua bách lý phi hồng đem công dương diễm lôi kéo đến thái tử trận danh đó chính là hị sự to lớn có công dương đao thánh chống đỡ thái tử leo lên bảo tọa vững như núi thái bây giờ thánh thượng tới gần thọ trung mấy vị có thực lực hoàng tử sau lưng đều có mạnh mẽ thế lực chống đỡ đối thái tử hình thành to lớn uy hiếp công dương gia tộc trấn ma ti thần giám ti đều là thánh thượng người ai làm thánh thượng bọn họ chống đỡ ai trấn ma ti nội bộ đã bị rất nhiều thế lực thẩm thấu nam túc lao thái độ không rõ ràng thần giám ti cao cao tại thượng không tham dự triều chính công dương gia tộc liền thành làm trọng yếu quả cân cái này cũng là một vị hoàng tử nhất định phải cưới công dương diễm nguyên nhân mà vị hoàng tử này được vũ công tử chống đỡ chỉ là công dương đao thánh sùng ái đời sau chỉ có công dương diễm tượng vũ công tử như này cách biệt quá nhiều đại rồi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bách lý phi hồng nếu là không thức thời tự nhiên do thái tử đảng trừng trị hắn y ế n phi lại lần nữa bày ra dung nan h hắn là thái tử đảng nhưng càng yêu thích chính là chính mình tướng tại ngoại thống lĩnh đại quân quá lâu trên phi nguyên đạo như không có bách lý phi hồng hắn chính là hoàng đế trấn ma ti có thành t ự rồi vương thấm sắc mặt nghiêm nghị nàng là hoa gian phái khí đ ồ t u ổ i tác lại cùng tiết minh sắp xỉ tự nhiên rõ ràng t i ế t minh c h ủ n g bố đây là một tôn tương lai võ thánh bây giờ chết ở phi nguyên đạo hoa gian phái không tiếp tất cả đều sẽ chém giết bách lý phi hồng không gì khác t h i ê m long bảng thứ sáu vị trí liên quan đến hoa gian phái tương lai thiên long nghi k h ô n g chế thiên hạ võ vận cũng không phải là nói dỡn này võ vận chính là võ thánh c h i vận bao nhiêu anh tài bị che ở pháp tướng bước đi này khó hơn nữa vượt qua nửa bước ta nhất định phải rời đi phi nguyên đạo vương thấm rõ ràng hoa gian phái nếu là lại phái người đến nhất định sẽ tìm tới nàng hắc thiên thần giáo che chở không được nàng lưu lại một phong thư vương thấm bóng dáng biến mất không còn tăm hơi phi nguyên đ ả o không phải chỗ ở lâu nàng cũng không cho trần thao cùng giả nhân nghĩa thời gian phản ứng bách lý phi hồng giết tiềm long bảng thứ sáu sẽ không là giết gà doa khỉ mà là chọc vào tổ hong vỏ vẽ hắn căn bản không rõ người của trấn ma ti leo lên tiềm long bảng chính là bại lộ ở tông môn tầm mắt bách lý phi hồng càng c ư ờ n g đại tông môn giết hắn c h i tâm liền càng m ã n liệt bởi vì lên đỉnh tiềm long bảng người của trấn ma ti sẽ có rất lớn khả năng tu luyện ra trấn thế pháp tướng trấn ma ti mấy trăm năm qua trở thành c h ấ n ma hạt giống nhân số mấy ngàn hơn vạn không thôi nhưng từ c h ấ n ma ti thiết lập tới hôm nay mới thôi chỉ có năm túc lão tu luyện thành công bọn họ là c h ấ n ma ti đối kháng tông môn gốc gác nếu là lại đến một vị c h ấ n ma túc lão cấp bậc tồn tại triều đình thật khả năng lại lần nữa ngựa đạp giang hồ tiêu d i ệ t tông môn đại nguyên thánh thượng tuổi thọ sắp hết thiên tử mệnh bất quá trăm thái nhất môn nắm giữ thiên đạo lấy vô thượng thần t h ô n g đem gốc lương hoàng thất đóng ở nguyền ruộ trên ngựa đạp giang hồ cũng không phải là vì đem tông môn quyền binh thu hồi vương thấm xem qua hoa gian phái mật giám trong đó nhắc tới cao tổ ngựa đ đánh vỡ thái nhất môn thiết luật tuyệt diệt thiên hạ võ vận gạt bỏ thái nhất môn giúp đỡ đem thái nhất môn đạo chủ bức ra đến bách lý phi hồng chắc chắn phải chết phi nguyên đạo rất có thể sẽ bị biến mất t ô n g môn thủ đoạn không phải người ngoài có thể tưởng tượng nhân tiên gốc gác vẫn còn thậm chí ma thần di thoát đều có phong ấn với các đại t ô n g môn đây là uy hiếp cốc lương hoàng thất một thanh kiếm người thứ sáu đem chấn ma lục đạo kinh đạo thứ năm tu luyện được người không thể xuất hiện vương thấm chạy trốn liều mạng mà trốn nàng thậm chí chưa từng ngừng lại hướng về phạ gia đế quốc lần trốn đông châu tỉnh chấn ma thống lĩnh phủ đệ cung vũ nhìn trong tay tình báo thật lâu không thể nói tình báo nội dung đã vượt qua nhận thức của hắn hắn vẫn cho là bách lý phi hồng chỉ là một cái tiềm năng rất lớn người tu luyện thành nguyên t hai cảnh bị thiên long nghi bắt giữ đạo khí vật thôi diễn ra tương lai sở dĩ đem hắn xếp ở thứ m ộ ư ơ i nhưng rất hiển nhiên thực lực của bách lý phi hồng đồng dạng có thể đi vào tiềm long bảng thứ m ộ ư ơ i cũng không phải là chỉ là tiềm năng cung vũ đã là thần thông cảnh đình phong hắn số tuổi sớm đã vượt qua năm mươi tuổi tự nhận lấy thực lực của chính mình tiết minh cũng chưa chắc là chính mình đối thủ thế nhưng không phải là đối thủ cùng bị giết chết là hai khái niệm trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ lo lắng cùng vũ rõ ràng mình làm một chuyện ngu xuẩn đó chính là đem bách lý phi hồng rời đông tân thành đi tới phi nguyên đảo đem í t ngồi đại giếng thả bay tứ hải chi địa ngư dược long môn nhất phi trùng tiên lúc này bách lý phi hồng đã không phải bất luận người nào đều có thể tùy tiện bắt bí rồi hắn cùng vũ cũng không được ở đông tân thành bách lý phi hồng là thuộc hạ của hắn hắn còn có mượn cớ cùng thủ đoạn đối phó bách lý phi hồng phi nguyên đảo chấn ma ti là độc lập với bất luận cái gì tình phủ bên ngoài độc thuộc về tổng ty còn hạ công tử phi nguyên đảo truyền đến t ì n báo c u n g vũ cầm trong tay tờ giấy đưa cho công dương vũ công dương vũ lần thứ nhất gặp cung vũ nghiêm túc như thế liền biết có đại sự xảy ra thiết minh âm lôi thần tiết minh công dương vũ đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía c u n g vũ hai con mắt phảng phất đ a n g nói tiềm long bảng thứ sáu tiết minh vì sao phải g i ế t bách lý phi hồng lẽ nào hắn cũng hiểu được đ o ạ n vận c h i thuật hắn là vì thạch kính hiên đi tới phi nguyên đ ả o giết chết bách lý phi hồng ngu xuân hoa gian phái thành sự không đủ bại sự có dư công dương vũ thở dài nói bách lý phi hồng chắc chắn phải chết xem ra ta muốn đến phi nguyên đạo một chuyến đem hắn giết miễn cho hắn bị người khác giết chết sớm cho hắn giải thoát đi công dương vũ mạnh bao nhiêu thiềm long bảng thứ năm nhưng chân thực thực lực coi như c u n g vũ thủ đoạn ra hết không hẳn có thể trong tay công dương vũ sống quá năm mươi chiêu công tử đại công tử đi tới thiên trụ sơn rồi c u n g vũ thở dài nói công dương vũ đứng lên đến tóc mày đi tới đi lui đại ca hẳn là tìm tới thái nhất môn vị trí manh mối rồi chuẩn bị linh h ư n g ta muốn đi tới thiên trụ sơn hai lời không đề cập tới bách lý phi hồng chương một trăm ba mươi chín thủy sư đại thắng bác đảo trấn thủ phụ đệ phải chăng làm xong rồi bách lý phi hồng dò hỏi đại nhân còn kém ba ngày công kỳ ngươi là có thể vào ở rồi hồ tác vi cung kính nói c h ấ n thủ sứ đến rồi phi nguyên đảo ở tại c h ấ n ma đại lâu không phải sự tỉnh chuyến ra ngoài người khác thấy thế nào phi nguyên thương hội nhưng là điều lợi hại nhất thợ thủ công hỗ trợ đồng thời mời đại lượng cao thủ võ đạo chặt cây cây cối mới dựa theo c h ấ n nam trong thành c h ấ n thủ phủ đệ kiến thiết một vệ một mắt nhà ta kia đợi thêm ba ngày thời gian bách lý phi hồng gật gật đầu hiện tại c h ấ n ma đại lâu cũng không cần hắn lại bảo vệ là thời điểm tìm một cái chỗ đặt chân vào ở đi đem trần tinh viêm bọn họ năm vị đều đến t r ấ n ma ti sát hạch đã kết thúc năm ngày làng lặng đợi ba tháng huấn luyện sau bọn họ sẽ lao tới phi nguyên đảo mỗi cái trú điểm t r ấ n nam bách lợi vĩnh sinh bắc đảo tây đảo các đại khu vực trong đó bắc đảo tây đảo sẽ thành lập giám sát điểm lấy thay phiên hình thức để t r ấ n ma xứ luân phiên vào ở phi nguyên đảo diện tích rất lớn bắc đảo cùng tây đảo khai phá kế hoạch là ngăn cản không được làm đem toàn hòn đảo đều chiếm cứ trở thành nhân loại nơi ở mới hai chỗ này yêu ma quỷ quái nhất định phải thanh trừ huyết khí có dựa vẫn chưa đem trên phi nguyên đảo hết thẻ yêu ma quỷ quái rất chết rất nhanh hồ t ắ c vi liền thông báo năm vị trấn ma sứ đến bách lý phi hồng văn phòng trần tinh viêm thần tố thanh thượng quang trấn chu tiểu tình dương thành phi dáng người thắng tắp đứng ở trước mặt bách lý phi hồng không dám thở mạnh coi như là trần tinh viêm này ngạo khí mười phần thiên tài trẻ tuổi đều có vẻ rất gò bó trước mắt vị này chấn thủ sứ so với bọn họ càng trẻ trung cũng đã là có thể chấn nam thủy sư chống lại nhân vật cương đại là phi nguyên đảo hoàn toàn xứng đáng c ư ờ n g giả số một hà n đổ bộ phi nguyên đảo thời gian rất ngắn tính toán đâu ra đấy chính là năm mươi sáu mươi trời có thể mỗi ngày gây ra đến sự tình đều làm cho cả phi nguyên đạo rất nhiều thế lực lòng người bàng hoàng trần tinh viêm tam huyết năm cốt ba mươi sáu khiếu hai đạo ý chí võ đạo nhân x ư ơ n g tiểu hòa t h ầ n bách lý phi hồng nhìn trần tinh viêm trong mắt mang theo một tia đáng tiếc cỡ này tu luyện thành tích thả ở bất luận một nơi nào đều là cực kỳ trói mắt ba lần luyện huyết đã là đi tới rất nhiều người đáng trước còn lại bốn vị trấn ma sứ nghe xong dù rất giật mình ánh mắt nhìn trần tinh viêm trần tinh viêm chắp tay nói thuộc hạ ở đại nhân trước mặt chút thành tích này không dám nhắc tới vì sao không có đem sáu cốt toàn bộ luyện thành n g ư ơ i có thể biết chấn ma ti nhất định phải đem cảnh giới võ đạo thiết trí ở luyện quốc cảnh mới có thể trở thành chấn ma s ứ thuộc hạ không biết đối mặt bách lý phi hồng chất vấn trần tinh viêm trong lòng v ẻ t i ê u ngạo chớp mắt bị đánh tan sau cốt rèn luyện hoàn thành đ ố i k h í huyết của ngươi sẽ có thoát thai hoàn cốt trợ giúp ta đối ngươi duy nhất bất mãn chính là không có kiên trì đem kim ngọc cốt cách tu luyện được bách lý phi hồng n g ữ khí mang theo chất vấn một mực truy cầu cảnh giới lơ là võ đạo cơ sở cho ngươi đến tiếp sau tu luyện ngươi sẽ bỏ mất rất lớn cơ hội tốt thừa dịp hiện tại mới vừa vào luyện thần có thể trở lại tiếp tục rèn luyện xương cốt trong vòng t đây là ta đối luyện cốt tổng kết một điểm tâm đắc hy vọng đối với người có chỗ trợ giúp bách lý phi hồng cầm lấy trên bàn vợ đưa cho trần tinh viêm trần tinh viêm không muốn tin tưởng chính mình ngay được đầy mặt kích động t ạ đại nhân ban tặng thuộc hạ nhất định không phụ lòng đại tâm ý của người ta tân tố thanh bách lý phi hồng nhìn về phía tần tố thanh ông có thiên phú vượt mức quy định trực giác nữ nhân nếu là trưởng thành nhất định là cao thủ đáng sợ nắm giữ thiên phú này nàng kẻ địch bất luận cái gì công kích nàng đều có thể sớm dự phán nhìn dung mạo t u y ệ t mỹ ông trời đúng là nể nàng mặt mùi ăn cơm đại nhân thuộc hạ ở tần tố thanh kích động tiến lên học trần tinh viêm vậy hành lễ nàng chỉ là phi nguyên thư viện nữ học sinh đối với tu luyện kỳ thực không có kinh nghiệm gì học tập võ đạo chỉ là đơn giản vận chuyển huyết khí kỹ xảo đều là nàng ở phi nguyên học viện tàng thư cát vớt huyết nguyên công phỏng đoán đi ra nộ tính của ngươi rất cao nhưng đối với võ đạo tu luyện nói thật một tờ giấy trắng kế tiếp ba tháng trên võ đạo chỗ không hiểu có thể hỏi dò trường sơn lĩnh mặt khác ta quan ngươi cầm kiếm kiếm cảm không sai môn kiếm pháp này không có chuyện gì chính mình cân nhắc không hiểu có thể tới hỏi ta bách lý phi hồng đem một quyển quyển sách dày cộ n đưa cho tần tố thanh cơ sở kiếm phổ một trăm l h thức tên sách viết đến mức rất tùy ý nhưng lại hoa bách lý phi hồng rất lớn tâm tư hắn đồng dạng tinh thông kiếm pháp thậm chí lục đạo tuyệt bên trong liền có một đạo kiếm đạo tuyệt hắn xem cuốn sách tinh thông mấy chục cửa đỉnh tiêm kiếm pháp lấy nó tinh hoa ngưng tụ thành bản này kiếm phổ còn lại bốn vị trấn ma xứ con mắt rất tinh nhìn thấy bản này sách thật dày vốn đang cảm thấy hưng thú nhưng nhìn tên sách liền không nhắc lên được nửa điểm muốn nhìn dục vọng tần tố thanh thông tuệ lập tức rõ ràng đây là c h ấ n thủ sứ đại nhân căn cứ tình huống của nàng cho nàng lượng thân định chế kiếm phổ cao hứng tiếp nhận kiếm phổ thượng quan c h ấ n bản này thập tam kim quan g hoành luyện công nhưng là thích hợp ngươi đến mức cái khác võ đạo cái môn này đỉnh tiêm khổ luyện công bị bách lý phi hồng chỉnh lý quá tăng thêm không ít nội dung có thể mang thiên phú của thượng quan c h ấ n phát huy đến mức tập cùng cảm tạ đại nhân thượng quan trấn sắc mặt bình tĩnh nhận lấy cái môn này võ đạo hắn nghe nói qua là đứng đầu nhất khổ luyện công tu luyện thành công có thể tăng cường phòng ngự của mình bách lý phi hồng cười cười không nói môn công pháp này chính mình nhưng là gia nhập không ít kim quan g bất bại hoành luyện công tinh túy cứ việc là các bạn như thượng quan c h ấ n tu luyện tới đ ỉ n h phong tương lai hữu duyên không hẳn không thể chuyển thụ cho hắn kim quan g bất bại chu tiểu tình đây là bản quan ở lãng lý bạch long một môn võ kỹ làm cơ sở sáng tạo ra đến một môn công pháp tên là ngao hải bách lý phi hồng nhìn về phía chu tiểu tình tướng mạo thanh thuần vui tươi chỉ là giữa lông mày nhiều một tia ưu sầu ngược lại một cô nương tốt cảm t ạ chu tiểu tình thân sắc có chút lệnh tiếp nhận bi tịch các người đi ra ngoài trước bách lý phi hồng ánh mắt rơi vào trên người dương thành phi đúng đại nhân thuộc hạ xin cáo lui bốn vị trấn ma s ứ rời đi bách lý phi hồng văn phòng bốn người bọn họ đều là hạt giống tốt tương lai trấn ma ti lương đống không quản bọn họ quá khứ có cái gì gia nhập trấn ma ti chính là một vị trấn ma nhân nhìn dương thành phi bách lý phi hồng mở miệng nói kỳ thực lời này là nói cho hắn nghe dương thành phi rõ ràng ngươi thông linh t i ê n phú kỳ thực rất nguy hiểm dương tuần kiểm đại nhân thuộc hạ hiện tại là binh của ngươi đã không phải tuần kiểm rồi dương thành phi cung kính mà nói các ngươi ti trưởng sai người báo cho ta hy vọng ta thật tốt bồi dưỡng ngươi bách lý phi hồng nhớ tới chưa từng gặp mặt tuần bộ ti ti trưởng người này rất khó khéo cẩn thận nhưng hắn nhìn ra được vị này ti trưởng đối dương tuần kiểm có vun bón tri t â m có ý tương lai để dương thành phi đảm nhiệm tuần bộ ti ti trưởng vị trí dương thành phi s ư ơ n g sở mặt lộ vẻ xấu hổ túi đầu không nói ngươi rất tốt ở lần khảo hạch này nhân viên bên trong ngươi kỳ thực là thích hợp nhất làm c h ấ n ma s ứ đại nhân quá khen thời gian sẽ chứng minh tất cả bách lý phi hồng tôi nói ngươi tiến lên dương thành phi có người đi tới bên người bách lý phi hồng túi người lắng nghe đã thấy bách lý phi hồng chỗ mi tâm một đạo dựng thẳng ánh bạc xuất hiện mắt thần n ử a mở một sợi ánh bạc từ hắn mắt thần bắn ra rơi vào dương thành phi chỗ mi tâm đây là c h ấ n ma lục đạo kinh ba đạo đầu nếu ngươi có thể tu luyện thành công tự có thể đi tới đế đô tìm tổng tiêu yêu cầu đương nhiên coi như là ba đạo đầu đều là xóa giảm bản tu luyện tâm pháp không có vấn đề có thể đạo thứ ba dính đến thần t h ô n g lại chỉ là lan truyền hai môn dương thành phi chương quy muốn lưu một ít đồ cho phi nguyên đạo bách lý phi hồng đứng ở lâu đình nhìn tinh không đen nhánh bình tĩnh xuất thần từ khi đánh với tiết minh một trận sau hắn liền tâm thần không yên đến hắn cảnh giới này đối thế giới này nhận thức càng ngày càng rõ ràng sau nội tâm liền càng ngày càng khủng hoảng cảnh giới càng cao trong lòng n g u y ệ t khí trái lại ở suy giảm ngày hôm nay đem chính mình một ít tài nghệ lưu lại bách lý phi hồng là đang vì mình l ó t đường hắn không thích hợp làm trấn thủ s ứ trấn thủ một đất hộ một đất bình an tính tình của hắn cùng với nội tâm kỳ thực đối với chuyện này đều tồn tại một ít phản cảm bị người sắp xếp vận mệnh phản cảm làm càng ngày càng nhiều người đem hy vọng ký thác ở trên người, người thời điểm này cũng không phải một chuyện tốt vô số ràng buộc trói lại tay chân của ngươi danh vọng chức trách quy củ cầm bình rượu lên uống một hớp lớn nóng b ỏ n g vị để bách l y phi hồng say x ư a nhớ tới đến đ ờ i ta quá thoải mái nhất một tháng dĩ nhiên là đến phi nguyên đảo đầu trăng phóng thích nội tâm tất cả áp lực dùng xong quyền đánh nát tất cả xem ra ta người này liền thích hợp độc lập độc hành là một cái độc tài hiện tại c h ấ n ma ti công năng đầy đủ hết rất nhiều chuyện có thể bùng tay ta cũng có thể tỉ mỉ ở bắc đảo phủ đệ yên lặng bế quan tu luyện thân thông pháp tướng võ thánh cũng không cần ở kiềm chế chính mình một đầu góc sông về phía trước có cái gì không giải quyết được liền mở treo đây mới là đạo của ta đến mức truyền thụ công pháp kỳ thực cũng chính là k i a một chuyện không có cái gì quá mức thực sự không được điểm sở kỳ hiệu nhiều thời điểm lại đem b ạ n vật quy nguyên đỉnh t ô i diễn một phen là được rồi cái gọi là thần thông cũng giống như thế chỉ cần điểm sở kỳ hiệu quá nhiều tu luyện tới đ ỉ n h phòng lại lần nữa thôi diễn thăng cấp cường hóa liền không người nào có thể b u i được hắn rồi năm vị này chấn ma sứ cũng là tiện tay mà làm rốt cuộc to lớn chấn thủ sứ cũng chính là năm vị này ở chính mình bồi dưỡng ra m i ễ n c ư ơ n g có thể tu luyện ra một chút thành tích đến đêm nay chưa chấm mắt không chỉ là bách lý phi hồng năm vị kia c h ấ n ma sứ cũng giống như thế một cái linh nhưng bay qua xa xôi hải dương rơi vào phủ đô đốc đại nhân phía trước phát tới chiến báo đã một lần tiêu diệt eo biển ma quỷ phạ dạ đế quốc hải quân chiếm trước eo biển ma quỷ lục chi vi hưng p h â n nói tiến phi kích động đứng lên đến cầm chiến báo kích động đến nước mắt đều chảy ra cỡ này đại thắng lập tức báo cáo triều đình đúng đại nhân thuộc hạ hiện tại liền để linh nhưng đem đại thắng chiến báo phân phát triều đình lục chi vi muốn ra cửa đi tới cửa lại bị lục chi vi gọi trở về thông báo tiền ngọc thân đô đốc để hắn khởi thảo gửi đi mặt khác lập tức tổ chức h ạ m đ ộ i đem trên phi nguyên đảo quân h ạ m hết mức phái đến eo biển ma quỷ tiếp viện chúng ta đánh phá giả đế quốc không ứng phó kịp d i ệ t bọn hắn thánh kỵ sĩ h ạ m đ ộ i nhưng phá giả đế quốc cùng những vương quốc khác kết minh nhất định thành lập càng mạnh mẽ hải quân đối eo biển ma quỷ khởi s ư ớ n g tiến công nếu không thể chống đối một sóng này thế tiến công bị bọn họ đoạt công về eo biển ma quỷ khởi xướng tiến công nếu không yến phi vững vàng tâm bắt đầu cân nhắc bước kế tiếp sự tình đánh hạ đến đã trở thành quá khứ thức hiện tại muốn làm chính là bảo vệ chiến công đô đốc ta hiện tại liền đi triệu tập bộ t h ă n g y ê u thương nghị bước kế tiếp kế hoạch tác chiến lục chi vi trầm ngâm chốc lát bị yến phi đô đốc vừa nói hắn cũng tỉnh táo lại hiện tại trấn nam thủy sư đối mặt tình cảnh cũng không có thay đổi bao nhiêu pha giả đế quốc nhất định dốc hết h ế thẻ t hải quân sức mạnh đem eo biển ma quỷ đoạt thu hồi lại quyết chiến muốn bắt đầu rồi nếu là hai quân đối chiến bạn đô đốc đều không lo lắng sợi nhất là pha g i đế quốc vận dụng thánh pháp sư ra tay đối với trấn nam thủy sư tới nói chính là một tai nạn yến phi thở dài nói có thể hay không hướng triều đình xin trợ giúp dĩ vãng chúng ta là chiến tranh hiện tại đoạt được e o biển ma quỷ chính là chúng ta lãnh thổ chúng ta lãnh thổ cùng ngươi và ở võ thánh điều này cũng phù hợp hiệp ước bên trong điều khoản lục chi vi lại đưa ra đáp án đề nghị của ngươi rất tốt có thể cung cấp cho quân bộ yến phi tỉnh táo nói tiên ngọc thần nhận được tin tức sau sắp mặt kịch biến yến phi láo hồ ly này quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng tất cả có lẽ lần trước chiến bại cũng là hắn cố ý hành động chứ lâm trung quân nói liền có thể tiêu binh thất bại pha giả đế quốc lấy được đại thắng chấn nam thủy sư đại bại n g u y ê n khí đại thương coi như là pha giả đế quốc các tướng quân cảnh giác nó binh lính dưới quyền cũng sẽ trở nên nặng mạ lần này đeo biển ma quỷ đại thắng có lẽ tiền đại ca cơ hội tới rồi lâm trung thụ lại nắm có ý kiến bất đồng hắn nhìn thấy cơ hội vì sao nói như thế t h á n h thượng đã đối yến đô đốc lên ngờ vực chiến bại cũng còn tốt nếu là thắng lợi triều đình chỉ có thể đem hắn triệu sẽ quân bộ để hắn thăng t r ư c chỉ có như vậy mới có thể an tâm tiền ngọc thần nghe xong lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu tình ra thư riêng trưởng công chúa để điện hạ hoạt động một hai rất nhanh một phần tấu trương cùng với một phần thư riêng phân biệt để linh nhưng đưa đến đế đô y ế n phi bản lãnh thật sự vậy bách lý phi hồng cảm thán eo biển ma quỷ vậy thì bị trấn nam thủy sư lấy xuống rồi phải biết từ lần trước trấn nam thủy sư sau khi chiến bại eo biển ma quỷ hai bờ sông phân tán nắm giữ m ộ ư ơ i tám quốc gia trong tay lấy phạ giả đế quốc dẫn đầu khống chế hiện nay trên thế giới phồn hoa nhất hoàng kim tuyến đường nhưng bách lý phi hồng cũng không nghĩ muốn làm khó h ế n đô đ ố tâm hắn chỉ là muốn khôi phục trấn ma ti ở trên phi nguyên đạo chức trách chỉ là trấn nam thủy sư che ở trước mặt hắn hiện tại trấn ma ti lại mở ra trấn nam thủy sư q u ấ y dày không được ý chí của hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục gây sự với trấn nam thủy sư bản thân liền là không liên quan tới nhau hai cái bộ ngành đều là vì đại nguyên dĩ vãng là trò đùa trẻ con ảnh hưởng không được thế giới cách cục lần này phạ giả đế quốc hải quân tinh nhuệ trôn thây đáy biển nếu là trấn nam thủy sư lại bảo vệ eo biển ma quỷ vững vàng mà nắm giữ nơi đây đại nguyên đế quốc thủy sư sẽ càng ngày càng lớn mạnh bởi vì bọn họ nắm giữ tài nguyên đầy đủ để bọn họ chịu đựng bất kỳ tổn thất nào không sợ bất kỳ chiến đấu、nào. mới cụ đế quốc trên biển quyết chiến muốn bắt đầu rồi quyết phân t h ắ n g thua liền không còn là binh lính bình thường xem ra ta thâm nhập ma quỷ h ả i tu luyện muốn s ớ m rồi c h ư n một trăm bốn mươi mốt chui vào ma quỷ h ả i thủy sư đại thắng toàn thành chúc mừng như lúc này tập kích chấn ma ti phải chăng có thể đem bách lý phi hồng giết chết độ khó không nhỏ bất quá thực lực của đối phương không kém lần này nghe tiếng mà đến thần thông chủ cũng không ít lấy thực lực của chúng ta chỉ có đục nước béo cỏ nghe nói m Mô ỗ tông m ô n rơi xuống treo giải thưởng lấy một đạo cực đạo võ học là khen thưởng ai giết bách lý phi hồng nhấc theo đầu của hắn có thể thu được cái môn này cực đạo võ học mỗi tông môn là thái nhất môn đi kha kha cấm khẩu đây chính là thái nhất môn nếu là bị triều đình phát hiện ngươi biết thái nhất môn t â m tích đ á m k i a c h ấ n thủ tướng tuyệt đối sẽ không thả qua ngươi c h ấ n ma ti hiện tại tự lo không xong còn có tâm tình quản chúng ta tông môn cốc lương đại nguyên tám trăm n ă m thiên hạ cũng sắp đi đến cuối con đường rồi cốc lương hoàng thất không có đơn giản như vậy đại biến chi thế đã tới cốc lương hẳn phải chết đây là đạo chủ nói nghe đồn vị tia cấm kỵ vậy người tiên tri đối cốc lương hoàng thất dự môn rồi cốc lương tất diện trước tiên từ đông tân thành bắt đầu b á thân thức i h ồ n trí võng đây là tông môn gần nhất nghiên cứu ra một loại đặc thù bí thuật nghe nói địa sát luyện khí tông đang nghiên cứu ra một loại có thể thông qua bên trong đất trời năng lượng lan truyền v à n sóng liền có thể thực hiện liên hệ bình thung nhau một khi thành công tương lai bọn họ không cần tu luyện đến luyện thần liền có thể cách bên ngoài ngàn giảm tiến hành liên hệ bách lý phi hồng nhẹ to mày nhìn hướng về bầu trời mắt t h ầ n bên dưới từng đạo từng đạo lưu quang đường nét trong chớp mắt rất khó bắt giữ là thần thức sức mạnh sao có thể làm cho thần thức ngoại phóng thấp nhất tu vi chính là nguyên thái cảnh luyện thần cấp độ v õ giả cứ việc có thể ngoại phóng chỉ là ly thể không đủ mười m thủy sư đại thắng triều đình phái cao thủ và ở phi nguyên đạo rồi ba ngày nay nhiều lần thần t h ứ c luân phiền để bách lý phi hồng phiền lòng phi nóng dần dần hắn phát hiện những người này cũng không phải là người của triều đình hành tung của bọn họ lơ lửng không cố định hơn nữa thần thức giao lưu tồn tại rất lớn tính bại ngoại không được phép thần thức rất khó nhòm ngó những này thần thức giao lưu ti n t ứ ớ c trừ bỏ thần thức ngoại phóng bên ngoài đám người thần b í kia có tu luyện một môn đặc biệt bí thuật mắt thần nhìn hướng về bầu trời hắn đang quan sát trong thần thức đặc thù bí thuật sức mạnh điện tử lực mẹ nó những người này đã nghiên cứu ra thông tin bí thuật sớm tiến vào thời đại tin tức rồi hơi bị quá mức k u y ế t đại đi nhớ tới này bách lý phi hồng lập tức nghĩ đến địa k h thời đại có lẽ muôn giáng lầm rồi thời đại hơi nước mới vừa bắt đầu trong lúc hoàng hốt bách lý phi hồng đã dự kiến tương lai thế giới này phát triển cảnh tượng nhưng bất luận thế giới làm sao phát triển cường giả đứng đầu nhất đều nắm giữ thế giới này quệt bính ta đã vớt xuôi chấn ma ti quân trách là thời điểm rời đi rồi Ý cho đến ngày nay hắn rốt cuộc y đem dục vọng loại thần thu nạp sức mạnh chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí lại đem nguyên khí chuyển hóa thành tự thân nguyên lực một tôn khổng lồ vạn vật quy nguyên đỉnh và ở ở đan điển lấy đan điển làm trung tâm vô số mạch lạc liên tiếp trong cơ thể ba trăm năm mươi sáu nói t h i ế u huyện khiếu huyện bên trong từng bị quy nguyên đỉnh bóng mở làm khiếu h u y ệ thiên t địa ngôi sao hạt nhân không ngừng hấp thu trong thiên địa tự do nguyên khí hắn lại như là di động nguyên khí lô đen mỗi giờ mỗi khắc không còn thôn p h ệ thiên địa sức mạnh một ngày tu luyện sánh được những khắc nguyên thai cảnh một năm tu luyện mạch lạc như ngân h à tạo thành thần bí p h á p trận tỏa ra mỗi dạng khủng bố vi năng hình như tại thai n g h n cái gì mà trong cơ thể lao nhanh nguyên đỉnh m ẫ u khí không ngừng hòa vào tự thân thân thể m ộ ư ơ i hai luyện huyết đang tăng trưởng ngăn ngắn ba ngày hắn đã luyện hóa một phần trăm m ư ơ i một luyện huyết nói cách khác không cần tu luyện tính toạ một trăm ngày hắn liền có thể đem toàn thân dòng máu lộ sắc thành m ư ơ i hai luyện、huyết. tu luyện sẽ ra tốc quá trình này vạn vật quy nguyên đỉnh đối luyện huyết tu luyện thật nắm giữ thiên nhiên ưu thế chỉ bằng vào công này coi như kỹ năng chi thư hiện ở biến mất không còn t â m hơi bách lý phi hồng cũng có thể ở năm mươi tuổi trước đem huyết dịch tu luyện thành thánh huyết đây là cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện nếu là phụ trợ lấy đạn dược thiên tài địa b ả o vân vân tài nguyên tu luyện tốc độ tu luyện đem sẽ đề cao thật lớn bác đảo phủ đệ đã thành lập tốt ta vốn định đi tới bác đảo phủ đệ tu luyện nhưng hiện tại xem ra trên phi nguyên đảo cũng không có thích hợp ta chỗ tu luyện bách lý phi hồng rõ ràng chính mình thân phận của trấn ma ti đã bị tông môn cho nhìn chầm chầm rồi. chính mình càng là biểu hiện ưu tú tông môn càng là sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem hắn chém g i ế t g i ế t gà dọa khỉ lên tác dụng ngược lại hoa gian phái tiết minh chết duy nhất tác dụng chính là cho ta bỏ thêm một mươi điểm điểm sở kỳ hiệu thả ở d i vãng đây là một bút rất lớn thu vào nhưng là làm rõ kỹ năng chi thư giữ gốc cơ chế sau bách lý phi hồng đối với giết chết kẻ địch mạnh mẽ không có hứng thú trái lại là ngược thái kê mới có thể thu được càng phong phú thu vào kỹ năng chi thư điểm sở kỹ thấp nhất thu được điểm số là một điểm chỉ cần bị kỹ năng chi thư tồn tại tội nghiện người bất luận đối phương nhiều nhỏ yếu đều sẽ khen thưởng một điểm c ũ người c h í n bình thường là rất khó đem hết thệ thần thông tu luyện hoàn thành mà là lựa chọn một môn thần thông làm hạt nhân mấy đạo thần thông làm phụ trợ k h ắ t họa ở nguyên thai trên để nguyên thai cuối cùng hóa thành pháp tướng tu luyện ra chấn thế pháp tướng tiền đề là đem một môn vô thượng thần thông ba môn cực đạo thần thông sáu môn đại thần thông tu luyện đến tứ giai chấn ma ti sinh ra không ít pháp tướng cảnh tác thủ nhưng chân chính tu luyện ra chấn thế pháp tướng người trừ bỏ c h ấ n ma năm túc lao ở ngoài đến nay không có người lại đem cái môn này có thể chấn áp tất cả pháp tướng tu luyện được ta có kỹ năng chi thư có thể mượn điểm sở kỳ hiệu đem những thần thông này hết mức tu luyện hoàn thành coi như không có điểm sở kỳ hiệu cũng có thể dựa vào kỹ năng chi thư kinh nghiệm độ thuần t h ụ đem hết thẻ thần thông tu luyện thành công nằm ở to lớn văn phòng bách lý phi hồng đang chầm tư tương lai võ đạo tu luyện chương một trăm bốn mươi hai chui vào ma quỷ hải hai sắc trời dần muộn đã ba ngày không có đi ra khỏi trấn ma đại lâu bách lý phi hồng rốt c u c rời đi trấn ma ti thông môn cường giả không dám đánh vào chấn ma đại lâu đều bởi vì chấn ma ti liên quan với chấn ma đại lâu đặc thù quy định bách lý phi hồng bước ra chấn ma đại lâu một khắc đó trên phi nguyên đ ả o không đã vắng lặng thần thức mạng lưới lại lần nữa náo nhiệt lên bách lý phi hồng rốt cục bước ra chấn ma đại lâu rồi không nghĩ tới chúng ta tông môn thần thông chủ còn sợ h ã i chấn ma ti định ra quý củ kha kha n a m túc lao lâu không xuất thế chúng ta không muốn đối mặt năm vị này lao g i ả điên hy vọng tông môn võ thánh vì chúng ta ra mặt đỡ năm túc lão ngươi là hiểm chính mình mệnh dài ra không muốn ở mỹ bách lý phi hồng xuất hiện rồi tiếp đó là làm sao đem bách lý phi hồng、giết. các người nếu là không để tâm bị ta lượm tiện nghi chớ có trách ta ta tin tưởng ta phía sau võ thánh tiền bối đồng ý ra tay bảo vệ ta một vị thần thông chủ thần thức t r u y ề n ra đến lập tức đưa tới rất mạnh mẽ bao nhiêu tông môn đệ tử cộng hưởng lên tiềm long bảng phải nhận được tông môn thế hệ trước chế trở ở trong tông môn đã hình thành nhận thức chung vượt qua pháp tướng cấp độ cao thủ võ đạo nếu là dám to gan ám sát trên tiềm long bảng đệ tử tông môn tối cường giả nhất định phải đứng ra tàn sát này phe phái đệ tử không có quy củ hôn luận là cực kỳ đáng sợ tầm mắt rơi vào trên người bách lý phi hồng hắn lập tức có thể cảm ứng được trong lòng đặc thầm đã vượt qua hai mươi người hai mươi vị thần thông chủ bách lý phi hồng bất luận làm sao đều chống không nổi hắn sẽ bị đám này thần thông chủ xé nát bất luận người nào đều tồn tại cực hạn trừ phi hắn thật tu luyện ra vô địch thân hiện tại không độc thủ là lo lắng bản quan tránh về c h ấ n ma đại lâu s a o ngắm nhìn phía sau ca o úc bách lý phi hồng bất đắc dĩ cười nói hắn không ở c h ấ n ma ti khoảng thời gian này c h ấ n ma s ứ nhóm sẽ rất khó n h ị n bất quá hắn đã bàn giao rõ ràng quyến trách chỉ cần dựa theo quyến trách trấn ma ti liền sẽ không loạn nếu là có người trải với chính mình trở về ngày tự nhiên sẽ trừng phạt bọn họ trần nam thủy sư toàn tâm toàn ý đặt ở eo biển ma quỷ không r ả n h bận tâm phi nguyên đạo điều này cũng cho các ngươi cơ hội thật tốt nắm chặt nếu là tôi luyện tốt tương lai bản quan vị trí này chính là các ngươi trong đó một vị hắn xem trọng trần tinh viêm thế nhưng hắn phải trăng thích hợp làm trấn thủ sứ cũng còn chưa biết thiếu niên tâm tính trọng thêm vào phụ thân bị nguyên thủy ma tông ngoại môn trưởng lao nam cung t r ầ n biến thành sinh ốc báo thủ tâm chưa sẽ kích thích hắn đi không ra lý trí lựa chọn nhưng bách lý phi hồng cũng không thèm quan tâm nếu có thể ở trong gian khổ ma luyện ra đến trần tinh viêm tiền đồ vô lượng nho nhỏ phi nguyên đạo không chứa được hắn tôn này lại phật nếu là tha chấp ý một lòng báo thù bị cựu hận c h e đậy tâm làm ra hồ đồ lựa chọn bách lý phi hồng không chứa được hắn tâm nhập gian hắn đem tầm mắt đặt ở chính mình kỹ năng chi thư mỗi hạng thần thông trên nếu các ngươi không đậu thủ ra ra không ngồi các ngươi chơi bách lý phi hồng khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười côn bằng đột pháp chân xí c i u tiên gió nổi lên đại bằng dương cánh khổng lồ bóng mở hiện lên bách lý phi hồng b ố n phía giống như t r ă m trượng vậy bóng mở cánh nhẹ nhàng kích động trong nháy mắt bách lý phi hồng đột phá thần thức mạng lưới đập vỡ tan hư không bóng dáng lấy thần thức đều khó mà bắt giữ tốc độ bay về phía ma quỷ hải hơn hai mươi nói thần thông chủ thần thức tạo thành thần thức mạng lưới đồng dạng bị côn bằng dương cánh đụng phải vụ vặt vô thượng thần thông côn bằng đột p h á bắt nguồn từ côn bằng huyết dịch tr rốt cuộc xuất thế rồi xem ra nghe đồn không dạ bách lý phi hồng ở đông tân thành thu được côn bằng huyết thậm chí côn bằng truyền thừa chẳng trách còn nhỏ tuổi có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem thực lực của huế y t luyện tu luyện đến có thể so với đỉnh phong thần thông chủ thực lực tình cảnh như vậy hóa ra là luyện hóa côn bằng huyết côn bằng tôn này ma thần đ ặ t ở viễn cổ thần thoại thời đại có thể danh liệt năm vị trí đầu tồn tại côn bằng huyết vô thượng thần thông đáng chết thì không nên có sự kiêm rẻ ma quỷ hải hán tiến vào ma quỷ hải ma quỷ hải thì lại làm sao chúng ta là thần thông chủ ở ma quỷ hải bên trong gặp phải chân yêu cấp tồn tại cũng có thể thong dòng đường đ ố i thần thức mạng lưới lại lần nữa khôi phục nhưng từ thần thức chuyển ra ngoài tin tức đám này thần thông chủ nội tâm đều tràn ngập chấn động chấn động bên ngoài nghĩ muốn chém giết bách lý phi hồng tâm càng thêm mãnh liệt côn bằng huyết sẽ không theo bách lý phi hồng tử vong mà biến mất coi như đối phương đã luyện hóa côn bằng huyết bọn họ đều có thể đem bách lý phi hồng máu luyện chế thành đan dược dùng sau cũng có thể thu được côn bằng huyết một kiếm nam dọc k i u tiên phá tan mây mủ chui vào ma quỷ hải thái huyền kiếm tông đạo huynh chính là mãng kiếm đạo trực lai trực、vãng. cũng không có các ngươi những tiểu tâm tư này thái huyền kiếm tông đạo huynh chờ ta một t á n g lửa đốt cháy nửa bầu trời hướng về ma quỷ hải đuổi theo ngũ hành võ tông đạo huynh cũng tới rồi nay h ỏ a hành thần thông nếu như ta cha không sai là tiềm long bảng xếp ở người thứ một mươi tám đ ư c viêm có đi đầu người từng vị thần thông chủ không nhìn cái gọi là ma quỷ hải cấm địa triển khai thần thông đổi s á t bách lý phi hồng mà đi chỉ băng vào một vị nào đó thần thông chủ không hẳn có thể giết chết bách lý phi hồng tiết minh cứ việc là người của hoa gian phái nhưng là hắn mạnh mẽ so với cái khác danh môn đại phái thần thông chủ cường hơn ở trong tà đạo có thể được xưng là nhân vật thủ lĩnh một trong thiếm long bảng thứ sáu tuyệt đối là thần thông chủ bên trong cường giả âm lôi thật tên nhưng là r ế t ra đến nhưng hắn chết ở bách lý phi hồng trong tay mà bách lý phi hồng cũng leo lên tiềm long bảng thứ sáu thấy rõ thực lực của bách lý phi hồng cường h á n bao nhiêu không hẳn so với tiềm long bảng thứ năm kém tú năm tụ ba thần thông chủ không để ý ma quỷ hải nguy hiểm truy đuổi mà đi không có ai để ý cái gọi là chấn ma ti chấn ma ti bên trong có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh an toàn người đều đang đế đô tổng ti bên trong rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ có thể cùng t ỉ n h phụ c h ấ n thủ thống lĩnh đứng ngang hàng phi nguyên đ ả o lại lần nữa rơi vào bình tĩnh nhưng bầu trời lưu lại khí thế khủng bố thật lâu chưa từng tiêu tan niềm vui bất ngờ ta còn muốn bẩm tấu lên thánh thượng tán thưởng bách ly phi hồng vị này c h ấ n thủ sứ thực lực cường hãn đã không thích hợp làm c h ấ n thủ sứ mà là làm c h ấ n thủ thống lĩnh đem hắn rời phi nguyên đ ả o nhưng chưa từng nghĩ đến nhiều như vậy tông m ô n người muốn vị này c h ấ n thủ sứ mệnh nhận được tin tức sau y ế n phi so với đánh một hồi tháng trận lớn còn cao hứng hơn đô đốc lương thảo đã chuẩn bị kỹ càng có thể xuất phát rồi đi đến p i ê n chúng ta ra chiến trường rồi t bất quá so sánh với thủy sư đại thắng trung tử linh tiền nhiệm chi châu rất biết điều rời xa trấn nam thành rất nhiều máy tính chín mươi không biết chi châu đã đổi người trung tử linh muốn chính là hiệu quả như thế này châu phủ không thể làm rơi kẹp ở trấn nam thủy sư cùng trấn ma ti ở giữa xung làm con tốt tí coi như trung tử linh là trấn nam thủy sư lại đây nhưng nếu là tổn hại châu phủ lợi ích trong châu phủ bộ tuyệt đối không có người sẽ nghe lời từ hắn chương một trăm bốn mươi ba cướp đoạt thần thông đoạt mệnh thủ cầu đặt mua cầu vẻ thắng đây chính là ma quỷ hải sao bách lý phi hồng lơ đãng c a o mày trong không khí tràn ngập một luồng hôn hương hút vào lá phổi một luồng kỳ lạ năng lượng dọc theo hết u y dịch muốn lưu truyền toàn thân nhưng cũng bị khủng bố dòng máu trực tiếp tiêu đốt thân thể mở rộng i ế u h u y ệ t thu nạp trong b i ể n rộng thiên địa nguyên khí cũng đặc thù năng lượng hút vào trong cơ thể thân thức bám vào những năng lượng này trên âm u năng lượng ở trạm đến thần thức để bách lý phi hồng sản sinh một loại phấn khởi dục vọng bình tĩnh nội tâm lên sòng lớn đáy lòng dục vọng bắt đầu sinh động cùng yêu ma chi khí rất tương tự lại cùng tiên địa nguyên khí dung hợp hình thành một loại kỳ lạ năng lượng hấp thu nhiều rất có thể sẽ nhập ma người trong t à đạo ngược lại yêu thích đại nguyên cảnh nội nhiều như vậy tà tu trừ bỏ hoành đoạn sơn mạch trở cấm địa ở ngoài rất nhiều môn phái đều đang ma quỷ hải thiết lập tu luyện trường một đoạn ký ức xông lên đầu bách lý phi hồng nghĩ tới là chính mình lên đường đến phi nguyên đạo thời điểm nhìn thấy liên quan với ma quỷ hải giới thiệu ma quỷ hải là tà tu tu luyện thiên đường chính thống vo đạo tu luyện địa ngục yêu ma thiên đường trên sách vợ giới thiệu đều là tiền nhân thăm dò đi ra c h i thức tà tu ở ma quỷ hải đồng dạng sẽ gặp phải nguy hiểm chỉ cần là nhân loại tà tu sẽ bị rất nhiều yêu ma nhìn chằm chằm nếu là thốt vệ cướp đoạt trên người nó tất cả yêu ma hóa thân thành nhân thay thế được nó thân phận có thể ở nhân thế gian dường như tà tu vậy cất bước người bình thường rất khó phát hiện nghĩ tới đây bách lý phi hồng nghĩ đến t à o vận bang t r ư ơ n g đà chủ hắn không chế yêu ma không biết đúng hay không đến từ ma quỷ hải càng nghĩ càng khả năng nhiều năm mây đen nằm dậy gặp ma quỷ hải bình thường thị lực tầm nhìn không đủ mười m lục thân rèn luyện đến bách lý phi hồng tình cảnh như vậy ma quỷ hải hoàn cảnh này đối thị lực của hắn cũng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì chỉ là xoay người lại lại nhìn phi nguyên đ ả o phảng phất nhìn thấy một lớp bình phong đem thế giới bên ngoài ngăn cách rất khó nhìn thấu bình phong nhìn lại phi nguyên đ ả o tất cả ta rời phi nguyên đ ả o có bao xa thân thức ngoại phóng phảng phất chui vào lạnh leo t h i ê n địa ý nghĩ đều bị đông lại vậy thân thức phấn khởi cũng không có để thần thức của hắn càng mạnh mẽ ngược lại sẽ để hắn trăm chủ lực không tập trung thường thường xuất hiện hoảng hốt bách lý phi hồng đem thần thức thu lại lên yêu ma quỷ k h á i thiên đường đối thần thức bén nhẹ dị、thường. nếu là bị quái lạ ma vật ô nhiễm vô cùng có khả năng để linh hồn tinh khiết tính giảm xuống may m à vạn vật quy nguyên công từ trước đến giờ không ăn kiêng như vậy nồng nặc năng lượng hút vào trong cơ thể chuyển hóa thành nguyên đỉnh mỗi khí có thể giúp ta ra tốc tu luyện huyết khí mười hai luyện huyết khí đều như vậy cường đại không biết võ thánh huyết khí khủng bố đến mức nào nay kỳ thực là đại cảnh giới đột phá mang đến sinh mệnh l ộ t xác tạo nên mãnh liệt như vậy huyết khí bách lý phi hồng rõ ràng căn cơ càng là hùng hậu đột phá đại cảnh giới thời gian mang đến sinh mệnh đột xác sẽ càng cường đại võ thánh cũng chia ba bảy loại thiên long bảng trên ý một vị trí người trước cùng người sau đều tồn tại giai cấp vậy t r ê n l ệ n h đến võ thánh tầng thứ này kỳ thực mọi phương diện đều tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái thông môn thần thông chủ cũng không phải sợ chết dám cùng theo vào trộn gà không xong còn mất nắm gạo ma quỷ hải quỷ dị bọn họ đám này thần thông chủ thần thức không thể nếp được chiến lược không thể ngưng tụ một đoàn liền cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội bất quá nếu là thật đem đám này thần thông chủ đều làm thịt ta rời chết cũng không xa rồi phía sau bọn họ thông môn liên hợp pháp lực hoàng thất đều muốn tránh lui thần thông chủ t h ở bất luận t ô n g môn gì đều là trụ cột hơn nữa suy nghĩ một chút như lãng phí thời gian ở chỗ này còn trên người thần thông chủ còn không bằng thật tốt tu luyện chém giết yêu ma quỷ quái giết những người đó chọc một thân tao cũng không chiếm được chỗ tốt gì tốn sức tiêu hao thời gian của hắn lần bế con này nhiều nhất tu luyện nửa năm liền muốn trở lại phi nguyên đảo không phải vậy phi nguyên đảo chấn ma ti liền thật phế bỏ lần này ra ngoài hắn đã đem tin tức để lộ ra đi thâm nhập ma quỷ hải tiến hành thời hạn nửa năm tu luyện cùng với tôi luyện c h ấ n ma nhân tài nghệ người ngoài nghĩ như thế nào bách lý phi hồng không biết nhưng trong vòng nửa năm không người nào dám động phi nguyên c h ấ n ma ti t ừ trong lồng ngực móc ra to bằng bàn tay la bàn ma quỷ hải quá to lớn n h ư không có định ma la bàn bách lý phi hồng muốn gặp phải yêu ma dựa cả vào vật khí mặt khác định ma la bàn mạnh mẽ nhất địa phương còn đang với định vị tiến vào ma quỷ hải dễ dàng nhất là đường đến thời điểm nghĩ muốn đi ra ma quỷ hải cũng khó khăn rất nhiều võ đạo cường giả tiến vào ma quỷ hải đi không ra không phải là bị yêu ma giết chết mà là lạc lối ở ma quỷ hải bên trong để bảo đảm mình có thể đi ra ma quỷ hải bách lý phi hồng ở trên biển rộng t ì một m đầu yêu ma rất mạnh mẽ chăn nuôi ở bắc đảo c h ấ n thủ phủ đệ dưới mới mở ra chấn ma ngục bên trong cũng đem yêu ma tinh khiết nhất một sợi yêu ma bản nguyên chi khí mang tới thu nhận tiến vào định ma la bàn bên trong chỉ cần hắn đồng ý là có thể khống chế định ma la bàn định vị phi nguyên đảo vị trí ma quỷ hải hỗn loạn năng lượng vực tràng đều khó mà ngăn cản định ma la bàn định vị đầu kia dạ ma phải chăng đã bị chém giết rồi định ma la bàn món pháp khí này chậm chạp định vị không được dạ ma tung tích bách lý phi hồng không có quyên mô tứ hải huyết c ử u của s ư phụ trương đại chủ đã trốn hướng về hải ngoại muốn tìm được hắn rất khó thế nhưng có định ma la bản chỉ cần dạ ma lộ ra khí tức hắn liền có thể định vị đến thân thức truyền vào định ma la bản trong tay định ma la bản tỏa ra ánh sao mũi tên chỉ về gần nhất yêu ma chi khí ngưng tụ chi điện hắn bước tiến kiên định triển khai lãng lý bạch lòng chui vào đáy biển ma quỷ hải nước biển so với bên ngoài nước biển sấm màu không ít mực màu la màu sắc thêm vào ngoại giới mây đen nhiều năm b a phủ tiến vào biện rộng lại như tiến vào ngôi sao vũ trụ lóe lên lóe lên phát ra ánh sáng vật thể đang di động bách lý phi hồng lại có thể nhìn rõ ràng vật phát sáng đến từ mạnh mẽ quái lạ hải ngư không thể nói là yêu dưới hoàn cảnh này sinh trưởng hải ngư tướng mạo quái dị thể phách dữ tợn nắm giữ sức mạnh khổng lồ chúng nó hóa thành một ngọn núi trôi nổi trong biển tua vòi bưng bộ treo tiểu đèn lồng chính là câu dẫn phụ cận cá du gần bị chúng nó nuốt huyền băng chỉ sử dụng môn võ học này bách lý phi hồng đã nghị đến đông tân thành trịnh nghĩa sơn tiến vào trấn ma ti tham gia sát hạch cùng ngày chính là hắn lợi dụng môn công pháp này giết một vị không tuân thủ kỷ luật người trên ngón tay huyền băng bắt đầu lan、tràn. ở bách lý phi hồng hết sức sự khống chế không chờ trước mắt điều này quái vật khổng lồ quái vật phản ứng liền đem nó đông lại thành khối băng trước mắt tử vong nó tế bào thậm chí linh hồn của nó đều bị huyền băng chi khí đ ọ c lại hóa thành bông tuyết chém giết ma quái sân ngư thu được điểm sở kỳ hiệu một trăm tám m ư một trăm tám mươi điểm sở kỳ hiệu bách lý phi hồng hai mắt sáng lên giết chết tết i minh đều không có tâm tình vào giờ khắc này kích động nhưng này cũng chưa xong bách lý phi hồng vận chuyển vạn vật quy nguyên đình thần thức bao phủ ma quái sân ngư gấp trăm lần với tinh huyết đan năng lượng tràn vào thân thể của hắn không sai vạn vật quy nguyên đỉnh có thể xem là hấp tinh đại pháp hoặc là bắc minh thần công sử dụng có thần thức phụ trợ cách không hấp thu luyện hóa vạn vật lực lượng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn ở môn công pháp này sinh ra ban đầu bách lý phi hồng liền cách chừng mười trượng khoảng cách đối với chấn ma đại lâu ở ngoài cây t ố i triển khai vạn vật quy nguyên đỉnh đem cây t ố i tinh khí đều cấp đoạn vạn vật quy nguyên đỉnh có tam đại hạt nhân bản chất cấp đoạn luyện hóa quy nguyên cấp đoạn chính là vạn vật quy nguyên thủ đoạn công kích nay thủ đoạn công kích so với bất luận cái gì võ đạo tuyệt học đều hung ác tuyệt đối là hung tàn nhất chiêu thức đáng tiếc đông cứng phá hoại cơ thể sống lãng phí nó đại nửa tinh hoa sinh mệnh bách lý phi hồng thở dài nói ngược lại có thể mang long trào thủ môn võ k ỹ này dung nhập vào vạn vật quy nguyên đỉnh cấp đoạt trên bản chất một trào cách không triển khai đem nó tinh hoa sinh mệnh cấp đoạt quả thực là giết người trong vô hình phải chăng thôi diễn long trào thủ kỹ năng chi thư nhắc nhở tiếng vang lên thôi diễn đ o ạ n mạnh thủ khấu trừ điểm sở kỳ hữu m ư ơ i hai nghìn bắt đầu thôi diễn đ o ạ n mạnh thủ kinh văn như thác nước ở đầu góc lan lộn từ vạn vật quy nguyên đỉnh kinh văn lại tới long trào thủ lại tới những công pháp khác dần dần hình thành một đạo mạnh mẽ võ đạo tuyệt học đoạt mạnh thủ thần thông nhất giai một m ư ờ i nghìn e ít tờ môn thần thông này lên cấp kinh nghiệm không nhiều nhưng bách lý phi hồng cũng hiểu được nếu là mình tu luyện cần triển khai một vạn lần mới có thể lên cấp nhị giai nếu là dùng điểm sở kỳ hữu lời nói khả năng cần so với e ít tờ còn nhiều hơn điểm sở kỳ hữu tu h vi càng cao kinh nghiệm độ thuần thục trái lại thành ưu thế ma quái sơn ngư xin lỗi các ngươi liền trở thành ta tu luyện môn thần thông này vật liệu đi một vệ nụ cười treo ở trên mặt bàn tay cách không đối với một cái to lớn ma quái sơn ngư cách không triển khai từng tia từng sợi nguyên khí ngưng tụ thành hư huyễn bàn tay chui vào đầu này to lớn trên người ma quái sơn ngư mang theo một mảnh huyết vân xương ngưng tụ trong cơ thể khủng bố tinh hoa sinh mệnh để bách lý phi hồng kích động hắn không có đ o á n sai sống sót ma quái sơn ngư chính là sinh mạng kho máu so với chấn ma ti tinh huyết thần đan năng lượng còn nhiều hơn mà đoạt mệnh thủ cái môn này võ đạo thần thông n h i ề u một điểm e ít tở chém giết ma quái sơn ngư thu được điểm sở kỳ hiệu một t r m tám m ư một trường ra tay tam trọng thu hoạch tinh hoa sinh mệnh e ít tở điểm sở kỳ toàn tới tay rồi nhìn rộng lớn không phần cuối ma quỷ hải để bách lý phi hồng sản sinh một loại ảo giác hắn nhìn thấy không phải ma quỷ nhìn thấy chính là thiên đường m a quỷ núi cá hình thể khổng lồ chúng nó tính tình lười biếng không thích di động càng yêu thích chính là ôm cây đ ợ i thỏ chờ đợi con n mồi tới cửa này ngược lại là dành cho bách lý phi hồng rất nhiều tiện lợi từng chiếc từng chiếc treo lên đỉnh đầu đèn lồng lúc này ở trong mắt hắn chính là một lứa một lứa giao hẹ đoạt m ệ n h thủ bách lý phi hồng như lãng lý bạch long ở trong biển nhanh chóng tới lui tuần tra dáng người nhẹ nhàng du long với hải đến chỗ một trưởng một trưởng triển khai thần thông đoạt m ệ n h thủ bốn phương tám hướng cấp đoạt tinh hoa sinh mệnh bắt đầu hướng hắn hội tụ lấy hắn làm trung tâm hình thành từng đạo từng đạo huyết vân dòng sông liều mạng chui vào bách lý phi hồng trong cơ thể quy nguyên đỉnh nhanh chóng chuyển động đi qua ba trăm sáu mươi năm nói khiếu h u y ệ t quy nguyên đỉnh bóng mở rèn luyện một phen lại chạy vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong mà vạn vật quy nguyên đỉnh liều mạng mà chuyển hóa tinh hoa sinh mệnh là nguyên đỉnh mẫu khí không kịp chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí trực tiếp bị huyết dịch hấp thu dùng để rèn luyện m ộ ư ơ i hai luyện huyết nguồn năng lượng chứ một trăm bốn mươi bốn đầu của ma thần so với bình thường yêu ma càng mạnh mẽ hơn thế nhưng trường kỳ ă n nhàn đã để chúng nó lười biếng càng ngày càng nhiều ma quái sơn ngư nghĩ muốn lưu v ò n g muốn rời khỏi vùng biển này thế nhưng chúng nó thân thể cao lớn nhìn như vĩ vũ thậm chí cồng k ề n khó thoát bách lý phi hồng đánh giết điểm sở kỵ không ngừng biến hóa bước vào ma quỷ hải lúc điểm sở k ỳ hiệu là năm mươi năm vạn hiện tại chính đang không ngừng mà tăng trưởng chém giết một đầu ma quái sơn ngư thu được một trăm tám mươi điểm sở k ỳ hiệu giống như đen kỵ tinh không biển sâu vốn nên ánh sao xán lạ có thể từng chiếc từng chiếc đèn l ồ n g cắt biển sâu trở nên đen kịt như mực đưa tay không thấy được năm ngón chín hai t r ă sáu tám đầu liếp nhìn kỹ năng chi thư ký chủ bách lý p h i hồng cảnh giới võ đạo nguyên t hai đ ỉ n h luyện thể cảnh giới m ộ ư ơ i hai l u y ệ n huyết bốn chín trăm sáu mươi năm thiên phú thần nhãn nửa mục cấp độ không thể tu luyện điểm s ở kỳ hiệu hai mươi hai ba m ộ t h a i chín hai có thể thăng cấp kỹ năng có thể hợp thành kỹ năng có thể thôi diễn kỹ năng công pháp vạn vật quy nguyên đỉnh n h ị trọng đỉnh phong thần thông một côn bằng đ ộ t pháp vô thượng thần thông nhất trọng trấn sĩ cựu thiên tinh thông chín trăm c h í t t s u m ơ t h ầ n thông hai huyết trấn sơn hà thần thông cấp bốn ba r hai mươi một sáu trăm linh e ít tờ thần thông ba đoạn mệnh thủ thần thông nhất giai chín nghìn hai trăm sáu mươi chín một nghìn sáu trăm linh võ học lục đạo tuyệt nhất tuyệt đao thần thông nhất giai chín mươi hai trăm điểm sở kỳ hiệu nhị tuyệt quyền thần thông nhất giai ba hai n h ì n không t r m t u y ệ t trường thần thông nhất giai một n g h ì hai trăm linh tứ tuyệt kiếm thần thông nhất giai một n g h ì hai trăm n h ngũ tuyệt â m thần thông nhất giai một n g h ì hai trăm n h lục tuyệt thần thần thông nhất giai một n g h ì hai trăm n h lục đạo tuyệt đã hết mức thăng cấp thành thần thông lần này thôn vệ tinh hoa sinh mệnh chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí đã đem tích lũy ba phần m ộ ư ơ i nguyên đỉnh mẫu khí chuyển hóa thành huyết khí để m ộ ư ơ i hai luyện huyết s ắ p viên mãn càng quan trọng chính là trong cơ thể mình nguyên đỉnh mẫu khí đã để khiếu huyệt đạt đến c ự c h ạ n thần quang ở ẩn chứa mỗi một đạo khiếu huyệt đều đang thai n é n đặc thù sức mạnh phóng ra thần tính hào quang để quy nguyên đỉnh bóng m ở bắt đầu trở nên ngưng tụ đốt sạch và kinh rèn đúc quy nguyên đỉnh một loại hiệu da dâng lên trái tim ở rết chóc bên trong mạnh mẽ tại cường đại bên trong hiệu ra con đường của mình chỉ cần đem vạn vật quy nguyên đỉnh tu luyện tốt nó võ đạo của hắn, võ nghệ, thần đều là trò vặt chỉ có vạn vật quy nguyên đỉnh là hắn t ộ i nguồn thần thông đoạt mệnh thủ một đạo là đủ đây mới là hắn thật bản mệnh thần thông Cấp nói, luyện. Sau, quốc của chết chóc, nhất, bất hợp phía ngập đoạt, đạo đạo héo, lại trình tu trôi nổi. Ma quái sơn ngư thi thể, giống như từng tòa từng tòa mặt trôi Thân thể tràn luyện là lâu luyện. lên. quy nguyên. quá quá sau, quái hắn nói, Nhìn nổi. sơn ngư giống như núi nhỏ, hướng về mặt biển trôi nổi mà lên. Thân thể của bọn hóa, hải họ khô Ba Ma võ với về dài mùi mà mà không ngừng thu lấy trôi nổi trên mặt biển thi thể từ khí ô ô ô ba t h ê thảm q u ỷ kêu tiếng liền thành một vùng khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy bách lý phi hồng nhẹ to mày bầu trời ô m trầm để trong lòng hắn rất không dễ chịu nặng trình trịch cảm giác phản phất không thể miêu tả nhân vật khủng bố tức sắp giáng lâm khu vực này cái cảm giác này là trước đây không có bách lý phi hồng lại lần nữa chìm vào đáy biển đem lãng lý bạch l o n g công pháp phát huy đến mức tận cùng thân thể hoàn toàn hòa vào trong nước biển n ả y lên ngàn dặm rất có đột pháp ý nhị bất chi bất giác triển khai lãng lý bạch long công pháp thời điểm đem tiêu giao du tư tưởng thay vào trong đó côn bằng chính là hải nhãn cùng bầu trời tuyệt đối bá chủ hạ tử tiêu giao du bên trong cảm nộ côn bằng đột pháp học được môn vô thượng thần thông này ở bên trong nước tự nhiên có không gì địch nổi ưu thế không biết chạy trốn bao xa mãi đến tận trong lòng c ố k ê u cảm giác biến mất bách lý phi hồng mới thở phào nhẹ nhõm mới vào ma quỷ hải liền gặp phải thần bí tồn tại khủng bố chẳng trách ma quỷ hải này được gọi là trong cấm địa cấm địa bao nhiêu năm rồi tông môn đối với hắn thăm dò sẽ không có đình chỉ quá thế nhưng chết người cũng nhiều nếu không có ma quỷ hải tồn tại, cốc lương hoàng thất cũng không chịu nổi mấy trăm năm qua tông môn không ngừng bồi dưỡng cao thủ nắm giữ cốc lương hoàng thất chưa từng nắm giữ tuổi thọ thần thông chủ pháp tướng thậm chí võ thánh chờ số lượng không ngừng tích lũy cốc lương hoàng thất từng sáng tạo tốt đẹp cục diện đến ngày hôm nay cũng phải đối mặt tan vỡ cục diện nhảy ra mặt nước quay đầu ngắm trăng tím tia chớp màu đen là thế giới mang đến hủy diện vậy cảnh tượng khủng bố âm lôi trực tiếp đem hư không nổ tung kinh khủng như thế âm lôi kết minh phóng thích quỷ thủy thần lôi cản tượng chơi đùa chỉ là liếp mắt nhìn không tên k ế t đảm xông lên đầu màu đen tím xuyên qua vật cổ vượt qua thời không ném xuống tầm mắt của hắn vô liêm sỉ đồ vật nô ra chăn nuôi ao cá còn chưa lớn lên liền đưa chúng nó giết chết rồi hôn niệm gợn sóng rung động mảnh này mà q u ỷ hải t ô n tại khủng bố rất tức giận lên trời xuống đất tìm kiếm thai h ỏ a hắn ao cá hung thủ ma thần ý niệm bách lý phi hồng há miệng câu nói này giấu ở trong lòng không dám nói ra sinh mệnh tinh hoa đều bị cướp đoạn con đường khá giống thôn vệ lao quỷ kia nhưng lại không giống thôn vệ lao quỷ kia ăn xong không còn sót lại một chút cạn minh thần không đúng bị min thần cướp đoạt dấu vết sẽ lưu lại tanh ma thần mặt từ bắt đầu phẫn nộ đến cuối cùng lại bắt đầu cảm thấy hứng thú nghiên cứu cướp đoạt hắn trong ao cá con cá thủ pháp rung động uy nghiêm giống như thần uy chấn áp trong lòng nặng trình trịch bách lý phi hồng không dám dừng lại chui vào nước biển bắt đầu rời xa nơi đây hắn xem như là rõ ràng mảnh này biển rộng bị sức mạnh thần bí bao phủ tiến vào biển rộng sau có thể ngăn cách một ít linh cảm thần thức thậm chí lần theo bí thuật ma quỷ hải chính là tốt nhất bình phong gây ra động tĩnh coi như là ma thần cũng không thể phát giác chỉ có tử vong chi khí lan tràn mới tiết lộ khí tức bị hắn phát giác Trước 145, đầu của ma thần, hai ma quỷ hải tồn tại thần ma hình bóng thần ma không phải đã bị tiêu diệt sao nhân tiên biến mất phải chăng cùng ma quỷ hải l ư u quan bách lý phi hồng tâm tư và ngàn trong lúc h o n g hốt tựa hồ phát hiện cái gì bí mật lớn dựa theo sách cổ lời giải thích nhân loại chiếm cứ lục địa kỳ thực không đủ thế giới này một phần trăm thậm chí càng nhỏ hơn nhân loại tồn tại lâu như vậy cũng không từng đem thế giới này thăm dò hoàn thành có lẽ còn có đại lục tồn tại nhân loại bị ma quỷ hải châu n g ă n cách chưa bị loài người phát hiện nhưng ngày hôm nay nhìn thấy ma thần hình chiếu bách lý phi hồng trong lòng lại lên song lớn nhân loại hiếm hoi còn sót lại võ thánh ở ma thần trong mắt thật không tính là gì cao đại thượng cường giả có lẽ nhân tiên máu vẫn còn có thể thương tới ma thần một hai nhưng tượng bách lý phi hồng như vậy thần thông chủ đã nhìn thấy thiên địa bản chất có thể bước đầu nắm giữ pháp tắc hiện tượng cũng chính là cái gọi là thần thông cùng trong truyền thuyết thần thoại ma thần so với nhân loại quá mức yếu đối rồi ma quỷ hải tồn tại có phải là ở nhân loại giám hộ bách lý phi hồng tâm hữu linh t ê nghĩ đến một khả năng chính là ma quỷ hải tồn tại đem nhân loại cùng ma thần tồn tại thế giới ngăn cách nhân loại sinh tồn tri địa ma thần tung tích mới biến mất không còn t ă n tích chẳng biết vì sao bách lý phi hồng trong lòng không có nửa điểm phát hiện bí mật động trời hưng phấn trái lại có một loại trái tim băng giá cùng hoáng sợ v ư ơ n thú động vật giam giữ ở trong lao là để bọn họ không làm thương hại nhân loại có thể ngược lại cũng là đang bảo vệ động vật không bị thợ săn s ă n giết là ai sáng lập cục diện này thiên địa tự nhiên hình thành không thể cùng ma thần tranh bá cấp thiên hiển đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu trong lòng hắn không có đáp án đối lập với võ đạo giới tu luyện tới nói bách lý phi hồng chỉ là một viên tiểu bệ đinh quản hắn đây các đoạt ma quái sơn ngư nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí vừa vặn để ta bước vào thần thông cảnh ngưng tụ thần thông hạt giống nhưng là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng mà hắn đã chưa đựng có đủ nhiều năng lượng ba trăm sáu mươi năm nói khiếu h u y ệ t công hiệu không chỉ là đưa đến cầu nối tác dụng đồng dạng tương đương với một cái đan điền đan điền nắm giữ trồng trọt thần thông hạt giống công hiệu lại lần nữa lấy ra định ma la bàn bắt đầu tìm kiếm yêu ma hắn càng yêu thích nắm giữ thân thể máu thịt yêu quái chạm giết bọn họ một mũi tên chúng ba đích giết ma cùng quỷ đều chỉ có thể cung cấp hắn điểm sở kỳ hiệu định ma la bàn điên cùng chuyển động kim chỉ nam lại chỉ về phía sau hắn đ ư n g địch vậy cũng là ma thần coi như là ma thần hình chiếu muốn giết chết ta lại như bóp chết một con kiến vậy đơn giản bách lý phi hồng bất đắc dĩ nói định ma la bản kim chỉ nam chính là ma thần hình chiếu chi điện nhưng lấy hắn hiện tại bản lĩnh căn bản thương tổn không được ma thần mảy may nếu là tu luyện ra m ộ ư ơ i tám luyện huyết đối phó ma thần hình chiếu hoặc là có thể cùng liều mạng m ộ ư ơ i tám luyện huyết là một cái khe kỳ thực rất nhiều pháp tướng đỉnh phong tồn tại lên cấp võ thánh nó chỉ có một mươi hai m ư ơ i ba luyện huyết nó huyết dịch năng là ở thành thanh sau được thiên địa gia trì sản sinh đại lô xác n ả y một cái trở thành thanh huyết thường có người cầm huyết luyện giả cùng võ thánh so với đều là lấy ba mươi luyện huyết cùng thánh huyết làm so sánh có thể võ thánh đã là nắm giữ hiểu ra pháp tắc chân lý nắm giữ điều động tiên h địa lực lượng pháp tắc nhân vật khủng bố lấy thiên địa uy năng c h â n áp đơn thuần tự mình tu luyện huyết luyện giả tự nhiên có thể dễ dàng làm được mười tám luyện huyết là một cửa ả i thường thường đạt đến pháp tướng cảnh đại nhân vật đều sẽ ngược lại tu luyện nục thân đem nục thân tăng lên đến cùng pháp tướng bằng nhau cường độ lại tiến hành linh nục hợp nhất mười tám luyện huyết chính là một cái tiêu chuẩn rất dễ dàng bị người đánh chết võ thánh sau là nhân tiên nhân tiên sau là ma thần ma thần cũng có ba bảy loại nghe đồn phạ dạ đế quốc đối với nhân tiên xưng hô là bán thần nhân tiên bán thần chỉ là tương đương với nửa bước ma thần sao t r ầ m tư một lúc lâu phát hiện mình học tập tri thức cũng không thể giải quyết vấn đề của chính mình bách lý phi hồng chỉ có thể bất đắc di coi như thôi định ma la bản tựa hồ cảm nhận được bách lý phi hồng ý niệm lại lần nữa chuyển động lần này phương hướng là tiếp tục thâm nhập sâu ma q u ỷ hải bách lý phi hồng ít nhiều có chút lựa t i ế p hắn muốn tiếp tục tích lũy điểm sở kỵ cùng nguyên đỉnh mẫu khí p h cảnh cảnh tiêu hao điểm sở kỳ tương ứng hạ thấp xuống bằng không hơi một tí cần mấy vạn điểm điểm sở kỳ hiệu đến tu luyện thần thông ta hai trăm hai mươi vạn điểm sở kỳ hiệu cũng không đủ tiêu hao thần thông cảnh đỉnh phong là đem thần thông tu luyện đến tam giai cũng không phải tu luyện thần thông càng nhiều càng tốt rất nhiều người chuyên nghiên cứu một môn thần thông một con đường thông thiên một đường đột phá võ thánh ở võ thánh bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh vì vậy liền có cực đạo võ học sinh ra một ít cực đạo võ học hoàn toàn không kém hơn vô thượng thần thông rốt cuộc ở một môn võ học đạt đến cực hạng mới có thể xưng là cực đạo bất luận là đạo thứ nhất luyện thể đạo thứ hai nguyên hai đều là đang vì tiến vào thần thông cảnh làm làm nền thần thông thành nếu là chuyên tu một môn thần thông đem tu luyện đến tứ giai liền có thể thâm nhập chạm đến thiên địa phát tác liền có thể mượn thiên địa lực lượng phát tác ngưng tụ phát tướng hắn đã đem cơ sở đánh cho vững chắc mắt thấy nhà cao tầng đem dựng thành lại ở gánh chịu một ngàn tầng nền đất che một gian m g ó i nhà đây không phải muốn thiếu chết t h ầ n ma bóng mở đều gặp phải còn lo lắng đi tới có nguy hiểm gì đây nhiều lắm triển khai côn bằng đ ộ t pháp chạy ra ma quỷ hải làm ra quyết định sau bách lý phi hồng liền không trần trừ nữa chỉ cần điểm sở kỹ có đủ nhiều tất cả khó khăn đều không phải sự t ì n h thêm điểm là được rồi đem chuyện đơn giản phức tạp hóa làm gì tiếp tục lẹn vào biển sâu hướng về định ma la bản chỉ định phương hướng mới đi trên đường gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái nhưng bách lý phi hồng cũng không hề đầu thủ ven đường dết chóc nếu là ma quỷ hải u linh xuất hiện lần nữa hạ không phải vì ma thần bóng mở chỉ đường trà đạp ma thần ao cá ra hỏa ngay ở phía trước thâm nhập không biết bao nhiêu ngàn dặm chỉ là biết nhịp tim đập của chính mình nhảy lên mấy v ạ n lần tính ra là thời gian đoán là hai mươi ba mươi giờ trên đường duy vừa dừng lại đến chính là lộ ra mặt nước hô hấp sức mạnh của ma quỷ hải trở nên mạnh mẽ rồi so với ta tiến vào ma quỷ hải kia hải vực chỉ ít cường lớn gấp đôi năng lượng nồng độ có thể phán đoán ra chính mình rời phi nguyên đạo càng ngày càng xa may là bách lý phi hồng linh hồn mạnh mẽ thần thức nhớ rồi ven đường mỗi một con đường định ma la bản kim chỉ nam vẫn chỉ hướng về phía trước ven đường điểm này tiểu quái cũng nhìn không thuận mắt trước tiên tìm tòi ma quỷ hải lúc trở về một đường r ế t trở về lại lần nữa tiến lên tước hơn năm trăm dặm đường biển kim chỉ nam rốt cục ngừng lại chuyển động điểm điểm tinh quang rơi ra ở phía trước một tòa thật to trên hòn đảo khủng bố uy thế từ trên hòn đảo tản mát ra tương tự uy thế cực kỳ giống ma thần bóng mở phóng thích tuy nghiêm bày ra ở bách lý phi hồng trước mắt hòn đảo dị thường khổ hình thái cực kỳ giống đầu phần mắt trở lên lộ ra mặt nước liền thiên linh cái cũng cao tới mấy trăm t r ư ợ n g không phải tượng đầu trước mắt khô lâu đảo này chính là đầu của ma thần chỉ có đầu bỏ vào vùng biển này thân thể không thấy tăm hơi thương h ả i tăng đ i ể n trải qua sự ăn mòn của tháng năm cùng với thực vật sinh trường để ma thần này đầu hóa thân làm một hòn đảo định ma la bản ngươi thật là có tâm rồi bách lý phi hồng cười khổ nói hắn tách ra ma thần bóng mở món pháp khí này lại đem hắn chỉ về ma thần hài cốt đầu hình thành hòn đảo chạy lâu như vậy nếu là bây giờ rời đi vậy thì quá thiệt thòi c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu phá cảnh trung thu vui sướng áp lực nặng n ề ở thân giống như trên người chịu mấy chục lần trọng lực đang cất bước quái lạ thần ma đầu hòn đảo chưa đổ bộ liền cho bách lý phi hồng mang đến to lớn quái nhiễu càng kinh khủng chính là thân thức của hắn bị áp chế ở trong cơ thể mạnh mẽ ngoại phóng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mười t r ư ợ n g khoảng cách c h ẳ n g trách ma quỷ hải được gọi là cấm điện kình lạc c h i điện tự thành pháp vực vào giờ phút này bách lý phi hồng tâm không còn bất luận cái gì t ạ c niệm có chính là một viên cường giả tranh tài tâm cấm điện ó n g nhìn ma thần đầu thiên địa vạn tượng lực lượng hội tụ nơi đây phảng phất thành pháp tắc đan dẹp trung tâm thành phương này hải vực có thể liền hạt nhân tri đ i ệ chấn ma lục đạo kinh không hẳn có thể chấn áp được nơi đây yêu ma chi khí bước vào nơi đây công pháp nhất định cùng phương thiên điệu này xung đột lẫn nhau có nói là đánh không lại vậy thì gia nhập phương thiên điệu này để phương thiên điệu này trở thành ta lên cấp thần thông chủ bảo đ ị a vạn vật quy nguyên đ ỉ n h như chống không nổi vậy thì một lần nữa thôi diễn công pháp trọng cấu càng mạnh mẽ vạn vật quy nguyên đ ỉ n h tâm trí tôn một mở ra võ đạo phần mới đây chính là bách lý phi hồng tới nơi đây mục đích hắn một thân căn cơ quá mức hùng h ậ lên cấp thần thông nhất định muôn hình vạn trạng gợi ra không thể dự đoán thiết tượng nơi đây hung hiểm nhưng là chính mình đại cắt chi đ i ệ như thế nào đại cát kẻ địch đại hung hắn mới có thể đại cát kỹ năng chi thư ở bách lý phi hồng trong mắt chính là sát lục chi thư hắn thâm nhập ma quật là vì cái gì mượn vạn yêu vạn ma vạn quái vạn quỷ lực lượng lò nung các loại thần t h ô n g rèn đúc chính mình vô thượng thần t h ô n g chủ k năng thế gian có cỡ này khí phách giả chỉ có bách lý phi hồng vậy đều bởi vì hắn có treo đi đường khó lại khó có thể ngăn chặn bách lý phi hồng bước tiến hắn đã rèn luyện thành bất bại kim thân thể phách chi mạnh đừng nói mấy chục lần phụ trọng chính là gánh một ngọn núi lớn cũng có thể cất bước như thường huyết khí như biển gân cốt như long thiếu hiện đấu bắn ngôi sao thể phách như núi dĩ vãng hắn tận tất cả sức mạnh thu lại chính mình bây giờ ma thần pháp v ư ợ t bao phủ tầng tầng lớp lớp ép thân mà dưới khắp nơi không người yêu ma chi khí vật quanh không cần đang áp chế khí thế của chính mình mỗi tiến lên trước một bước như cầm lòng tượng lay động núi bốn phía khí lưu như long rất có bước c h ẩ m vực sâu địa ngục khí tượng nổi sóng chập trùng ma thần viền mắt như l ô đen thôn vệ mênh mang nước biển hình thành l o ạ n lưu như rơi vào vòng xoáy tinh kim cũng bị xé nát nhưng bách lý phi hồng như dẫm trên đất bằng đi đến nơi này khác nào thang lên trời một bước một hư không bộ, bộ sinh liên lại có thửa gió lên cựu thiên tuyển diệu không cần lại ẩn giấu không cần lại che giấu không cần lại lo lắng một bộ màu trắng sợi vàng áo mãng bảo sau trào long mãng dữ tợn tôn lên thẳng tắp dáng người tuấn lãng như ngọc mặt diện mạo bất p h ẳ m g i ố n g như thiên nhân bạch ngọc đai lưng đường đau đen đau ý cũ n g phát không duyên cớ là bách lý phi hồng thêm mấy phần u y ệ khí rốt cục đổ bộ dẫm đạ ma thần thiên linh cái ngưng tụ mà thành hòn đảo dưới chân không nói ra được ổn định phóng tầm mắt nhìn tới quái thạch đá lởm trởm kỳ phong nổi lên núi đen nước trắng gian duy nhất nhan xác chính là tươi đẹp màu đỏ cùng màu tím là cảnh kỳ lạ tăng thêm mấy nguy cơ từ phía bách lý phi hồng h u y ệ t thái dương một trận đang nhảy nhót đại diện cho hắn bước vào đảo này đã bị một số nhân vật mạnh mẽ cảm thấy được rồi k hít sâu mùi hôi mùi vị bí mật mang theo máu tanh cùng một đám quỷ dị hun hương sông vào mũi rút đau ra mũi đau chỉ về đại đ ị a kẻ địch đến rồi thân thức của hắn không cảm thấy được nhưng ngũ quan lại ở gặp vô số t à ác khí âm t à công kích giết thưa không một chạm xé rách không gian ẩn giấu ở trong không gian yêu ma trước mắt bị chém thành hai nửa tím máu tươi đen ngòm phun ra hình thành huyết hoa bắn tung tóe mà đến rơi vào bách ly phi hồng trên người lại lượng, nạp, chạy người bị dị trên thu thành nguyên nguyên hắn chuyển năng đỉnh hắn. khí hóa quỷ quy của vào mắt thường không thể nhận ra hư không từng đạo từng đạo ý chí võ đạo hình thành phù văn trật tự bệnh mà thành c ự đỉnh phóng thích cấp đoạt sức mạnh đó là đoạt mệnh thủ bao trùm hắn ý chí võ đạo thần thông lực lượng thả n g ư ờ i vào núi rừng tham lang cái này chạm yêu trừ ma đao thân đao tỏa ra hào quang màu đen vốn là dùng đỏ như màu máu ngàn năm chu s a phát h ỏ a mà thành chấn ma phù văn ở bách lý phi hồng đoạt mệnh thủ ra chỉ dưới bị mạnh mẽ bấm méo võ đạo của hắn ý chí thần thông ở thai n é n này món vũ khí xoay chuyển tham lang cây đao này t h u tính từng đao từng đao đao chiêu đơn giản nhưng lại mang theo không gì địch nổi sức mạnh chém chết tẩn dấu ở trong hư không yêu ma chém g i ế t dạ hành thiên ma thu được điểm sở kỳ hiệu ba hai mươi kỹ năng chi thư tin tức biểu hiện để bách l y phi hồng đến c u ồ n g mông lung trong cảm giác lít nha lít nhít dạ hành thiên ma n à o hướng mình mấy chi không rõ vậy thì không đến thần thông đ o ạ t mệnh thủ thần thông ngũ tuyệt â m thần thông nhất đao tuyệt đ o ạ t mệnh thủ làm hạt nhân chỉ đạn l ư ớ i dao keng rung động mà thành đao sóng mang theo đoạn mệnh thanh âm lấy hắn làm trung tâm lan tràn hư không đang chảy máu đầy trời màu tím s ư n g máu bị vạn vật quy nguyên đ ỉ n h t ô n p h ệ lấy huyết khí là c ủ i lửa đốt cháy vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chuyển hóa yêu ma sức mạnh rèn luyện tắc chất trải qua vạn vật quy nguyên đ ỉ n h c ộ t rửa chuyển hóa thành nguyên đỉnh mẫu khí nguyên đỉnh mẫu khí không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực c u n g huyết khí bù đắp hắn tiêu hao đinh đinh đinh ba tiêu g i a o du phong ảnh lưu lại đau âm đ và bệnh giết chóc không ngừng giết chóc từng đạo từng đạo thần thông phong thích không có để bách lý phi hồng suy yếu trái lại để hắn càng mạnh mẽ hơn đến chỗ mang theo một mảnh màu tím x ư n g máu rơi dụng lòng đất chính làm ấy chi không rõ rạ hành thiên mà khô héo thi thể. Bằng đột pháp, lên cấp nhị trọng thiên. trong ă n g thêm n h cơ thể m nguyên đỉnh mẫu khí đã chứa đựng đến cực hạn một hồi rét chóc mang đến chỗ tốt dành cho bách lý phi hồng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nhưng giết chóc cũng không có để bách lý phi hồng nội tâm sản sinh nửa điểm gần sóng là một m tên c h ấ n ma nhân hắn đã hiểu ra sứ mạng của chính mình chấn áp yêu ma vậy sẽ phải so với yêu ma càng ác thành t ự u ma trung ma dừng lại b ư ớ c tiến cũng không tiếp tục thâm nhập đi tới gặp nguy hiểm uy hiếp tính mạng hắn nguy hiểm Trước 147, phá cảnh Trung Thu rất th rồi. rõ ràng, sướng, cảnh cảnh Bách chính phá phá Phi Hồng mình Nên nguyên vui Lý không sử dụng huyết luyện tu vi hắn đồng dạng có thể đối phó ngay lúc đó tết i minh đã từng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh minh phủ đông hầu quân chủ mật giám xuất hiện ở bách lý phi hồng trước mắt một cái tay liền có thể đánh chết đối phương hắn từng thấy tiếp xúc qua cường giả bên trong duy nhất không chắc chắn đối phó chính là thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thả ngươi nhảy một cái biến mất ở tại chỗ vận chuyển quy t ứ công c lẻn vào mẫu ngọn núi lớn đem chính mình khí tức tạm thời ẩn giấu ngọn núi lớn này sát khí phun trào là một tòa núi lửa đang hoạt động hắn không rõ tòa này núi lửa đang hoạt động là làm sao xuất hiện cũng sẽ không thăm dò đầu của ma thần b bắt đầu rơi vào bế quan trạng thái cảm lộ đi chấn ma lục đạo kinh các loại thần thông hắn muốn cô động thần thông hạt giống lấy đ o ạ t mệnh thủ làm hạt nhân thành lập chính mình thần thông chi tây một trăm hai mươi bảy đạo thần thông tìm hiểu nó h u y ế n d i ệ u đem nhập môn cũng phải cần một khoảng thời gian húng chi chém giết dạ hành thiên ma mang đến cho hắn hơn bốn trăm vạn điểm sở kỳ hiệu lúc này hắn điểm sở kỳ sắp đột phá bảy triệu rồi phi nguyên đ ả o quân hạm ở lại ở cảng đông tân thủy sư lại lần nữa hộ tống vật tư đến phi nguyên nào không giống di vãng lần này chấn nam thủy sư đại thắng quét qua dĩ vãng sĩ khí để đại nguyên gần biển đều nên đón bình tĩnh anh hoa q u ố c mở ám cũng thu lại không ít hoàng minh huy tự nhiên biết hạm đội của chính mình không thể cùng trấn nam thủy sư đánh đồng với nhau không biết bách lý tiểu huynh đệ ở phi nguyên đảo nhậm chức tình huống làm sao trấn nam thủy sư ở trên phi nguyên đảo hung hăng như vậy cuộc sống của hắn không dễ chịu đi lần trước vội vã đến phi nguyên đảo bởi vì nhiệm vụ gấp gáp chỉ là ở cảng tiến hành rồi vật tư bổ sung liền trở về đông tân thành lại lần nữa ngầm đầu nhìn về phía phồn hoa phi nguyên đảo bờ đông hải khe t o mày phi nguyên thương hội cao ốc đây mỗi lần đến phi nguyên đảo cảng đập vào con mắt đầu tiên chính là thời gian qua đi ba tháng lại lần nữa đến phi nguyên đ ả o tòa đại lâu này đã không tồn tại tình huống thế nào phi nguyên thương hội nhưng là có chấn nam thủy sư ở sau lương chống đỡ t i ê u hao tiền tài đều bù đắp được đông tân thủy sư rồi hoàng minh huy không rõ vì sao thế nhưng nghĩ đến chính mình còn muốn ở phi nguyên đ ả o đóng quân nửa tháng đến thời điểm đi tới tuần bộ ti tiếp chính mình lao hưu tự nhiên có thể để hỏi cho rõ mặt khác đều là đông tân thành đồng hương bách lý phi hồng tiểu hưng đệ cũng phải tiếp một hai không giống với phi nguyên đạo trấn ma ti đông tân thành trấn ma ti nhưng là hùng hằng cực kỳ có công dương chấn thủ sứ tồn tại coi như gặp thuốc phiền án trong thành phố thương ngã một mảnh nhưng đông tân thành cũng không có r a loạn ở gì bách lý phi hồng là công dương chấn thủ sứ thuộc hạ lại là chính mình đồng hương tiếp một hai cũng có thể cùng công dương chấn thủ sứ khác mắt tương đ á i điều này giao thiệp quan hệ nhất định phải duy trì ngay ở hoàng minh huy xướng sở thời khắc chỉ huy quân hạng trên đi ra ba vị người thanh niên nó trên người mặc áo mãng bào màu trắng lập tức đưa tới cảng tất cả mọi người chú ý chấn ma ti trang phục không thu hút sự chú ý của người khác cũng không được bình thường thấy đều là huyền ý áo m ã n bào hiện tại xuất hiện ba vị thân mặc c a o trắng áo mãng b à o người của trấn ma ti làm sao không để người chú ý chẳng lẽ trấn ma ti lại tới nữa rồi ba vị trấn thủ sứ trấn ma ti đã đủ mạnh nếu là lại đến ba vị trấn thủ sứ chẳng phải là sau đó trên phi nguyên đảo trấn ma ti một nhà độc đại hoàng tướng quân một đường này đạt tại chăm sóc trong ba người con lấy đại kiếm một vị trẻ tuổi đi tới hoàng minh huy bên cạnh ô m quyền nói âu dương trấn thủ sứ khách khí rồi hoàng minh huy vội vàng đáp lễ ba vị này đều là đông châu phủ người của trấn ma ti nghe nói bọn họ nghe theo tổng ty điều lệnh trợ giút phi nguyên đảo trấn ma ti mà tới đông châu tỉnh phủ người của trấn ma thi nói rõ người sau lưng bọn họ là cùng vũ thống lĩnh hoàng minh huy không dám thất lễ lần này đi nhậm chức phi nguyên đ ả o đợi chúng ta công việc hào thủ tục yên ổn kính xin hoàng tướng quân cho mặt mời tiệc hoàng tướng quân đến chúng ta trấn ma thi làm khách âu dương kiếm lộ ra nụ cười s á n g lạn trấn nam thủy sư đại thắng tương lai phi nguyên đ ả o địa vị càng ngày càng trọng yếu lần này thống lĩnh đại nhân lợi dụng chính mình quan hệ đem bọn họ ba vị cắt cử đến phi nguyên đạo đảm nhiệm tả hữu trấn thủ sứ nhiệm vụ tầm tầng chủ yếu là giám thị bách lý phi hồng vị này trấn thủ sứ dưới cái nhìn của hắn bách lý ph tương lai phi nguyên đảo c h ấ n thủ sứ vị trí nhất định là hắn đều là bản tướng nhất định trình diện hoàng minh huy không có từ chối nói đến phi nguyên c h ấ n ma ti ti trưởng bách lý phi hồng c h ấ n thủ sứ cũng là người hắn quen hôm nay tới đây phi nguyên đảo nhất định sẽ tiếp hắn sắc trời không sớm như vậy hoàng tương quân chúng ta xin cáo t ử trước cáo t ử hoàng minh huy cũng bị phủ đô đốc người tiếp đi âu dương kiếm ba người rơi xuống thuyền đứng ở cảng bị mọi người vây xem nhìn bọn họ kính nể ánh mắt ta rất yêu thích phi nguyên đảo trấn ma ti cũng không tính quá kém nam phong đem gông xuống tóc mái treo ở bên hai khỏe miệng nhẹ vện lộ ra một tia thỏa mãn biểu tình ngươi nói bách lý trấn thủ sứ sẽ làm sao sắp xếp chúng ta một đất trấn thủ sứ tả hữu trấn thủ sứ không có thể chi phối có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì phượng vũ thạch kỳ thực cũng không mong muốn đến phi nguyên đ ả o hắn cùng bách lý phi hồng tiếp xúc qua biết bách lý phi hồng là một vị rất bá đạo người c ù n g vũ đem hắn rời đông tân thành nó tâm nhất định xin đoán thêm vào lúc trước thuốc phiền án chính là từ trong tay bách lý phi hồng cướp đi hiện tại công n h i n an bài nhân thủ n ú n g tay phi nguyên đạo chuyện của trấn ma ti bọn họ ba vị không chết cũng lột một lớp ra phi nguyên đảo có thể không về đông châu phủ còn h ạ t phi nguyên đảo chấn ma ti bách lý phi hồng định đ o ạ n coi như tổng ty cắt cử không chiếm được địa phương ti trưởng chống đỡ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị sắp xếp chấp hành nhiệm vụ phi nguyên đảo tiếp cận ma quỳ hải yêu ma mạnh mẽ cũng không ít muốn hãm bọn họ vào chỗ chết cực kỳ dễ dàng phượng vũ thạch thở dài hai vị bọn họ là trái phải chấn ma sứ mà chính mình lại là bách lợi thành c h ấ n thủ sứ nhiều lắm chạy đến bách lợi thành không trở ngại vị này chấn thủ sứ là được rồi ừ có cung vũ thống lĩnh chống đỡ bách lý phi hồng hắn không dám s ầ vậy nam phong cười lạnh nói ngây tơ Phượng vũ thạch đối với vị này ngông cùng đồng liêu đánh giá âu dương kiếm lại nói chúng ta là bị tổng ty bổ nhiệm chúng ta bách lý đại nhân không chịu cũng phải tiếp nhận ba người đứng ở cảng chờ đợi địa phương người của trấn ma ti nên tiếp có thể nửa k h ắ c đồng hồ sau khi đi qua trấn ma ti vẫn không có phái người đến lao tần thật không có vấn đề sao hồ t ắ c vi lo l ắ n g nói hiện tại lao tần ta là thay quyền trấn thủ sứ cầm trong tay ti trưởng tri ấn ta nói được là được món đồ gì trấn ma ti mới vừa mở ra cục diện tả hữu trấn thủ sứ vị trí liền bị người cướp đi bách lợi thành trấn thủ sứ cũng bị sắp xếp tân thiết sinh nổi giận nói người của trấn ma ti đ ề u biết tinh khí lớn nhất ba vị giáp đ ẳ n g trấn ma sứ tần thiết sinh đông p h ư ơ n g diệu trần sơn lĩnh trong đó lấy tần thiết sinh lão già này hỏa khí nặng nhất thế nhưng trấn thủ sứ tuyên bố bế quan trấn ma ti ti trưởng chức quyền toàn quyền do tần thiết sinh phụ trách trần tinh viêm không nói gì hắn là người mới hơn nữa còn ở huấn luyện kỳ trấn thủ sứ cho hắn nhiệm vụ phán đoán ra nên giết người sau đó giết hắn giết sai người trừ điểm giết đối người cộng điểm nếu để cho trấn thủ sứ thỏa mãn hắn đem ban tặng chính mình trấn ma lục đạo kinh tu luyện dính đến này kinh trấn tinh viêm không thể không cẩn thận thế nhưng làm chi châu công tử hắn biết ba người này chính là đại nhân quan trường kẻ địch cắm ở trấn ma ti ba thanh đao tần lão tây đảo giam chắc chạm thành lập sắp tới chúng ta những người này đều là học đồ là người mới tám vị lao tiền bối t u ổ i tác lớn lại có chức vụ ở thân ba vị trấn thủ xử đến vừa vẫn có thể để hóa giải chúng ta ở tây đảo sức mạnh không đủ trần tinh viêm suy nghĩ một chút đề nghị tiểu tử ngươi theo phụ thân ngươi học không ít đồ vật một bụng ý nghĩ xấu ta yêu thích chỉ sợ ba vị này phế vật không hài lòng đến thời điểm liền nhìn ngươi rồi yên tâm đại nhân để lại hậu chiêu chương một trăm bốn mươi tám c phi nguyên đảo trấn g ma ti thật thành bách lý phi hồng tiểu vương quốc rồi nam phong có chút bất mặt nói ba người lấy âu dương kiếm dẫn đầu khả năng người của c h ấ n ma ti quên thời gian rốt cuộc trên biển phiêu bạt chúng ta đến phi nguyên đảo thời gian cũng không chính xác âu dương kiếm an ủi nam phong nói ừ đến trấn ma ti ta muốn cho bách lý phi hồng đẹp đẽ nam phong vẫn là k h n g p h ụ hắn ở đông châu tỉnh tuần sát chư châu phủ đến chỗ trấn thủ sứ đều là một mực cung kính rốt cuộc thân phận của hắn đại diện cho tỉnh phủ tỉnh phủ đối hạ hạt châu phủ nắm giữ quyền lực cực lớn phía dưới trấn thủ sứ tự nhiên sợ hai phía trên phái tới trấn thủ sứ chỉ là cũng có cá biệt tồn tại chấp trưởng một cái châu phủ trấn thủ sứ bên trong bộ định vị là trấn thủ tướng ở này thực lực vi tôn thế giới chính hắn liền làm q u tốt tử bách lý phi hồng ba tháng trước đi nhậm chức tu vi của hắn chính là luyện thần cảnh cứ việc lâm trí viễn bị bách lý phi hồng đánh bại có thể ở tỉnh phủ trấn ma ti thực lực của lâm trí viễn cũng không đột xuất cùng bọn họ có so với cách biệt quá xa rồi phượng vũ thạch t i ê n lặng không nói hắn nghĩ tới lúc trước chính mình ba người vây công bách lý phi hồng bách lý phi hồng biểu hiện ra thái độ cùng thực lực chính mình ba người cũng chưa chắc là đối phương đối thủ nhưng vào lúc này trên b ê n tàu xuất hiện một đội tuần b ộ phượng vũ thạch ánh mắt sáng lên đối với tuần b ộ đội ngũ vây vây tay đi ở phía trước trung niên tuần b ộ gặp này ám nuốt nước miếng tê cả ra đầu cũng không dám chần chờ vội vắt chạy lên trước ba vị tuần bổ đội trưởng vương hữu kim liếc nhìn quần áo ba vị đại nhân nhưng là vừa tới phi ngôi nào bắc đảo ngục g i a m ngục trưởng cũng từng là trấn thủ sứ nhưng là bị bách lý phi hồng làm t h i t rồi thậm chí bị trấn ma ti thông báo bị đóng ở phi nguyên đ ả o x ỉ nhục trên tường tên kia s á c thực đáng chết hắn giết bao nhiêu người bao nhiêu người bị oan uổng trôn vùi yêu ma ăn uống bên trong chúng ta chính là trấn ma ti tổng ty ủy nhiệm đến đây phi nguyên đ ả o tả hữu trấn thủ sứ vị này chính là bách lợi thành trấn thủ sứ nam phong ngạo mạng nói vương hữu kim thủ trưởng chính là dương t u â n kiểm n g h e xong lời này hơi biến sắc mặt phượng vũ thạch mẫn cả mắt lấy thái độ của vương hữu kim trầm giọng nói có vấn đề gì không không có không, có. không biết ba vị đại nhân chiêu hạ quan lại đây có thể có cái gì giúp được các ngươi nếu là trước đây c h ấ n ma ti quỷ tài sẽ để ý tới bọn họ tới chỗ này c h ấ n thủ sứ đều là ma chết sớm hiện tại phi nguyên đảo c h ấ n ma ti lại mở ra uy danh dung trời vương hữu kim cũng không dám với trước mắt người của c h ấ n ma ti có bất luận cái gì bất mãn há chỉ là muốn hỏi do dưới các ngươi bách ly đại nhân ở phi nguyên đảo một ít d ậ t sự phượng vũ thạch hít mắt do hỏi hắn cảm thấy thái độ của vương hữu kim có vấn đề chuyện này liên quan đến c h ấ n ma ti nhất định cùng địa phương, thủ sứ hữu Làm ma -ti địa phương thi trưởng quyền lực là cực kỳ to lớn bọn họ tới đây c u n g vũ thống lĩnh đã từng đã thông báo nhất định phải biết điều là người bất cứ lúc nào quản chế bách lý phi hồng động thái cái khác không cần bọn họ đi làm nhỏ không dám vọng nghị c h ấ n thủ sứ đại nhân mấy vị đại nhân nếu là không có sự nhỏ trở về đang làm nhiệm vụ rồi h á không biết phượng vũ thạch một câu nói lại gây nên thái độ của vương hữu kim biến hóa người là muốn chết sao nam phong hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mắt tuần b ộ xem ra đại nhân là đối phi nguyên đ ả o tình huống không biết chuyện đi vương hữu kim lộ ra mịt cười hắn đã có thể khẳng định ba người này cũng không phải là người của trấn thủ sứ nếu không phải người của bách lý đại nhân lại đảm nhiệm tả hữu trấn thủ sứ chức vụ thậm chí bách lợi thành trấn thủ sứ đều c ấ p đi hắn có gì phải sợ đoạt đồ ăn trước miệng hổ a bọn họ làm sao dám bước vào phi nguyên đảo đúng rồi nhất định là phi nguyên đảo rời xa đại nguyên bách lý đại nhân tin tức chưa chuyển tới đại nguyên bọn họ chỉ là biết trấn nam thủy sư đại thắng nhưng lại không biết đã từng phi nguyên đảo bá chủ bị trấn thủ sứ ép tới không t h ở nổi không nói tới bách lý phi hồng đại nhân huyết khí quét ngang phi nguyên đảo đem trong hòn đảo yêu ma chớp mắt tinh chế một người trấn thủ hòn đảo yêu ma kiệt diệt hả ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Trấn n thủ sứ đại vâng i n hữu tích. Âu Dương kiếm nhất thời hứng thú. Vương Hiếu kim n h vội vã chấp tay nói mặt khác ba vị đại nhân nơi này là phi nguyên đảo chân chính chúa tể phi nguyên đảo chính là trấn nam thủy sư chi châu đại nhân trung tử linh từng là trấn nam thủy sư hiến đô đốc tay trái tay phải nàng nhưng là đỉnh tiêm nguyên thai cảnh cao thủ vương hữu kim đề cập trung tử linh nhưng là đang nhắc nhở ba vị trấn thủ sứ đại nhân t u ấ n bổ ti là châu phủ dưới cờ cơ cấu chi châu đại nhân tới tự trấn nam thủy sư thực lực đó càng là nguyên thai cảnh như ba vị đại nhân này là người của bách lý đại nhân vương hữu kim tự nhiên không dám vi phạm bất cứ mệnh lệnh gì thậm chí chi châu đại nhân mệnh lệnh cũng có thể không nghe lại không thể không nghe chấn ma ti nhưng là ba vị này ngoại lai khách hiện nhiên là đến cấp đoạt trấn thủ đại nhân chiến công đó chính là tìm chết người sắp chết không cần khắc khí vương hữu kim chắp tay xoay người rời đi trong mắt nam phong tàn k h ố c lấp lóe sắc cơ hiện lên lại bị âu dương kìm kéo trung tử linh là nguyên thái cảnh hơn nữa là y ế n đô đốc người nói cách khác tuần bổ ti sau lưng có người bọn họ m ớ i đến giết tuần bổ nhất định sẽ bị trấn nam thủy sư làm khó dễ bách lý phi hồng này dĩ nhiên ở tuần bổ ti trước mặt không hề hy vọng hắn này ti trưởng là làm sao làm nổi vẫn là kịp lúc để h i ề n tốt nam phong phẫn nộ nói không nghĩ tới hắn tiếng nói vừa dứt đám người chung quanh đột nhiên tăng nhanh tốc độ rời đi chung quanh bọn họ lo lắng bị ba người này hai vạ tới hồ cá g á n ở phi nguyên đảo nói bách lý phi hồng nói xấu đây là ghét bỏ đầu dung mạo không đẹp muốn đổi rồi phượng vũ thạch nội tâm chìm xuống đáy vực hoặc là bên người hai vị trấn thủ sứ n g h ĩ liệt rồi không phải bách lý phi hồng làm không được mà là quá tốt rồi một vị tuần bổ lão du tử đem bọn họ mang tới trấn ma ti toàn thành đánh thái cực một câu hỏi ba không biết để bọn họ ba vị bỗng thấy không nói gì chương một trăm bốn mươi chín cáo mượn văn hùng hai bách lý trấn thủ sứ bế quan làm tả hữu trấn thủ sứ cứ việc chúng ta vừa nhậm chức thế nhưng dựa theo chức quyền khoảng thời gian này chúng ta đem quản lý trấn ma ti âu dương kiếm cất cao giọng nói nhìn trước mắt bốn vị giáp đ ẳ n g c h ấ n ma sứ duy nhất để bọn họ kiêm kỵ chính là vị trẻ tuổi kia tuổi con trẻ đã nắm giữ cùng bọn họ bằng nhau vũ lực tuyệt đối là nhân vật thiên tài nghe nói gia nhập c h ấ n ma thi không lâu vẫn không có vượt qua huấn luyện kỳ tân thiết sinh bị tức đến muốn một cước đá chết ba người trước mắt xem ra ba người này không chỉ có là đến c h i ế n vị vẫn là đến đoạt đại nhân vị trí c h ấ n thủ sứ đại nhân đã đã thông báo ta là thay quyền thi trường ngươi nếu k h ô n g phục có thể chống án tổng ty mặt khác nơi này là phi ngôi đảo bách lý đại nhân định đoạt các ngươi cứ việc là tổng ty cắt cử nhưng không có kinh quá bách lý đại nhân đồng ý muốn ở phi nguyên c h ấ n ma ti nhậm trước vẫn là chờ đại nhân trở lại h ă n g nói tần thiết sinh cũng là kiên cường trực tiếp đôi trở về tả h ư u c h ấ n thủ sứ nói rất ê m t hay là c h ấ n thủ sứ nói tới khó nghe chính là ti t r ư ở n g trợ lý một cái tàn tật tuổi già suy nhược cảnh giới chỉ là luyện khiếu lao ra hỏa cũng dám ở chúng ta trước mặt c h ấ n thủ sứ kiên cường các ngươi làm muốn chết sao nam phong l ệ n h lùng nghiêm nghị t h ầ n sắc mang theo âm h i ể m cười phạm thượng vừa vẫn đem bọn ngươi làm thịt bách lý phi h ư n g bế quan đi ra trấn ma ti này đã đổi người trần tinh viêm nghe lệnh trong mắt tần thiết sinh né qua sắc cơ lao ra hỏa thuộc hạ trần tinh viêm cung kính mà nói tân thiết sinh khoảng thời gian này nhưng là dạy dỗ bọn họ năm người không ít kinh nghiệm nhưng là giáo dục bọn họ chi thức lao sư một trong làm thịt bọn họ phượng vũ thạch lùi về sau một bước việc này chuyện không liên quan đến ta ta cũng không phải c ù n g vũ thống lĩnh người lời này vừa nói ra nam phong cùng â u dương kiếm lạnh lùng nhìn về phượng vũ thạch trần tinh viêm cùng phượng vũ thạch nếu là liên thủ bọn họ ở sức mạnh của trấn ma thi liền mất cân đối tuân mệnh trần tinh viêm g ú p đao ngươi dám ồn ào tân thiết sinh xì miệng một đao hai vị trấn thủ sứ thậm chí không có phản kích năng lực bị khủng bố đao ý trực tiếp xé rách phượng vũ thạch vội vã lùi về sau sắc mặt trắng bệnh không biết sống chết ra hỏa bách lý đại nhân trấn áp phi nguyên đảo trấn nam thủy sư một tiếng không dám t ê ơ huyết khí quét ngang ngàn dặm bao phủ phi nguyên đảo giết chết yêu ma thiên thiên vạn vạn liền hai người các ngươi tên hề cũng dám đoạt đại nhân vị trí tân thiết sinh ôm ngực lạnh lùng nhìn về phía p h ư ợ n g vũ thạch phượng vũ thạch như rơi xuống n ự c sâu lúc này hắn mới rõ ràng chính mình nhận thức bên trong bách lý phi hồng đã sớm nhảy một cái hóa rồng cùng vũ thống lĩnh thật sao? hắn một số xuất hiện đại nhân liền dám đem hắn làm thịt tân thiết sinh lạnh lùng nói ngươi gọi phượng vũ thạch đúng không tân thiết sinh lại nhìn về phía phượng vũ thạch khẽ cười nói đúng tần đại nhân gọi ta lão tần hai người này chết rồi ngươi nói làm sao làm viết cho tổng ty báo cáo làm sao viết phượng vũ thạch lập tức rõ ràng chính mình còn sống sót là bởi vì hắn còn có tác dụng âu dương minh cùng nam phong hình tao nộ yêu ma tập kích làm sao bách ly đại nhân bế quan chưa ra hai vị đại nhân chỉ có tử chiến quang vinh hy sinh lôi kéo hai vị yêu ma đồng quy vũ thận phượng vũ thạch cái chán toát mồ hôi lạnh rùn g i ọ nói tân thiết sinh lộ ra thỏa mãn biểu tình làm rất tốt bách lợi thành nhưng là phong thủy bảo đ ị a tân thiết sinh vừa nhìn về phía trần tinh viêm trách nói đại nhân lưu lại thần thông đao ý không nên tùy tiện dùng linh tinh vật này đều là dùng tới đối phó nguyên thủy ma tông ngoại môn trưởng lao nam cung t r â n ngươi nếu là dùng hết nam cung t r â n một kích chúng ta chẳng phải là toàn trấn ma ti đều muốn t r o n cùng đúng tần lao là ta l ô m a n g rồi trần tinh viêm thu hồi đao hạ tự nhiên rõ ràng tần thiết sinh dù ý vô hình trung uy hiếp trước mắt vị này phượng vũ thạch trấn ma ti thiếu người tay chính là dùng người thời khắc phượng vũ thạch là một vị hảo thủ hắn lại thức thời có nhãn lực tự nhiên muốn lưu lại nếu muốn lưu lại hắn đó chính là muốn thu phục hắn phượng vũ thạch trái tim đều kém chút do ngừng nguyên thủy ma tông ngoại môn trưởng lão nam cung t r â n đây chính là đỉnh tiêm nguyên thai cảnh thậm chí so với một ít thần thông chủ còn khó hơn đ ố i phó lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa tân thiết sinh xoay người rời đi đông phương diệu cùng trần sơn lĩnh treo này cười nhạt toàn bộ hành trình đặt đồng hồ hiện cùng lao tần đấu không biết sống chết coi như tổng ty trách tội xuống nhiều lắm lao tần bị phạt có thể lao tần cái này tuổi nửa thân thể trôn ở đất vàng chết rồi đã chết rồi căn bản cùng bách lý đại nhân kéo không trên quan hệ thông t i chẳng lẽ vẫn đúng là làm t gì hắn đến mức cung vũ tính là thứ gì đông châu tỉnh phủ c h ấ n thủ t h ố n g lĩnh lúc nào q u ả n đến bọn họ phi nguyên đ ả o c h ấ n ma ti đến rồi địa sát thiên cương một trăm l i tám môn thần thông rốt cục hết mức n h ậ p môn bách lý phi hồng t h ở phào nhẹ nhõm quan sát khiếu h u y ệ t bên trong tỏa ra thần v ậ n một đạo c ự c quan g đây chính là thần thông hạt giống từng sợi từng sợi thiên địa lực lượng phát tắc bị dây dưa tiến vào khiếu hẹp dung nhập vào thần thông hạt giống bên trong lại nhìn cái khác thần thông đều là hóa thần thiên địa trật tự phù văn khắc họa ở vạn vật quy nguyên đình trên thời gian qua đi ba tháng hắn rốt c ụ c đem hết thẻ thần thông đều tu luyện thành công pháp tắc như trật l ạ n h leo âm trầm như thiết là vạn vật quy nguyên đ ỉ n h chuyển vào vô lượng khả năng càng ngày càng thâm hậu trầm trọng vạn vật quy nguyên đ ỉ n h ngưng tụ hai đại vô thượng thần thông hai môn cực đạo thần thông sáu môn đại thần thông cựu môn pháp tắc thần thông ma thần đầu bên trong bản thân pháp tắc nồng nặc lại lần nữa đột phá c u ầ n c u ộ n mà đến lực lượng pháp tắc bị bách lý phi hồng không ngừng thu nạp trong cơ thể rèn đúc chính mình vô thượng thân thể hắn chém giết yêu ma đã đem m ư ơ i hai luyện huyết tu luyện đến đình phong trong một chấm mắt lợi hiện tại đột phá thần thông cảnh giới dẫn dắt vô cùng thiên địa p h á p tắc gột r ử a thân thể sinh mệnh đang hấp thu pháp tắc sau bắt đầu lột xác huyết dịch trước hết đột phá từ m ộ ư ơ i ba luyện huyết tiến vào m ộ ư ơ i bốn luyện huyết bất quá là một lần thiên địa p h á p tắc gột rửa quá trình lại từ m ộ ư ơ i bốn luyện huyết đỉnh phong đột phá m ộ ư ơ i năm luyện huyết cũng là nước chạy thành sông cuối cùng dừng lại ở m ộ ư ơ i sáu luyện huyết lại khó mà hướng lên tu luyện đồng thời x ư ơ n g cốt kinh mạch ngũ tạng l ụ c phủ khiếu huyệt đều đang thần thông xúc động thiên địa phác tạng độc phủ khiếu h u y t đều đang thần thông xúc động thiên địa phác t n g độc gột rửa t r n g quá trình bắt đầu tiến hành cảnh giới đại lộ xác kim quan g bất bại hoành luyện công cũng từ tầng thứ tư thăng cấp thành tầng thứ sáu đ ỉ n h phong thân nhiệm lên kim quan g bất hủ hắn không có sử dụng điểm s ở kỳ hiệu chỉ bằng vào tự thân tích lũy mượn thần ma đầu khối này bảo đ ị a nhất phi trung tiên đặt đến một loại để chính hắn đều chấn động theo hoàn cảnh mỗi một bước đều đi tới cực hạ kỹ năng chi thư vào lần này đột phá bên trong triệt để trầm mặc thế nhưng bách lý phi không biết được thực lực của chính mình quá mức hùng hậu muốn đem thần thông cảnh tu luyện đến đình phong cần dài lâu tu luyện thời gian mà điểm sợ kỳ hiệu vừa vặn rút ngắn thời gian kỹ năng chi thư đem hết thể thần thông lên cấp đến cấp ba hoặc là tầng thứ không có chút gì do dự kỹ năng chi thư tin tức không ngừng ở trước mắt l ậ t xem điểm sở kỵ không ngừng rơi xuống gió cuốn mây tan ngọn núi này địa sát chi khí cũng khó có thể che lấp bách lý phi hồng khí tượng địa sát chi khí đều bị thu nạp ngưng tụ địa sát thần thông đi rồi địa hỏa chi lực càng không muốn sách chín đại pháp tắc thần thông bên trong hỏa lực những n à y địa hỏa chi lực liền không đủ một ngọn núi l ử a trực tiếp bị hắn hấp thu đến t ị c h d i ệ t k h ô n g bố vạn vật quy nguyên công không ngừng lan tràn đến chỗ không có một ngọn cỏ năng lượng năng lượng năng lượng toàn hóa thành cử long bị bách lý phi hồng tất đoạn luyện hóa quy nguyên p h á p tác như thế như vậy cũng vào lúc này ma thần trên đầu khủng bố yêu ma đem tầm mắt tập trung ở trên vùng đất này chúng nó không hề đọc thủ lại hưu ý vô ý đem này dị thường c h i địa vây quanh lên chương một trăm năm mươi thần thông chủ năng lượng như cái phế ước không ngừng biến mất ở trước mắt thể núi này bên trong nóng dực khí tức từ trong núi lửa lan tràn đi ra khí tức này cũng không phải là năng lượng nhưng là một loại chúng nó trong đ ấ y lòng sợ h ã i sức mạnh cỗ này sức mạnh kinh khủng chính đang vặn vẹo thần ma đầu hòn đảo hoàn cảnh để lẽ ra nên sử dụng chúng nó đất phì nhiêu trở thành á c thổ thiên địa như hỏa lò quay chung quanh phương tiên địa này yêu ma quỷ quái nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì không thích thậm chí mặt lộ vẻ mừng như điên chúng nó chỗ sợ hãi sức mạnh nhưng là có thể để bù đắp chúng nó trời sinh khuyết điểm g e n đúc vô thượng ma đạo căn cơ chân chính thoát ly yêu ma hình thái truy đổi vô thượng thần ma đại đạo tham lam vô tận tham lam nhìn chăm chú quan sát trước ngọn núi này sợ hãi này nguồn sức mạnh lại muốn có được nguồn sức mạnh này khủng bố bóng dáng giống như đỉnh núi kích cỡ tương đương lại có thể đem chính mình nhận nấp với tầm mây lại có sông máu lưu động mở một đôi tham lam hai mắt nhìn chằm nơi màu đỏ tươi huyết nguyệt vậy hai con mắt nhìn xuống nơi đây bao tắp ở gà á ghét lại như là khủng bố yêu ma hô hấp vạn trượng sóng biển không ngừng trồng chất sóng biển trôi nổi trên vòng trời quỳ dị sức mạnh kinh khủng ở ma thần đầu trên hòn đảo đan dệt bọn quái vật mắt nhìn chằm chằm nhưng không có động thủ trước đi về đạt được thắng lợi trái cây trên đường phía dưới là v ự c sâu vô tận cần vô số thi thể đến đ i ề n lên trước tiên người ra tay chịu đựng đều là hậu quả xấu sở hữu hơn bảy triệu điểm sở kỳ hữu bách lý phi hồng lúc này bị nồng nặc pháp tắc hải dương bọc tu luyện nhiều như vậy thần thông muốn đem những thần thông này hết mức thăng cấp thành tam giai hoặc là tam trọng tiên tiêu hao điểm sở kỳ h i ệ u rất lớn vạn điểm cất bước mấy trăm ngàn điểm mức cao nhất cô động thần thông bất quá là hội tụ càng nhiều thiên địa phát tắc r a c ô chính mình nguyên thai để nguyên thai nắm giữ càng nhiều thần uy nhưng hắn biết cũng không phải là thần thông nào cũng hữu dụng bảo vệ bản tâm cái gọi là một trăm ba mươi đạo thần thông đều là vì cô động vạn vật quy nguyên đỉnh của hắn mà cô động mà thần thông cũng là cửa lửa là ngưng luyện g a hoàn mỹ nhất vạn vật quy nguyên đỉnh mà tồn tại tin tức không ngừng lấp lóe thần thông lên cấp mang đến chỗ tốt là tương ứng tiên địa pháp tắc không ngừng gột r ử a thể phách linh hồn rơi vào dừng lại huyết luyện tu vi ở thần thông xúc động lực lượng pháp tắc gột r ử a dưới bắt đầu lần lượt lột xác nếu nói là tiến bộ lớn nhất nhất định là kim quang bất bại hoành luyện công từ tầng thứ năm một đường bao tác không ngừng b ộ t phá cuối cùng dừng lại ở tầng thứ chín huyết luyện dừng lại ở thứ m ộ ư ơ i tám luyện điểm sở kỳ hiệu cũng vào lúc này tiêu hao sạch sẽ, sẽ vạn vật quy nguyên đỉnh cuối cùng từ hư h u ễ n trạch thái đã biến thành vật chất trạch thái nói nó là vật chất trạch thái nhưng là thần thông pháp tắc ngưng tụ mà thành mạnh mẽ bảo đình khiếu huyệt bên trong biến ảo r a hư huyện thiên điệm lấy huyết khí là màng nguyên khí là c á n h cây thần thông pháp tắc làm hạt nhân hình thành một loại đặc thù lĩnh vực phản phất mở ra thiên điệp nhưng bách lý phi hồng rõ ràng này cũng không phải khai thiên cảnh đây là nhân tiên tri cơ là động tiên tri cơ nhân tiên t u y ệ t diệu dễ như trở bàn tay nhân tiên tri đạo thiên đạo không hiện ra nhưng bách lý phi hồng cũng không phải là mượn thiên điệm mà tu luyện thành nhân tiên tri cơ mà là mấy triệu điểm sở kỳ hiệu g e n đúc mà thành căn cơ quá khứ bao lâu từ bế quan tu luyện trạng thái tỉnh lại giống như hoàng lương nhất mộng thời gian cùng không gian đều có vẻ rất mơ hồ ma thần đầu hòn đảo đặc thù g i a n g buộc đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí bốn phía tràn ngập yêu ma chi khí ma thần mùi chết chóc vẫn chưa đối với hắn tạo thành ô nhiễm r a nước bùn mà không nhiễm mượn ma thần này đầu chi địa h i ể n lộ các loại dị thương năng lượng tiến một bước rèn luyện hắn võ đạo từng trải qua thiên địa nhất ô h ế chi địa mới có thể coi đây là tấm gương chiếu sáng tự thân rèn luyện ra tinh khiết nhất võ đạo chi tâm càng là yêu ma c h i địa càng là có thể rèn luyện c h ấ n ma nhân một viên c h ấ n ma tâm lúc này nội tâm của hắn thế giới là thanh minh ma thế giới là vận đục ngoại giới vạn ma quay t r u n g quanh bất luận đối phương là làm sao mạnh mẽ nắm giữ loại nào ẩn giấu tự thân năng lực đều khó mà chạy trốn cảm nhận của hắn ma thần trên đầu yêu ma quỷ quái đều toàn chạy đến sao cũng tốt không cần ta từng cái từng cái tìm kiếm chỗ mi tâm mắt thần mỏ bập m ở như kim quang đấu bắn vòng trời đâm thùng ma quỷ hải trên nhìn không gian dưới nhìn hoàng t u y huyết trấn sơn hạ giờ khác này huyết trấn sơn hạ thậm chí không cần tu luyện Theo huyết luyện của hắn, nhân loại thánh giả rít lên một tiếng phảng phất nhân loại thánh giả giáng lâm khủng bố huyết khí hóa thành từng đ o a từng đoá huyết diễm bao phủ vô số yêu ma giết từng đạo từng đạo trăm trượng thân cao yêu ma quấn quanh ma đạo pháp tắc chống đối huyết khí nước cháy xúc động uy năng của ma thần giết hướng bách lý phi hồng đều muốn làm chim sẻ đáng tiếc trước mắt vị này nhân loại lại không phải kim thiền n g ồ i đ ợ i yêu ma tìm tới cửa nuốt đường tăng thịt án quang gan r ệ t vạn vật phá diệt nước biển như đổ kim ô r ơ i hải b i ể n rộng ở đốt cháy ánh đao xẻ qua một tôn tỏa ra vạn trượng kim quan g bảo đ ỉ n h chậm rãi chuyển động đem tất cả năng lượng đều cướp đoạt luyện hóa ma thần bóng mở lay động khủng bố ý chí đang t h ứ t tình ma quỷ hải bầu trời tích lũy vạn năm m ư ơ đen bị tàn nhẫn mà đánh ra một cái áp đập lớn đã thấy một đạo côn bằng bóng mở hệ lên cựu thiên cương phong thổi ngược mà xuống tia sáng mới lờ mờ phá hủy ta ao cá nhân loại người rốt cuộc xuất hiện rồi chương một trăm năm mươi mốt thần thông chủ hai vô tận màu tím âm lôi bày ra ngưng tụ thành to lớn đầu tầng mây nhìn về phía nơi đây nhìn thấy bị người nhìn xuống ma thần đầu lộ ra nụ cười khinh thường đều là ma thần chết rồi rát rưởi không cần nhớ ký hắn côn bằng truyền thừa xuất thế ngược lại để bản ma thần mừng rỡ đáng tiếc thiên đạo phong ma ấn chưa phá d i ệ n không thể bước ra ma quỷ hải bất quá phong ấn nước một đạo lỗ hổng chúng ta xuất thế tháng này không xa rồi ý chí của ma thần đang gấm thét chuyến ra ngoài vui sướng lan truyền đến từ xa không người nào có thể ngăn cản chúng ta bước vào vĩnh hằng chiến trường đường suối vàng đã hiện hiện nhân tộc làm hiện tế b ạ c h c ố t là đường vong linh là hạ dẫn dắt chúng ta một ngày này thân ảnh khổng lồ hiện lên ma quỷ hải tỏa ra ma thần khủng bố với nghiêm đến chỗ để lưu lạc ma quỷ hải sinh linh cũng vì đó run dậy tiến vào ma quỷ hải các thần thông giả run l ờ y bậy sắc mặt kịch biến không thể không kết thúc tìm kiếm bóng dáng của bách lý phi hồng lợi dụng chính mình tông môn ở ma quỷ hải lối đi bí mật trở về đại nguyên cảnh nội bách lý phi hồng không có nhìn phía sau hắn chém giết không ít chân yêu cấp tồn、tại. những ngày thực lực của chân yêu đã vượt qua thần thông cảnh không kém nhân loại pháp tướng cấp độ nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường nhưng ở bách lý phi hồng cựu giai huyết chấn sơn hà bên dưới chỉ có một con đường chết chiến đấu một ngày một đêm nhưng hắn biết ma thần trên đầu ngủ say càng thêm khủng bố yêu ma ở những yêu ma này hoàn toàn thức tỉnh thời khắc hắn giết ra một con đường máu đột phá ma quỷ hải bỏ chạy vận dạm chạy ra ma quỷ hải liếc nhìn kỹ năng chi thư mười chín triệu điểm như vậy một món tiền bạc lên cấp pháp tướng quân lương đã chủ bị hoàn thành bách lý phi hồng trên mặt không có nửa điểm vội sướng tiều tụy vì lo lắng ma thần diết đạo rõ ràng ở thay hắn sớm biết thế giới này không đơn giản nhưng chưa từng nghĩ đến dính đến ma thần bí mật là kinh khủng như thế bất luận người nào c u ộ t khởi đều cần năm tháng lắng đ ọ n g ta còn có thời gian còn có cơ hội làm một tên c h ấ n ma nhân bách lý phi hồng mái đầu nhìn lại nhìn xuống hắn bãi chăn môi lộ ra dữ tận nụ cười tiến vào ma quỷ hải thời gian rất ngắn ngủi nhưng đã đạt đến hắn mong muốn lấy tu vi của hắn bây giờ đã có thể ứng đối đại nguyên đế quốc cảnh nội nguy hiểm mở treo lâu như vậy một đường giết chóc lại đây rốt cục lấy được không ít thành tựu nhưng con đường võ đạo mới cất bước thần thông cảnh làm nhóm nó sức mạnh đất trời thứ nhất tính con đường của hắn còn rất dài xa đừng nói thần thông coi như là nhân tiên cũng bất quá là thần mạ khởi điểm thiên địa sự minh ông đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn gió biển đập vào mặt thổi tỉnh rồi bách lý phi hồng cũng đem trên người hắn sát khí thổi tan huyết khí bao phủ tự thân cọ rửa trên người yêu ma chi khí ma quỷ hải đồ vật không thể mang theo suất ngoại giới một sợi yêu ma chi khí ở trong mắt hắn là yếu đuối có thể ở nhân loại trong mắt nhưng là một hai nạn nhân loại quá mức gầy yếu rồi cất bước với hải mặt bằng một b ư ớ c ngàn trượng không chầm không vội trở về phi nguyên đạo không giống với hắn rời đi thời gian phi nguyên đảo bao phủ v ẻ vui thích lúc này tình cảnh bi thảm v ạ n giảm ngưng giải bắt được bầu không khí không đúng bách lý phi hồng lại không tự chủ được n h ư m à y trấn nam thủy sư lại xảy ra đại sự gì đây là hắn ý nghĩ đầu tiên yến phi đô đốc bản lĩnh hắn vẫn tin tưởng nhưng kiến thức quá thế giới này cao cấp sức mạnh cấp độ hắn xưa nay không tin quân đội chinh phục thế giới mới sinh ra khoa học kỹ thuật hay là thủy triều là khởi điểm nhưng cũng không thể chúa tể thế giới này trừ phi khoa học kỹ thuật văn minh tiến vào đại vũ trụ thời đại một pháo hủy diệt tinh cầu loạn này có lẽ võ đạo mới có thể bị trở thành vái phụ lạng yên không một tiếng động trở về bắc đảo trấn thủ phủ đệ phủ đệ đã hoàn toàn kiến tốt hơn nữa nội sức trang trí đều là cực điểm xa hoa chỉ là phụ đệ trống rỗng không có người nào dám bước vào nơi đây mới rời đi bao lâu khí âm tả dường như tích bụi thật là khiến người ta c ả m ghét tồn tại bách lý phi hồng mặt lộ vẻ không thích trên phi nguyên đ ả o tồn tại cấm kỵ tồn tại nhưng này cấm kỵ đối lập với những người khác tới nói với hắn mà nói bất quá là hơi hơi cường một điểm yêu ma năm đại loại thần p i nguyên phong tháp thụ mắt thần bảo qua vừa xem hiểu ngay có thể bách lý phi hồng lại không hề độc thủ hắn hiện tại không có tâm tình bình định phi nguyên nào to lớn trong phòng lộ thiên bể t ắ m bầu trời lấy lưu ly li l à k h u n g nằm ở trong b ộ n t ắ m thấy rõ nhật nguyện tinh thần vung tay lên đem bể tắm nước k h ô n g chế đã chuyển ra ngoài phủ để giải xuống trong rừng cây thiên cương thần thông đấu c h u y ể n tinh di vung tay lên trong phòng ngưng tụ mây mù mưa to gió lớn hạn chế ở trong b ộ n t ắ m thiên cương thần thông hoán vũ hô phong mà bách lý phi hồng một cái tay khác nhưng là một chỉ bể tám bạch ngọc đống đá xây mả thành cự hồ tám lớn biến thành màu vàng thiên cương thần thông đ i ệ thạch l ạ kim ba mươi sáu thiên cương thần thông bảy mươi hai địa sát thần thông cũng có thể xưng là thần thông thuật gần như đem tất cả thủ đoạn đều bao quát ở bên trong luyện thành thiên cương địa sát hết thẻ thần thông hắn ở thần thông diệu pháp một đạo gần như toàn năng thời hết quần áo đạp vào trong nước trên phi nguyên đạo đầu mùa xuân khí trời lạnh leo hoàn vũ hô phong đến đều là nước lạnh bách lý phi hồng thần thức x ạ t qua nay bể tắm nước vô cớ sôi trào n a m ở quần quận nước sôi bên trong bách lý phi hồng thu lại tất cả thần thông sức mạnh tùy ý huyết nhục ở nước sôi ngâm không nói ra được cảm giác thoải mái lấy tu vi của hắn bây giờ nước lửa bất x â m bách độc bất x â m không xấu không cấu thân thể nước sôi đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng cũng làm cho hắn không cảm giác được tắm suối nước nóng là thú chỉ có áp chế sức mạnh của bản thân đem tất cả sức mạnh thu lại phản phát quy chân mới có thể lĩnh hội được làm người là thú thiên cương thần thông hoa toàn tạo hóa trên mặt nước chậm rãi đứng lên bốn vị trần chuồn mỹ nữ ý cười ngâm ngâm chậm rãi mà đến đi tới bách ly phi hồng bên người bắt đầu vì hắn cọ rửa thân thể tâm niệm lại động lấy nước làm thể cái môn này tạo hóa thần thông sáng lập ra đại hầu vì hắn giặt quần áo địa sắt thần thông phân thân một đạo phân thân từ bản thể hắn đi ra thả người vào rừng săn bắn rác thú bắt đầu triển khai t à i nấu nướng của hắn nướng một cái r a sân dương đưa đến trước mặt hắn chỗ tiêu hao thời gian bất quá là mười phút xinh đẹp mỹ nữ đem c ắ t chém tốt thịt dê từng khối từng khối đưa vào bách lý phi hồng trong miệng người đ ờ i t u y ệ t đẹp tiên bậc này sinh hoạt không phải là thần tiên sinh hoạt sao bách lý phi hồng quên đi tất cả thưởng thụ chốc lát thanh tịnh cứ việc hết thể trước mắt đều là thần thông mang đến trải nghiệm nhưng giả cũng làm thật thưởng thụ giờ khắp này tươi đẹp nhất thời gian không cần tích cực vo đạo cũng tốt tiên đạo cũng tốt thậm chí thần đ bất quá là s ư n g hô người vẫn là người chỉ là thông qua một loại nào đó trật tự con đường nắm giữ thiên địa tri năng h ó a thành tự thân sức mạnh thôi khi ngươi mạnh mẽ thời gian tất cả s ư n g hô đối với ngươi tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cái gì võ đạo tiên đạo ma đạo thần đạo chỉ có ta nói tối cường mới là thật hiểu rõ một số đạo lý sau bách lý phi hồng trái lại có một loại giải thoát nội tâm trước nay chưa từng có t h ô n g dong ở trước mặt kỹ năng c h i thư bất luận ngươi nắm giữ cái gì tri thức sức mạnh chỉ sẽ nói cho ngươi biết đây là ngươi nắm giữ kỹ năng lúc này tâm thái của hắn trái lại phù hợp kỹ năng chi thư hắn không thể ngộ thiên đạo không thể ngộ võ đạo trái lại để tâm thái của chính mình phù hợp kỹ năng chi thư hưởng thụ hoàn mỹ ăn sau bách lý phi hồng ngậm tây tam nhắm mắt lại cảm thụ trong bụng chắc bụng cảm tất cả vĩ lực tận quy vô chính là hắn lúc này tâm cảnh đ ặ t đến cảnh này là hắn mượn rất nhiều thần thông lực lượng mới đem chính mình khôi phục phạm nhân trạng thái cũng có thể làm cho hắn hưởng thụ nói thuộc về phạm nhân là t ú thần thông chủ đang bình thường người trong mắt kỳ thực đã là thần tiên trung nhân hắn không có quản trên phi nguyên nào chuyện đã xảy ra hắn đã rời đi rất lâu không kém đêm nay hắn lúc này nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt tiến vào ma quỷ hải thu hoạch rất nhiều nhưng không chịu được tâm mệnh giết chóc chi mệnh tu luyện chi mệnh chiến đấu chi mệnh đêm nay qua đi ta từ ma quỷ hải trở về tin tức t r u y ề n r a sau đó muốn hưởng thụ đêm nay như vậy t h à n h tịnh tháng này g hẳn là không rồi nhớ tới này tâm thần hơi động thiên cương thần thông điên đ ả o âm dương phát động che lấp chính mình thiên cơ hắn không biết tình huống của chính mình phải t r a n g bị thiên long nghi cảm giác xem thế nhưng triển khai môn thần thông này có thể mang chính mình thiên cơ che lấp miễn cho mình bị người quấy dối trên phi nguyên đ ả o phát sinh tất cả hắn cũng không biết không có tác dụng thần thức thu được những tin tức này thái dương từ phía đông bay lên hắn triển khai địa s á t thần thổ làm chi thuật trong thời gian ngắn xuyên qua bắc đảo xuất hiện tại trước cửa c h ấ n ma đại lâu lúc này c h ấ n ma ti đã không có ngày xưa thanh nhàn c h ấ n ma sứ ra ra vào, vào ngẩng đầu liền phát hiện bách lý phi hồng vị này trấn thủ sứ nhất thời cung kính mà hành lễ bách lý đại nhân, bách lý đại nhân. đều là mặc quen là lúc trước chiêu mộ nhân viên hiện tại đám người này tiến bộ đều rất nhanh xem ra phi nguyên trấn ma ti đã cùng tổng tư kiến lập được rồi vật tư đường nối chỉ có như vậy trấn ma ti công hơn chế độ mới có thể chứng thực trấn ma ti nắm giữ lượng lớn đan dược châu phủ cấp bậc trấn ma ti đan dược đều là do tỉnh phủ trấn ma ti phân phát thế nhưng tỉnh phủ trấn ma ti đan dược khởi nguồn là căn cứ dưới trướng trấn ma ti cơ cấu báo cáo số lượng ở xác định sau hướng tổng ti thu được phi nguyên trấn ma ti thuộc về châu phủ cấp cơ cấu thế nhưng hắn trực thuộc thượng cấp đơn vị nhưng là trấn ma tổng ti bước vào quen thuộc trấn ma ti giống như hôm qua nhìn người đến người đi chấn ma ti bách lý phi hồng tâm sinh vui sướng hắn không ở chấn ma ti khoảng thời gian này tần thiết sinh chấp trưởng chấn ma ti làm không tệ toàn bộ chấn ma ti đều bị hắn xử lý dòng d ã có đ i ề u bắt đầu có thứ tự khôi phục chấn ma ti xây dựng chế độ năm tháng có thể làm rất nhiều chuyện lúc trước hắn lựa chọn tần thiết sinh mà không phải hồ t á c vi là tính cách gây ra tính cách của hồ t á c vi không gánh nổi vị trí này chỉ có thể hại hắn rốt cuộc phi nguyên chấn ma ti có thể được xưng là lại mở ra cần phải có khí phách người đi tranh thủ một ít lợi ích giỏi về cáo mượn oai của người mới có thể ép được thế lực khắp nơi áp lực bách lý phi hồng trở về tin tức rất nhanh sẽ ở phi nguyên đảo chuyển r a thậm chí so với ở trấn ma ti nội bộ chuyển r a đến còn cấp tốc hơn rốt cuộc phi nguyên đảo bên trong những thế lực khác mạng lưới tình báo không phải trấn ma ti có thể so sánh chính trực phi nguyên đảo mưa gió phiêu linh thời khắc bách lý phi hồng xuất hiện là phi nguyên đảo đánh một nhánh thuốc trợ tim đại nhân đây là người quan lớn tân thiết sinh ngay lập tức đem phi nguyên đảo trấn ma ti quan lớn gọi còn cho bách lý phi hồng bách lý phi hồng tiếp nhận q u a lớn tiện tay đưa nó để vào ngăn kéo lao tần trấn ma ti bị xử lý rất tốt vừa vặn ta khuyết một người trợ thủ sau đó chuyện của trấn ma ti còn cần phiến p h ứ c ngươi b á c h lý phi hồng đối tần thiết sinh tiến hành rồi khẳng định tần thiết sinh nghe được trợ thủ hai chữ đầu tiên là hài lòng nhưng rất nhanh liền nghĩ tới mấy tháng trước tổng ty phái mà đến tả hữu trấn thủ sứ đại nhân ở ngươi đi không lâu sau tổng ty phái ba vị trấn thủ sứ đến là đông châu tỉnh trấn ma ti cung vũ thống lĩnh sắp xếp người cái tên này bàn tay đến quá dài thật cho rằng dựa vào công dương gia tộc là có thể tùy ý làm b ậ y tùy tiện nhúng tay chuyện của trấn ma ti bắt lý phi hồng nghe được cung vũ lời nói lộ ra cửa nhạn ngươi xử lý như thế nào bắt lý phi hồng tâm linh thông suốt hắn tiến vào ma quỷ hải bế quan ba vị này trấn thủ sứ có thể nói là trấn ma ti chức vị cao nhất người tiến vào phi nguyên đạo nhất định tranh quyền đoạt lợi bây giờ tần thiết sinh hoàn thủ năm con lớn cũng cùng hắn trò chuyện điều này đại biểu trận này đấu tranh là tần thiết sinh thắng rồi tả trấn thủ sứ âu dương kiếm do trấn thủ sứ nam phong muốn c ấ p giật t i trưởng chức vị quyền lực bị trần tinh viêm giết chết báo cáo là do bách lợi thành trấn thủ sứ phượng vũ thạch viết cũng báo cáo tổng ty tần thiết sinh cúi đầu cũng không có ẩn giấu sự thực đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tỉ mỉ giết liền giết cung vũ thống linh nếu là trách tội xuống bạn quan một mình gánh chịu là được rồi bách lý phi hồng không để ý chút nào nói đến mức v ư ợ n g vũ thạch người này ta đã thấy người này nhìn như là người của c u n g vũ nhưng thân phận có chỗ ân g i ấ u trước hết để cho hắn tạm thời đảm nhiệm bách lợi thành c h ấ n thủ sứ chờ các ngươi ai đạt đến luyện thần cấp độ ta tự nhiên sẽ sắp xếp đem hắn đuổi đi bách lý phi hồng hơi suy nghĩ thiên cương thần thông l ị c h chi vị lai triển khai ra lấy thần thông của hắn kiểm tra người này một số kiếp trước tương lai dễ như ăn cháo người của minh phủ ngược lại có thể giữ lại có lẽ có thể thông qua hắn tìm tới minh phủ đông hầu quân chủ cái tên này nhưng là kém chút giết mình đại nhân a Lý Phi người này ở bách lợi thành ngược lại sống đến mức rất mở đã bắt đầu nắm giữ bách lợi thành rất nhiều thế lực tân thiết sinh cung kính mà nói hắn nắm giữ bách lợi thành thế lực càng nhiều đại diện cho trấn ma ti phát triển càng ngày càng có lợi cho trấn ma ti ở phi nguyên sau đó kinh doanh sau c cũng hạ n là ba tháng rất pha i u chấn dạ đế u phái phi quốc xếp xếp xếp dẫn dắt t h ấ n nam thủy sư đến tiếp sau đại quân trợ rút rất nhanh sẽ đem eo biển ma quỷ lãnh thổ đều đánh xuống sau ba tháng pha dạ đế quốc dẫn dắt tập hợp rất nhiều hải ngoại quốc gia thành lập đại quân giết trở về trấn nam thủy sư dựa vào hai bờ sông lãnh thổ cùng với hậu cần ưu thế ngược lại đứng vững một sóng này công kích chân chính để trấn nam thủy sư bại lui cũng không phải hải ngoại hải quân công kích mà là hát tiên thần giáo đem eo biển ma quỷ ven đường bờ biển thành thị đồ diện lấy mấy triệu người huyết tế triệu hoán một loại quái vật để trấn nam thủy sư binh sĩ tử thương vô số không thể không lui lại eo biển ma quỷ tân thiết sinh nói tới chỗ này dừng lại một phen quân bộ không có cường giả trợ giúp trấn nam thủy sư đại nhân thánh t ư ợ n g băng hà rồi tân thiết sinh trầm trọng nói liền vào tháng trước vi nguyên đạo cư dân đã thuộc về hải ngoại cư dân rồi đối với thánh thượng băng hà cũng không lớn bao nhiêu thương cảm thậm chí cốc lương hoàng thất đổi ai làm hoàng đế đều không ảnh hưởng tới bọn họ thánh thượng băng hà rồi không thể bách lý phi hồng phản ứng đầu tiên chính là không thể tuổi thọ bất quá trăm thánh thượng bây giờ chỉ có chín mươi hai tuổi càng là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thánh giả một trong càng có vận nước hộ thể vô số cao thủ bảo vệ trừ phi là thiên mệnh đã đến bằng không khó có thể có người cướp đi tính mạng của hắn là thái nhất môn đạo chủ ra tay tân thiết sinh thấp giọng nói thái nhất môn đạo chủ ra tay rồi cho đến ngày nay thái nhất môn thân phận của đạo chủ đã thành mê ngoại giới căn bản không biết thái nhất môn đạo chủ phải trăng tùy tùng những nhân tiên khác mà đi là nó môn đồ kế thừa đạo chủ vị trí vẫn là chống đỡ cốc lương hoàng thất giành chính quyền một vị kia thái nhất môn đạo chủ nếu là thái nhất môn đạo chủ vẫn là tám trăm n ă m trước một tôn kia nó tám trăm n ă m trước cũng đã là nhân tiên hắn muốn ra tay giết thánh thượng thánh thượng như không có chuẩn bị chắc chắn phải chết thời buổi dối loạn tốt đẹp cục diện liền bị thái nhất môn cho xoay chuyển rồi nếu là trấn nam thủy sư đứng vững một sóng này quân bộ cao thủ ra tay đối phó hát thiên t ầ n giáo chỉ cần mấy năm công phu trấn nam thủy sư liền có thể hoàn toàn khống chế eo biện mạ xưng bá hải dương đại nguyên đế quốc vận nước nhất định cường thịnh một lần giải quyết nội bộ rất nhiều mâu thuẫn thánh thượng bị chết đột nhiên mà thánh thượng lưu lại nhiều như vậy long tử long nữ thái tử là chữ quân lẽ ra thượng vị nhưng những hoàng tử khác cũng không cam lòng lạc hậu nhất định có một phen tranh đấu hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết phi nguyên nào cũng không thể tránh khỏi hắc thiên thần giáo sẽ không bỏ qua phi nguyên nào c h ư một trăm năm mươi ba phi chiến t r í tội n g h e song t ầ n tiết sinh lời nói bách lý phi hồng trong lòng đã nắm chắc hắc thiên thần giáo coi như là tông môn đều kiên kỵ tồn tại nam đó vì tiêu diệt hắc thiên thần giáo tông môn nhưng là trả giá giá cả to lớn bây giờ hát thiên thần giáo cho tàn lại cháy hơn nữa không tiếp tục cần giấu bóng người của chính mình đại diện cho đối phương tích lũy sức mạnh đã không sợ bất luận cái gì thế lực thái nhất môn vì sao nhất định phải chém giết thánh thượng nếu như đúng là vì t h ù hận sớm ở mấy trăm năm trước thái nhất môn đạo trụ là có thể đối q u ố c lương hoàng thất hạ tử thủ một mực là vào lúc này điều này làm cho bách lý phi hồng rất phẫn nộ thánh thượng chết đối bách lý phi hồng không có nửa điểm ảnh hưởng chân chính để hắn p ẫ n nộ chính là thánh thượng lúc này chết đại nguyên đế quốc sẽ rơi vào một loại rất bị động tình cảnh n h ư lại có thêm mấy năm vững vàng thời kỳ dựa theo hiện tại đại nguyên đế quốc biến hóa tương lai mây gió biến ảo trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ một cái đế quốc mạnh mẽ thường thường là từ nội bộ trước tiên tăng vỡ pha dạ đế quốc khí thế như cầu rồng rất nhiều hải ngoại quốc gia đều có hát thiên thần giáo cái bóng rất hiển nhiên eo biển ma quỷ tao nộ này khó hát thiên thần giáo chính là vì pha dạ đế quốc cứu van thế yếu bằng không hát thiên thần giáo sẽ vẫn trong bóng tối tích lũy sức mạnh đợi đến bọn họ xuất thế thời gian chính là kinh động thiên hạ một lần định cắn t ô n đại nhân vi đô đốc bị thương nặng trấn nam thủy sư nội bộ khả năng đối mặt đại thanh tây tân thiết sinh lại lần nữa thấp giọng nói tiên ngọc thần đến rồi phi nguyên đảo lâu như vậy tượng hắn loại này con cháu thế ra bản thân liền là vì nắm giữ trấn nam thủy sư mà tới chỉ là phó đô đốc vị trí căn bản không lọt mắt bách lý phi hồng lắc lắc đầu tiên ngọc thần cùng yến phi so với trên lệnh quá to lớn rồi yến phi chấn áp c h ấ n ma ti lâu như vậy đó là nhân g i a bản lĩnh đây là lợi ích chi tranh tiên ngọc thần hắn tính là thứ gì bất quá là con ông cháu cha thôi nếu thật sự bị hắn nắm giữ trấn nam thủy sư trấn nam thủy sư nội bộ liền không phục hắn muốn nắm giữ tr duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn chính là đối nội bộ tiến hành thanh tẩy thanh tẩy đối tượng đều là c h ấ n nam thủy sư tinh nhuệ n đem bọn họ đá ra c h ấ n nam thủy sư chính là giao động c h ấ n nam thủy sư căn cơ đại nhân cũng không phải là tiền phó đô đốc gần nhất phi nguyên đ ả o bên trong truyền lưu lời đồn quân bộ đem sẽ phái cao thủ tọa chân c h ấ n nam thủy sư đảm nhiệm c h ấ n nam thủy sư đô đốc vị trí lấy này đến ổn định c h ấ n nam bên này tiền tuyến tân thiết sinh sắc mặt nghiêm nghị nói nghe nói là quân bộ đỉnh tiêm pháp tướng cao thủ đồng thời quân bộ đều lấy đông hải thủy sư phần lớn tinh nhuệ lại đây muốn một dựa sạch xỉ đại nguyên đế quốc tân hoàng đăng cơ thời khắc động hiến phi đại diện cho thái tử một mạch cũng không có nắm giữ quân bộ đây là chặt đức thái tử nắm giữ số lượng không nhiều quân quyền lúc này quân bộ nguyên xoáy thái độ rất trọng yếu trừ phi chấn ma thi thần giám t h i ra tay mới có thể chống lại quân bộ bằng không thái tử có thể không thuận lợi đăng cơ đều là â n số bây giờ thiên mệnh ở thái tử bất luận cái gì hoàng tử đăng cơ đều c u ố n bất quá thái tử điện hạ bất quá bách lý phi hồng không tin cái gọi là thiên mệnh lần này đâu sức liền nhìn khắm nơi lôi kéo thế lực bây giờ thái tử điện hạ bảy mươi tuổi dựa theo trăm tuổi mệnh tính hắ tương lai ba mươi năm có thể nắm giữ đại nguyên thế cuộc ba mươi năm hoàng m ệ n h đối với cốc lương hoàng thất tới nói vậy cũng là là đoàn m ệ n h hoàng đế rồi cái này cũng là thái tử điện hạ thế yếu vị trí thánh thượng nếu không băng hạ hắn thậm chí có thể trở thành chấp trưởng đại nguyên hoàng thất dài nhất hoàng đế đầy đủ trưởng quản cốc lương hoàng thất bảy mươi năm anh chị em của hắn chỉ có trưởng công chúa còn sống sót bách lý đại nhân ta lo lắng nếu là trấn nam t h ủ y sư nội bộ xuất hiện sóng lớn động sẽ lan đến gần chúng ta tân thiết sinh nhắc nhở không ngại đến giờ này ngày này cảnh giới này muốn không cuốn vào hoàng thất tranh đấu là rất khó Bất quá. triều đình trên những thế lực khác như không có trong vòng hai tháng giải quyết thái tử thái tử thượng vị không người nào có thể ngăn cản thánh thượng băng hà trong chiều các thế lực lớn nhiều lắm có thể kéo dài ba tháng dựa theo lễ nghi thái tử điện hạ đã sớm đăng cơ trong chiều các thế lực lớn kéo dài thời gian bất quá là lấy thánh thượng lễ tăng làm mở cớ kéo dài thái tử điện hạ bất tiến chỉ cần chúng ta chống qua hai tháng này hết thể đều đem thành chắc chắn trừ phi chư vị hoàng tử mật mưu tạo phản rối loạn đại cục bất quá một khi hoàng tử khởi sự cốc lương hoàng thất nắm giữ sức mạnh sẽ bị ép ra tay giữ gìn chính thống thái tử chính là chính thống. bách lý phi hồng lắc đầu nói dưới cái nhìn của hắn cứ việc xem ra thái tử điện hạ bị những thế lực khác to lớn hoàng tử áp chế nhưng đã qua một tháng thời gian kéo càng lâu đối với thái tử điện hạ càng có lợi thái tử điện hạ chưa đăng cơ toàn bởi vì tông nhân p h ụ chưa phát ra tiếng hoàng thất cũng tồn tại sống s ó t mấy trăm năm láo quái vật thánh thượng khi còn sống có nhi nữ mấy trăm chân chính thu được hoàng tử vị trí chỉ có m ộ ư ơ i tám vị nay m ộ ư ơ i tám vị hoàng tử thế lực phía sau chính là đại nguyên thế gia thị tộc trên người nó đều chạy võ thánh máu thì như công dương gia tộc công dương diễm cô cô chính là hoàng phi kỳ tử chính là thập bát hoàng tử thính ra thập bát hoàng tử cùng công dương diễm vẫn là bà con nếu là thập bát hoàng tử có thể thượng vị đối với công dương gia tộc rất nhiều người tới nói tương lai trong vòng mấy chục năm sẽ hưởng thụ những gia tộc khác khó có thể tưởng tượng đặc quyền bất quá bất kỳ gia tộc nào trụ cột vẫn là võ thánh công dương diễm rất được công dương đao thánh vui vẻ thập bát hoàng tử nếu là cưới nàng liền e m phải nhận được công dương gia tộc toàn lực chống đỡ thập bát hoàng tử chi mẫu cũng không phải là công dương gia tộc dòng chính vì sao dòng chính tự công dương đao thánh dòng dõi một mạch truyền lưu đến nay còn có thể duy trì ba mươi trở lên công dương thánh huyết thuần huyết thống dòng chính cùng chi thứ họ hàng gần là không thể tránh khỏi thậm chí cách đại thành hôn cũng là trạng thái bình thường đại nhân k i a thái độ của chúng ta tất cả như thường làm tốt chấn ma nhân chức trách là tốt rồi không nhúng tay vào triệu chính bách lý phi hồng khoát tay náo một cái để tân thiết sinh đi ra ngoài g a lưu tại phi nguyên đạo tháng ngày không nhiều bách lý phi hồng nghĩ thầm đông tân thành trung q u i phải đi về công dương diễm có ân với hắn coi như không có như nói hắn cũng sẽ không làm như không thấy cốc lương hoàng thất loạn tượng hắn không lo lắng nhất làm cho hắn lo lắng thái nhất môn đạo chủ vì sao ra tay nhân vật thần bí kia dự n ô n là có hay không sẽ thực hiện nắm giữ rất nhiều thần thông sau bách lý phi hồng sẽ không ngây thơ cho rằng dự n ô n có thể tùy ý đánh vỡ đặc biệt là một ít tu vi nhân vật mạnh mẽ dự n ô n bọn họ là thật có thể nhìn thấu tương lai báo trước sự phát triển của tương lai tỷ như hắn triển khai thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai liền có thể nhìn thấy phượng vũ thạch tiếp trước tương lai đoạn ngắn xem ra rất lợi hại về thực chất là bởi vì phượng vũ thạch đối vận mệnh không quan trọng gì chết rồi sẽ chết gợi ra không được bất luận rung động gì hắn mới có thể thấy rõ một ít đoạn ngắn đông t â n thành việc quan hệ đại nguyên đế quốc tương lai hưng suy lấy thực lực của hắn coi như đem môn thần thông này tu luyện đến kiểu giai nhìn thấy chỉ có một mảnh sương mù Trước 154, phi chiến Tri Tội, 2. Hắc Thiên Thần quyết Ta thời tại mặt rồi. Chiến Hắc cần Phi phí Phi Phi họ. không hiện Giáo. Giải quyết bọn họ. Ta liền không cần lãng phí thời gian đối bọn lãng Nguyên Nguyên Đảo rồi. Phi nguyên Đảo hiện tại đối mặt uy ở bách lý phi hồng sở dĩ chắc chắc hát tiên thần giáo nhất định sẽ đến phi nguyên đạo chính là vì hát tiên bia đá hát tiên bia đá ghi chép v i ế n cổ thái cổ thượng cổ lịch sử coi như là c h ấ n ma ti đối với đoạn lịch sử này đều biết rất ít chỉ có thời kỳ thượng cổ để lại tô n g môn mới biết một ít bí mật hát tiên thần giáo muốn có được hát tiên bia đá không hẳn là vì văn đ ị a hoặc là cái này hát tiên bia đá chính là một cái gì bảo như thiên long n g h i vậy tồn tại nam cung chân nói cuộc chiến thượng cổ đứt đoạn mất vĩnh sinh con đường đến tột cùng là có ý gì bách lý phi hồng đột nhiên đối hát tiên bia đá này cảm thấy hứng thú rồi trong Hác Thiên bia đã là phỏng Đá tay Bia là k năm người thiên tư thấp nhất chính là hắn nhưng thiên phú của hắn nhưng có chỗ độc đáo nếu là có thể đem tiềm năng khai của ra tương lai tiền đồ không thể đo lường lúc này không thấy bọn họ là để bọn họ bình tĩnh lại tâm tình tu luyện h ơ i suy nghĩ v ó n g dáng của bách lý phi hồng đã từ c h ấ n ma đại lâu bên trong biến mất xuất hiện lần nữa đã đứng ở phủ đô đốc lâu đỉnh quân cảng trước sau như một phồn vinh nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt lại phủ lên một lớp khí đen thần nhãn v n g khí khí đen kia chính là v ậ n x u i là suy khí h á c thiên thần giáo đối chấn nam thủy sư phát động tập kích đối chấn nam thủy sư tinh thần đà kích rất lớn sĩ、si、khí vật này rất mơ hồ nhưng nếu là đánh mất liên tiếp vận dùi sẽ giáng lâm chấn nam thủy sư đang ở nghỉ ngơi khôi phục thực lực đóng quân ở phi nguyên đảo lâu như vậy thu gặt của cải mấy chi không rõ eo biển ma quỷ thất lợi động trấn nam thủy sư căn cơ nhưng cũng là binh lính tinh nhuệ tổn thất chiến hạm trang bị lên tổn thất có thể rất nhanh sẽ khôi phục lúc này bách lợi thành hẳn là tiến vào bạo binh trạng thái người nào binh sĩ rốt cục phát hiện bách lý phi hồng hình bóng binh sĩ la lên nhất thời đưa tới phủ đô đốc khẩn trường cảnh giới nghiêm ngặt phủ đô đốc dĩ nhiên không có phát hiện người này đến rất nhanh đổi tới tướng lĩnh nhìn thấy bách lý phi hồng sắc mặt đ ộ biến gặp qua bách lý đại nhân đối với trước mắt vị này thân mặc áo trang sáu trào áo mãng bào thiếu niên lang quân không thể quen thuộc hơn được rồi chấn ma ti chấn thủ sứ bách lý phi hồng vừa mới đồn đại hắn xuất quan nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương đã xuất hiện tại phủ đô đốc nội tâm của hắn rất hồi hộp cũng không dám sàng bậy chấn nam thủy sư gặp này đ ạ i k i ế p thực lực tổn thất lớn nếu là trước mắt vị này chấn thủ sứ muốn đối phủ đô đốc độc thủ bọn họ không còn sức đánh trả chút nào bách lý phi hồng không có nhìn hắn từ lâu đỉnh n ả y xuống chắp tay sau lưng bước vào phủ đô đốc yến phi nằm ngã ở giường g i y rủa bỏ dậy h ắ n nghe được độc tính nhưng không nghĩ chính mình vị này đối thủ cũ nhìn thấy chính mình dáng vẻ ấy k h t sâu một hơi dùng hết dư lực áp chế thương thế của chính mình đoan chính dáng người thu dọn dung nhan bước ra cửa phòng nhìn thấy bách lý phi hồng đầu tiên nhìn nhưng là để hắn kinh hãi và phần bởi vì người trước mắt lại như là một người bình thường đứng ở trước mắt hắn nếu không có mắt trần có thể thấy hắn sẽ l ơ là đối phương tồn tại t i ế n phi lập tức rõ ràng trước mắt vị này trấn thủ sứ cảnh giới lên một tầng nữa đã đạt đến hắn khó có thể đổi kịp mức độ bách lý trấn thủ sứ bây giờ nhưng là thần công tiến nhanh thật đáng mừng hiến phi thanh âm khàn, khàn trước tiên văng lên bách lý phi hồng nóng nhìn hắn lúc này h ế n phi bắt đầu sinh tử khí hát thiên ma khi đã sâu tận xương thủy tiến thêm một bước nữa chính là linh hồn đến thời điểm cũng bị trở thành hát thiên thần giáo sức mạnh chúa tể khôi lỗi luyện công không luyện máu một trận chiến đấu liền đem ngươi đẩy hướng vực sâu bách lý phi hồng âm thanh rất nhẹ lại làm cho phủ đô đốc bên trong trốn đi đến tướng l ĩ n h tâm thần căng thẳng hiến đô đốc trung quy là đại nguyên tướng lĩnh mở rộng đất đai biên giới có công há lại là hát thiên thần giáo cỡ này tà giáo có thể nô dịch vẹn vẹn là một cái ánh mắt hiến phi cũng cảm giác được cả người đau nhức trí chi chi hắng bách lý đại nhân xin tham mạng lục chi vi ba bước tiến lên che ở yến phi bên cạnh cùng ngã xuống đất lục tham ă n h ư u đây là làm chi đại nhân yến đô đốc là triều đình trọng thần đại nhân nếu là vọng hạ sát thủ chúng ta đều là chứng nhân lục chi vi cắn răng ngầm đầu trọn vẹn không sợ nhìn bách lý phi hồng yến đô đốc có một đám tốt thuộc hạ a bách lý phi hồng tán than g thở xoay người rời đi tính xin yến đô đốc đem h á c thiên thần giáo hết thệ tình báo đưa tới trấn ma ti hát thiên thần giáo cũng sắp xâm lấn đối phó tà giáo là trấn ma ti nằm trong chức trách yến mô rõ ràng yến phi thở hổn hẹn nhưng lúc này trung khí mười phần trong cơ thể xót lại hát thiên sức mạnh đã bị đuổi đi r ó c xương chữa thương bệnh nặng mới khỏi không nói ra được c u n g dung thậm chí trải qua n à y sinh tử cửa h ả i khó nguyên thai giống như tân sinh nội tâm nhiều một tia càng lộ hắn biết chính mình sắp p h á cảnh đô đốc ngươi không sao chứ còn muốn p h i ề n phức lục tham mưu đem eo biển ma quỷ chuyện đã xảy ra trải qua tỉ mỉ viết xuống đến đưa đến c h ấ n ma đại lâu đi yến phi khoát tay h á o một cái cả người ướt đấm hắn phản trở về phòng hắn biết trấn nam thủy sư tương lai cửa hại khó nhất nên đón một chút hy vọng sống chính như phạ tỳ từng nói tử từ trung cầu sinh cựu tử nhất sinh sau thu được một chút hy vọng sống mới có thể hoạch thông tin ê đại đạo h ắ c thiên thần g i á o đánh lén kỳ thực sớm có báo động trước chỉ là t i ế n phi rõ ràng chính mình n h ữ n g đối thủ đoạn đều bởi vì một hồi ám sát thất bại vẫn là quá tự phụ rồi liên lụy c h ấ n nam thủy sư các anh em nhưng bách lý phi hồng nếu trở về cuộc chiến tranh này hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết mấy ngày qua chịu đựng đ ế n khổ đều đáng giá hắn nhìn ra bách lý phi hồng cứ việc bá đạo nhưng sẽ không gặp phi nguyên đạo bách tính tử vong mà không cứu nô tri bại phi chiến tri chi tội nhất thời chiến tranh chi thất lợi cũng không phải là toàn bộ chiến lược đại bại lùi lần này coi như là khoát điều này mà ạ g i ả cũng phải ra một khẩu khí y ế n phi đô đốc thần sắc kiên định phi nguyên phong tháp thụ thực sự là hùng vĩ lúc này bách lý phi hồng đã đi đến tây đ ả o đại thụ dưới dựa theo vòng tuổi đệ tính không biết ngươi sống bao nhiêu tuổi cơ chứ ngước đầu nhìn lên phi nguyên phong tháp thụ bách lý phi hồng thở dài nói vừa vặn l u y ệ n địa s á t thần thông năm vị loại thần tồn tại có thể thay ta tìm tới hát thiên bia đá bách lý phi hồng xoay người vào rừng bóng dáng biến mất không còn t ă n hơi tiểu ra hỏa này là ai phi nguyên phong tháp thụ trên vỏ cây ngưng tụ ra giản m ù mặt dùng rất giật mình ngữ khí nhìn biến mất vào rừng nhân tộc. nó rất khiếp sợ chưa bao giờ từng thấy thâm hậu như thế gốc gác thần thông chủ thiên địa không hiện ra thời đại đều có thể tu luyện ra nhân tiên tri cơ vì sao vừa nãy ta có một loại ảo giác hắn muốn một khẩu n ư ớ ta quả thực là ma trung ma chương một trăm năm mươi năm sơn lâm c h i thần bạch l ộ n g tây đảo quanh năm bị bóng cây bao phủ nó là cây xanh sẫm sắc sâu đen tối hôn đ ộ n lùm cây rừng tùy ý sinh trưởng dây leo phong tỏa rừng cây tùy ý đặt chân không gian bách lý phi hồng triển khai ngũ hành đại đạo lấy một độ chi pháp qua lại rừng cây vào thần thông cảnh nó thủ đoạn thần dị dĩ nhiên không giống với võ đạo giống như tiến vào tân sinh lĩnh vực lần đầu triển khai cứ việc có kỹ năng chi thư tăng lên cảnh giới thời điểm ký ức d ố c vào có thể nhảy lên ở giữa cây cối để bách lý phi hồng t ầ m tính quá độ tràn đầy phấn khởi triển khai một lần lại một lần thần thông tiêu hao khá lớn có thể bách lý phi hồng khôi phục cũng nhanh khiếu h u y ệ t nối liền trời đất hư không dẫn dắt trong còi u minh nguyên khí thu nạp trong đó p h á p tắc khí tức chuyển vào trong cơ thể lại có khác nào thiên phú vậy đoạt mệnh thủ thần thông đụng vào cây cối đều đem trên người nó dây leo cỏ dại sức sống mang đi cảm thụ trong cơ thể sinh động sức sống sinh mệnh hỏa diễm càng ngày càng dồi dào hắn thậm chí có thể cảm nhận được tuổi thọ trôi qua mang đi sức sống có thể vạn vật quy nguyên đỉnh lại cho hắn cướp đoạt càng nhiều sinh mệnh bản nguyên sức mạnh tiến vào trong cơ thể đoạt thiên địa c h i năng b ổ tự thân chi không đủ tu luyện bản chất cướp đoạt càng ngày càng thuận b u ồ n xuôi gió nơi đây cây cối sức sống r ồ i r à o ta hẳn là tiến vào năm vị loại thần sơn lâm c h i thần l ã n h địa rồi dục vọng loại thần có tâm vì vậy cường đại nhất sơn lâm c h i thần hay là yếu nhất có thể loại này thần chỗ kinh khủng phi nguyên đảo núi rừng tri địa đều là thần lãnh thổ có người nói thần là phi nguyên phong tháp thụ hóa thân lại có người nói hắn là mạnh mẹ yêu ma đánh cấp tín đốt thân hỏa trở thành thần chi quy tắc vậy tồn tại nhưng từ c h ấ n nam thủy sư thu hồi lại sách cổ bên trong lại ghi lại rất rõ ràng c h ấ n ma ti tiền bối đã từng cùng năm vị loại thần chiến đấu bọn họ là trời sinh trời nuôi tinh quái chịu đến nguyên thủy bộ lạc tế tự thành t ế linh hóa thân đồ đằng chiếm cứ thần cách chức vị sơn lâm chi thần cổ xưa nhất hán đồ đằng hình tượng nhưng là phi nguyên phong tháp thụ đã từng c h ấ n ma ti truy tìm khởi nguyên được biết loại này thần cùng phi nguyên phong tháp thụ không có chút quan hệ nào thần là thiên địa thảo một chi linh ngưng tụ quái thai lẽ ra thần tính tinh khiết tính cách thiện lương lại bị nguyên thủy bộ lạc dục vọng nhân chìm bị trở thành hết sức ích kỷ lãnh địa thủ vệ giả sẽ đem đi vào thần linh b ự c người đều giết chết tây đảo đã từng là thần địa bàn ở trong chiến tranh thất lợi thần lại lựa chọn ngủ say tướng linh thu về đã từng bộ lạc thần đồ đằng chỗ sinh ra nếu như trên phi nguyên đảo còn có biết được h ấ p thiên bia đá lai lịch tồn tại đó chính là sơn lâm c h i thần cùng dục vọng loại thần dục vọng loại thần bị bách lý phi hồng đánh bại đã rơi vào trạng thái hư nhược muốn nhận biết được thần bản thể tồn tại rất khó nó khí tức trên người gọn sóng rất yếu ớt rất yếu ớt thậm chí không bằng một người bình thường dục vọng khí tức máy liệt sơn lâm c h i thần không giống ở bách lý phi hồng bị dục vọng loại thần ảnh trong gương hành lang ốn khúc nhốt lại thời khắc vị này loại thần đã thất tình trừ bỏ sơn lâm c h i thần còn có gió mạnh loại thần đêm thần bốn vị loại thần thất tình người thứ năm loại thần nhưng là hòa vào đại địa thần ở khắp mọi nơi lại không tìm được thần thần linh đã hóa thân làm thiên thiên vạn vạn ra thú sinh động với trong rừng vạn linh loại thần gió mạnh c u ố n quanh phi nguyên đ ả o vô tung vô ảnh đêm thần ẩn giấu với màn đêm lạc yên không một tiếng động dục vọng loại thần vắng lặng khả năng rơi vào dài lâu giấm ngủ hấp thu nhân loại sinh ra dục vọng chỉ có sơn lâm c h i thần an phận ở một góc tình cờ lộ ra khí thức biểu hiện thần cảm giác tồn tại chỉ là những n à y loại thần không chiếm được đồ đẳng tín ngưỡng cung phụng đã rất suy yếu lúc trước chỉ có dục vọng loại thần ra tay với bách lý phi hồng cũng là bởi vì bách lý phi hồng viết khí quét ngang ngàn dặm diệt vô số yêu ma đứt đoạn mất dục vọng loại thần tinh thần lương thực thần mới sẽ bị giật mình tỉnh dậy đối phó bách lý phi hồng xuyên qua rừng cây đi tới bên hồ đập vào mắt đổ nát thê lương phá nát vách đá rõ ràng nhìn thấy điêu khắc cùng một sơn lưu lại văn minh dấu hiệu rách nát văn minh quay chung quanh bên h bên hồ bách hoa cùng mở tranh tướng đấu diễm mà trong hồ một nhánh hoa sen là như vậy loa mắt mười mấy trượng sự rộng lớn cả thế gian hiếm thấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ rơi vào nụ hoa theo bách lý phi hồng đặt chân nơi đây nụ hoa tỏa ra ba mươi sáu múi hoa sen dạng ngời ư rực rỡ trong hoa sen xin nhưng là to lớn bạch lộc cả người thanh k i ế t mang theo thần huy mạnh mẽ dáng người sen vào hư huyễn cùng hiện thực thể phách giống như vạn ngàn nguyên khí tạo thành thân thể như kia trong truyền thuyết tiên lộc ra hắn bách lý phi hồng con người người đến rồi âm thanh của sơn lâm tri thần nghe không ra là nam vẫn là nữ tràn ngập hư huyễn vợ sóng ánh vào bách lý phi hồng nội tâm ngươi không sợ ta ta vì sao sợ ngươi bạch lộc ngẩng đầu lên con ngươi như tinh thần thành lòng lánh sinh ở trời lớn ở đất bản vô ngã sao sợ chết bạch lộc trong con ngươi né qua một tia bị thương ngươi nhìn bên hồ lịch sử đang khóc thút thít bách lý phi hồng q u a y đầu ngắm nhìn thật lâu không nói rất xin lỗi xin lỗi cái gì là ta đối với ngươi sản sinh hiểu lầm không phải vì các ngươi xâm lược xin lỗi sao trong mắt bạch lộc mang theo cười nào mỗi người đều là độc lập cá thể bọn họ làm sai sự ta không cần vì bọn họ xin lỗi hiện tại đúng và sai đã không trọng yếu rồi đúng đúng sai không trọng yếu rồi chính như ngươi muốn giết ta mà ta hiện tại không còn sức đánh trả chút nào đợi làm thị tiểu bạch lộc đợi ta chết rồi sau có thể không đem thi thể của ta trôn ở bên hồ s ơ n lâm c h i thần bạch lộc ánh mắt tràn ngập nghĩ nhớ lại phản phất đối đã từng năm tháng tràn ngập quyền luyến ta vì sao phải giết ngươi bởi vì ngươi đã giết ta một lần bách lý phi hồng nghe xong ngẩn ra nhưng rất nhanh sẽ hiểu được huyết khí chỗ quá chặn đứt nó linh thể trên yêu ma chi khí trên lý thuyết là giết thần một lần đã từng xuất hiện một cái nào đó thần đề tài này không có ý gì g i ế t tới g i ế t lui thật không có ý tứ bách lý phi hồng lắc lắc đầu ha ha ngươi thật thú vị ngữ khí tràn ngập t r â m trọc ngươi vì sao mà đến t ì m ta làm cái gì ta phải tìm một tấm bia đá rất cổ xưa bia đá ghi chép một vị ma thần bia đá bách lý phi hồng than nhẹ nói hát tiên trong mắt bạch lộc né qua một chút sợ hãi đúng hát tiên đó là bất t ư ở n g c h i vật hơn nữa sớm đã bị các ngươi mang đi bạch lộc nóng nhìn bách lý phi hồng quần áo cuộc chiến tranh kia các ngươi cướp đi khởi nguồn của hoa loạn nhưng cũng không có đưa nó mang rời khỏi phi nguyên nào chúng ta bách lý phi hồng m ẫ n cảm mắt được thần tầm mắt là rơi ở y phục trên người trên c h ấ n ma ti mang đi hát thiên bia đá không có g i a o lại cho tổng t i mà là đặt ở phi nguyên đảo nơi nào đó ngươi có biết nó ở nơi nào nó lại như một thanh kiếm cắm ở phi nguyên đảo điều này sơn long điệu mạnh chi k h i ế u để sơn long bay không đi ta cũng lại không cảm ứng được nó nó thật đáng sợ để chúng ta rơi vào khủng bố tin giữ bên trong bạch lộc lắc lắc đầu tiếp tục nằm xuống ngươi nếu không giết ta liền rời đi đi hoa sen chậm rãi khép lại chìm vào trong hồ bách lý phi hồng vớt cảm rơi vào chầm tư dần dần lộ ra nụ cười dĩ vãng c h ấ n thủ x ứ lẽ nào đều có cổ quái sao xây nhà liền xây nhà nhất định phải tìm một thứ đ ế ngăn n chặn nền đất không k h ó suy đoán phủ đô đốc xây dựng ở độc long sơn đỗ trạng nguyên chấn ma đại lâu đóng ở phi nguyên đảo điều này địa mạch chi long b ạ y tức để nhất phi trùng thiên địa mạch phong thủy đại cục chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này mảnh b i ể n rộng Trước Hát Thiên tắt thành binh. Sơn Lâm chi Thần Bạch Lộc đưa ra tin tức rất tr ra đưa Chi Bạch Lộc binh. Đá, Bia Sơn đầu Lâm đại nhân t ỷ phạm là đầy mặt nghi hoặc mà nhìn tiến vào chấn ma ngục bách lý phi hồng chấn ma đại lâu lòng đất hai tầng đều thành t ỷ phạm là sân thí nghiệm là ta bách lý phi hồng từ trong bóng tối đi ra đánh ra trước mắt hỗn độn chấn ma ngục giam giữ ở trong ngục yêu thú trong mắt lộ ra hoảng sợ nhìn hắn tự h ồ ngửi được trên người bách lý phi hồng một loại nào đó khủng bố mùi không biết đại nhân này đến có chuyện gì t ỷ phạm là mặt lộ vẻ cảnh giác đối với bách lý phi hồng hắn là xa lạ gia nhập chấn ma thi nhanh nửa năm hắn chỉ từng thấy bách lý phi hồng một lần mặt mục đích chuyến đi này cũng không phải tìm người người an tâm thí nghiệm liền được bách lý phi hồng cứ việc con mắt đang quan sát b ố n phía có thể thần thức của hắn lại bắt đầu thẩm thấu sàn nhà xuyên thấu dày đặc tầm đất thâm nhập chấn ma đại lâu lòng đất t ỷ phạm lại đầu tiên là xứng sở yên lặng mà bắt đầu hắn thí nghiệm bóng đèn không đúng có đặc thù năng lượng bóng đèn có thể áp chế yêu ma chi khí đuổi đi yêu thú khả năng cái tên này thực sự là t h i ê n tài bách lý phi hồng thở dài nói tị phạm lại chuyên tâm làm thí nghiệm cũng không có bởi vì bách lý phi hồng đến mà ảnh hưởng hắn thí nghiệm tiến độ hắn ở chế tạo một loại khu ma đèn một khi thành công đến lúc đó ánh đèn bao phủ chi đ ị a bách quỷ bất sâm yêu ma tránh lui lại lần nữa xoay người lại hắn đã mất đi bóng dáng của bách lý phi hồng thiên cương thần thông ngũ hành đại đạo t h u ậ t độn thổ triển khai ra trên người bách lý phi hồng bao phủ một tầng màu vàng dày nặng ánh sáng bốn phía thổ nhưỡng tự động tránh lui để bóng người của hắn không ngừng t r ù y xuống t h ầ n thức mở rộng tìm tòi toàn bộ chấn ma đại lâu phía dưới thổ đ ị a đều bị thần thức của hắn bao phủ nếu thật sự tồn tại hát thiên bia đá khó thoát hắn tìm tòi lẽ nào sơn lâm chi thần bạch lộc nói dối không đúng nếu là thần nói dối ta nhất định có thể cảm thấy được. bách lý phi hồng xua tan nội tâm buồn mực tiếp tục triển khai thổ đội thần thông chui xuống đất đối với bàn tay quỷ thần đường một ít bí pháp bách lý phi hồng có nghe thấy định long thung chính là một môn rất quỷ dị bí pháp hắn tìm không được hát thiên bia đá chỉ có thể nói còn không có tìm được địa m ạ c h chi k h i ế u sâu vào lòng đất t r ă m trượng xuyên qua sông ngầm dưới lòng đất bách lý phi hồng đi đến một mảnh hoàng kim khu vực lòng đất mỏ vàng nếu là không tiền ngược lại có thể triển khai thần thông đem những này mỏ vàng khai quật ra vừa tự h ầ nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra sửng sốt biểu tình Chẳng t đại, thế thế thần thông, thần thông đại điệu nơi sâu xa trôn giấu bảo tàng tùy tiện khai thác liền có thể làm cho mình phát nhanh thân thức bao phủ mỏ vàng đại não nhanh chóng vận chuyển rất nhanh sẽ đạt được mỏ vàng này có thể khai thác bao nhiêu tấn hoàng kim luyện kim loại sau có thể được ba n tấn hoàng kim cải là đương ế n đ ợ nhiên bách lý phi hồng chỉ nói là nói lấy hắn nắm giữ thiên cương thần thông liền có một môn gọi là hóa đá thành vàng hóa đá thành vàng cũng không thể kéo dài lấy thần thông của hắn lực lượng nhiều năm mấy tháng sau điểm hóa hoàng kim lại đã biến thành đá giả cũng thật lúc cũng thật thật làm được vĩnh hằng thay đổi vật chất cảnh giới bách lý phi hồng có thể xưng là thần tiên trung nhân rồi rơi xuống ngàn trượng nham thạch cứng rắn như thần sắt đã trong kẽ hở tồn tại đại lượng tinh thể đây là đá kim cương những này đá kim cương nội hàm ngậm lấy thuộc tính kim nguyên khí khá là quý giá ngược lại luyện chế pháp khí tài liệu tốt hạ xuống vạn mét sau thiên địa thanh minh phản phất đi đến dị giới vậy thực sự là địa phương bí ẩn địa tâm thế giới vẫn là động thiên phúc điện trong hư không lưu chuyển hào quang chính là nguyên khí biến thành nơi đây nguyên khí độ dày đặc đã có thể mắt trần có thể thấy coi như là người bình thường ở chỗ này tu hành trong vòng một ngày liền có thể ngưng tụ huyết khí thành công trở thành một tên võ sư tu luyện mấy ngày nhất định trở thành võ đạo người tràn ngập ở trong hư không nguyên khí thực tại để bách lý phi hồng kinh ngạc phóng tầm mắt nhìn lại hết thẻ trước mắt cũng làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi t ỷ như dưới chân giống đặc cỏ xanh tươi sung xuê hơi thở sự sống cường hãn so với ngoại giới trăm năm cây giả còn cường thịnh hơn đã không thể xưng là phổ thông cỏ dại mà là một loại linh thảo thực vật linh tính hào quang nhất thời dứt l ấ bách lý phi hồng cảnh giác càng là quỷ dị chi địa nhìn như tiến cảnh lại ẩn giấu đi lớn lao nguy hiểm h ắ c thiên bia đã không có tìm đến ngược lại tìm được một chỗ tương tự động thiên phúc địa địa tâm thế giới trong mắt bách lý phi hồng lập l ò e kỳ quang nếu là phi nguyên đ ả o chỗ này t ư ơ n g tự động thiên phúc địa địa tâm thế giới chuyển ra ngoài nói vậy t ô n g môn triều đình các thế lực lớn đều sẽ chen chúc mà tới đối với phi nguyên đ ả o bách tính tới nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam địa tâm thế giới tranh cướp liền có thể làm cho phi nguyên đ ả o đều bị diệt hào quang quang quanh nhanh toàn bộ phi nguyên đ i ệ tâm thế giới đều rơi vào một loại hỗn loạn trạng thái đã thấy hát quang như ma kiếm bắn tung tóe hư không vỡ vụn trăm đạo siềng xích màu đen dường như trật tự phù văn hiện ra trước mắt siềng xích màu đen trật tự phù văn khóa lại hư không hướng lên khẽ động phi nguyên đảo tàng khối thợ bị nô nơi lại hội tụ đồng thời chỉ là bị h á c quan g bao phủ không nhìn thấy siềng xích màu đen trật tự phù văn phần cuối là cái gì tỏa ma thân tác bách lý phi hồng lộ có n g o ạ i ý muốn biểu tình pháp này đã ở chấn ma ti bên trong thất truyền chính là chấn ma ti người sáng lập đời thứ nhất chấn ma ti tổng ty ty trưởng sáng chế pháp môn môn bí pháp này cùng khí đạo kết hợp hình thành một chủng loại giống như pháp khí khủng bố vũ khí là chấn ma ti chấn ma bảo vật một trăm linh tám đạo tỏa ma thân tác hợp thiên cương địa sát tuyệt diệu hình thành chấn ma đại trận khẽ nhà nội tâm chấn động trên mặt bách lý phi hồng lại phóng ra nụ cười chỗ này gọi là đ ị a tâm thế giới dành cho hắn kinh hỉ thật không nhỏ cảm quan đang và ặ mẹo t h ừ tiên cảnh rơi vào vực sâu hát quang chiếu rọi vòng trời bị nhân chìm vạn vật rơi vào cô tịch không có cái gọi là tạ ác càng không có cái gọi là â m lánh có chính là cô độc nhất tám h đột nhiên xuất hiện cảm quan thế giới mang cho hắn sung kích để bách lý phi hồng không ứng phó kịm đạo tâm lại động dùng hy vọng trong lòng ở tát q u a n minh đang ở từng điểm một bị thôn vệ một vẻ bồi rôi sông lên đầu tiếp theo là hoảng sợ hoảng sợ hát thiên đến khủng hoảng hoảng sợ sợ sệt tuyệt vọng vân vân tự dường như sâu ở trong lòng xuyên từng điểm một cắn n u ố t mất nội tâm của hàn thế giới vê anh trước mắt á m hát vụ vặt ngũ giác quan lại lần nữa khôi phục bình thường trái tim ngưng tụ một cái to lớn c h ấ n chữ đem hát thiên đánh nát chương một trăm năm mươi bảy hát thiên bia đá t ắ t đ ầ u thành binh hai hát tiên bia đá tiến vào phương này địa tâm thế giới trước bách lý phi hồng đối hát thiên ma thần hiểu rõ chỉ là một cái tên thậm chí đối hát thiên cũng chỉ có một cái khái niệm hiện tại hàn cuối cùng đã rõ ràng rồi hát thiên là cái gì rồi tuyệt đối ám hắc thiên địa tối t ă m vạn vật tiên tĩnh tất cả sinh linh đều sống ở ám hắc bên trong mãi mãi không có ánh mặt trời tỏa ma thần tắc chân áp đồ vật chưa nhìn thấy nhưng bách lý phi hồng đã rõ ràng này chính là mình đang tìm kiếm hát thiên bia đá hắn không biết hát thiên bia đá có chỗ lợi gì nhưng hắn lúc này rõ ràng tuyệt đối không thể để cho hát thiên bia đá hiện thế làm hát thiên ở tản tuyệt d i ệ t người hy vọng trong lòng coi như ánh mặt trời liệt nhật bên trong người cũng nằm ở tuyệt đối ám hắc trong trạng thái cũng không còn hy vọng thông môn muốn tiêu diện hát thiên thần giáo triều đình muốn tiêu diện hát thiên thần giáo cũng không phải là hát thiên thần giáo sau l ư n g tồn tại ma thần mà là hát thiên ma thần tồn tại ý nghĩa chính là mang cho vạn vật tuyệt đối ám hắc không có hy vọng không có quan minh thế giới này cũng là trời xong rồi nhân loại cũng là hủy diệt rồi địa tâm thế giới thiên địa nguyên khí ở cấp tốc giảm xuống tòa ma thần t ắ c trật tự phù văn lập lệ c h ấ n ma thần uy thôn vệ thiên địa nguyên khí duy trì c h ấ n ma đại trận bình thường tiếp tục chấn áp hát thiên địa đá bách lý phi hồng tự hồ rõ ràng tất cả những thứ này trấn ma ti sở dĩ gọi là trấn ma ti mà không phải chạm yêu ti hoặc là trừ ma ti đều ở với một cái trước chấn ma lục đạo kinh đạo thứ ba ngưng tụ ra sức mạnh chính là đơn giản một chữ xem như là tìm tới ngươi rồi như ta không phải thần thông chủ không có bỏ qua chấn ma lục đạo kinh lần này cũng khó thoát rơi vào hát thiên ý cảnh bên trong trở thành hát thiên giáo đổ chứ bách lý phi hồng mắt t h ầ n mở hiểu rõ t ỏ a ma thần t á c bao lấy vật phẩm đó là một mặt cổ xưa bia đá trên bia đá văn tự không ngừng b ạ n mẹo thả ra một loại cực kỳ quỷ dị sức mạnh muốn tránh thoát một trăm linh tám đạo t ỏ a ma thần tắc phong ấn địa tâm thế giới hư không đều bị lôi kéo ra từng đạo từng đạo vết nước vết nước màu đen đại diện cho thế giới này phá diện cũng đại diện cho địa tâm thế giới yếu đối g i ớ i bích đang ở gặp tàn phá đầu ngón tay cắt ra lòng bàn tay từng giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay trôi nổi mà ra thần tức h động máu tươi biến ả o hóa thành từng đạo từng đạo đặc thù phù văn bách lý phi hồng vận chuyển chấn ma lục đạo kinh tâm pháp thôi thúc đạo thứ ba chấn ma c h i lực g i a trị ở phù văn trên phù văn phảng phất sống lên hóa thành từng đạo từng đạo khủng bố bóng mở phá không rơi vào t ò a ma thần tắc trên t ò a ma thần tắc bị chuyển vào sức sống sợi xích màu đen bắt đầu biến sắc phản phát sinh ra mạch máu hoa văn nhất thời uy nghiêm tăng nhiều phóng ra ánh sáng trói mắt gió êm sóng lặng sau địa tâm thế giới khôi phục bình thường chỉ là thiên địa nguyên khí đã giảm xuống bảy phần m ộ ư ơ i khoảng cách mà bách lý phi hồng sắc mặt có chút trăng xám đang hoàn thành ra chỉ trấn ma đại trận sau hắn vận chuyển vạn vật quy nguyên đ ỉ n h đem trong cơ thể nguyên đ ỉ n h mẫu khí chuyển hóa thành huyết khí vụ đắp thân thể thiếu hụt nếu không có ta tâm huyết dâng trào phải tìm hát thiên bia đá để tránh khỏi bị hát thiên thần giáo được không nói được thật bị ngươi thoát vây mà ra hát thiên bia đá chỗ kinh khủng bách lý phi hồng x 108 đạo tỏa ma thân tác đã là c h ấ n ma ti mạnh mẽ nhất chấn áp phong ấn thủ đoạn nếu thật sự bị hát thiên bia đá thoát vây hát thiên ý cảnh bao phủ phi nguyên đảo toàn bộ phi nguyên đảo sinh linh đều phải bị nó trốn nô dịch bị trở thành hát thiên giáo đ ổ nếu là tàn nhẫn một điểm đem trên phi nguyên đảo cư dân hết mức thế, h u y ế tế t đem hát thiên ma thần bóng mở triệu h o á n g i á n g lâm tính mạng của hắn đều muốn nguy nguy có thể đụng hát thiên bia đá quá nguy hiểm rồi lựu tại phi nguyên đảo đối với phi nguyên đảo tới nói chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom có cơ hội đem hát thiên bia đá này ném vào ma quỷ hải ma quỷ hải tồn tại ma thần nhưng ở thế giới nhân loại bóng dáng của ma thần đã biến mất vào năm điều này đại biểu hắn đối ma quỷ hải suy đoán là chính xác ý chí của ma thần khó có thể vượt qua ma quỷ hải nhân loại tiên hiển chấn áp ma thần lắc lắc đầu một bước bước ra đ ị a tâm thế giới cực đạo thần thông đại ngũ hành c h ấ n ma thủ tiện tay c h ả o một cái đem toàn bộ đ ị a tâm thế giới đều n ắ m ở thần thông c h i thủ bên trong tại đ ị a tâm ngoài thế giới biểu ra chỉ thần thông của hắn muốn đánh vỡ đạo này thần thông trừ phi là đối phương so với bách lý phi hồng càng mạnh mẽ hơn mới có thể đi vào đ i ệ tâm thế giới lại lần nữa trở về mặt đất bách lý phi hồng đứng ở trước cửa trong h ậ t lâu, lâu k nguyên nguyên trước mắt ba mươi sáu tôn to lớn kim nhân bông xuất hiện trước mắt bách lý phi hồng lại lần nữa cắt ra lòng bàn tay lấy tinh huyết diễn biến thần thông phụ văn chuyển vào kim nhân trong cơ thể dạng ngơi rực rỡ giống như trong thần thoại cự linh thần đứng ở trước mắt thủ vệ trấn ma đại lâu bách lý phi hồng ra lệnh tuân mệnh n ô chủ trừ bỏ hai tôn kim nhân giống như hoàng kim p h o tượng sừng sững ở trước cửa trấn ma đại lâu còn lại kim nhân ẩn giấu với bột phía thiên cương thần thông đại tiểu như ý ba mươi sáu tôn thiên cương kim nhân phối hợp thiên cương đại trận coi như là pháp tướng cỡ này võ đạo cự phách giáng lâm muốn đột phá trấn ma đại lâu đều là việc khó làm xong tất cả những thứ này bách lý phi hồng một bước bước ra bóng dáng xuất hiện lần nữa ma quỷ hải biên giới hắn không chút nào do dự bước vào ma quỷ hải bắt đầu một vòng mới san giết lấy yêu ma sinh mệnh bổ sung chính mình tổn thất lượng lớn tinh huyết thiếu hụt trong mắt người khác cấm địa lo lắng bị sức mạnh của ma quỷ hải ăn mòn đối với hắn mà nói chính là máy rút tiền so sánh với đó nhân loại sinh tồn địa phương thiên địa nguyên khí s á c thực mầm anh lục chi vi ôm lấy sách cưới xe ngựa đổi u tới c h ấ n ma đại lâu đến c h ấ n ma đại lâu lâm viên trước xe ngựa ngừng lại bất luận người chăn ngựa làm sao s ố t đổi nắm giữ yêu thú huyết mạch tuấn mã cũng không dám tiến lên trước một bước mà là bất an lùi về sau lục chi vi từ xe ngựa xuống cũng không có trách tội người chăn ngựa tầm mắt của hắn đều bị trước cửa c h ấ n ma đại lâu sừng sức to lớn hoàng kim vũ khí pho tượng chứng cứ phản phất cảm nhận được ánh mắt của lục chi vi hoàng kim pho tượng hai con mắt mở một đường tầm mắt như lưỡi đao cắt chém ở lục chi vi trên người lục chi vi tê cả ra đầu nội tâm chấn động không nớt thiên cương thần thông tác động thành binh bách lý phi hồng thần thông tứ dai rồi còn có một câu nói khác hắn không có nói ra có phải là bách lý phi hồng đã thành pháp tướng cường giả hắn từng trải qua tác động thành binh môn thần thông này quân bộ đỉnh tiêm thần thông chủ liền từng dùng tới môn thần thông này có thể cùng trước mắt kim nhân so với cách biệt quá xa rồi c h ư ơ n một trăm năm mươi tám người ở đảo ở đừng nói lục chi vi người ngoài này coi như là c h ấ n ma ti c h ấ n ma sứ nhìn cửa nhiều hai tôn kim nhân đều bị sợ hết hồn kim quan g xá lạ cao tới mười t r ư ợ n g thu hút sự chú ý của người khác rất nhiều bính cấp c h ấ n ma sứ còn tưởng rằng là hoàng kim phó tượng muốn tiến lên quan sát kim nhân lên tiếng kém chút đem sợ mất mật đại nhân c h ấ n nam thủy sư lục tham ngưu phó cầu kiến hồ tắc vi đem lục chi vi dẫn tới bách lý phi hồng văn phòng lục chi vi nhìn quen thuộc làm việc xấu cảnh tâm tình đặc biệt phức tạp trấn ma đại lâu bị trấn nam thủy sư cướp đi sau trước mắt phòng làm việc này vẫn là hắn chỗ làm việc bên trong phòng làm việc xa hoa trang trí gia cụ đều là hắn tự tay thiết kế bố trí tiêu tốn hắn rất nhiều tâm huyết hiện tại văn phòng vẫn còn văn phòng chủ nhân lại đổi lục chi vi trong lòng biết việc này không thể nhắc lên bằng không d ư ớ c lấy bách lý phi hồng không nhanh bất luận đối với hắn vẫn là đối chấn nam thủy sư đều không có lợi chuyện xưa nhắc lại chính là bóc chấn ma ti trước đây vết s ẹ o lục tham mưu đến rồi nhanh mời đến bách lý phi hồng đầy mạc ôn hòa hiếu khách mà đem lục chi vi mời vào lục chi vi thủ sùng ngựa kinh đại nhân đây là chúng ta chấn nam thủy sư thu thập liên quan với hát thiên thần giáo tình báo cùng với eo biển ma quỷ một ít tình báo lục chi vi liền vội vàng đem trong tay ôm lấy thâm hậu sách đưa cho bách lý phi hồng bên người hồ tác vi đưa tay đ à o lấy tự mình thả ở bàn làm việc trấn nam thủy sư lần này cứ việc thất lợi lại không thể trách tiến đô đốc chỉ huy không được ai từng muốn đến h ắ c thiên thần giáo vì trợ giúp phà dạ đế quốc cấp đoạt eo biển ma quỷ dĩ nhiên đem hai bờ sông mấy triệu bách tính tàn sát tiến hành cực kỳ tàn ác huyết tế cỡ này thủ đoạn coi như là đại nguyên cảnh nội tà giáo cũng không dám như vậy nghịch thiên mà làm bách lý phi hồng trong giọng nói mang theo nội ý lục chi vi làm trấn nam thủy sư xếp hạng thứ năm nhân vật đối cùng h ắ c thiên thần giáo có thể nói hận t ấ u x ư ơ n g đại nhân có câu nói không biết có nên hay không nói cứ nói đừng ngại vương thấm từng truyền tin cho đô đốc h ắ c thiên thần giáo mục tiêu kế tiếp chính là phi nguyên đ ả o lục chi vi âm thanh tận lực đẻ thấp bộ tham mưu thôi diễn p h giả đế quốc chiến lược ở cấp đoạt eo biển ma quỳ sau nó mục tiêu là tiêu diệt trên phi nguyên đ ả o trấn nam thủy sư sinh lực đem phi nguyên đ ả o cấp đoạt thành lập tuyến đầu hải quân căn cứ lấy này hiệp chế đại nguyên thủy sư đi nam con đường một khi thành công nhất định cùng anh hoa quốc k ê n minh đông nam góc cạnh tương hô phong tỏa đại nguyên hải Vực. lục chi vi một đoạn văn lại lôi kéo ra bách lý phi hồng một đoạn không thoải mái hồi ức bất quá vương thấm tiết lộ tin tức cho đô đốc xem ra ngữ mị nương ở vương thấm nội tâm là một vị người rất trọng yếu người ở đảo ở bách lý phi hồng ngữ khí kiên định bất luận cái gì thế lực muốn bước vào phi nguyên đảo một bước chính là cùng ta trấn ma ti là địch cùng ta bách lý phi hồng là địch h á c thiên thần giáo bọn họ nếu dám tới vậy hãy để cho bản quan đưa bọn họ đi hoàn t u y ể n pha giả đế quốc nếu dám bước vào nơi đây cũng như tà ma ngoại đạo ta này nho nhỏ trấn ma nhân không có bản lĩnh gì giết một vài người vẫn là có thể được ngữ khí rất bình thản đối phá dạ đế quốc miệt thị đối hắc thiên thần giáo không thèm để ý để lục chi vi trong lòng chuyển vào một dòng nước ấ m triều chính hỗn loạn thánh thượng thăng thiên đều vội vàng cướp đoạt thiên hạ của bính ai tới quan tâm nam tân c h i hải thế cuộc nhưng chưa từng nghĩ đến ngày xưa bị bọn họ coi là đại địch c h ấ n thủ sứ lại thành c h ấ n nam thủy sư bây giờ chỗ dựa đại nhân còn xin cẩn thận hắc thiên thần giáo sứ đồ thánh đồ thậm chí đại chủ giáo đều nhúng tay đeo biển mã quỷ thực lực bọn hắn siêu phàm lục chi vi không nhịn được nhắc nhở trấn thủ sứ rất mạnh thậm chí leo lên tìm long bảng thứ sáu giết một vị thần thông、chủ. thế nhưng hát thiên thần giáo thánh đồ thì tương đương với tông môn thần thông chủ hơn nữa có thể mượn bí pháp hàn g thần thu được hát thiên thần lực để sức mạnh tăng lên dữ dội đến mức đại chủ giáo thực lực đó không kém hơn đại nguyên cảnh nội pháp tướng võ đạo cự phách nhưng lấy đại chủ giáo lực lượng liền có thể đổ d i ệ t toàn bộ trấn nam thủy sư liền chờ bọn hắn lại đây bách lý phi hồng muốn kiểm nghiệm dưới chính mình thành quả hắn đồng dạng có mục đích tông môn thần thông chủ đột kích lần trước là hơn hai mươi vị lần sau muốn đối phó chính mình phải chăng điều động pháp tướng cảnh nếu là giết bất tử chính mình phải chăng vận dụng tông môn võ thánh chém giết tiết minh dương danh thiên hạ loại này dương danh không phải hắn yêu thích người người đều cho rằng hắn là dê béo muốn gặp một cái đối phó tông môn thần thông chủ bách lý phi hồng cũng không sợ hãi chỉ là lo lắng đánh nhỏ lớn đi ra đòi lại bãi đánh lớn lao đi ra báo thủ không ngừng tuần hoàn trả thủ cũng không phải hắn bằng lòng gặp đến h u n g chi hắn cần phát ra âm thanh của mình rồi miễn cho tượng cung vũ loại người này lại lần nữa sử dụng ám chiêu dùng ở trên đầu chính mình đại nguyên hỗn loạn thời khắc chính là dùng người thời gian hắn tin tưởng chấn ma ti nhìn thấy chính mình chấn ma hạt giống bị bắt nạt không đứng ra vì hắn gọi vài câu như chấn ma ti thờ ơ không động lòng bách lý phi hồng cảm thấy gia nhập thần giám t i cũng không sai lục chi vi biết trước mắt vị trẻ tuổi này có hắn lạo khí cũng không khuyên nhiều nói hắn muốn nói đều đang tình báo sách bên trong thế là chắp tay cáo tử rời đi chấn ma đ ạ i lâu lão h ồ thông báo xuống để chấn ma ti các anh em mở lớn hai mắt xem chừng trong thành xuất hiện dị t h ư ờ n g lập tức nói cho ta không muốn tự chủ trương người của phi nguyên đạo đến từ ngũ hồ tứ h hải hát thiên thần giáo giáo đ ồ ẩn dấu cực sâu nếu là quy mô lớn trả trộn vào người bố trí kỹ cảng tà ác pháp trận đánh lén phi nguyên đạo bách tính khó tránh khỏi sẽ xuất hiện quy mô lớn bách tính tử vong đúng đại nhân thuộc hạ lập tức đem thông cáo phát x u ố n g đi hồ t ắ c vi rõ ràng biết hát thiên thần giáo lợi hại lúc trước trên phi nguyên đảo l i ê n ẩn giấu năm vị hát thiên thần giáo giáo đồ đều là đỉnh tiêm nguyên thai cảnh cao thủ so với y ế n phi đô đốc không kém chút nào hiện tại hát thiên thần giáo có quy mô lớn tập kích phi nguyên đảo kế hoạch bọn họ không thể không phòng eo biển ma quỷ huyết tế sự kiện đã truyền lưu trên biển rất nhiều ở trên phi nguyên đảo làm ăn hải thương quê nhà ngay ở eo biển ma quỷ hai bờ sông hồ tác vi sợ rồi sợ sẽ hát thiên thần giáo thật trà trộn vào đến đem phi nguyên đảo huyết tế rồi cả nhà của hắn người đều đang phi nguyên đảo. một khi bị h ắ c t h i ê n thần giáo thực hiện được không thể trốn đi đâu được toàn g i a đều sẽ bị giết chết bách lý phi hồng là xem lục chi vi đưa tới tình báo h ắ c t h i ê n bóng mờ h ắ c t h i ê n ý chí h ắ c t h i ê n ma thú ba cái then chốt từ ngữ lại làm cho bách lý phi hồng nhỏm nó c h á n g k i ê u huyết tế đáng sợ bất luận là h ắ c t h i ê n bóng mờ vẫn là h ắ c t h i ê n ý chí ở ma quỷ hải từng trải qua ma thần ý chí khủng bố bách lý phi hồng rất rõ ràng như phi nguyên đạo thật bị huyết tế thành công hắn sẽ trực diện hát tiên lực lượng của ma thần hát tiên ma thú là hát tiên thần giáo lợi dụng yêu ma chế tạo ra một loại quái vật chính là loại quái vật này mới có thể làm cho hát tiên chương một trăm năm mươi chín hát thiên đại chủ giáo chấn nam thủy sư thu thập hát thiên thần giáo tình báo tư liệu rất đầy đủ hết bách lý phi hồng tiêu tốn một giờ mới đưa chấn nam thủy sư thu thập tình báo tin tức tiêu hóa hết nhẹ cao mày hát thiên thần giáo so với hắn trong tượng tượng còn cường đại hơn đương nhiên bách lý phi hồng cũng không phải lấy một thân một mình đối kháng hát thiên thần giáo năm đó tông môn liên hợp lại mới đưa hát tiên thần giáo hủy diệt bây giờ cho tàn lại cháy quay đầu trở lại sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn dĩ vãng là trung thổ một vùng sinh tồn hát tiên thần giáo đã trải rộng toàn thế giới đại chủ giáo cấp nói như thế hát tiên thần giáo giáo chủ ít nhất là một vị võ thánh đại chủ giáo cấp phía trên có phân chia mấy cái thứ bậc trên tình báo cũng không có nói hiển nhiên liền c h ấ n nam thủy sư đều không rõ ràng nếu là có thể biết hát tiên thần giáo nội bộ tổ chức kết cấu có thể thông qua nội bộ tổ chức kết cấu nghiên cứu sức mạnh của hát tiên thần giáo đại chủ giáo nắm giữ võ đạo pháp tướng cảnh thực lực đại chủ giáo cùng giáo chủ ở giữa tồn tại bao nhiêu bậc thang chưa rõ ràng đã rời đi đông tân thành nửa năm không biết hiện tại đông tân thành hiện tại làm sao nhan như ngọc liệu sẽ có ghi nhớ chính mình công dương diễm còn có thể gánh vác được đến từ dự ngôn áp lực gia tộc áp lực hoàng tất h áp lực sư huynh trương càn sơn hiện tại hẳn là đem tứ hải võ quán phát dương quang đại rồi nhìn lại qua lại đột nhiên phát hiện đông tân thành có thể làm cho mình nhớ nhung cũng chính là ba vị này đến mức những người khác đều là không quan hệ người trọng yếu phi nguyên thư viện liễu ngôn sinh kết thúc giảng bài từ chối học sinh hỏi g i trở về chính mình độc lập tiểu viện liễu huy ngược lại thanh nhàn mỗi ngày cùng một đám học sinh phân chân p h n thịnh chẳng trách tâm thái tốt như vậy một vị học sinh dáng d ấ p thiếu niên xuất hiện liễu ngôn sinh bên cạnh nam cung chân ta đã đã cảnh cáo ngươi không muốn lung tung đối phi nguyên thư viện học sinh sử dụng thủy ma tâm phủ trên mặt liễu ngôn sinh có chút t ứ c giận t i ê n tâm chỉ là mượn dùng thân thể của hắn đến sử dụng c h ấ n thủ sứ đại nhân trở về phi nguyên đ ả o thực lực t i ế n nhanh không thể không cẩn thận rốt cuộc hơi có sai lầm ta nhưng là sẽ liên lụy đến ngươi hiện tại dùng học sinh túi ra cùng ngươi trò chuyện coi như bị người phát hiện cũng bất quá là học sinh hướng lao sư lĩnh giáo vấn đề nam cung chân mặt lộ v ẹ nụ cười nói trấn thủ sứ trở về lấy ngươi hiện tại bản lĩnh n h ư không muốn bị hắn phát hiện tung tích của ngươi bách lý phi hồng cũng cầm ngươi không có cách nào l i ê u ngôn sinh đem nam cung t r â n mang tới tròi nghỉ mát ngồi xuống nam cung t r â n tỉ mỉ một mắt tròi nghỉ mát n ở một nụ cười làm sao lần tránh thần thức do xét nguyên thủy ma tông là rất có kinh nghiệm nói đi lần này lại đây muốn vì chuyện gì trừ bỏ hát tiên bia đá ở ngoài ta không nghĩ ra cái khác tìm lý do của ngươi nam cung t r â n rất thẳng thắn bách lý phi hồng biến mất năm tháng bên trong hắn đạp khắp toàn bộ phi nguyên đạo thậm chí trên phi nguyên đạo loại thần tồn tại đều thăm dò quá cũng không tìm được hát ti liêu ngôn sinh mặt lộ vẻ một tia giấy rụa muốn nói lại thôi nam cung chân bén n mẹ cảm thấy được điểm này t h ấ p giọng dò hỏi khiến n g ư ơ i cha phi nguyên đ ả o lịch sử văn hiến phải chăng tìm tới manh mối h ắ c thiên b i a đá chính là h ắ c thiên ma thần tí vật càng là đi về cổ xưa thế giới nguyên trùng vật này không tốt tản dấu muốn áp chế sức mạnh của h ắ c thiên b i a đá trừ phi nó bị phong ấn rồi nam cung chân đã từ bỏ tiếp tục tìm tòi bởi vì hắn biết tiếp tục tìm tòi xuống cũng là làm chuyện vô ích hát thiên thần giáo đã h i thế thậm chí làm một việc lớn ảnh hưởng thế giới đại cục dựa theo nam cung chân suy đoán hát thiên thần giáo nhất định sẽ đến phi nguy chờ bọn hắn đến phi nguyên đảo muốn thu được hát thiên bia đá hắn sẽ trực diện hát thiên thần giáo trừ phi có tông môn ở phía sau chống đỡ bằng không hắn không có cơ hội đoạt đồ ăn trước miệng hồ để cho thời gian của hắn không nhiều liễu ngôn sinh trầm mặc một lúc lâu nam cung chân lẳng lặng ngồi nhìn trước mắt vị này đồng môn thủy ma cung cùng nguyên thủy cung lý niệm tướng tranh liễu ngôn sinh đã rời đi tông môn rất lâu mai danh nhận tích ở phi nguyên đảo rất lâu nhưng hắn tin tưởng chính mình không có nhìn là người liễu n ô n sinh là truy cầu thế giới này chân tướng học giả hát thiên bia đá đối với hắn sức hấp dẫn rất mạnh hắn nhất định sẽ giút mình không phải vậy nam cung chân đều sẽ không mạo hiểm xuất hiện tại liêu ngôn sinh trước mắt còn có một nơi ngươi không có tìm tòi quá nhưng đối với ngươi mà nói tìm tòi những chỗ này đó là một con đường chết liêu ngôn sinh đệ lên âm thanh cực kỳ không tình mượn nói nam cung chân n g h e xong sắc mặt nghiêm nghị có thể có căn cứ trấn nam thủy sư trung quy là quân đội bọn họ chỉ có thể giết chóc một khi được h ắ c thiên bia đá trấn nam thủy sư không thể tránh khỏi bị h ắ c thiên bia đá khống chế bị trở thành h ắ c thiên giáo đồ nhưng có một thế lực sẽ không bởi là chức trách của bọn họ chính là đối phó loại này sức mạnh liêu n ô n sinh đến đây là hết lời nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục nói nữa người nói đúng là ta lơ là trấn ma ti năm đó trấn nam thủy sư tranh cướp phi nguyên đ ả o thời điểm đã từng xin qua trấn ma ti đến giúp đỡ đối phó nguyên thủy bộ lạc đồ đ ằ n g nhóm nếu là h ắ c thiên bia đá thật tồn tại phi nguyên đ ả o nhất định là bị trấn ma ti đ o ạ t được thế nhưng nam cung chân trên mặt nghi hoặc vẫn chưa tiêu tan trấn ma đại lâu ta đã từng đã tiến vào lúc đó chính là một cái xác không như h ắ c thiên bia đá tồn tại trấn ma đại lâu ta nhất định có thể phát hiện nam cung chân từng là chi châu phụ tá nó quyền thế rất lớn ở bên ngoài đại diện cho chính là trần chi châu trấn nam thủy sư đem trấn ma đại lâu cấp đi hắn muốn đi vào c h ấ n ma đại lâu cũng không khó chỉ cần cùng c h ấ n nam thủy sư tướng lĩnh nói một tiếng thậm chí lấy bái phòng danh nghĩa đều có thể đi vào c h ấ n ma đại lâu c h ấ n thủ sứ trở về rồi nghe nói c h ấ n ma đại lâu nơi cửa sừng sững lên hai tôn kim nhân ta quan kim nhân như thế là lấy thần thông đắp n ặ n m à thành lại bị c h ấ n thủ sứ lấy tinh huyết tăng mạnh liền coi như là bình thường thần thông chủ gặp phải tôn này kim nhân cũng chưa chắc có thể chiến thắng liệu ngôn sinh mở miệng lần nữa hắn tự cho là mình nói tới đã nhiều lắm rồi rồi là món đồ gì để trấn thủ sứ làm ra tổn thương tinh huyết của chính mình cũng phải tăng cường trấn ma đại lâu phòng bị đ ơ sở dĩ ở không có thực lực đối phó bách lý phi hồng trước không người nào dám động c h ấ n ma đại lâu càng không có người dám đối phó nó dưới trướng c h ấ n ma s ứ phi nguyên thương hội mấy triệu đồng vàng đặt ở kho bao thời gian cũng không gặp bách lý phi hồng tăng mạnh c h ấ n ma đại lâu phòng thủ thậm chí ước gì người khác gây sự với t h ấ n ma ti vậy bây giờ hàn bế quan trở về thực lực càng hơn dĩ vãng lại lấy t á t đ ầ u thành bình cùng với hao tổn tinh huyết chế tạo tôn này thần t h ô n g kim nhân đi ra thủ vệ c h ấ n ma đ ạ i lâu l i ê u ngôn sinh phản ứng đầu tiên chính là dấu đầu lòi bôi nam cung chân là ngang dọc tông môn hơn hai trăm năm quái vật n g h e xong l i ê u ngôn sinh nhắc nhở lập tức hiểu ra lại đây thậm chí hắn nhìn ra so với l i ê u ngôn sinh càng xa hơn c h ấ n thủ sứ tìm tới hát thiên bia đá mà hát thiên bia đá ngay ở c h ấ n ma ti bên trong hắn không phải tra án không cần chứng cứ chỉ cần có đầy đủ hoài nghi lý do liền có thể đưa ra chính mình logic nhận thức nam cung chân sắc mặt â m chân bất định bách lý phi hồng mạnh mẽ hắn là rõ ràng nhất Đốt được tả thu cháy chục sức chính phong hàn sinh mệnh, mạnh, mấy chục lần sức mệnh, chính là vậy ì tình kiểm Phi Phi giết gian phái tiết minh sau, nam cung chân mới nam mình tra thực t của hoa sau, Bách Hồng. Nhưng Bách Hồng chân chính lực cung Lý Lý ngộ, cẩn ở n mình một mạng.、Tiếng、long bảng thứ 6 tiết minh cứu là, là cơ chứ? thứ một Tiếm tiết ai là là v ậ cũng là cùng nguyên thủy ma tông đứng đầu nhất tuấn kiệt thần thông chủ tướng tranh nhân vật hắn chết ở bách lý phi hồng trên tay đại diện cho bách lý phi hồng đã có giết chết tiềm l o n g bảng m ư i vị trí đầu thực lực của thần thông chủ bây giờ hắn bê quân nửa năm trở về thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào không có ai biết hồi tưởng lại bách lý phi hồng tu luyện cuộc đời nửa năm bế quan đối với người khác là rất ngắn ngủi thời gian đối với hắn mà nói là dài đằng đắng một đoạn tu luyện thời gian không nên có nghĩ cùng bách lý phi hồng hợp tác ý nghĩ người này tâm tính cao ngạo đừng nói tìm hắn hợp tác coi như là ngươi bại lộ tung tích hắn nhất định sẽ không tiếc đánh đổi đưa ngươi giết chết liêu ngôn sinh lạnh lùng nhìn về phía nam cung t r â n nam cung t r â n nếu là bại lộ hắn thuộc về nguyên thủy ma tông đệ tử thân phận cũng chắc chắn bại lộ trấn ma lục đạo kinh được gọi là thứ nhất võ đạo kinh thư luyện thể nguyên thai thần thông pháp tướng hợp đạo khai thiên hiện nay phân chia sáu đại cảnh giới. cái môn này võ đạo kinh thư ở luyện thể nguyên thai thần thông phát tướng hợp đạo năm đạo cảnh giới bên trong nắm giữ những công pháp khác không có ưu thế đến mức k hai thiên cảnh thuộc về nhân tiên cấp độ nhân tiên từ lâu không thấy t â m hơi chưa từng nghe nói có nhân tu luyện đến cảnh giới này lấy thủ đoạn của nam cung t r â n đang đối mặt bách lý phi hồng chấn ma lục đạo kinh chắc chắn phải chết đồng thời bách lý phi hồng có thể thông qua siêu hồn đối nam cung t r â n tiến hành dò xét ký ức l i ê u ngôn sinh tồn tại ở nam cung chân trong ký ức sẽ không là bảo mật ký ức một khi bách lý phi hồng giết nam cung chân hắn chỉ có thể rời đi phi nguyên học viện thoát đi phi nguyên nào việc này cần bàn bạc kỹ càng như tính mấy phần mới được nam cung chân sắc mặt nghiêm nghị đầu góc hắn hiện lên đối sách hơn nữa là một cái đ ợ p kế đó chính là đem hát thiên bia đá tuyên dương ra ngoài để hát thiên thần giáo đối phó bách lý phi hồng hắn nút trong bóng tối ngư ông đắc lợi nhưng hắn rõ ràng nghĩ hát thiên bia đá loại này bảo vật một khi tuyên dương ra ngoài đại nguyên cảnh nội bên trong những quốc gia khác thực lực nhất định sẽ đ ố i bảo vật này độc lòng đi về cổ xưa thế giới nguyên chủng là mở ra vĩnh sinh chìa khóa nhân tiên đều tuyệt diệt niên đại càng chớ sách vĩnh sinh mê hoặc rút tuổi đấy rồi t i u tử nhất sinh liêu n ô n sinh lại nói nói xong câu đó hắn để nam cung t r â n rời đi được biết thế giới chân tướng đánh đổi là trầm trọng liêu n ô n sinh rõ ràng hắn đã không còn đường quay đầu trầm tư sau một lúc lâu hắn viết một phong thư gửi hướng về một cái nào đó nguyên thủy cung liên l ạ c nơi có nguyên thủy cung làm chỗ dựa hắn cũng không đồng ý nam cung t r â n làm một mình r ẫ t đến tin tức lan truyền ra ngoài rồi nam cung t r â n cười cận về đến nhà hắn chân thân thừ không có người thấy đây là hắn sống đến hiện tại thói quen tốt một cái bổ câu trắng bay vào vĩnh thắng thành mỗ hàng gạo bên trong đang ở bảo vệ cửa hàng chân thao sắp mặt k ị biến Hắn đã ẩn đã dựa theo trong thư viết bách lý phi hồng đã tìm tới hát thiên bia đá đồng thời suy đoán hát thiên bia đá bị chấn ma ti chấn áp ở chấn ma đại lâu dưới rất có thể bị tỏa ma thần tắc phong vấn để hát thiên bia đá không bị người phát hiện Chân thao trong ầ n t h a t r o p lúc gặp được hòn đảo bản thổ cường lực ngăn chặn càng có yêu ma xuất thế chẳng trợn giết chóc trấn nam thủy sư binh lính sau đó triều đình phái trấn ma ti đến hàng ma lịch sử văn hiến ghi lại rất rõ ràng nếu là trấn ma ti thật phát hiện hát thiên nghĩa đá nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nó chấn áp vương thấm rời đi bằng vào ta cùng sức mạnh của giả nhân nghĩa không đủ để điều tra việc này chân tướng ta cùng giả nhân nghĩa đã bại lộ nếu là thò đầu ra chắc chắn phải chết ngược lại có thể báo cáo công này tranh thủ để thần giáo điều cách chúng ta đối với vương thấm rời đi trần thao cũng không cảm thấy kỳ quái vương thấm có thể phản bội hoa gian phái tự nhiên có thể phản bội h ắ c thiên thần giáo bất quá trần thao cùng giả nhân nghĩa thương lượng sau báo cáo vương thấm bị trấn thủ x ứ giết chết bách lý phi hồng giết nhiều người như vậy vương thấm chết ở trên tay hắn cũng không kỳ quái h ắ c thiên thần giáo đương nhiên sẽ không điều tra hơn nữa chết lại không chỉ là vương thấm một người nhớ tới này hắn lập tức thông qua bí ẩn con đường thông báo giả nhân nghĩa ở chỗ cũ tập hợp đưa tới này tin người rất có thể đang âm thầm quan sát hắn nhưng là được hát thiên b i a đá b ư ớ c một ít hiểm đáng giá eo biển mã quỷ nhỏ hẹp eo biển sinh ra mấy chục quốc gia một ít quốc gia thậm chí không sánh được đại nguyên đế quốc một chấn nhỏ nhưng không trở ngại eo biển hai bờ sông phồn linh nhưng lúc này phồn linh đã hóa thành phế tích khói đen ở lan tràn đem bờ biển mấy ngàn dặm thôn p h ệ ở trong khói đen vô số gán linh ác quỷ ở kêu gen mang theo khí thế khủng bố tiếng kêu gen để eo biển mã quỷ trở nên danh xứng với thực nhiều đội thân hình to lớn tướng mạo dữ tợn giống như ác ma vệ quái vợt đang ở ven bờ tuần sát Từ bờ biển tiến vào Nam á đại lục bên ờ b i trong hoàng cung o yêu diễn mị ma đang ở viện chuyển nhảy múa kỹ thuật nhảy viện chuyển tràn ngập vô hạn sức mê hoặc vào tòa hoàng cung bên trong h á c thiên thần giáo cao tầng nhìn ra như mê như say mặc dù biết mị ma nguy hiểm thế nhưng làm hát thiên thần giáo tín đồ những mị ma này chỉ có thể luân vì bọn họ đồ chơi bồ câu đưa thư bay thẳng hoàng cung không có chịu đến bên trong hoàng cung hát thiên vực tràng ảnh hưởng vỗ cánh rơi vào hoàng cung trên bảo tọa ngồi y phục hoa lệ ông lao trong tay hắn chính là hát thiên thần giáo hát sát đại chủ giáo hát sát đại chủ giáo đưa tay ra bồ câu trắng rơi vào bàn tay của hắn đứng một cách tiến tĩnh đen như mực nước hai con mắt lập l o ạ đặc thù p h ù văn lan truyền đến hát sát đại chủ giáo trong đầu bồ câu trắng cả người mệt mỏi nhưng đầu lại vểnh đến rất cao nhìn đại chủ giáo muốn tranh công hát thiên bia đá rốt cục có tam tích thanh âm trầm thấp ở trong hoàng cung lan truyền chính đang hưởng thụ mị ma kỹ thuật nhảy hát thiên mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía đại chủ giáo. h á c sát đại chủ giáo lấy r a đậu đen đưa đến bù a câu trắng trong miệng đi tôi h hồi phục trần thao hai người bọn họ vừa vặn nên tiếp thánh quân giáng lâm ngầm đầu lên có thể ngồi ở chỗ ngồi đều là thánh đồ cùng sứ đồ tiếp tục tấu nhạc không đ ộ i chương một trăm sáu mươi sóng thần tận thế di h ồ n g viện nữ mị nương rất thấp thỏm nhìn ngồi ở hắn uống rượu nam nhân biểu diễn tiếng đàn đều có vẻ có chút loạn nữ cô nương tâm l o ạ n rồi bách lý phi hồng thẳng thắn nữ mị nương tay trắng đặt tại dây đàn trên g i lên tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo đau thường nói bách lý đại nhân nô ra thật không biết vương n ụ là người của hát thiên thần、giáo. hiện tại nàng cũng không có liên hệ ta nếu nói là đối bách lý phi hồng có sự thù hận nàng hận không đứng lên đối phương cũng không có khó khăn vương thấm nếu thật sự muốn giết vương thấm lấy nàng đối bách lý phi hồng hiểu rõ vương mụ đã chết rồi vương thấm đã thoát đi phi n g u y ê n đ ả o không sai ở nàng nàng cũng không có lựa chọn húng chi nàng cũng không có làm gì sai sự tình sở dĩ nữ cô nương vẫn là thật tốt đánh đàn bách lý phi hồng lộ ra ôn nhu nụ cười hắn đến di h ồ n g viện cũng không phải truy cha vương thấm mà đến đơn thuần thả lòng tâm thái uống chút rượu nghe một chút ca nhìn một cái mỹ nữ sung sướng sung sướng nhưng trước mắt vị này di hồng viện bà chủ đối với mình hiểu lầm rất sâu nô gia là vương mụ đa tạ đại nhân khoan dung nữ mị nương nghe xong t h ở phào nhẹ nhõm tiếp tục đánh đàn bách lý phi hồng tự cố uống rượu nghe dễ nghe tiếng đàn thế giới này nghề giải trí quá ít hắn không tốt đánh cực c à n g sẽ không h ú t thuốc v i ệ n không có lựa chọn khác chỉ có đến thanh lâu giải s ầ u nghĩ đến thuốc v i ệ n bách lý phi hồng đã nghĩ đến sở thanh y y h sở thanh y là con trai của sở thiên hành lần trước giết hắn lại chưa hề hoàn toàn giết chết hắc thiên phù lục mạnh mẽ để hắn không tự chủ được suy nghĩ làm sao mới có thể đối phó hát thiên thần giáo như vậy chạy trốn thủ đoạn đến mức sở thanh y phải trăng sống sót kỳ thực hắn sống sót tác dụng so với hắn chết rồi càng to lớn hơn bách lý phi hồng nhưng là vẫn đang tìm kiếm sở thiên hành nhưng biện người mê n h ô n g muốn tìm được sở thiên hành quá khó khăn nếu là hát thiên thần giáo thật sự có bí pháp đem sở thanh y phục sinh ngược lại có thể chờ cơ hội câu gia phụ thân hàn đến rồi chén rượu tầng tầng hạ xuống tiếng vang trầm nặng đánh gậy ngữ mị nương tiếng đàn đại nhân tiếng đàn này nhưng là có cái gì chỗ không n ngữ mị nương có chút khẩn trương nói n à n g đã từng đối mặt hoàng tôn quý tộc đều không có lộ ra khẩn trương tâm tình có thể ở trước mặt của bách lý phi hồng chính là gặp phải mẹo con trượt tâm thần không yên tiếng đàn rất đẹp nhưng tổng có một ít c h t nhỏ ở ta tìm việc vui thời điểm tìm tới cửa bực bội bách lý phi hồng từ trong túi tiền móc ra đồng vàng đặt ở trên mặt bàn phi hồng thất lễ duy có hẹn lại lần sau ngữ cô nương trên người mặc thường phục bách lý phi hồng đứng lên nói câu rời đi di h ồ n g viện nước mưa tí tách tí tách lòng đất dính ướp bách lý phi hồng xem ý hỉ hắn không để ý chút nào trong mưa bất trộm đi ở khói hoa trên đường phố thân thức ở lan tràn siêu cường cảm quan thế giới d ư ớ i phi nguyên đảo bốn phương tạm hướng như kim đâm yêu ma chi khí chủng kích hắn cảm quan điều động yêu ma tập kích phi nguyên đảo bất luận là ai ta cũng phải làm cho ngươi biết khiêu khích kết cục của ta tức giận dần phía trên chiến tranh đã bắt đầu đi tới đi tới bên trong bách lý phi hồng một bước vượt qua trăm húng dặm sừng sững ở phi nguyên phong tháp thụ phía trên mây đen r ă n g kín nước mưa lớn dần màn đêm che đậy toàn bộ thiên địa để thiên địa rơi vào đèn kịp lúc này phi nguyên đảo phản phất nằm ở ám hắc làn sóng dưới một chiếc thuyền cô độc lảo đà lảo đảo màn đêm đen nhánh giới ẩn giấu đi nguy cơ theo dết nước mưa tới. địch thần ấ n giấu t ở ám khắp nơi với trong biển sâu phát động công kích nhấc lên thiên nhiên khủng bố tai nạn đối phi nguyên đảo tiến hành t i n h chất hủy diệt đà kích thủy hệ thần thông chủ hậu trường kẻ địch ngược lại trường đầu góc mượn thiên thời địa lợi rời sông lớp biển lấy ngàn tỷ khoảnh nước biển hình thành không thể chống đối tự nhiên thái nạn trước tiên tan dã chấn nam thủy sư q u â n lực cũng lấy sóng thần giết chết trên phi nguyên đ ả o cư dân nương theo mà đến chính là ẩn dấu ở trong nước biển yêu ma quỷ quái mục đích của bọn họ chính là theo sát tự nhiên thái nạn săn giết cá l ọ t lưới thậm chí thôn p h ệ phi nguyên chúng sinh linh hồn bách lý phi hồng mi tâm dọc mục hiệu rõ hư không rơi vào bốn phương t á m hướng ẩn dấu đi trên người kẻ địch càng lấy thiên cương thần thông nghịch chi vị lai thôi diễn trận này tập kích đến tiếp sau tương lai đoạn ngắn cứ việc đoạn ngắn này chỉ là tương lai khả năng tính một trong thế nhưng thông qua thôi diễn tương lai đoạn ngắn lại có thể nhìn rõ ràng kẻ địch một ít thủ đoạn. sớm làm tốt ứng đối biện pháp trong đầu đại lượng hình ảnh sẽ qua cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở c h ấ n ma đại lâu trên phi nguyên đạo bọn gian t ế kia thực sự là lợi hại căn cứ tính cách của ta thông qua hành vi của ta liền có thể p h á n b ằ n ra, ta đã tìm tới h ắ c thiên bia đá nguyên lai hỏa loạn căn nguyên là ở đây h ắ c thiên thần giáo bản quan không gây phiền phức cho các ngươi ngược ơ i n g ư lại không thể chờ đợi được nữa tới cửa tìm ta phiền phức rồi cũng được đem các ngươi hết mức giải quyết chợ chấn nam thủy sư một chút sức lực đoạt lại eo biển ma quỷ không biết thái nhất môn đạo chủ ám sát thánh thượng tính tốt đại nguyên đế quốc suy yếu tan vỡ một đòn Phải cân nhắc trăng cân đại ế n chính mình tầng này miên tố. đ nguyên cảnh nội n g đế quốc có thể nên đón mấy chục năm vững vàng nhưng khi dưới phi nguyên đảo không thể sai sót trong thành nếu là chết rồi một người chính là bách ly phi hồng thất trách phủ đô đốc đang bế quan yến phi xuống núi tự mình chỉ huy c h ấ n nam thủy sư việc quan hệ phi nguyên đảo vận mệnh cũng liên quan đến c h ấ n nam thủy sư vận mệnh một khi bị kẻ địch công hãm phi nguyên đảo c h ấ n nam thủy sư cũng khó thoát bị diệt vóng kết cục đại nhân phải trang thông báo chấn thủ sứ lục chi vi trầm giọng hỏi c h ấ n nam thủy sư thực lực giảm xuống đây là sự thật không thể chối cãi coi như thực lực không có xuống hàng quan lần này xâm lấn đã vượt qua tầm thường chiến tranh c h ấ n nam thủy sư cũng đối với giao không được nguồn thế lực này tràn ngập yêu ma chi khí để hắn sợn cả tóc gáy võ giả cảm giác nói cho hắn để hắn nhanh chóng thoát thân không phải vậy sẽ chết chuyện lớn như vậy c h ấ n thủ sứ nhất định phát giác không cần thông báo tiếp đó nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ phòng tuyến chống đối một sóng này công kích đứng ở độc long sơn trên nhìn hải ngoại dần dần thăng cao đường chân trời dần dần đã biến thành ngầm nhìn ở trong b i ể n rộng gặp phải sóng thần là thủy sư nhất không chịu đ ố i mặt pha giả đế quốc đối chấn nam thủy sư uy hiếp lớn nhất chính là thủy hệ ma pháp sư pha giả đế quốc thủy hệ ma pháp sư nếu là đơn đả độc đấu tuyệt không phải trong cùng cảnh giới võ giả đối thủ nhưng nếu là đơn đả ộ c n h ọ kéo vào trong chiến tranh bọn họ ở chiến tranh ưu thế liền sẽ vô hạn phong to th c một khi thất bại chấn nam thủy sư hết thẻ quân hạng đều có khả năng toàn quân bị diệt bất quá phù văn chi tường là thần giám ty thuật sĩ thủ đoạn cũng bị chế tạo trở thành pháp khí là đối kháng ma pháp sư thủ đoạn hữu hiệu nhất mệnh lệnh của hiến vi ở một tên tham mưu trưởng trong mắt là ngu h u ẩ n cách làm sẽ làm chấn nam thủy sư rơi vào hủy diện hoàn cảnh không muốn lo lắng chúng ta chỉ cần chống đối lần này sóng thần cùng với đến từ trong biển sâu yoma xung kích chính là một hồi vĩ đại thắng lợi hiến vi khó được lộ ra nụ cười tự tin chân chính nhận dấu ở hậu trường kẻ địch liền giao cho chúng ta chấn thủ sứ đại nhân đi làm đi rốt cuộc chúng ta c h ấ n thủ sứ đại nhân nhưng là một vị mạnh mẽ thần thông chủ cái gì gọi là c h ấ n thủ thống lĩnh có đầy đủ sức mạnh chấn áp một cái tình phụ hai nạn cơn giả mới có thể được bổ nhiệm làm c h ấ n thủ thống lĩnh bách lý phi hồng c ứ việc quan hàm là c h ấ n thủ sứ có thể thực lực của hắn đã đạt đến c h ấ n thủ thống lĩnh cấp độ chức quan trung pi là hư chỉ có thực lực của tự thân mới là ứng đối tất cả nguy cơ đặt chân căn bản toàn thành rối loạn tuần bổ ti người hết mức phái ra châu phủ chỉ huy thành vệ quân cũng hết mức điều động phái ở các đường phố khu vực duy trì trật tự phía chính phủ sức mạnh đang đối mặt tràn nguy cơ này thời gian đã hết mức điều động thậm chí rất nhiều thế gia thị tộc cũng không thể không gia nhập này dòng lũ chuẩn bị đối kháng đến từ trên biển v y hiếp hắc thiên thần giáo ở eo biển ma quỷ hành động đã để trên phi nguyên đ ả o hết thể gia tộc đều kiếm kỵ phi nguyên đ ả o hiện tại kẻ địch lớn nhất không còn là phạ dạ đế quốc cùng với rất nhiều quốc gia hải quân liên minh mà là đến từ đột nhiên nô gia hắc thiên thần giáo này ta ác tổ chức hắc thiên thần giáo đồ thành cũng sẽ không nhìn n g ư y i là quý tộc sẽ bình an vô sự húng chi đối mặt yêu ma chỉ có đưa chúng nó chém chết yêu ma chỉ có thể đối máu thịt của bọn họ linh hồn cảm thấy hứng thú trấn thủ sứ đại nhân ở nơi nào nửa năm trước đến phi nguyên đảo vị nào hung hăng chấn thủ sứ t ừ n g để cho rất nhiều người căm ghét nhưng bây giờ lại thành bọn họ chúa cứu thế hy vọng chấn thủ sứ đủ mạnh có thể bảo bảo vệ bọn họ an toàn phi nguyên đảo thai vạ đến nơi chấn thủ sứ ở nơi nào không cần loạn đại nhân có lệnh hết mức điều động giám thị trong thành động tĩnh tìm đến bất kỳ có điểm đáng ngờ người những người này vô cùng có khả năng là tà giáo thực lực nội gian tân thiết sinh tọa chấn chấn ma lại lâu bắt đầu chỉ huy chấn ma ti chấn ma sứ nhóm nhớ kỹ phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ người không muốn làm n g a ghi nhớ thân phận của bọn họ đem tình báo tụ tập ở trần trấn ma sứ trong tay tân thiết sinh kiên trì bàn giao vài câu đại nhân chúng ta cũng muốn ra một phần lực t r ấ n ma sứ trong đoàn đội có trẻ tuổi thư sinh hô kế tiếp chiến trường không phải các ngươi có thể nhúng tay làm tốt trong tay các ngươi bàn phận công tác chính là đối t r ấ n ma ti trợ giúp lớn nhất tân thiết sinh trận mắt đợi hắn một mắt nhớ kỹ tẩn dấu ở trên phi nguyên đ ả o t h á g tử thực lực rất mạnh mẽ chúng ta t r ấ n ma ti bên trong chỉ có đại nhân có thể hứng đ ố i tân thiết sinh trầm giọng nói kỳ thực nội tâm của hắn loạn đến ép một cái hắn chỉ là mạnh mẽ chấn định giả truyền chấn thủ sứ đại nhân chỉ lệnh chỉ huy chấn ma ti Đại nhân một trăm sáu mươi mốt sóng thần tận thế hai vi nguyên phong tháp thụ đỉnh điểm nơi bách lý phi hồng thu hồi mắt thần lúc này thiên cương thần thông của hắn địch chi vị lai đã thôi diễn hoàn thành biết kẻ địch là hát thiên thần giáo hắn không những không có đại họa lâm đầu cảm giác trái lại có một loại không lương không súng kẻ địch đưa tới cảm giác bất quá bách lý phi hồng lương nhưng là chuẩn bị đến hận đầy đủ đừng nói s ứ đồ thánh đồ chính là đại chủ giáo đến đến rồi hắn cũng không lo lắng chút nào kỹ năng chi thư tồn tại có thể để cho hắn trước mắt đột phá cảnh giới coi như thần thông cảnh đánh bất quá đối phương đặt đến pháp tướng cảnh treo lên đánh đối phương không có bất cứ vấn đề gì h u n g chi tương ớ n g c h đ i ư ơ n g t v ư ơ n g đương với pháp tướng cảnh chân yêu hắn đều tàn sát không phải số ít nhấc lên khổng lộ như thế lãng hình thành nói đến vướng tay chân đó là đối với cái khác thần thông chủ mà nói nắm giữ hơn một trăm ba mươi đạo thần thông hắn từ bên trong chọn một môn thần thông liền có thể giải quyết trước mặt cảnh k h ổ khó phù đô đốc độc tính không có ẩn giấu được hắn thuật sĩ phù văn tưởng thật là thủ đoạn cao cường bách lý phi hồng than thở thần giám t i mới là tu tiên nắm giữ phù văn luyện khí luyện đan thủ đoạn không phải tu tiên là cái gì đây như có cơ hội có thể học tập một ít thuật sĩ thủ đoạn hắn nghĩ tới rồi ở bách hoa chấn gặp phải thần giám ty thuật sĩ tư mã tình tuyết thực lực không cao có thể nắm giữ thủ đoạn cũng không ít nếu là lần sau trở về đại nguyên gặp phải nàng có thể thử nghiệm từ trong miệng nàng h i ể u rõ thuật sĩ chi đạo huyết c h ấ n s â n h ạ sóng thần đã đập tới phù văn c h i ề u ánh đèn m ă n g dưới đứng ở trong thành b á c h tính có thể rõ ràng sóng lớn dấu hiệu khủng hoảng ở lan tràn bình tĩnh mà nhìn trước mắt tận thế giáng lâm sóng thần khuyết đại như vậy sóng thần chúng ta có thể chạy thoát sao một vị phi nguyên đảo khá là có thế lực gia chủ lẩm bẩm nói đây mặt đều là tuyệt vọng đứng ở trên đường phố người tất cả đều bất động bị cảnh tượng trước mắt dọa đến bị dọa bối rối bọn họ rõ ràng bất luận trốn đi nơi nào đều khó thoát khỏi cái chết sóng lớn bên trong ẩn dấu đi giữ tợn yêu ma chính đang hưng phấn nhìn xuống trong thành b á c h tính đều là chúng nó lương thảo trên mặt của bách lý phi hồng móc lên một đường vòng cung huyết khí ở trên người hắn bốc lên lần này không có triển khai huyết c h ấ n s â n hà mà là đơn thuần không còn áp chế chính mình huyết khí khủng bố huyết khí bao phủ phi nguyên đạo nghĩ hải ngoại quyết tán ẩn dấu ở trong nước biển yêu ma quỷ quái hoảng sợ giết đạo thế nhưng không có bất luận cái gì tác dụng huyết khí không ngừng lan tràn thọc sâu tiến vào hải vực ở ngoài hơn ba trăm dặm ở phạm vi này bên trong yêu ma quỷ quái phản phất tao ngộ thái dương đ đặc thù huyết khí sức mạnh bắt đầu tinh chế chúng nó yêu ma chi khí đại lượng sương mù bước lên càng kinh khủng chính là điều động sóng lớn thần thông chủ bọn họ triển khai thần thông bị không tên đánh gãy cả người đang bước lên khói xanh liên h ỏ a b ằ n g thân làm cho những thần thông chủ này triển khai đ ộ t pháp thoát đi huyết khí bao phủ khu vực thiên cương thần thông đấu chuyển tinh di giải quyết triển khai thần thông cùng yêu ma đầu mượn bước cho bọn họ trốn xa bước kế tiếp bách lý phi hồng triển khai thần thông lấy khổng lồ huyết khí là chống đỡ hình thành cự sóng lớn bị một luồng sức mạnh to lớn và mẹo sóng lớn hình thành từng cái từng cái to lớn dòng nước hướng về bầu trời bốc lên sau đó du hướng biển sâu khu vực hòa vào biển rộng có thể diệt phi nguyên đảo thai nạn cấp sóng thần trong khoảnh khắc biến mất không còn tam tích tài năng như thần thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người trên phi nguyên đảo rất nhiều dân chúng t h ầ n uy bất quá như thế thủ đoạn như thế giống như thần nhân cảm thụ bao phủ trên người ấm áp nguồn sức mạnh kia cảm giác quen thuộc sông lên đầu là c h ấ n thủ sứ đại nhân ra tay rồi một tiếng giống to chấn động toàn thành tùy theo toàn bộ thành thị đều rơi vào n ã o động hoan hô không ngừng lan tràn sau một khắc toàn đảo mấy triệu dân chúng nên đón kiếp sau sống lại vui sướng trấn thủ sứ đại nhân cứu bọn họ mệnh chư vị nguy cơ đã giải trừ xin có thứ tự về đến nhà không nên đi ra cho chúng ta thêm t h i ề n bằng không b ị c h ấ n ma ti xem là gian tế nắm đi không phải là một cái chuyện đ ù a bách lý phi hồng cất giọng nói mang theo lục đạo tuyệt thần thông ngũ âm tuyệt âm thanh lan chuyển đến trong thành trong thai mỗi một người lại không thương tới bọn họ đối sức mạnh khống chế như vậy tinh diệu hắn đưa tới rất nhiều trong hòn đảo cao thủ chú ý mà bách lý phi hồng lại say mê ở điểm sở kỵ không ngừng tăng cường mang đến vui sướng điểm sở kỵ vượt qua ba mươi triệu điểm rồi cũng mang ý nghĩa xâm lấn yêu ma cứ việc không đủ thực lực nhưng số lượng cực kỳ khổ Giết một đầu yêu mấy ma, chiêu ụ c đ thần thông mang đến lợi ích là to lớn người của hát thiên thần giáo đều chạy trốn khà khà nếu là triển khai huyết chấn sơn hà môn thần thông này coi như là thần thông chủ đều phải chết ở huyết khí của tà dưới bách lý phi hồng run chuyển động thân thể đem ướt đâm thân thể l ư ợ n g nước toàn bộ b ư ớ c hơi lên h á c thiên thần giáo cao thủ hẳn là ẩn dấu ở nơi sâu xa quan sát phi n g u y ê n đạo lần này thăm dò là ở kiểm tra thực lực của chính mình không thể biểu hiện quá yếu cũng không thể biểu hiện quá mạnh quá h u n g hăng để h á c thiên thần giáo phái người càng mạnh mẽ lại đây đối với mình cũng là một loại nguy hiểm ở không biết h á c thiên thần giáo có mấy tôn võ thánh trước bách lý phi hồng sẽ không đem chính mình lá bài tẩy toàn bộ để lộ nội tình hiện tại hắn có thể tăng cao thực lực đến pháp tướng cảnh nhưng bách lý phi hồng không chịu thăng cao thực lực bất quá là chuyện trong nháy mắt nếu là bị người biết hắn đã là pháp tướng cảnh đó chính là võ thánh nên ra tay rồi đáng chết thiên long nghi bách lý phi hồng mạnh m ẽ mắn g trên bảng có tiếng hắn một khi lên cấp pháp tướng thiên long nghi phát rất sau sẽ đem hắn từ trên tiềm long bảng xóa tên ngoại giới liền biết bách lý phi hồng đã từ thần thông thăng cấp thành pháp tướng đ ề u không cần hắn tuyên dương thiên long nghi liền đem thực lực của hắn tiết lộ ra ngoài lấy tuổi tác của hắn trở thành thần thông chủ đã là kinh thế hai t ụ nhưng cũng không phải là không có tiền lệ tồn tại chỉ có thể nói bách lý phi hồng thiên tư cực cao gặp phải rất nhiều kỳ ngộ để hắn trở thành thần thông chủ nếu là đột nhiên trở thành pháp tướng cường giả đừng nói là t ô n g môn coi như là c h ấ n ma ti cùng thần giám ti đều muốn đem đầu góc của chính mình đầy ra nhìn một chút bí mật của chính mình đứng ở c h ấ n ma ti cùng thần giám ti sau lưng nhưng là cốc lương hoàng thất thực lực đạt đến một bước này đã có thể ứng đối chín mươi chín phiền p h ứ c rồi hiện tại chọc thủng t ầ n giấy g này đối với hắn không có lợi như có cơ hội nhất định đem t i ê n long nghi cho đọc tới thế nhưng suy nghĩ một chút thái nhất môn đều không thủ được thần khí này đem t i ê n long nghi cấp tới sẽ có bao nhiêu quái vật nhảy ra đối phó hắn từ phi nguyên phong tháp thụ nhảy xuống như lông chim vậy mề mại rơi xuống đất vô vô vô đa tạ rồi dù sao cũng là trên phi nguyên đạo cổ lao nhất thực vật dẫm đạp ở đỉnh đầu của nó quái xấu hổ theo bách lý phi hồng rời đi một khuôn mặt lại lần nữa hiện lên trên vỏ cây đây là nhân tộc nhà ai bồi dưỡng được đến quái vật lão hủ trái tim nhỏ đều sợ đến nhảy ra rồi đại thụ linh thức lộ ra cười khổ lấy nó tuổi tác cái gì sóng to gió lớn đều thường thấy nhưng trước mắt này quái thai là thật để hắn cảm giác được chấn động phản phất trở lại thời đại viết cổ hoành trời xuất thế viễn cổ nhân vương tuổi trẻ chính là tốt huyết khí này để ta đều cảm giác được kinh hãi mỗi một bước đều đi tới cửa cảnh không thậm chí đánh vỡ cực cảnh mới có thể tu luyện ra như vậy chất lượng huyết khí thuần khiết cực kỳ thuần khiết nhân tộc huyết khí nếu để cho hắn tiếp tục tu luyện phản tổ nhân vương huyết thống không hẳn không thể thành công đây là nhân tộc gốc gác ở q u á i p h a sao thiên tướng đại biến thần ma hình bóng lần hiện thế là sinh ra này một cái quái vật đến đối kháng thần ma lại như năm đó viễn cổ nhân vương che chở nhân tộc khiến loài người kéo dài đến nay hắc thiên cũng thức t ỉ n h sao lao hủ có thể không chịu không bao giờ tìm được nữa thái dương rồi mỗi một lần hắc thiên xuất thế mang đến đều là hảo kiếp đột gặp này thiên đ i ệ đại biến cổ xưa hoàng tuyền lộ đã đang đến gần hát thiên gieo hạt ở đây hạt giống tự nhiên sẽ t h ứ c t ỉ n h phi nguyên đ ả o trên đường phố chống đ i ố n g trừ bỏ phía chính phủ người đang đi tuần ở ngoài yên t ĩ n h dị thường bách lý phi hồng lời nói vẫn rất có uy hiếp lực lúc này bị làm gian tế nắm lên một trăm thanh có biện cất bước ở trên đường phố bách lý phi hồng tuần sát c h ấ n nam thành gặp phải c h ấ n ma sứ liền lên tiếng chào hỏi bước tiến càng lúc càng nhanh xuyên qua c h ấ n nam thành đi đến bách lợi thành từ bách lợi thành đi tới bắc đảo c h ấ n thủ phù đệ hát biết hát thiên thần giáo hai vị giáo đồ chưa rời đi phi nguyên đạo điều này đại biểu hát thiên thần giáo đối phi nguyên đạo công kích vẫn còn chưa kết thúc lần sau công kích loại này cho trẻ con thử nghiệm liền sẽ không có nhớ tới này bách lý phi hồng cảm thấy quá đáng tiếc rốt cuộc muốn tụ tập như vậy khổng lồ yêu ma thực tại không dễ cũng chính là eo biển ma quỷ tới gần ma quỷ hải sinh ra yêu ma tương đối nhiều mới có thể làm cho h ắ c thiên thần giáo lợi dụng bí pháp khu khiến cho chúng nó trước đến đột kích phi n g u y ê n đ ảo so sánh yêu ma số lượng người của h ắ c thiên thần giáo cung cấp cho mình điểm sở kỳ hiệu xác thực không nhiều thiên cương thần thông điểm thạch thành kim đem bể tắm biến ảo thành vàng lấy huyết khí ấm áp trong ao nước ngâm mình ở bể tắm trên nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ ứng đối hát thiên thần giáo xét Hác chủ sát đại chủ giáo. ngày ế u là bách Lý Bách Phi h ồ n nhớ không n lầm, vị p hôm á p tướng cao thủ, là chấn ma ti nội bộ treo giải thưởng trên tà chấn nội bảng hàng giải cao ma đạo cử đầu. Không nghĩ tới đối phương, dĩ nhiên là bộ đầu đầu. k n nghĩ phương, nhiên Thiên thần giáo đại chủ giáo. Không nên để chúng g giáo giáo. giáo. Hác chủ hác chủ dĩ tới ta sát Trước đối đại đại để là lâu, quá t hôm sau trên phi nguyên đảo phồn vinh bắt đầu khôi phục trên đường phố người đến người đi bách tính trên mặt mang theo nụ cười nhưng đại lượng g i à u có của cải thương nhân tựa hồ đã kế hoạch tốt rời đi phi nguyên đảo mang nhà mang người đem của cải c h u y ể n không để chính mình tàu sát thương thuyền ở cảng tập kết chuẩn bị trở về đại nguyên đế quốc cảnh nội phi nguyên đảo đang đứng ở chiến tranh biên giới bọn họ không biết lúc nào lại lần nữa gặp gỡ chuyện tối ngày hôm qua chớ biết pha ra đế quốc đại quân lúc nào chống đối phi nguyên đảo hắc thiên thần giáo uy hiếp để bọn họ không dám mạo hiểm chỉ có trở về đại nguyên cảnh nội mới có thể tránh thoát khỏi cuộc chiến tranh này dĩ vãng bởi vì chấn nam thủy sư tồn tại bọn họ không sợ hãi bất luận cái gì trên biển thế lực mà biện rộng của cải để bọn họ kiếm lời vô số người một đời đều kiếm lời không tới tiền hiện tại đem tài sản rời đi trở về đại nguyên đế quốc là một cái phù ô n g là một cái rất tốt sự t ì n h châu phủ trung tử linh ở khuyên giới rất nhiều trong thành p h ú hảo để bọn họ lưu lại người rời đi nắm giữ phi nguyên đ ả o kinh tế mạch máu sẽ tạo thành phi nguyên đ ả o kinh tế cấp tốc trượt phi nguyên đ ả o đem sẽ phải gánh chịu nguy cơ trước đó chưa từng có lần này t r ấ n nam thủy sư không có đứng ra t r ấ n ma ti cũng tương tự không có đứng ra phi nguyên đảo nguy cơ chưa giải quyết bọn họ trở về đại nguyên đế quốc đại lượng của cải chạy trở về đế quốc sẽ vì đại nguyên đế quốc chuyển vào đại lượng tài chính đối đại nguyên đế quốc là một chuyện tốt năm đó đại nguyên đế quốc vì để cho hải ngoại đại nguyên người đem của cải lưu về đại nguyên cảnh nội làm rất nhiều công tác cũng không có cách nào để những người này chuyển về đại nguyên cảnh nội hiện tại phi nguyên đảo gặp gỡ nguy cơ trước đó chưa từng có đại nguyên đế quốc không cần làm tiếp tư tưởng của bọn họ công tác đám này phú thương chính mình liền mang theo lượng lớn tài chính về trong nước phi nguyên đảo trung quy là ở hải ngoại ở trong hòn đảo lương thực không thiếu tình huống đám này phú thương rời đi lưu lại chỗ trống vị trí sẽ rất sắc bị trên biển nhà mạo hiểm cho bồ h u y ế t ngựa xe như nước cảng từng chiếc từng chiếc hải thương tàu sắt đang ở trang trên phi nguyên đảo tích lũy đại lượng của cải vận chuyển trở về đại nguyên cảnh nội lúc này vận chuyển vật tư sắp hợp nhau đông tân thủy sư nhận được phủ đô đốc mới mệnh lệnh bảo vệ phi nguyên đảo đám này rút đi đám người phản về trong nước người có thể đi của cải nhất định phải trở về đại nguyên cảnh nội nếu là trên đường gặp phải hải tặc hoặc là anh hoa quá g ra qua những người này mang theo của cải đều sẽ trở thành kẻ địch tài nguyên là kẻ địch t r u y ề n vào mạnh mẽ tài chính sở dĩ không thể sai sót bách lý phi hồng bản muốn ngăn cản đám người này thoát đi nhưng nghĩ tới tương lai phi nguyên đảo ở chính mình sau khi rời đi thật gặp phải cái gì nguy cơ tích lũy đại lượng của cải đem sẽ trở thành quân đế quốc phí hắn lại n g ừ n g lại c ủ a c ả i tích lũy ở phi nguyên đ ả o đối với đại nguyên bách tính tới nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt đám người này sau khi về nước nhất định phải tiêu phí đồng thời muốn thành lập thuộc với tài sản sự nghiệp của chính mình không chỉ có thể kéo động quốc nội kinh tế cũng sẽ cung cấp càng nhiều người công tác cương vị hắn biết rõ năm đó chính mình có thể sống sót dựa cả và o ở trên bến tàu làm công nhân vận chuyển kiếm tiền eo biển ma quỷ rơi vào hát thiên thần giáo thậm chí phạ dạ đế quốc hải quân trong tay đại nguyên hải ngoại mậu dịch nhất định sẽ bị thương nặng đám người này trở về đại nguyên sẽ vì đại nguyên kinh tế chuyển vào mới dòng máu bọn họ rời đi lưu lại đại lượng bất động sản cùng với bọn họ nhà xưởng sẽ không để cho phi nguyên đảo lập tức rơi vào khủng hoảng kinh tế đại nhân đó là chức gia thuộc hạ điểm đếm riêng là hoàng kim châu đ á u liền vận chuyển mấy trăm hòm thực sự là phú khả đ ị c h quốc hồ t ắ c vi thở dài nói bách lý phi hồng gật gật đầu cảng lít nha lít nhít nhân viên đang ở đem đồ vật vận chuyển trên tàu sắt mà cảng bên trong tàu sắt nhiều đến mấy trăm chiếc không lô đội tàu để bách lý phi hồng đều cảm thấy giật mình yên tâm bọn họ sẽ trở về chỉ là đổi cái địa phương đem tích lũy của cải rời đi thôi bách lý phi hồng rất rõ ràng trên phi nguyên đảo ở kinh mậu phương diện ưu thế các nước ngầm tranh tài nhưng mặt thương mậu sự t ì n h cũng không có cấm chỉ của cải lưu thông cũng không vì hát thiên thần giáo diệt nam á đại lục nhiều như vậy quốc gia mà đình chỉ đồ vật song phương hải ngoại mậu dịch ngược lại sẽ bởi vì nam á đại lục rất nhiều quốc gia diệt vong sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ tranh cướp eo biển ma quỷ là muốn khống chế điều này tuyến đường mà là cấm chỉ thương mậu vắng lai điều này tuyến đường liền đã biến thành thuần túy quân sự chiến lược yếu đạo sẽ làm rất nhiều quốc gia đều tổn thất nặng nề rất nhiều người xa xứ gia tộc kia đã ở phi nguyên đảo cắm rễ mấy trăm năm nguy cơ lần này để bọn họ bỏ qua chính mình ở trên phi nguyên đ ả o căn cơ là không thể bọn họ về đại nguyên đế quốc cảnh nội là vạn bất đắc dĩ phản v ề trong nước tị nạn tân thiết sinh đứng ở bách lý phi hồng bên trái mang theo phiền một nói tân thiết sinh kỳ thực cũng là trên phi nguyên đ ả o đại tộc xuất thân chỉ là xuất thân không được thuộc về c h i thứ và không được phi nguyên đ ả o tần gia p h á p nhãn hiện tại tần gia cũng đồng dạng gia nhập vào rút đi đại quân trận hình thế nhưng trên phi nguyên đ ả o sản nghiệp còn để lại một nhóm người ở chăm sóc nếu là có thể giải quyết hát thiên thần giá uy hiếp cũng cùng phạ dạ đế quốc tranh cướp eo biển má quỷ bọn họ cũng có thể quay đầu trở lại sắp xếp trường long ngồi thuyền rời đi trung tử linh tìm tới y ế n phi đô đốc y ế n phi đô đốc cũng không có thấy hắn trấn nam thủy sư cần khôi phục thế lực hắn không có thời gian rảnh rỗi quản lý phi nguyên đảo bên trong sự tình coi như trên phi nguyên đảo tất cả mọi người đều chạy trấn nam thủy sư cũng không sẽ rời đi phi nguyên đảo nhiều lắm là đem phi nguyên đảo xem là căn cứ quân sự sử dụng đêm qua h ắ c thiên thần giáo đột kích đã để hắn rõ ràng sức mạnh của trấn nam thủy sư đã không đủ để ứng đối cuộc chiến đấu này thánh thượng băng hà quân bộ tinh lực đều đặt ở tranh cướp hoàng quân trên căn bản sẽ không trợ giút trấn nam thủy sư muốn giải quyết bây giờ cảnh khốn khó một h á c thiên thần giáo ỉ vào chính mình ở hải ngoại tông môn tạm thời sẽ không đem tâm tư đặt ở hải ngoại mới dám t i ê u ngạo như thế tất cả đ n g m ô n đều là thái nhất môn đáng chết đạo chủ đạo chủ đem thánh thượng giết chết tạo thành đại nguyên cảnh nội gặp phải này đặc thù cảnh khốn khó ta còn có cơ hội nhưng hiện tại bảo mệnh quan trọng ta đã bước vào thần thông cấp độ cần phải làm là làm hết sức lộ t sắc thành công thành là chân chính thần thông chủ yến phi lại lần nữa tuyên bố bế quan nếu là không có thực lực của thần thông chủ kế tiếp chiến tranh hắn căn bản không có cơ hội tham gia thậm chí liền mệnh cũng không thể bảo vệ nam á đại lục hát sát đại giáo chủ đại nhân là chúng ta đánh giá thấp bay xa thực lực của trấn thủ sứ quỳ trên mặt đất nam á đông văn quốc thần thông chủ biểu hiện khủng hoảng quỳ lệ nói làm đã từng cường giả của đông văn quốc ở hát thiên thần giáo xâm lấn thời gian đã bị hát thiên thần giáo thu phục chính là hàn bắn đi hát thiên thần giáo mới có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành hiến đồ cung thức đem bao quát đông văn quốc ở bên trong hơn ba mươi tiểu quốc một lần tiêu diệt giết chóc con số hàng triệu bách tính thông qua nghi thức hiến tế cho hát thiên ma thần để hát thiên ma thần một sợi ý chí nhìn kỹ nơi đây thu gặt nơi đây hát xa đại chủ giáo cũng phải đến ma thần ban ân một sợi thành tựu võ thánh đạo ẩn chỉ cần hắn đạt đến pháp tướng cảnh đinh phong tương lai võ thánh cửa ải đem sẽ không trở thành hắn giàn buộc nhưng trước mắt đám này bái phục ở dưới trướng hắn thần thông chủ lại là một cái để hắn rất không hài lòng sự t ì n h mười vạn yêu ma cỡ nào khổng l ồ quân đội nguồn sức mạnh này thậm chí có thể quét ngang toàn bộ nam á đại lục lại không công bị trước mắt mấy vị này thần thông chủ cho trôn vùi rồi đại nguyên cảnh nội tồn tại một tôn thần khí. tên là thiên long nghi năm mươi tuổi trở xuống thành cựu thần thông chủ liền có cơ hội tiến vào tiềm long bảng đương nhiên thiên long nghi chỉ có thể đem thiên hạ vị trí thứ một trăm tối cường năm mươi tuổi trở xuống tuổi tắc cảnh giới thứ ba thực lực người xếp vào tiềm long bảng h á c s a đại chủ giáo âm thanh ở bên trong cung điện văn vọng hán hấp dẫn chú ý của mọi người bách lý phi hồng lần đầu leo lên tiềm long bảng thuần ý lấy huế y t luyện giả thân phận leo lên danh liệt thứ một ư ơ i tiến vào thứ m ộ ư ơ i huế luyện thì tương đương với thần thông chủ mà bách lý phi hồng có thể giết chết tiềm long bảng thứ sáu tết minh đại diện cho huế luyện của hắn tu vi ở thứ m t ư ơ i hai l ý thức luyện giả đạt đến thực lực như vậy đặt ở c h ấ n thủ huyết tướng bên trong cũng là hiếm thấy n g ư ơ i hiện tại cùng bản tọa nói coi thường bách lý phi hồng h á c sát đại chủ giáo lạnh lùng nói xin đại chủ giáo chuộc tội năm vị thần thông chủ dập đầu thỉnh cầu t h a mạng yên tâm bản tọa sẽ không cần mạng của các ngươi bây giờ chính là dùng người thời khắc để cho các ngươi đi đối phó phi n g u y ê nào là bản tọa cân nhắc không c h ủ đáo hiện tại bản tọa đã biết thực lực của bách lý phi hồng chỉ có mời chúng ta trong giáo thánh đổ ra tay rồi hát đại chủ giáo nhìn dưới chướng ngồi bảy vị thánh đồ mặt mỉm cười chư vị thánh đồ Kế t i bảy vị thánh ó b Phi đồ nghe liền n n xong lời ấy cùng nhau đứng lên đến chắp tay hành lễ nói tuân theo đại chủ giáo chi mệnh mỗi một vị thánh đồ đều có thể tiến hành hàng thần bọn họ là hát thiên ma thần trung thành nhất tín đồ hát sát đại chủ giáo mang đầy nụ cười gật ngủ phản phất không có đem trận này thất lợi để ở trong lòng vốn là thăm dò phi nguyên đ ả o một hồi mở màn hí h á c sát đại chủ giáo bản sẽ không có đối lần hành động này ôn quá nhiều trờ mong bách lý phi hồng huyết luyện cấp độ dựa theo bọn họ thương thế trên người có thể ước định là mười bốn luyện nếu là triển khai huyết chấn sơn hà thần thông rất phiền phước h á c sát đại chủ giáo bên trong nghĩ thầm vừa v ậ n bảy vị thánh đồ hiến tế chính mình có thể g á n g lâm ý chí của hát thiên ma thần chống lại bách lý phi hồng huyết chấn sơn hà thần thông dưới lúc chính là hắn thu gặt vị này tiềm long bản thứ sáu thần thông chủ mệnh thời điểm võ vận vậy cũng là thứ tốt thêm vào chính mình chiếm được võ thánh đạo thuần tương lai lên cấp võ thánh có bảy phần m ộ ư ơ i năm chặt chỉ sợ thái nhất môn quan tâm người này thiên long nghi dính đến thái nhất môn một loại nào đó bí mật hát sát đại chủ giáo là vì mấy không nhiều người biết năm đó thái nhất môn đem thiên long nghi đặt ở thiên chủ sơn có thể không phải là bởi vì bị tông môn bức bách bách hành động bất đắc dĩ thiên long nghi ban tặng võ vận câu chuyện chính là một cái lời nói dối thông qua thiên long nghi khống chế người trong thiên hạ võ vận nhóm ngó thiên hạ anh tài thiên cơ mới là thật nhân tiên không hiện ra không hẳn là thiên đ i ệ này xảy ra vấn đề hắn gia nhập hát thiên thần giáo không chính là vì thoát ly thái nhất môn một số giảng đ ư ợ sao võ đạo đã chết hắc thiên nên lập chỉ có truy tìm hắc thiên bước chân mới có thể nhìn thấy vĩnh sinh con đường thần giám ty tồn tại không chính là tránh khỏi võ đạo có thể thế gian quá nhiều người u mê không tỉnh rồi lên đường đi tối nay bản tọa muốn leo lên phi nguyên phong tháp thụ trên phi nguyên đạo tồn tại bí mật không nằm ngoài hai cái hắc thiên bia đá cùng với đem hắc thiên bia đá cuốn đi đến phi nguyên đạo bên trong phi nguyên phong tháp thụ chương một trăm sáu mươi ba thiên long n h i sau l ư n g ẩn giấu bí mật hai đông châu phủ trấn thủ thống lĩnh bên trong tòa phủ lệ công dương vũ thần sắc cảm đạo sắc mặt trắng bệnh thiên trụ sơn thiên long nghi đây là c ả b ấ y từ thiên trụ sơn trở về hắn đã không có trước kia thông rong công tử phải chăng đem chúng ta phát hiện báo cho lão tổ cung vũ đồng dạng không dễ chịu hơi thở của hắn hỗn loạn nếu không có vũ công tử vận dụng công dương gia tộc dành cho gốc gác của hắn lần này bọn họ liền bàn giao ở thiên trụ sơn một vùng rồi thiên trụ sơn các đại tông môn c h ấ n thủ giả đã bị thái nhất môn vong tình đạo trùng khống chế lao tổ ban tặng chúng ta tín vật rất có thể hắn đối thiên trụ sơn trên thiên long n h i có hiểu biết công dương vũ phân tích nói công tử mấy trăm năm qua thiên long nghi bí mật đều chưa từng bị người phát hiện vì sao chúng ta lần này có thể nhòm ngó đến thiên long nghi bí mật cung vũ đột nhiên do hỏi công dương vũ trầm âm thái nhất đạo chủ ám sát thánh thượng bị thương rồi ta đoán là thái nhất môn đạo chủ mượn thiên long nghi xúc động thiên hạ võ vận chống đối đại nguyên v ậ n nước cuối cùng gợi ra thiên hạ võ vận rung động mới để thiên long nghi lộ ra kẽ hở số phận câu chuyện mờ ảo hư v u ễ n bùn công tử chỉ có thể nhìn ra điều này công dương vũ trong lòng thở dài quả nhiên vẫn nắm giữ thiên đạo quyền bính thái nhất môn sao lại bị tông môn bức bách giao ra thiên long n h i thần phí này tràng trách thành cựu sẽ thảm như vậy không nói tới truy đuổi nhân tiên cảnh giới nguyên lai bồi dưỡng tiềm long bảng là vì trên tiềm long bảng các thiên tài tiến vào pháp tướng cảnh tốt c ư ớ p đoạt bọn họ khí vận không đúng tiến vào mười vị trí đầu thần thông chủ trở thành võ thánh sát xuất rất lớn mười vị trí đầu giả là mồi nhử t h ả n mười cắt chín mươi đến mức võ thánh thái nhất môn cũng ở thu gặt chỉ là võ thánh võ vận không phải là dễ dàng như vậy thu gặt nguyên nhân là huyết luyện huyết khí chấn áp tự thân thái nhất môn khó có thể lay động chẳng trách triều đình cùng với trấn ma ti vẫn ở bồi dưỡng trấn thủ huyết tướng huyết trấn sơn hạ trấn ma ti cùng đại nguyên đế quốc vận nước một mạch kế thừa ốc lương hoàng thất cùng thái nhất môn quan hệ xe rách rất có thể chính là dính đến thái nhất môn dòng nó trộm thiên hạ võ vận bí mật hữu quan đúng rồi tuyết ảnh còn đang phi nguyên đ ả o đi công dương vũ đột nhiên dò hỏi đúng bất quá tuyết ảnh ẩ n g i ấ u thân phận tiến vào t u ầ n bộ ti cung vũ sắc mặt có chút khó coi hắn phái ba vị trấn thủ sứ đi phi nguyên đ ả o cùng ngày sẽ chết hai vị đến mức một vị khác trấn thủ sứ phượng vũ thạch ở trấn ma ti khó có thể phát huy tác dụng may là lúc trước hắn thay đổi sách lược để tuyết ảnh chấn thủ tướng che giấu thân phận thông qua kênh đặc thù quan hệ tiến vào phi nguyên đảo tuần bộ ti bên trong giám thị c h ấ n ma ti độc t ĩ n h bằng không hắn ở trên phi nguyên đảo bố trí nhãn tuyến toàn g ấ p trong tay bách lý phi hồng bách lý phi hồng ngược lại đã có thành i ự u nghe nói hắn đã tiến vào c h ấ n ma ngũ lao p h á p nhãn nếu không là kinh thành phát sinh này đại sự bách lý phi hồng đã bị điều đi đế đô công dương vũ tin tức rất linh thông c h ấ n ma ngũ lão thần giám ti tam lão nhưng là cốc lương hoàng thất trấn hòn đá tảng coi như công dương gia tộc lão tổ đối mặt bắt lão bất luận là bối phận vẫn là thực lực đều phải kém hơn một bất bắt lao nhưng là khai quốc công vân may m à thái nhất môn đạo chủ cấm c h u công dương vũ trừng cung vũ một mắt bách lý phi hồng đã là tiềm long bảng thứ nhất thái nhất môn môn đồ đã vào pháp tướng đầu bảng thuộc về âm dương thiên tông giang đông l i ê u có thể giang đông l i ê u mang không đến bao lâu liền bị bách lý phi hồng cướp đi phong thái hắn đã có thành tựu vừa vặn giết hắn b và vận lấy tiềm long bảng người đứng đầu tên bước vào pháp tướng tách ra thái nhất môn cất đ o ạ n công dương vũ lộ ra lạnh lùng t h ầ n sắc công tử chúng ta lúc nào xuất phát cung vũ nghe xong công dương vũ lời nói nhất thời tinh thần tỉnh táo đối với bách lý phi hồng hắn nhưng là hận thầu xương dám người giết hắn đây là đánh mặt của hắn bây giờ ở c h ấ n ma ti h uy danh của hắn đã bị hao tổn hiện lại xuất phát thế nhưng thương thế của ngươi c ù n g vũ nhẹ to mày thương thế của hắn còn cần m ộ ư ơ i ngày mới có thể khôi phục không ngại thần g i á m ti sinh sinh tạo hóa đan có thể để cho thực lực của chúng ta khôi phục như lúc ban đầu trên mặt công dương vũ rốt cục lộ ra v ẻ tươi cười đây chính là đỉnh cấp đan dược chữa trị vết thương chỉ cần có một khẩu khí ở bạch q u t cũng có thể sống lại bách lý phi hồng tìm long bảng lên đình việc chưa chuyển ra lưu công dương vũ nhẹ dọn nói hắn cách không lấy ra bạch mặc hộ mở ra một viên kim đan thả ở bên trong ngón tay vạch một cái đem sinh sinh tạo hóa đan chia làm hai nửa đem một phần phân cho cung vũ cung vũ thụ sủng ngựa kinh nhận lấy sinh sinh tạo hóa đan có thể không chỉ là chữa thương hiệu quả có thể ở trong người hình thành một luồng miễn cưỡng sức mạnh tạo hóa vận ngưỡng thể phách vị tia tuần bổ là người phương nào bách lý phi hồng đột nhiên hỏi hồ tắc vi dọc theo tầm mắt của hắn nhìn về phía cảng duy trì trật tự nữ tuần b ổ cao gầy dáng người h u y ể n chuyển lối lõm ngũ quan tinh xảo ở trong đám người là như vậy loáng mắt cho tới dày đặc đám người liếc mắt liền phát hiện nàng trong lòng hắn rõ ràng c h ấ n thủ s ứ đại nhân đối nữ sắc cũng không có hứng thú nếu hỏi dò đến hắn nữ nhân này nhất định có chỗ hơn người rước lấy đại nhân quan tâm tuần bộ tiết tuần kiểm là đại nhân bê con sau gia nhập tuần bộ ti đã ở tuần bộ ti đợi bốn tháng cũng là nàng thế thân dương thành phi vị trí nàng không phải người của phi nguyên đạo chứ bách lý phi hồng khỏe miệm nhẹ móc đúng đại nhân vị này tuyết tuần kiểm nghe đồn là tuần bổ ti ti trưởng bạn tốt con gái ở đại nguyên cảnh nội đắc tội rồi người thế là dựa vào quan hệ tiến vào phi nguyên tuần bổ ti tân thiết sinh lại mở miệng nói rất hiển nhiên ở tình báo phước diện tân thiết sinh vẫn ở thu thập phi nguyên đ ả o đáng giá quan tâm người tin tức đẹp như thế một cô nương nhà đặt ở tuần bổ ti không khỏi quá lãng phí rồi bách lý phi hồng chỉ là xách một câu tân thiết sinh nhưng là hai mắt sáng lên lãnh đạo đã nhắc nhở tiếp đó tự nhiên là hắn đi chạy xuống chân nghe nói tuyết ảnh tuần kiểm là luyện phiếu cảnh đến rồi chấn ma ti chí ít cũng là giáp đẳng chấn ma xứ tinh viêm một chuyến này người cầm đao của ta theo đội tàu đi một chuyến đại nguyên bách lý phi hồng xoay người đối im lặng không lên tiếng trần tinh viêm nói lúc này trần tinh viêm đã bù đắp hắn cơ sở trên không đủ thêm vào đối phương thiên phú ở luyện thần cấp độ đã là cao thủ đỉnh cao nhất bất quá hắn nghe theo bách lý phi hồng lời nói cũng không có vội vã phá cảnh mà là lại tu luyện từ đầu luyện thể cấp độ hơn nữa trấn thủ sứ đại nhân đã đem t r ấ n ma lục đạo kinh truyền thụ cho hắn chỉ là đến thần thông cấp độ nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ rồi có thể nói lúc này trần tinh viêm đem bách lý phi hồng xem là sứ phụ đương nhiên duy nhất để trần tinh viêm chú ý chính là nói đến sở thanh y người này nàng sẽ chọn trở mặc hát thiên thần giáo ở nam á các nước hành động đánh nát trong lòng nàng một tiêu may mắn tham n g i á lam cái này danh đao ở trấn ma ti tiếng tăm vẫn là rất lớn cầm đao hắn trước tiên cảm nhận được không phải đ a u ý mà là một luồng hùng vĩ chấn ma chi lực đạo thứ ba chấn lực lượng làm chấn ma lục đạo kinh người tu luyện trần tinh viêm đối với nguồn sức mạnh này rất quen thuộc hắn hai mắt sáng lên đại nhân bộ i đao cùng với sức mạnh của hắn có thể cung cấp cho hắn tìm hiểu ngươi theo đông tân thủy sư đến đông tân thành sau đi tần thị tiệm đao giúp ta lấy một cây đao báo ta tên trưởng quỹ sẽ cho ngươi rồi mặt khác này hộp giao cho nhan như ngọc tìm tới công dương đại nhân nói cho nàng ta sẽ tuân thủ như nói bách lý phi hồng đem hộp đưa cho trần tinh viêm cho đến ngày nay bách lý phi hồng đã rõ ràng trong tay mình trần i giao đối, tiêu giao đại ê u du, du, đồng. ngọc ngộ tổng kết thành sách. Thất không nhan Cho chỗ cảm sách. như phẩm, hắn thành Thất phụ đại nhân nhờ bất vật kết t vả. là tinh viêm cảm giác được bách lý phi hồng sự tin tưởng hắn trước mắt vị đại nhân này so với hắn tuổi tác còn nhỏ ở võ đạo đi đến rất xa nếu có thể thật nhận hắn là sư phụ trần tinh viêm cảm thấy tương lai mình võ đạo không thể đo lường đã từng nóng t r o n g tông ngôn tâm cũng dần dần phai nhạt đi thôi đợi ta là hoàng tướng quân mang đi họ chờ đông tân thủy sư sức mạnh không hẳn có thể ứng đối trên biển đột phát tình huống thiên cương thần thông lịch chi vị lai đã dự kiến nguy hiểm bằng không bách lý phi hồng sẽ không để cho trần tinh viêm rời đi phi nguyên đ ả o bất quá tiểu tử này tâm tính đã trầm bột xuống lần này đi tới đông tân thành phải nhận được tương ứng rèn luyện chờ hắn trở về thời gian con dao long này cũng phải bay lên rồi hồ t ắ c vi cùng tần thiết sinh liếc mắt nhìn nhau bọn họ đã rõ ràng phi nguyên đ ả o tương lai chính là năm vị thiên hạ của người trẻ trần tinh viêm bản thân liền là thiên tài tần tố thanh đồng dạng không thua kém gì hắn thậm chí thành tiệu của tương lai còn đang trần tinh viêm bên trên thượng q u a n trấn dương thành phi chu tiểu tình làm mệnh tốt có bách lý phi hồng với trước mắt hai vị đãi ngộ đặc biệt bọn họ ba vị cũng tiện thể được chăm só trong lòng thở dài nếu là tuổi trẻ năm mươi tuổi bọn họ theo đại nhân cũng nhất định có một cái tốt tiền đồ chỉ là bọn họ già rồi nghĩ phải tiếp tục ở võ đạo có tư cách đã không thể trên cảng thuyền tiếng sáo trúc chuyển đến b ả n hẳn là trên phi nguyên đảo mọi người thoát đi kết quả thành phía chính phủ chủ trì hành động rút lui lưu lại người cũng không cần nước cao chỉ phải tin tưởng chấn thủ sứ đại nhân bọn họ sẽ thay thế được rất nhiều rời đi người địa vị cũ máu không đi máu mới không đến lọc sạch đường phố chuẩn bị nên chiến bách lý phi hồng sắc mặt trở nên nghiêm túc ra lệnh đúng đại nhân t đại diện cho hắn phải thấu hiểu trên phi nguyên đảo rất nhiều nhân quả khinh thân trở về đông tân đông tân thành nhận giấu đi đại khủng bố đại lịch sơn hoàng t u y n chi môn cùng với đông tân thành lòng đất khủng bố không biết sức mạnh kỳ tiểu tiến đã vì hắn công bố bí mật nghĩ đến kỳ tiểu tiến bách lý phi hồng trong lòng hơi thở dài Về tiền nhìn trước kia, nữ quỷ này là hắn người thứ nhất quý nhân.、Để、hắn giải quyết trên tiền tài khó khăn, đồng thời, nàng chết chỉ dẫn hắn thứ khó thời, chết, chỉ trước quyết tài kia, giải quỷ quý là làm Để sau o t h được điểm hiệu. sở kỳ b ấ trận luận làm lực là thu hắn hiện tại thu được làm sao thực lực mạnh mẽ, vẫn thực chấp tại t được mẽ, sao ư Nhưng hắn trước Nhưng dưới, ở n hắn nhớ đông tân thành. g một đất triệu t địch đã quỷ sau lực. khi kẻ p b i h đánh phi mã, đảo. nguyên tới trận Sau chiến này hắn rõ ràng chính mình đem sẽ phải gánh chịu càng nhiều t r è n ép nhưng có một ít chân lý là vĩnh hằng bất biến quả đấm của người nào cứng ai định đoạt hồ tác vi cẩn thận từng ly từng tí m ộ t hỏi là h á c thiên thần giáo nguồn thế lực này không đạt đến mục đích là sẽ không ngừng tay bách lý phi hồng cũng không có ẩn dấu h á c thiên thần giáo thế lực to lớn v ằ n g vào chúng ta phi nguyên đ ả o thực lực của trấn ma ti coi như đại nhân có thể chống đỡ tương lai cũng là hậu hoạn vô cùng tân thiết sinh câu nói này lại có khác hẳn ý bách lý phi hồng trung quy muốn rời khỏi phi nguyên đ ả o tân thiết sinh nhìn ra đại nhân đối phi nguyên đ ả o sắp xếp kỳ thực đều là vì hắn rời đi phi nguyên đạo sau trấn ma ti còn có thể thuận lợi vận chuyển có thể bất luận đại nhân làm sao sắp xếp phi nguyên đạo lại đối mặt hát thi trừ phi đại nhân thật đem hắc thiên thần giáo cho tan giã rồi ta sẽ giải quyết này hậu hoạn coi như rời đi hắc thiên thần giáo muốn xuống tay với phi nguyên đảo cũng phải ư ớ c lượng bọn họ có bao nhiêu giáo đổ bị ta giết bách lý phi hồng lạnh lùng nói chấn ma ti chấn ma sứ toàn viên điều động bắt đầu dọc đường l g ọ c sạch làm cho tất cả mọi người về nhà ẩn nút vừa nay rất vui mừng bách tính nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng sớm biết như vậy hãy cùng tàu s ắ t rời đi phi nguyên đảo rồi hắc thiên thần giáo lại lần nữa ước kích sự uy hiếp của cái chết lại lần nữa bao phủ bọn họ có người muốn chạy trốn trốn vào bắc đảo hoặc là tây đảo、đi. thậm chí có người len lén mở ra thuyền đánh cá rời đi phi nguyên nào chuẩn bị tránh thoát thai nạn này lại trở về bách lý phi hồng không có quản bọn họ ở trên phi nguyên nào hắn có nghĩa vụ bảo vệ những người dân này an nguy rời đi phi nguyên nào hắn phân thân thiếu phương pháp hát thiên thần giáo hát sát đại chủ giáo nhưng là pháp tướng cảnh giới cường giả bách lý phi hồng chưa chắc có đem đem người này giết chết hàng thần đến tột cùng là một loại bí thuật gì nếu nói là tồn tại không ổn định nhân tố hiến đồ cúng thức cùng với hàng thần bí pháp đều là bách lý phi hồng nhìn không thấu sức mạnh thần bí thiên cương thần thông nịch chi vị lai cũng không nhìn thấu hai cỗ sức mạnh này n ị c h c h i vị lai môn thần thông này cũng không phải văn năng gặp phải so với hắn sức mạnh to lớn bách lý phi hồng cũng khó nhòm ngó tương lai của đối phương tiêu sắc khí tràn ngập phi nguyên đảo một bước bước ra đứng ở hải cảng ở ngoài trên mặt nước đứng lơ lửng giữa không trung những trận chiến đấu tiếp theo sẽ không ở phi nguyên đảo khai hỏa thánh đổ đại nhân có người chặn đường hắc thiên thần giáo bảy chiếc hắc long tàu sắt theo gió vượt sóng mạ tới tốc độ nhanh chóng so với phạ g i đế quốc nhanh nhất hải quân tàu chiến còn nhanh hơn gấp m ư ơ i lần như kia vượt sóng hắc long không nhìn trên biển lự cản lại trên mặt biển lưu lại một đạo nhàn nhạt nước vết tích sứ đồ đứng n g ạ o nghễ ở thuyền liêu vọng đ à i phát hiện trước bóng dáng của bách lý phi hồng nhưng là một vị trẻ tuổi trên thuyền thánh đồ là một vị đầy mặt tang thương nam nhân hắn có lấy to lớn a o dị thường hấp dẫn người chú ý tây đao này so với hắn cao to uy manh thân thể không kém chút nào thánh đồ hát ma đ a o đặc tranh đã từng là đại nguyên đế quốc tà đạo nhân vật sau đó bị trấn ma ti một vị thống linh truy sát thoát đi đại nguyên cảnh nội nhưng chưa từng nghĩ đến hắn đã gia nhập hát thiên thần giáo trở thành hát thiên thần giáo thánh đồ hắn từng là tiềm long bảng tà đạo nhân vật gia nhập hát thiên thần giáo sau trên tiềm long bảng sẽ không tìm được tên của hắn. lần này đi tới phi nguyên đ ảo hắn là dẫn đầu có thể thấy người này tu vi so với mấy chục năm trước cường đại rất nhiều đúng thánh đ ồ đại nhân liêu vọng đài trên sứ đồ sắc mặt ngưng trọng nói hắn cũng phát hiện chúng ta đang ở hướng v ề hướng chúng ta đổi tới hát ma đao đặng tranh cởi xuống sau lưng đao một tay cầm đao cười lạnh nói thông báo cái k h á c thánh đ ồ chuẩn bị nên chiến vị này c h ấ n thủ sứ là người tài cao g ă n lớn bất quá hắn nếu đã đi ra liền để cái k h á c sứ đ ồ tiềm vào trong biển c u ố n qua bách ly phi hồng tiến vào phi nguyên ảo mục tiêu chấn ma đại lâu đúng đại nhân liêu vọng đài trên xứ đồ nhảy xuống làm đỉnh tiêm nguyên thai cảnh cao thủ hắn rất rõ ràng nếu là cùng bách lý phi hồng chiến đấu kết cục của bọn họ sẽ rất bi thảm h ắ c thiên thần giáo mục đích là đón về thần giáo thánh vật h ắ c thiên bia đá đến mức bách lý phi hồng liền giao cho các thánh đồ đối phó bảy vị trong giáo đứng đầu nhất thánh đồ coi như là đối mặt pháp tướng cứng giả phối hợp h ắ c thiên thần giáo bí pháp có thể chống lại mạnh mẽ pháp tướng cứng giả h ắ c ma đao tự nhiên biết tiềm long bảng mười vị trí đầu thần thông trụ rất lợi hại hắn vẫn cho là trên tiềm long bảng thần thông trụ là lợi hại nhất nhưng khi hắn gia nhập hát thiên thần giáo mới rõ r không có leo lên tiềm long bảng không phải bọn họ nhược mà là tuổi tác của bọn họ vượt qua năm mươi tuổi bách lý phi hồng coi như lợi hại đến đâu tuổi tác của hắn đặt ở đó có thể tu luyện ra bao nhiêu thần thông tích lũy thần thông càng lợi hại nó trong cơ thể thần thông lực lượng liền càng thêm c ứ n g hãn ở không có gia nhập hát thiên thần giáo trước hát ma đao chỉ là nắm giữ bốn môn thần thông trong đó một môn tu luyện tới nhị giai hiện tại tu luyện m ộ mươi tám môn thần thông đều nằm ở thần thông cảnh bình phong tương lai trong vòng mười năm nhất định có thể tu luyện ra hát thiên pháp tướng trở thành đại chủ giáo cái khác sáu vị thần thông chủ cũng không kém hát lòng quân h ạ ngừng lại hơn hai mươi vị sứ đổ mang theo một đám nguyên thai cảnh h ắ c thiên giáo đồ nhảy xuống nước tiến vào biển sâu tách ra bách lý phi hồng đi tới phi nguyên đ ả o coi như bách lý phi hồng phát hiện bọn họ có thánh đồ dây dưa hắn một người cũng đối với dao không được nhiều như vậy nguyên thai cảnh đi đường vòng m à được không bách lý phi hồng tự nhiên phát hiện h ắ c thiên thần giáo giáo đồ h ắ c thiên thần giáo chiêu thu rất nhiều tín đồ đều là đại nguyên cảnh nội người trong tà đạo bọn họ cùng hung á c cực lại bị trấn ma ti buộc thoát đi đại nguyên đi đến hải ngoại bị hát thiên thần giáo hấp thu lấy lao trịnh đợi lát nữa để ta thử dưới vị này bay xa trấn thủ sứ bảy chiếc hắc long tàu sắp tóc bạc trắng anh tuấn đẹp trai thánh đ ồ lộ ra nụ cười s á n lạ lan truyền cho mọi người nhưng là nụ cười ấm áp hát ma đao đặng tranh cười nói hồng liệt không nên ngã lội nào vị này c h ấ n thủ sứ có thể không tầm thường đại chủ giáo để chúng ta bảy vị đồng loạt ra tay thậm chí ở phía sau áp trận đại diện cho người này rất nguy hiểm nếu không nguy hiểm năm vị thần thông chủ điều động mười vạn yêu ma ở huyết khí của hắn bao phủ xuống hóa thành cho b ụ i người tu luyện là khó giải quyết nhất võ đạo người tu luyện kha kha vội vặn ta cũng là huyết luyện giả bất quá ta cùng hắn không giống hòa vào hát nhật thần công liền nhìn xuống là bị huyết khí của hắn ti vẫn là vị này c h ấ n thủ sứ bị ta hát nhật chi viêm tiêu chết hồng liệt d ừ n g dưng như không làm đứng đầu nhất thần thông chủ nếu không là đeo hát thiên phủ lục ngăn cách thiên long nghi giám thị cái gì tiềm long bảng thứ sáu coi như là ba vị trí đầu đều có thể giết vào lao trịnh liền để hồng liệt tiểu huynh đệ thử dưới có chúng ta sáu người h á p trận coi như bách lý phi hồng lợi hại đến đâu chẳng lẽ còn có thể chấp mắt giết chết hồng liệt tóc đỏ cao ngạo thanh niên trên mặt mang theo c u ầ n ngạo biểu tình thế nhưng hắn lại làm cho hồng liệt có chút không cao hứng lông đỏ ngươi là nghĩ muốn đánh sao đại gia ngươi ta hôm nay nhất định phải đem đầu của bách lý phi hồng cho cắt đi đưa ngươi làm bầu rượu hồng liệt nói lẩm bẩm tóc đỏ cao ngạo thanh niên cười to nói ta c h ờ ngươi lễ vật hán động các ngươi không muốn tranh thánh đ ồ bên trong duy nhất áo xanh nữ nhân mặt lạnh như xương quát bảo ngưng lại hai người đối thoại tóc đỏ cao ngạo thanh niên móc lên mê hoặc nụ cười ánh mắt tham lam rơi vào áo xanh nữ nhân ngạo nhân trên người thanh điệu nếu không ta đem đầu của bách lý phi hồng đưa cho ngươi ngươi đáp ứng theo ta song tu hồng liệt con ngươi chuyển động người nào không biết tóc đỏ cao ngạo cản huyết đối thanh điệu có hào cảm chỉ là thanh điệu thánh nữ đối với hắn hở hữu trên mặt lạnh lùng né qua một tia chẳng đáng ngươi nếu thật sự đem đầu của bách lý phi hồng cắt đi ta đáp ứng ngươi lời ấy thật chứ tóc bạc ánh mặt trời tuổi trẻ h ư n g liệt môi đều ngoắc đến mang thai cười đến càng thêm hài lòng ta thanh điệu xưa nay chưa bao giờ nói dối thanh điệu khinh thường nói tóc đỏ cao ngạo thanh niên càng huyết tà mị nụ cười càng tăng lên có thể chiếm được thanh điệu niềm vui đầu người này ta đoạt c ư ơ n một trăm sáu mươi lăm đơn mặt tàn sát hai đùng đùng đùng ba xứng s ứ n g biển trời ở giữa một vệ tia bóng người màu trắng vỗ tay chậm rãi trôi nổi bay tới hát thiên thần giáo thánh đổ quả thật là bất phàm bách lý phi hồng thở dài nói đều là dòng phượng trong loài người chỉ là đáng tiếc đáng tiếc cái gì thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên khoác đấu đ ồ n g nam nhân cả người bao phủ lại trong khói đen c h ầ m rãi n g n g đầu khá là cảm thấy hứng thú nhìn về phía bách lý phi hồng giữ t ậ n ma thần mặt nạ bằng đồng xanh lộ ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị mùi máu thanh giết chóc quay tay cả người bao phủ đoán sát khí hắn là bảy vị thánh đồ bên trong thần bí nhất người còn lại hai vị chưa mở miệng thánh đồ cầm lấy chính mình đồ đao chiến ý vác dội đáng tiếc người thật là tốt không thích đáng đi làm ma thần cầu bách lý phi hồng k i n h bị nói hắc thiên ma thần ở trên tượng nguyên g ư ờ i trẻ tuổi như vậy. làm sao hiểu được thần vĩ đại mặt nạ bằng đồng xanh thánh đ ồ lạnh lùng đắp lại hắc bào bay phân phật hắn có thể không dự định hồng liệt tóc bạc tiểu t ử đoạt tiên cơ vĩ đại làm sao vĩ đại bị loài người truy sát mấy vạn năm không dám lộ diện con r ù a đen rút đầu dựa vào dùng cái gọi là vĩnh sinh lôi kéo các ngươi đám này ngu xuẩn cũng được cho là vĩ đại sao bách lý phi hồng đối diện vị này mặt nạ bằng đồng xanh thánh đ ồ c h â m c h ọ c cười nói tìm chết hồng liệt động cả người bốc lên ngọn lửa màu đen bóng dáng na di trong thời gian ngắn xuất hiện bách lý phi hồng phía sau nụ cười mang theo dữ tợn bàn tay như kiếm từ phía sau lưng cắm vào thân thể của bách lý phi hồng hát viêm thuấn động đây là thiên phú của hồng liệt thân thông tốc độ nhanh chóng thân thức đều theo không kịp đông ba một tiếng tiếng vang nặng nề ở trong b i ể n rộng văn g vọng nụ cười sán lạn hồng liệt xứng sở dần dần mất đi nụ cười đầy mắt không thể tin được làm sao có khả năng vừa nay hát nhật xuyên tay hắn có từng kinh đánh lén quá một vị pháp tướng cảnh gặp đối phương trọng thương không có cái gì không thể chỉ là sức mạnh của ngươi quá thấp lý giải không được thôi bách lý phi hồng không có động hai tay ôm ngực không có tranh né càng không có xoay người lại nhìn vị này hồng liệt một mắt mười ba đạo thần thông lực lượng l i ê n này muốn đánh vỡ hắn bất bại kim thân hồng liệt mau lui lại hát ma đao đặng tranh quát o ra tay sáu vị thánh đồ ở không có bảo để lối thoát ra tay toàn lực thần thông hảo quang soi sáng vùng biển này hồng liệt lôi kéo xoay tay lại cánh tay lại phát hiện cánh tay của hắn quấn quít lấy lít nha lít nhít hát thủ bị người lôi kéo càng làm cho hắn sợ h ã i chính là sức mạnh của hắn không ngừng trôi đi như hồng thủy tràn vào trước mắt vị này bạch tí thân thể của trấn thủ sứ không đúng các ngươi mau lui lại lục đạo thần thông ầm ầm mà tới nhưng là công kích lại như vào vũng bùn bị một loại nào đó sức mạnh to lớn không ngừng cướp đoạt đến trước người bách lý phi hồng lực công kích chỉ còn dư lại ba phần m ộ ư ơ i hát ma đao đặng tranh nhất thời sắc mặt k ỳ biến trong công kích gần chứa thần thức của hắn ngăn ngắn trong nháy mắt thần thức của hắn bị người cướp đoạt sức mạnh mất đi sự k h ô n g chế càng kinh khủng chính là bốn phía hư không mang theo một luồng khủng bố thôn vệ lực đang ở cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh của hắn hồng liệt một cái tay khác mạnh mẽ vung xuống nhưng không có công kích trước mắt người đàn ông này mà là chặt đứt cánh tay của hắn h á viêm thuấn động trên người khủng bố liệt diễm có thể b ỏ n xuyên hư không mang theo hắn quyết tuyệt so với ma quỷ hải bên trong chân yêu chân ma ngươi trung pi là kém một chút đồ vật công kích t ậ n ở trước mắt thiên cương thần thông đấu chuyển tinh di bách lý phi hồng n ở nụ cười sáu đạo công kích trước mắt biến mất đánh vào hư không hơn nữa không phải yếu b ấ t sau thần thông công kích bách lý phi hồng đem cấp đoạt năng lượng của bọn họ hết mức thả ra ngoài đương nhiên đấu chuyển tinh di không có kinh khủng như vậy chỉ là hòa vào chính mình đoạt mệnh thủ cùng với cái khác thần thông liên hình thành thần thông hoàn toàn mới tổ hợp công kích hồng liệt làm sao cũng không nghĩ đến chính mình về chết ở người mình trong tay sáu vị thánh đồ không có một vị so với hắn t h u ố kém toàn lực phóng thích thần thông hết mức oanh k í c h ở trên người h á n h á n đột pháp phát động phòng ngự yếu kém nhất thời điểm trong khoảnh khắc vị lục đạo thần thông nghiền ép nát tan một đạo màu đen phụ lục hiện lên bí mật mang theo hồng liệt oán hận linh hồn bách lý phi hồng tiện tay vạch một cái huyết khí như lao đem hát thiên phủ lục chém chết khủng bố huyết khí đem sức mạnh của hát thiên đ ố t cháy trong thời gian ngắn phát sinh chiến đấu mắt thường khó gặp sáu vị thánh đồ bùng nổ ra sức mạnh khổng lộ nghĩ muốn trốn khỏi bách lý phi hồng hình thành cướp đoạt lĩnh vực côn bằng đột pháp chân sĩ cửuẩn bị hạc ma đao đạo đ trước mắt vị này thần thông chủ quá khủng bố rồi hồng liệt gần người công kích trên không được hắn nhục thân mảy may bọn họ công kích có thể bị trước mắt vị này chấn thủ sứ tùy ý bị rời đi mục tiêu càng làm cho bọn họ sợ h ã i chính là bọn họ nằm ở một loại đặc thù lĩnh vực ở lĩnh vực này bên trong sức mạnh trong cơ thể không ngừng c ấ ớ đoạt bọn họ ở suy nhược thần thông đoạt m ệ n h thủ côn bằng đ ộ n phá phối p hợp đoạt m ệ n h thủ để bách ly phi hồng tốc độ tăng lên dữ dội hát ma đao đặng tranh cảm giác được ngoại giới không gian bị đ ộ n lại thời gian bị bất động một đạo khủng bố ý chí võ đạo hóa thành côn bằng như báo tác quyền tịch mà tới hắn ý niệm d đem linh hồn truyền vào hát thiên phủ lục dùng hết trên người tất cả sức mạnh kích hoạt hát thiên phủ lục chớp mắt thoát ly nhục thân ngoái đầu nhìn lại nháy mắt hình ảnh dấu vết ở trong trí nhớ của hắn bọn họ sáu thân thể người đã hóa thành thây khô một thân tu vi bị cất đoạt bạch n i tung bay tuyệt thế công tử ca mang theo mỉm cười nụ cười mở mắt thần nhìn hắn rời đi bằng dáng ma ma trung chi ma so với t à ác nhất ma quỷ còn kinh khủng hơn đại ma quỷ ngược lại quả đoán nhân vật nếu là ngươi chống đối một hai ta ngược lại thật ra có đầy đủ thời gian chặt lại hát thiên phủ lục chạy trốn một vị hát thiên thánh đổ linh hồn thực sự là đáng tiếc bảy chiếc hắc long tàu sắt trên xứ đồ cùng với giáo đồ gặp phải bọn họ trong cuộc đời sợ hãi nhất cảnh tượng bảy vị thánh đồ đỉnh tiêm thần thông chủ trong khoảnh khắc bị người dết rồi trốn a trên bong t h u y ề người n hô to một tiếng thả n g ư ờ i vào biển huyền băng chỉ bách lý phi hồng c á c h không một điểm một đạo huyền băng rơi vào biển rộng trong vòng trăm dặm tức thì đọc lại thành băng hắc long tàu sắt đồng dạng bị băng xương đọc lại tạp binh thanh lý s o n g hát sát đại chủ giáo quan chiến lâu như vậy không ra tay phải chăng đã xác định bốn phía không có ta đại nguyên đế quốc pháp tướng cường già hay không ngầm đầu nhìn hướng nhiều đám mây hắn nhìn thấy trên đám mây đứng thẳng hắc b à o ông lão c h ư một trăm sáu mươi sáu ta tựa hồ đối với thực lực mình có chút hiểu lầm nhỏ là bản tọa đánh giá thấp ngươi rồi h ắ c sát đại chủ giáo đứng ở một mảnh mây đen trên nhìn xuống bách lý phi hồng sắc mặt hắn nghiêm nghị chiến đấu mới vừa rồi bách lý phi hồng bày ra tu vi để hắn kiếp sợ không gì sánh nổi bách lý phi hồng lấy huyết luyện giả thân phận đang lâm tiềm long bảng thậm chí lấy huyết luyện giả thân phận giết chết tết minh hắn ở thần thông tu vi cảnh giới trên biểu hiện cũng không có hắn huyết luyện như vậy sáng mắt có thể giờ khác này hát sát đại chủ giáo lại tin tưởng chính mình hai mắt nhìn thấy t t h ầ nhưng từ bách lý phi hồng biểu hiện đến nhìn nó linh hồn mạnh mẽ chính mình triển khai linh hồn bí pháp không hẳn có thể bị thương đối phương ta còn cho rằng các ngươi hát thiên thần giáo đại quân đ ộ t kích sẽ mang đến cho ta sự uy hiếp của cái chết xem ra ta triển khai thần thông l ị c h chi vị lai nhìn thấy nguy cơ cũng không phải tới tự cho ngươi bách lý phi hồng bóng dáng không ngừng tăng lên rất nhanh tăng lên đến hát sát đại chủ giáo ngang nhau độ cao hắn không thích ngẩm nhìn người khác hai người cách nhau trăm dặm nhưng đối với hai vị cường giả tới nói khoảng cách này bất quá là kích thước ở giữa thiên long nghi cũng có sai lầm thời điểm bất quá ngươi lên thiên long nghi t i ề m long bảng cẩn thận thái nhất môn thu gặt ngươi võ vận mới là hát sát đại chủ giáo không chấm không độ nói chết rồi bảy vị thánh đồ cùng với đại lượng s ứ đồ cũng không có với trước mắt vị này đã từng tà đạo cự phách sản sinh bất luận ảnh hưởng gì trái lại nhắc nhở lên bách lý phi hồng thái nhất môn thu gặt võ vận tâm tư nghĩ lại bách lý phi hồng đã rõ ràng hát sát đại chủ giáo đây là dương l i ê u tự nói với mình một ít liên quan với thiên long nghi bí mật để cho mình đứng ở thái nhất môn phía đối lập trên ta lấy máu c h â n áp s â n hà cái gọi là võ vận muốn liền lấy đi nếu là cùng người thường như vậy cần tu luyện mới có thể thu được càng cao hơn võ đạo cấp độ nhưng là mình kỹ năng chi thư căn bản không cần cái gì võ vận phụ trợ chính mình tu luyện Quý muốn giao ra đây. Thật sao? hát thiên bia đá là một cái không sai bảo vật ta tin tưởng trấn ma ti nhất định cảm thấy rất hứng thú bách lý phi hồng cười nhạt đáp lại đối phương ở cầm hát thiên thần giáo đến ép hắn có thể phía sau hắn đứng chính là trấn ma ti chưa từng sợ hãi quá tông môn thế lực hát sát đại chủ giáo sắc mặt lập tức gông chậm lại nếu là h á c thiên bia đá rơi vào trấn ma tổng ti trong tay đó chính là một cái chuyện phiền phá lớn h á c thiên thần giáo muốn cướp đoạt h á c thiên bia đá độ khó sẽ tăng cường thậm chí dốc toàn bộ lực lượng đều khó mà tranh cướp tới tay vậy cũng là h á c thiên bia đá liên quan đến ma thần bí mật ngươi cam lòng đưa nó đưa đi sao h á c sát đại chủ giáo trầm giọng hỏi rất nhiều người đều chết ở một cái tham chữ đối với ta mà nói h á c thiên bia đá chính là phiền phức vật cùng với nghị h á c thiên bia đá cho ta mang đến vô hạn chỗ tốt còn không bằng bỏ rơi này chuyện phiền phước bách lý phi hồng lộ ra nụ cười xá lạ ta lấy tinh huyết dung hợp tác đ ộ n thành binh thần thống chế tạo ra thần thống kim nhân nghĩ đến nó hiện tại đã mang theo ta lấy địa sắt thần thông hồ thiên chế tạo lọ chứa chuyên t r ở hát thiên bia đá sắp đưa tới kinh thành người cái người điên này hát sát đại chủ giáo điên cùng g ầ m hét lên tức đến nổ phổi hoàn toàn dối loạn tâm cảnh phong vân chuyển biến thiên địa phủ lên một lớp hát quang đem thái dương đều ngăn cách hát tiên phát tắc xếp ngang bầu trời cải thiên hóa nhật hừ bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại hùng hậu huyết khí phá tan phía chân trời đập vỡ tan hư không xé rách hát tiên để tự thân đặt dưới ánh nắng trói trang lúc này bầu trời bị chia nhỏ vừa đen kịt như mực vừa xanh lam t ấ u triệt đến đây đi để ta kiến thức dưới hắc thiên của n g ư ơ i pháp tướng bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm túc võ đạo pháp tướng đặc biệt là đối phương là hắc thiên thần giáo đại chủ giáo nó pháp tướng nhất định cùng hắc thiên ma thần tương quan hắc thiên bia đã toát ra đến ý cảnh nhưng là để bách lý phi hồng kém chút rơi vào đi hai tay buông xuống huyết khí đem hư không đều vạt mẹo giống như một v ầ n g mặt trời trói trăng vậy đứng ở hắc sát đại chủ giáo trước mặt h ừ bản tọa thừa nhận ngươi ở thần thông cảnh bên trong đã đi tới cực h ạ n ngươi đúng là thiên tài trong thiên tài nhưng ngươi trung quy là thần thông cảnh rất khó rõ ràng pháp tướng ảo diệu hắc sát đại chủ giáo cười lạnh nói cả người phun trào hào quang màu đen nếu như bách lý phi hồng là liệt nhật lúc này hát sát đại chủ giáo chính là h ấ p nhật quang minh cùng ám hát ở va chạm pháp tướng ảo diệu như ta muốn bước vào pháp tướng cảnh cũng bất quá là nhất nhiệm chuyện ở ma quỷ hải tiềm tu sự tiến bộ của hắn so với bất luận người nào đều cường đại hơn pháp tướng pháp thiên tộc đ ị a cũng không chỉ là thân thể to lớn hóa càng la hòa vào phương thiên địa này pháp tắc bên trong có thể mượn sức mạnh đất trời xúc động thiên địa pháp tắc một tia huyền diệu g á n g lâm thế nhưng hát sát đại chủ giáo cũng không có xúc động thiên địa pháp tắc huyền diệu màu đen lĩnh vực là lực lượng của ma thần ở nhân thế gian mở rộng hắn muốn đem bách lý phi hồng lôi kéo tiến vào pháp thiên tượng địa pháp vực nội có thể bách lý phi hồng huyết khí trước sau như đ a o đem hắn pháp vực tắt vỡ hắn không ngừng phóng thích trong cơ thể sức mạnh chế tạo hát thiên pháp vực có thể một giây sau người này lại như là thiền trụ sơn vậy cứng c h ắ c không sợ hát thiên pháp vực của hắn hát sát đại chủ giáo trong lòng một trầm hắn rõ ràng trước mắt vị này thần thông chủ nó sức mạnh mạnh nhất vẫn là huế y t luyện hắn đi chính là cổ chi luyện thể võ đạo huế luyện thể phách mới là nhân loại cổ lao nhất võ đạo chống lại ma thần thủ đoạn mạnh mẽ nhất hiện tại đối nguyên khí lợi dụng triển khai thần thông thậm chí nắm giữ p h á p tắc đều là học tập đến từ lực lượng của ma thần phương thức huyết luyện của ngươi đã tu luyện đến tầng m ộ ư ơ i năm không đúng tầng m ộ ư ơ i sáu hát sát đại chủ giáo tỉnh táo lại như vậy tuổi tác liền e m nhân tộc huyết khí tu luyện tới mức này quả thực là q u á i thai xem ra huyết luyện của ta nhận thức vẫn là khuyết yếu bách lý phi hồng đang ở hát thiên pháp vực công kích bên trong lại bất động như núi hắn rõ ràng chính mình khả năng đối huyết luyện cảnh giới tồn tại nhất định nhận thức sai lệch đơn thuần phóng thích m ư ơ i năm sức mạnh của luyện huyết đã có thể chống lại hát sát đại chủ giáo sức mạnh cũng đúng Lúc đó 12 luyện đó u h rất hiển nhiên thông lưu truyền h t tới ba mươi năm huyết luyện có thể thành thánh là không đúng tráng trách chấn ma ti vị thứ nhất một mươi tám luyện huyết huyết luyện giả cứ việc không có thành thánh có thể ở c h ấ n ma ti bên trong địa vị chỉ đứng sau đại thống linh bên dưới coi như là võ thánh nhìn thấy cũng phải cho vị này chấn thủ huyết tướng mấy phần mặt huyết luyện cùng nguyên khí võ đạo là hai cái con đường khác huyết nguyên công là một môn vĩ đại công pháp công pháp này chỗ tốt lớn nhất là có thể vẫn rèn luyện huyết dịch chiết xuất r a càng mạnh mẽ hơn huyết khí chỉ là càng đi lên tu luyện liền càng khó khăn đến m ộ ư ơ i tám luyện huyết sau đã đạt đến đ ỉ n h phong bách lý phi hồng tu luyện thời gian vẫn là quán ngắn dựa vào thư tịch một ít nội dung bắt đầu đối huyết luyện cảnh giới suy đoán nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình tự hồ là một cái chuyện rất ghê gớm lấy huyết nguyên công làm hạt nhân vẫn thôi diễn huyết luyện công pháp huyết nguyên công đến luyện huyết quy nguyên công ở từ luyện huyết quy nguyên công đến vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công pháp từ vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công pháp dung hợp các loại võ đạo thôi diễn ra vạn vật quy nguyên đ ỉ n h công h ắ n đ ố i huyết nguyên công đã tiến hành rồi ba lần thôi diễn thăng cấp làm cho hắn ở huyết khí phương diện tu luyện lẽ nào ở hết thể võ đạo con đường bên trong huyết luyện là khó nhất tu hành một mực ở bách lý phi hồng nơi này nhưng là dễ dàng nhất con đường tu luyện chương một trăm sáu mươi bảy ta tự hồ đối với thực lực mình có chút hiểu lầm nhỏ hai không thể một người làm sao có thể ở như vậy đoạn thời điểm tu luyện ra m ộ ư ơ i sáu luyện huyết h á c sát đại chủ giáo hô lớn hắn vẫn cho là bách lý phi hồng được côn bằng huyết được sự giúp đỡ của côn bằng huyết đem huyết luyện tu vi tu luyện đến m ộ ư ơ i ba luyện thậm chí m ộ ư ơ i bốn luyện đến bước đi này bất luận cái gì thần ma tinh huyết cũng đã tiêu hao hết gốc gác nghĩ phải tiếp tục tu hành chính là dựa vào vận chuyển huyết khí công phu từng điểm từng điểm rèn luyện tự thân huyết khí phục dưỡng huyết dịch để huyết dịch không ngừng tiến hóa đến càng cao hơn cấp độ sinh mệnh vừa nay tiếp xúc bên trong hắn đã nhìn ra trên người bách lý phi hồng không có bất luận cái gì thần ma khí tức hắn không có dùng cái gọi là côn máu nhiễm. máu. mạch thuần dấu huyết huyết của có chính tộc tộc hắn không có bị ô nhiễm. Là thuần chính nhất nhân máu. Ẩn dấu ở nhân tộc trong huyết mạch huyết khí, Ẩn trong ô bị Là ở đây ố i hiệu yêu đều quả. ma thậm chí ma thần đều có mạnh mẽ thần chí khắc chế có đ là cổ chi tiên hiền quăng đầu tung máu chống đối ngoại tộc bảo tồn nhân tộc ý niệm xuyên qua dòng sông lịch sử bảo tồn ở nhân loại trong huyết mạch h á c sát đại chủ giáo trong lòng đánh chống rồi pháp tướng của hắn chưa triển khai ra thế nhưng thuộc về pháp tướng cảnh đặc biệt pháp vực trái lại bị đối phương huyết khí trường lực khắc chế trên đời không việc khó chỉ sở hữu tâm nhân chỉ cần đầy đủ nỗ lực đầy đủ trang t ú ở trong tự điển của ta liền không có cái gì không thể bách lý phi hồng bá khi nói hắn bén n h ạ y cảm thấy được hát sát đại chủ giáo nội tâm vận sóng trong lòng lại nợ nụ cười đây chính là hắn muốn hiệu quả hát thiên bia đá bị hắn đưa vào vào đế đô tổng ti tin tức này nếu như là hắn có thể truyền đi hát thiên thần giáo không hắn tin tưởng đây đối với phi nguyên đảo tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì có thể từ hát sát đại chủ giáo trong miệng lan truyền ra ngoài vậy thì không giống nhau bách lý phi hồng chưa làm tốt cùng hát thiên thần giáo xung đột chuẩn bị đại nguyên cảnh nội còn có một cái tà giáo có thù với hắn minh phủ hắn tin chắc hiện tại minh phủ tuyệt đối mạnh mẽ hơn hát thiên thần giáo Đang giải quyết đông tân giải quyết t hát à n nguồn hắn tạm thời lựa chọn từ bỏ cường h thời dự trước, tạm từ lựa bỏ s hát sát đại chủ giáo ý nghĩ. giáo Hát chủ sát đại chủ giáo là hát thiên thần giáo cao tầng nhất định có một ít lá bài tẩy không có sử dụng thì như tàn sát mấy triệu người cử hành hiến đồ c u n g thức hát thiên ma thần phải t r ă n g cho hát sát đại chủ giáo c h ỗ t ố t thủ đoạn hắn ra hết không hẳn có thể giết chết hát sát đại chủ giáo mặt khác trên người hắn hát thiên phụ lục phải t r ă n g so với thánh đồ trên người càng cường nếu là võ thánh cấp độ chế tạo phụ lục bách lý phi hồng d ự vào thần thông cựu giai huyết trấn sơn hà cũng không giết chết đối phương hát sát đại chủ giáo yên lặng nhìn bách lý phi hồng hai người trước khí thế trên tranh tài hắn đã ở thế yếu trừ phi hắn triển khai p h á p thiên tượng địa đi ra đem bách lý phi hồng cường sát nhưng loại này xác suất rất thấp đặt đến m ộ ư ơ i sáu luyện huyết huyết luyện của hắn thần thông nhất định vượt qua thần thông tam giai đánh vỡ thần thông chủ giới hạn g ư ơ i vẫn ở kéo ta là muốn xác định chấn ma đại lâu bên trong là có tồn tại hay không hát thiên b i a đ á sao bách lý phi hồng đã sớm đem người của chấn ma ti hết mức rút đi chấn ma đại lâu không g ạ t được chấn ma thần mục của ngươi coi như ngươi bây giờ đi về đã một rồi hát sát đại chủ giáo khôi phục chấn định lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía bách lý phi hồng lần này tiến công c h ấ n ma đại lâu cũng không chỉ là s ứ lộ nhóm còn có năm vị thần thông chủ đúng chính là nhắc lên cơn sóng thần năm vị kia thần thông chủ vậy thì thật là đáng tiếc rồi ta là phi nguyên đạo luyện chế ba mươi sáu tôn thần thông kim nhân đều là lấy tinh huyết của ta làm hạt nhân ngưng tụ vĩnh c ử u cố hóa thần thông thành cựu thần thông kim nhân ngươi người của hát thiên thần giáo sẽ đối mặt với chúng nó tàn sát bách lý phi hồng bình tĩnh nói không thể coi như ngươi nắm giữ mười sáu luận huyết cũng khó có thể đồng thời chế tạo ba mươi bảy tôn thần thông kim nhân chúng nó sẽ tiêu hao hết tinh huyết của ngươi hát sát đại chủ giáo lại lắc đầu nói nghe được ba mươi bảy tôn mà không phải ba mươi sáu tôn thần thông kim nhân bách lý phi hồng nợ nụ cười hắn biết hoài nghi hạt giống đã loại ở hát sát đại chủ giáo trong lòng cứ việc chỉ là lâm thời nghĩ đến biện pháp nhưng đem hát thiên bia đá đưa tới tổng ty đúng là một biện pháp hay bất quá hiện tại đại nguyên triều chính hỗn loạn hát thiên bia đá thật đến đế đô ngược lại sẽ bị gia tâm người lợi dụng biện pháp tốt nhất chính là trước khi rời đi chế tạo hàng g á i quang minh chính đại mà đưa nó đưa vào ma quỷ hải ẩn giấu đi nhưng vào lúc này phía sau chuyển đến to lớn chiến đấu gần sóng từng đạo kim quang đâm thủng tầng mây ồ từng như đạo từng đạo hát thiên phụ lục xét qua chân trời chui vào hư không biến mất không còn tam hơi đây là hát thiên thần giáo giáo đồ phúc lợi sao không đúng hẳn là sứ đồ mới có thể nắm giữ hát thiên phụ lục bách lý phi hồng quay đầu ngắm trăng mắt thần nhìn thấu sương ngủ rơi vào trên phi nguyên đạo lại quay đầu hát sát đại chủ giáo đã bỏ chạy lưu lại pháp vực chính đang thong thả tiêu tan tà đạo nhân vật trái lại sợ chết bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn cũng có ý thả hát sát đại chủ giáo rời đi bằng không hắn chỉ có thể phá cảnh mới có thể chém giết hát sát đại chủ giáo hiện tại cảnh giới này rất tốt đẹp có thể chống lại pháp tướng cường giả cũng có thể tránh đưa tới võ thánh truy sát như hắn bước vào pháp tướng cảnh bách lý phi hồng tin tưởng sẽ có rất nhiều võ thánh đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng ra tay với hắn lưu tại thần thông vừa đúng lấy hắn điểm sợ kỳ hiệu chưa có thể đột phá một khẩu khí đột phá võ thánh phá cảnh đối với bách lý phi hồng tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần điểm sở kỳ h i ệ u đầy đủ hắn một giây sau có thể trở thành nhân tiên sở dĩ tăng lên cảnh giới đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì trấn nam thủy sư đã chuẩn bị kỹ càng rồi địch lùi ta tiến eo biển ma quỷ mảnh này chiến lược yếu địa là thời điểm đưa nó cướp mật rồi chỉ cần diệt trừ h ắ t thiên thần giáo ở eo biển ma quỷ thế lực trấn nam thủy sư liền có thế lực đối phó phạ dạ đế quốc chờ chiêu chính ổn định thực hành di dân chính sách đem lại nguyên cảnh nội một ít xa xôi địa phương bách tính di chuyển đến eo biển ma quỷ chiếm linh h ắ c thiên thần giáo tàn sát mấy triệu người lưu lại thổ địa mấy chục năm sau đại nguyên đế quốc mới có thể xem như là chân chính về mặt ý nghĩa nắm giữ vùng đất này một khi k h ô n g chế eo biển m a quỷ ở rút ra tay đem anh hoa quốc cho t ă n giã g đại nguyên đế quốc ngoại địch vi hiếp đem không còn tồn tại nữa nghỉ ngơi dưỡng sinh trăm năm quốc lực đem sẽ đạt tới chân chính định phong bàn theo công nghiệp khoa học kỹ thuật phát triển đại nguyên sẽ nên đón chân chính về mặt ý nghĩa t h ị n h thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng con đường này khó khăn tầng tu thân dưỡng tính nhiều năm tông môn cương giả mỗi một vị đều là đại nguyên đế quốc chặn đường người thái nhất môn đạo chủ càng là uy hiếp bên trong uy hiếp quá lâu dài thôi diễn để ta đau đầu quả nhiên ta không phải làm quan liệu b á c h lý phi hồng lắc lắc đầu hắn hiện tại duy nhất chuyện cần làm chính là vì phi nguyên đạo sáng tạo an ổn sinh tồn điều kiện bắt e o biển ma quỷ nghĩ biện pháp đem hát thiên bia đá mang theo ở trên người cũng đem hàng nhái trôn ở ma quỷ hải rời đi tầm mắt nhớ tới này b á c h lý phi hồng đưa mắt rơi vào địa sát bảy mươi hai thần thông một trong hồ thiên trên đây là một môn không gian thần thông địa tâm thế giới là tự nhiên hình thành động tiên phúc đ i ệ tương tự với không gian ta nếu là có thể đem động tiên phúc đ i ệ này mang theo ở trên người dĩ nhiên là giải quyết vấn đề của h ắ c thiên bia đá làm sao rời đi vấn đề này khó làm khó bách lý phi hồng hơn nữa hắn cũng không hiểu l u y ệ n khí nếu là có thể từ trong tay thần giám t i học tập luyện chế pháp khí thủ đoạn ta hiện tại cũng không có phương diện này b ư n t thiền đề cập thần giám t i l u y ệ n khí bách lý phi hồng cảm thấy tức hận muốn học tập thần giám t i thuật sĩ hệ thống căn bản không thể thần giám t i sẽ không truyền thụ cho hắn bất luận cái gì c h i thức bởi vì hắn là c h ấ n ma nhân không đúng trên p i nguyên nào có sẵn có luyện kim t h ậ t sư cái gọi là lượt khí ở là luyện kim t h ậ t sư trong mắt chính là luyện kim vật phẩm người này trừ bỏ ở phòng dưới đất làm thí nghiệm rất nhiều lúc liền trốn ở tàng thư các đọc sách toàn bộ chấn ma ti cũng không có mấy người có như vậy đặc thù quyền lợi khả thi chờ ta nắm giữ luyện kim thuật bản chất ở luyện kim thuật trên bản chất gia nhập thần thông ta đầu không linh quang kỹ năng chi thư nhưng là có thể tiêu tốn điểm sở kỳ hiệu thôi diện t â m nhập hơn nữa học tập luyện k i m thuật có thể để cho chính mình nhìn thấy thế giới này cơ sở quy tắc vận chuyển đối với ngày khác sau tu luyện sẽ cung cấp rất lớn tầm mắt tầm nhìn trợ r ú t động lòng vậy sẽ phải lập tức hành động cùng lúc đó bách lý phi hồng không có quyên chiến lợi phẩm của mình bảy chiếc, h -long tàu sát. Này bảy chiếc hải h ạ n nhưng là sử dụng rất đặc thù võ đạo cùng khoa học kỹ thuật dung hợp ứng dụng so với chấn nam thủy sư tiên tiến nhất quân h ạ m còn cường đại hơn là có tiền cũng không mua được thứ tốt đứng ở một chiếc hắc long ca n o s á t trên thần thức bao phủ bảy chiếc thuyền khống chế hạt nhân thí vào nguyên khí kích hoạt đặc thủ phủ văn hạt nhân thuyền như thoát dây chi tiễn bay lượn ở hải mặt bằng hướng về phi nguyên đảo trở về c h ư n một trăm sáu mươi tám phá hủy hắc thiên xào h u y ệ t trấn ma đ ạ i lâu lúc này hai tôn thần thông kim nhân đã khôi phục pho tượng trạng thái còn lại thần thông kim nhân cũng ẩn g i ấ u bóng dáng b á c h tính cũng từ gia tộc đi ra bọn họ vẫn ở nhìn lén trong hòn đảo chuyện đã xảy ra ba mươi sáu tôn kim quang áo ánh kim nhân quét ngang tất cả quỷ quái yêu quái đại lượng thi thể lưu lại ở phi nguyên đảo người của trấn ma thi đang ở thu thập thi thể nhớ kỹ tất cả vật phẩm đều muốn thu tập h lên ba người một tổ lẫn nhau giám thị bất luận người nào dám tư tàng vật phẩm ta nghĩ tỷ phạ lạ tiên sinh nhất định yêu thích các ngươi tân thiết sinh lộ ra giữ tận nụ cười cảnh cáo chấn ma t i chấn ma xứ nhóm bách lý đại nhân không lọt mắt vật phẩm không sẽ để ý kẻ địch chết rồi lưu lại cái gì chiến lợi phẩm có thể phi nguyên đạo chấn ma t i nội tình yếu đám người này đều là võ đạo cường giả nguyên thai thần thông đều là bọn họ khát vọng đạt đến cấp độ bình thường một vị trấn nam thủy sư đô đốc đã đem bọn họ đặt ở dưới thân yến phi cũng bất quá là nguyên thai cảnh vì này thần thông chủ vũ khí bị hắn cầm ở trong tay thế nhưng mạnh mẽ hát thiên thần lực đang rung động để hắn không thể không dùng ngăn cách găng tay đem nó thu nhận lên đều là người của hát thiên thần giáo nó sức mạnh thả ra ngoài khí tức lạc yên không một tiếng động xâm lấn nhân thể bên trong may là c h ấ n ma ti đối phó yêu ma chi khí xâm lấn có chính mình một bộ công cụ những tà giáo đồ này chỉ có thể làm làm yêu quái ma vậy xử lý tần thiết sinh lời nói đưa đến tác dụng ở c h ấ n ma ti bên trong tất cả mọi người đều biết tần thiết sinh cùng hồ tắc v ì hai người là c h ấ n thủ sứ đại nhân bên người người tâm phúc tần lao thủ đoạn rất nghiêm khắc nếu thật sự có phạm nhân xong việc hắn tuyệt đối không ngông chiều c h ấ n thủ sứ đại nhân bình thường sẽ không quản c h ấ n ma ti nội bộ sự t ì n h toàn bộ c h ấ n ma ti chuyện lớn chuyện nhỏ đều nắm giữ ở mấy ông láo trong tay đối với toàn bộ trấn ma ti tới nói bọn họ đều là người mới Này tám vị cụ ông là thuần khiết trấn ma nhân kinh nghiệm phong phú trấn ma ti muốn t r ù n g kiến muốn nối đường dây đại nguyên cảnh nội trấn ma ti liền muốn tùy tùng tám vị đại gia học tập chân chính trấn ma nhân tri thức sở dĩ toàn bộ trấn ma ti đều là bọn họ tám vị đồ t ử đồ tôn sở dĩ đám này trấn ma sứ ở trước mặt của tần tiết sinh không lật nổi sóng gió gì người của trấn ma ti toàn viên điều động bắt đầu xử lý s o n g rơi vào phi nguyên đ ả o thi thể trong đ ả o rất nhiều người đ ồ n g ý đồ xấu thế nhưng nghĩ đến thần thông kim nhân lập tức không dám có nhị tâm bọn họ lo lắng toàn bộ phi nguyên đạo đều đang trấn thủ sứ giám thị bên dưới hát thiên thần giáo đều thất、bại. n a m cung chân hút miệng hơi lạnh chủ trì nam á đại lục hiến đồ cung thức người gọi là hát sát đại chủ giáo đã từng là đại nguyên cảnh nội hát sát giáo lao tổ đã biến mất rồi năm mươi năm hiện tại hiện thân đã là pháp tướng cấp độ cao thủ hàng đầu phóng tầm mắt tứ hải đều là đỉnh tiêm nhân vật bảy vị thánh đồ năm vị thần thông chủ một vị đại chủ giáo hơn một trăm vị nguyên thái cảnh trừ bỏ hát sát hết mức nga xuống hát sát đại chủ giáo không chiến t r ở ra rất hiển nhiên chúng ta đều đánh giá thấp bách lý phi hồng không đúng cứ việc bách lý phi hồng rất mạnh mẽ nhưng chân chính để ta đoán không ra hắn thực lực chính là hắn tiến vào ma quỷ hải tiềm tu nửa năm trong nửa năm này ma quỷ hải đến tội cùng chuyện gì xảy ra tông môn nhiều như vậy thần thông chủ vây giết hắn đều bị hắn tránh thoát đi còn từ ma quỷ hải bên trong sống sót đi ra lúc này bách l y phi hồng đã không thể dùng thực lực của thần thông chủ để hình dung đang đối mặt pháp tướng cường giả vẫn như cũ duy trì ưu thế nam cung chân hồi tưởng lại vừa nãy s ô n g lên tận trời hóa thành thần linh vậy kim nhân là nguyên thủy ma tông ngoại môn trường lão hắn nhận thức những kim nhân này nhưng ở trong sự nhận thức của hắn những kim nhân này chỉ là thần thông diễn sinh ra đến thiên binh thần tướng thiên cương thần thông tác động thành binh môn thần thông này ở ba mươi sáu thiên cương thần thông bên trong cũng là xếp ở hàng trước nhất thần thông hơn nữa cực kỳ khó hiểu ngộ còn có một môn thần thông gọi là đại tiểu như ý trừ bọn đại tiểu như ý ở ngoài những kim nhân này cũng có thể triển khai huyết c h ấ n sơn h ạ nghĩ muốn rèn đúc ba mươi sáu tôn kim nhân cần thiên tài địa b ả o tuyệt đối là người ngoài khó có thể tưởng tượng một bút to lớn thiên tài địa b ả o trừ phi bách lý phi hồng đem ba mươi sáu thiên cương thần thông hết mức tìm hiểu tu luyện đến cấp ba hoạt toàn tạo hóa đây là thiên cương thần thông thứ nhất thần thông. Nắm giữ thần thông này liền nắm giữ sức mạnh tạo hóa nam cung chân thông qua chính mình đang nhìn k hát ô n ngừng g p h â thiên Bách h thần giáo cũng không phải là không có thu hoạch bọn họ đánh vào giác. h ấ n ma đại lâu mới phát động thần thông kim nhân tiến hành phản kích cứ việc thời gian rất ngắn ngủi đối với h á c thiên thần giáo thần thông chủ tới nói đầy đủ bọn họ tìm tòi hát thiên bia đá dấu vết rốt cuộc bọn họ tu luyện h á c thiên thần điện cùng h á c thiên bia đá đồng nguyên có thể cảm ứng h á c thiên bia đá tồn tại xem ra h á c thiên bia đá đã bị bách lý phi hồng thu lấy bách lý phi hồng trở về chế tạo thần thông kim nhân đây là ở chế tạo cả m ẫ y một lần giải quyết phi nguyên trấn ma ti kẻ địch thiên cương thần thông bên trong có một môn thần bí thần thông gọi là nghịch c h i vị lai thần thông này chỉ lấy dấu ở trấn ma lục đạo kinh bên trong cái khác bi chuyển đều bị hủy diệt sở dĩ bách lý phi hồng đem thiên cương thần thông hết mức tu luyện thành công nhất định nắm giữ môn thần thông này lấy thực lực của hắn triển khai môn thần thông này có thể chưa bao giờ biết tương lai thu được đến một ít tin tức trọng yếu phi nguyên đạo đã không phải ta có thể tiếp tục chờ đợi rồi nghĩ biện pháp rời đi phi nguyên đạo bằng không bách lý phi hồng triển khai môn thần thông này tổng có thể đem ta chân thân cho tìm ra nhớ tới này nam cung chân có rời đi phi nguyên đạo kích động hắn lại nghĩ đến liễu ngôn sinh vị này đầu môn t r ầ m tư một lúc lâu không có nói cho liễu ngôn sinh hắn muốn rời khỏi liễu ngôn sinh là người của nguyên thủy cung cùng triều đình rất thân cận trần ma tim ộ t vị t ú lão giáo viên của hắn đã từng là người của nguyên thủy cung tiên chính là vị này nhân tiên gia nhập cốc lương khởi nghĩa mới đưa vị lao già này kéo vào đại nguyên hệ thống sở dĩ liêu ngôn sinh coi như bại lộ cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện hắn không giống nhau c h ấ n thủ sứ chưa chắc sẽ giết hắn nhưng đối với hắn đại nao đồ vật nhất định cảm thấy rất hứng thú đây mới là đáng sợ nhất sau trận chiến này bách lý phi hồng nhất định rời đi phi nguyên đ ả o dẫn dắt c h ấ n nam thủy sư tiến vào eo biển mã quỷ công này một thành phi nguyên đ ả o vị trí chiến lược liền thay đổi an toàn phòng tuyến cũng rời đi đến eo biển mã quỷ hắn vị này trấn thủ sứ cũng công thành lui thân rồi lấy bách lý phi hồng thân này người có bản lãnh h u y ệ nhưng n nguyên đảo đợi quá lâu. Nam cung chân điểm ấy nhãn lực vẫn g phi đợi điểm quá lâu. ấy đảo lực có.、Nhưng、đối phương sẽ trước lúc ly khai đem trên phi nguyên đảo hết thể mầm họa hết mức thanh trừ bao quát hắn vị này đã từng k h ô n g chế châu phủ đối chấn ma ti đã làm nhiều lần chuyện á c người rời đi lập tức rời đi không thể ở lâu hắn ở trên phi nguyên đảo chừng mười năm lợi dụng thủy ma tâm phủ thành lập to lớn thế giới dưới lòng đất sẽ ở hắn rời đi ngày trực tiếp tan vỡ tổn thất nặng nề nhưng tướng đối với minh mệnh cái khác hết thể đều có thể bỏ qua bảy chiếc khí thế rộng d à i h ắ c long tàu sát hạm đứng ở trấn ma đại lâu ở ngoài vách núi mặt biển đứng ở trên thuyền bách lý phi hồng nhìn trên vách đá trấn ma đại lâu nhẹ to mày cảng c u n g quân cảng rời trấn ma đại lâu qua xa còn không bằng ở trấn ma đại lâu phía trước vách núi thành lập một cái loại nhỏ cảng sau đó cũng thuận tiện trấn ma ti ra vào nhớ tới này bách lý phi hồng ngón tay vạch một cái mặt biển nước ra thiên cương thần thông hoa giang thành lục đây là phân thủy c h i pháp thiên cương thần thông thiên sơn di thạch tay cầm màu văn roi hướng về đáy biển vừa kéo bùn đất đã ngầm bị quất bay đại lượng bùn đất đã bị xua bởi trôi trôi đồng thời toàn bộ vách núi ở bách lý phi hồng rút núi roi không chế d ư ớ i nhanh chóng lộ ra cảng hình dạng rút đổi ra bùn đất đá trông chất thành cảng hình dạng làm xong tất cả những thứ này bách lý phi hồng ngón tay một chỉ thiên cương thần thông chỉ địa thành cương môn thần thông này bị bách lý phi hồng phóng thích đến cực h ạ n lấy cảng làm trung tâm chu vi trong vòng mấy chục dặm đại địa cứng rắn như thép p h á p này chính là thổ đội địa h à n h thuật loại khắc tinh nói cách khác người khác muốn triển khai thổ đội địa hình thuật loại khắc tinh bất quá vì không ảnh hưởng thực vật sinh trưởng bách lý phi hồng vẫn là lộ ra có đủ nhiều tầng đất để thực vật sinh trưởng vung v y thần thông lực lượng bách lý phi hồng trong vòng mấy phút liền chế tạo ra to lớn cảng tân thiết sinh đám người lao ra nhìn hết thể trước mắt nhất thời trận mắt mất m ộ m giống như thần tích v ậ y tiên phong khiến nỗi lòng người dân trào đối với võ đạo truy cầu càng thêm khát vọng nhìn trước mắt vị này tuấn lãng như ngọc tuổi trẻ trấn thủ sứ chấn ma ti nữ chấn ma sứ càng là xuân tâm dập dần tâm thần chập trờn ai cũng biết chấn thủ sứ đại nhân độc thân nếu là có thể trở thành chấn thủ sứ nữ nhân thật là là chuyện hạnh phúc dường nào cứ việc chương á c c nàng ỉ là ảo t một trăm sáu mươi chín phá hủy hát thiên xào huyện hai đại nhân có thể xuất phát rồi lục chi vi đứng ở yến phi bên người tâm thần dâng trào c h ấ n nam thủy sư lại lần nữa khởi hành lần chiến đấu này bọn họ muốn đường đường chính chính đem phạ dạ đế quốc hải quân sức mạnh phá hủy tiền ngọc thần đây yến p i sắc mặt nghiêm túc nói tiền phó đô đốc nói hắn muốn lưu thủ phi nguyên đạo hai vị khắc lâm tướng quân sẽ lưu lại phụ trách hậu cần phối hợp vật tư tiên ngọc thần lâm trung quân lâm trung thụ ba người cũng rất bất đắc dĩ thánh thượng băng hà kỳ thực đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn vốn là lấy yến phi thương thế cùng với chiến bại hắn rời đi chấn nam thủy sư là tấm thép đinh sự tỉnh nhưng thái tử lại đột nhiên phát lực nói yến phi nếu là rời đi chấn nam thủy sư phi nguyên đ ả o tất mất phá ra đại quân đế quốc đem tiến quân thần tốc đại nguyên hải vực sở dĩ yến phi tránh được một tiếp có thể hiện tại yến phi thương thế khôi phục thần công tiến nhanh bước vào thần thống cảnh hắn là một tia hy vọng đều không có rồi nhưng tiên ngọc thần rõ ràng, trên phi nguyên đ ả o đã từng bá chủ yến phi nói chuyện phân lượng đã giảm xuống chân chính quyết định phi nguyên đ ả o vận mệnh người gọi là bách lý phi hồng phi nguyên đ ả o trấn thủ sứ quyền thế nhất thời có một k h ô n g hai là hắn ở nâng đỡ yến phi ở chiến lược cùng lợi ích trước mặt dĩ vang trấn nam thủy sư cùng trấn ma ti ân đoán đều thành mây khói phù vân t i ê n nguyên thần cũng rõ ràng bách lý phi hồng cách làm như vậy là cùng trấn nam thủy sư làm giao dịch mặc dù bọn hắn đều không nói thế nhưng rõ ràng người đều hiểu trấn nam thủy sư tương lai sân nhà ở eo biển ma quỷ phi nguyên đạo thuộc về phi nguyên trấn ma ti thuộc về hắn bách lý phi hồng lên đường đi tiến phi vung tay lên b ê ngông n quần quận trấn nam thủy sư ở trên biển lượt trận mở hướng eo biển ma quỷ so với bọn họ trước tiên xuất phát chính là trấn ma ti hắc long quân h ạ m từ hắc thiên thần giáo cấp đ o ạ t hắc long tàu sát hải h ạ m đã quy về trấn ma ti dưới trướng sáu chiếc ngừng ở trấn ma ti bến tàu một chiếc hắc long quân h ạ m ra biển trên thuyền có không ít trấn ma s ứ đồng thời trấn nam thủy sư đ ề u không ít binh sĩ vào ở chiếc quân h ạ m này điều khiển chiếc này kỳ lạ hắc long quân h ạ n đại nhân phía trước liền tiến vào eo biển ma quỷ rồi t h ư ợ quan trấn đi tới bông tàu đầu thuyền trên cung kính mạ ở bên người bách lý phi h ư n g nói h o n khí ngốc h kết quả chúng ta rất nhiều người liền vì bản thân tư lợi bán đi linh hồn đồ đâm đồng loại chế tạo vô số bi kịch thượng quan trấn cũng là phi nguyên thư viện học sinh một luồng huyết tính chưa diện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tự nhiên là phẫn nộ thần ma tri hại vẫn còn yêu ma quỷ quái bên trên đối phó yêu ma quỷ quái n h â n tộc vẫn còn có thể p h ả n kích nếu thật sự có thần ma thức tỉnh giáng lâm nhân g i a n chúng ta cũng khó khăn trốn bị nô dịch vận mệnh bách lý phi hồng bình tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả h ắ c sát đại chủ giáo là tội ác người đứng đầu lẽ ra giết chết hắn thế nhưng bách lý phi hồng rõ ràng đối lập với h ắ c thiên thần giáo tới nói h ắ c sát đại chủ giáo chỉ là một thành viên trong đó hôm nay không có h ắ c sát đại chủ giáo ngày mai còn có b ạ c h sát đại chủ giáo tới làm chuyện này biện pháp tốt nhất chính là đem hát thiên thần giáo ngay cả dễ rút ra đem thần ma tàn lưu lại nơi này thế giới tín ngưỡng tắt mới có thể chân chính ngăn cản bị loài người tiên hiền giết chết thần ma thất tỉnh để bọn họ vĩnh viên thượng ị c diệt t thiên Lãng địa. quan là phó trấn lên tuyến nhất. trước lợi dụng trong gia tộc quan hệ từ trấn nam thủy sư bên trong thu được đại lượng tình báo h ắ c thiên thần giáo tồn tại đối bất luận cái nào triều chính đều là to lớn mâm h ọ n coi như pha giả đế quốc muốn trống trương địa bàn cùng với sức ảnh hưởng cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn thế nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng tượng hát thiên thần giáo loại này thế lực là đối hoàng thất lớn nhất uy hiếp nghĩ đến pha giả đế quốc đã phái cùng pháp tướng cảnh giới tương đương cường giả trước tới nơi đây chính là dự phòng hát thiên thần giáo tập kích bách lý phi hồng hai con mắt lấp l ó e kỳ quang phảng phất nhìn thấu sương ngủ rơi vào pha giả đế quốc căn cứ quân sự trên bất quá pha giả đế quốc sẽ không phái quá nhiều người bọn họ sẽ không kích thích hát thiên thần giáo mặt khác nếu là phái pháp thánh đến đây chính là phá hoại thỏa thuận đại nguyên đế quốc cũng sẽ phái ra võ lần này muốn tranh cướp eo biển ma quỷ rất khó thượng quan c h ấ n thở dài nói không sao tiến phi đã trở thành thần thông chủ hắn có thể ứng đối tất cả đến mức phạ dạ hoàng thất phái tới cao thủ tự nhiên có ta kéo dài kết quả xấu nhất bất quá là từng người chiếm cư eo biển ma quỷ một mặt bách lý phi hồng rõ ràng có thể chống đỡ đại nguyên đế quốc quốc gia nhất định cường giả xuất hiện lớp lớp chính mình quá mức bất cẩn không nói được ngã xuống ngã nào thiên cương thần thông nghịch chi vị lai nhưng là nhìn thấy nhưng là một mảnh sương mù sương mù nơi sâu xa giống như vực sâu vậy tồn tại xa xa nhìn lại chính là một vòng màu đen thái dương chấn nam thủy sư liền ở phía sau chờ chấn nam thủy sư đến đến rồi các ngươi liền theo chấn nam thủy sư mà xuống xa xa quan chiến liền được bách lý phi hồng bàn giao thượng quan trấn một câu trên thuyền hắn quan hàm cao nhất hắn không ở thời điểm tự nhiên do thượng quan trấn k h ô n g chế chiếc thuyền này dẫn bọn họ đi ra bản thân liền là để đám này chấn ma sứ kiến thức dưới thế giới bên ngoài cho là rèn luyện chân đạp bong thuyền thân thể trôi nổi lên triển khai tiêu giao du bách lý phi hồng một mình thâm nhập nam á đại lục đến mức nam á đại lục q u n đảo để cho chấn nam thủy sư đến đường nối hiện tại hắn muốn đi thanh lý vùng thế giới này bằng không quỷ quái bộc phát yêu ma hoành hành chấn nam thủy sư chiếm cứ nơi đây hướng triều đình x i n thành lập chấn ma ti quay đầu lại khổ vẫn là chấn ma ti các anh em nếu đến rồi thuận tay đem thiên địa thanh tịnh lấy huyết khí quét ngang trên đại lục này tắt yêu ma quỷ quái sinh ra manh mối chủng tộc tuyệt diệt nhưng nam á đại lục còn tồn tại không ít người chống cự hiến đồ cúng thức đã kết thúc thế nhưng mang đến hậu quả xấu là trên đại lục này mấy trăm năm bên trong dần dần hóa thành á c thổ bách lý phi hồng lo lắng bởi vì yêu ma quỷ quái q u á nhiều thành yêu ma quỷ quái thiên đường mà nam á đại lục rời ma quỷ hải rất gần hình thành yêu ma chi khí Thấp mạnh hải dẫn sức mạnh của ma quỷ giáng lâm đông ế n Nam lúc làm lục cho cả đó, đại sẽ h Á k có. cấn Đến điểm, Đông biển liền không tranh. Bọn muốn thông biển, liền xuyên Giáng thời họ phải hải. ma ma Lâm eo eo qua qua quỷ quỷ văn quốc đông văn quốc đã từng cho đại nguyên tiến cống sau đó phạ giả đế quốc của thời đại nguyên đế quốc quốc lực suy nhược sức ảnh hưởng của đại nguyên đế quốc ở chỗ này cũng suy giảm rồi thân thức tỏa ra một đường t h a m dọa mà dưới tú linh thành đàn âm hồn kết đội khí t ứ c của hát thiên ma thần tạo thành nơi đây tối tam không thấy ánh mặt trời tốt đẹp sơn hà đã rách nát cực hạ từ khí lan tràn không gặp sinh cơ chỉ có hài cốt khắp nơi ác trùng bay múa đầy trời ao ngang n n ò n g kết bẹ kết lũ hùng bánh dị thường ác trùng cũng chịu đến ảnh hưởng đã bắt đầu yêu ma hóa t a ác khí tức đến chỗ sinh linh đồ thán người may mắn còn sống sót động vật thực vật ở chỗ này chút bé nhỏ sinh vật lan tràn dưới luôn là địa n g ụ c giữa chân gian hắc thiên thần giáo đến tột cùng muốn làm gì bách lý phi hồng tao mày như vậy ác thổ đừng nói đạn sinh ra bọn quái vật coi như là vi sinh vật nhỏ virus nếu là hướng về cái khác đại lục lan tràn gợi ra ô dịch đem vì nhân loại mang đến xưa nay chưa từng có nguy hại mấy triệu người bị tàn sát nhưng là lan đến nhưng là vùng đất này hoàn cảnh sinh thái gợi ra phản ứng dây chuyền chính là nhân loại đều khó mà khống chế đông văn quốc hoàng cung đến h ắ c sát đại chủ giáo đúng là cao giả thấy tình thế k h ô n g ổn nam á đại lục đại bản doanh đều không trở lại rồi eo biển ma quỷ ven bờ bị diệt rơi quốc gia chỉ là chiếm cứ nam á đại lục một phần thế nhưng nhưng là văn minh nhân loại cao nhất phát đạt bang quốc h ắ c thiên thần giáo ngăn ngăn mấy tháng liền đem văn minh nhân loại phồn minh nhất vùng duyên hải các nước cho diện vẹn vẹn là vì cử hành hiến đồ công thức bách lý phi hồng nhìn không thấu cử động của hát thiên thần giáo đem nam á lân cận e o biển ma quỷ quốc gia diệt sạch sẽ gợi ra tất cả nhân loại quốc gia hoảng sợ cùng căm hận đối hắc thiên thần giáo cũng không có lợi bất quá này đã vượt qua bách lý phi hồng ứng đối phạm vi huyết c h ấ n s â n hà giơ lên nằm đấm ngưng tụ thân thể huyết khí đột nhiên oanh hướng về bầu trời tối tăm sương ngủ che kín bầu trời nhưng ở cú đấm này dưới trước mắt bị xuyên thủng cùng lúc đó trên người bách lý phi hồng huyết khí bắt đầu làm tràn đến chỗ tối tăm tri địa quang minh đại tác che ngập bầu trời ác trùng phát ra hoảng sợ tiếng t é t trói t a i hướng về cạnh biển chạy trốn nhưng là chúng nó tốc độ phi hành quá chậm căn bản chạy không thoát bách lý phi hồng huyết khí tinh chế huyết khí bao phủ chi địa sương mù l a n l ộ t thiêu tan trong thiên địa vô số á c trùng âm hồn ưu linh ở kêu gen tuyệt vọng bên trong bị huyết khí chỗ tinh chế thần thông cựu giai huyết chấn sơn hà thần thông đối huyết khí uy năng tăng cường coi như là hát sát đại chủ giáo ở đây cũng phải lột một l ú c ra mười tám luyện huyết khí khủng bố đến mức nào năm đó một vị c h ấ n thủ huyết tướng đứng ở chính giữa hoàng thành huyết khí phun ra nuốt vào gian quét ngang hoàng thành tất cả ô h ế người bình thường không cảm thấy được huyết khí tồn tại thậm chí đối với người bình thường đến nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng còn có thể thanh trừ trên người bọn họ ô h ế khí tức nhưng đối với yêu ma tới nói nhân tộc tu luyện được huyết khí chính là khắc tinh của bọn họ bảy màu hào quang từ trên trời giang xuống giống như tường t h ụ y chi khí m ê n n g ô n g cuộn cuộn quét ngang n g a n g g i ả m n ú c trong bóng tối người may mắn còn sống sót chạy nước mắt đi ra s ơ n động nhìn thiên địa thanh minh m ộ n phía nhìn quen thuộc thái dương nội tâm bay lên một luồng ánh sáng hy vọng trong lúc hoàng hốt bọn họ nhìn thấy một vị đại nguyên người cả người bước lên vô cùng quan minh xua đổi hạ cám chém chết những kia áp sinh sôi âm hồn t u linh còn vùng thế giới này một mảnh sáng sủa càn k h ô n mẹ đoá hoa này mở ra đây một cô bé hưng ơ phấn vây quanh trên đất tươi đẹp đoá hoa nói người may mắn còn sống sót bên trong phu nhân lộ ra nụ cười sán lạ đây là hy vọng chi hoa bọn họ thổ địa vật rủi đã tản đi rồi đáng thương thân nhân của nàng nàng tộc nhân nàng quốc nhân nhóm đại nguyên người là đại nguyên người đến đã cứu chúng ta và thi áo m a n g bảo là đại nguyên c h ấ n ma nhân từng tiếng la lên từ giữa núi văng lên bách lý phi hồng thai nghe bắt phương nghe được những người này hoan hô tâm linh cực kỳ thông suốt sống sót chính là hy vọng cùng lúc đó trong thiên địa nguyên khí c u ầ n c u ộ n mà đến giống như cái phế ước chui vào thân thể của hắn thiên cương thần thông hoa khai khoảnh khắc n ư ơ n g tụ vô cùng thần thông nguy năng đột nhiên đẻ ở dưới đất thần thông lực lượng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu lan tràn đến chỗ khô vinh đều ở hắn trong một ý nghĩ vạn vật bắt đầu t h ứ c tỉnh cây cối điên cùng sinh trường chăm hoa n u ô n ở phảng phất trong một c h ư ớ c mắt xuân về trên đất nước cây cỏ tre lấp tội ác dấu vết che đậy bộ xương trắng bao trùm mục nát thi thể thiên cương thần thông hô phong hoa vũ địa sát thần thông n h ư n g hai địa s á t thần thông giải ếch địa s á t thần thông nhưng thai nắm giữ tiếp xúc thai họa c h ú c phúc khả năng địa s á t thần thông giải ếch đồng dạng nắm giữ giải cứu nguy nan c h ú c phúc vô hình vô chất lại có một loại kỳ lạ sức mạnh lưu chuyển ở núi đen nước trắng lục lâm gian rơi vào may mắn còn sống sót sinh linh trên người để bọn họ không thai không bệnh c h ư ơ n một trăm bảy mươi phá hủy hát thiên xào huyệt ba ba chữ mới đầu điểm s ở kỳ hiệu không ngừng dâng lên chờ bách lý phi hồng triển khai hoàn thành thần thông đã đến hơn năm mươi triệu điểm sợ kỳ hiệu huyết khí tinh chế thiên địa chém giết á c trùng â m hồn u linh đều thuộc về thấp nhất hàng tiêu dùng m à ác trùng khả năng liền thấp nhất khen thưởng tiêu chuẩn đều không đạt tới mấy chục con ác trùng khả năng mới dành cho một cái điểm sợ kỳ h i u sinh ra ở lượng nhiều triển khai hoàn thành t h ầ n thông bách lý phi hồng không những không có cảm giác đến mệt mỏi trái lại tâm linh cùng thân thể đều vô cùng mềm mại thông suốt mở thân nhãn quan sát thiên địa hắn có một loại h ảo giác nhảy một cái mà vào thiên địa liền có thể hòa vào trong thiên địa thân dị chỗ giống như thân hóa thiên địa quan chiếu tự thân cả người khoác bảy màu hào quang như hoa đỉnh bảo phủ hắn nhưng trước mắt loáng một cái thiên địa thanh minh lại cũng không nhìn thấy tâm thần khoác k á i trong đầu linh quang hiện ra đầu góc nổi phát hiện mình đã học thần thông phảng phất tâm linh trổ đến thần thông tuyệt diệu tận ở trước mắt cỡ này kỳ diệu trạng thái để trên mặt bách lý phi hồng lộ ra k i n h hỉ đều nói v ậ n tới thiên địa đều đ ồ n g lực mà hắn lúc này liền có như vậy tâm linh diệu cảnh chẳng trách rất nhiều người yêu thích làm việc tốt thu công đức công đức câu chuyện mịn mờ hắn khó để nghiệm chứng nhưng tâm linh thông suốt sau thiên địa che đậy hai con mắt của chính mình sương ngủ lặng yên tảng ra hắn muốn tu luyện sẽ trở nên càng thêm dễ dàng tiềm long bảng nhiều người như vậy tranh cướp mục đích cuối cùng phải chăng cũng là vì để cho chính mình đạt đến tương tự trạng thái cái gọi là võ vật bách lý phi hồng bản thân cũng không tin có thể hiện tại cả người sung sướng tâm tưởng sự thành sắp thực rất khó dùng chính mình nhận thức giải thích những chuyện này thu lại huyết khí trong cơ thể chứa đựng nguyên đỉnh mẫu khí lưu chuyển tiến vào trong cơ thể bổ sung chính mình tiêu hao thần thông cựu giai huyết chân sơn hà khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao đại một lần phóng thích vận dụng hắn một phần ba huyết khí nhưng uy lực chi mạnh để bách lý phi hồng có một loại ta là thánh giả bệ nghệ thiên hạ cảm giác hắc thiên dấu vết đã xóa đi nhưng lưu lại vết thương chỉ có thể để đám người may mắn còn sống sót gánh chịu xét xử sẽ ghi chép tất cả những thứ này nhưng sẽ ghi chép h ắ n công l à o sao bàn tay hư không nắm chặt cắt bay đá chạy đỉnh núi di động dung hợp thành c ự sơn chỉ địa thành cương điểm thạch thành kim to lớn thạch phong giống như bia đá đứng vững lên trời xuống đất như kiếm đâm thủng bầu trời ngón tay hư không vùng đẫy g i n g rắn múa lên lục t u y ệ t thần thông bên trong ánh kiếm ở ngàn trượng đỉnh núi trên vách lưu lại bốn chữ lớn huyết c h ấ n sơn hạ thần thông mũi nhọn chọc tan bầu trời nhắc nhở yêu mà bốn chữ này có thể chấn sát chu tả cây một bên càng là viết một đoạn văn đại nguyên c h ấ n ma nhân bách lý phi hồng chỗ lập c h ấ n ma địa bách t ả tránh lui viết xong sau nội tâm hào hùng bạc trượng lưu lại trong gió lan truyền đến xa tiếng cười đạp không rời đi nơi đây vùng đất này tương lai thuộc về đại nguyên coi như là bản thổ cư dân cũng cam tâm tình nguyện đây là công tâm chi sách đặt chân nơi đây bọn họ không phải kẻ s ầ m lấn bọn họ là người cứu vớt thần du ngự khí nga o du này trong thiên địa ngày xưa phồn hoa thành bàng khó nén tung tích tích chỉ là chủ nhân gia tộc đều bị đáng trách ma thần chó săn giết chết lúc này ta bắt đầu hối hận để cho chạy hát sát đại chủ giáo bất quá lưu ngươi mấy ngày lại có làm sao lần sau gặp ngươi nhất định giết ngươi không lần sau nghe nói tin tức của ngươi truy tinh đ ổ i trăng cũng phải mang tới đầu của ngươi trấn áp ở trấn ma b i a dưới bách lý phi hồng thần thái kiên định hắn thừa nhận mình bị phi nguyên đ ả o giàn g buộc rồi như lấy hắn dĩ vãng tính cách chém đ a n g nói trấn thủ xứ chức trách là vô hình giàn g buộc eo biển ma quỷ rốt cục n ê n đón sán l ạ n ánh mặt trời dương quang phổ chiếu lại mưa to liên miên thái dương cùng nước mưa đan dệt dưới tuyệt mị c ầ vồng từng đạo từng đạo đứng ngang vòng trời đẹp không sao tà siết đại nhân thực sự là thần thông quảng đại pháp lực vô biên thượng quan c h ấ n thở dài nói nghĩ đến chính mình theo trấn thủ sứ đại nhân học tập võ đạo tâm của hắn lập tức hừng h ự c lên hắn rõ ràng thiên phú của chính mình không bằng trần tinh viêm không bằng nói hết tỉnh nhưng nội tâm hắn có một luồng khí không chịu v u a đồng thời bái ở bách lý đại nhân dưới cờ bọn họ có thể được chính mình cũng có thể được coi như trần tinh viêm trước tiên đi vài bước hắn cũng phải cái sau vượt cái trước chưa đến đỉnh núi đỉnh thời gian chưa từng nói từ bỏ một đạo bóng trắng rơi vào trên bóng thuyền thượng quan trấn để người bị rượu ngon món ăn bản quan muốn ra sức uống một trận bách lý phi hồng cười to nói đúng sư phụ thượng quan c h ấ n cắn r ă n g một cái trực tiếp sửa lại tên gọi ha ha tiểu tử ngươi ngược lại cơ linh được hôm nay ta tâm tình tốt ngươi theo ta uống một trận khiến ngươi gọi sư phụ ta bách lý phi hồng cũng không có sửa lại trái lại cao h ứ n g nói trạm yêu trừ ma thanh lý h o à n vũ còn thiên địa sáng sủa c à n khôn cái gì sự sung sướng hắc long quân hạm đứng ở eo biển ma quỷ tuyến đường trung ương chính là này một chiếc thuyền xếp ngang ở hải sắt trong thiên địa lại không người làm quái dối nó trên thuyền chủ nhân nhã hứng trốn ở trên tầng mây hát sát đại chủ giáo thông qua thần thức tụ thiên địa Pháp Nhãn, nhìn trước mắt tất cả những thứ này thậm chí bách lý phi hồng nói tới muốn chém hắn hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng cũng không dám thỏ đầu ra cách cực xa chỉ có thể thông qua thần thức hình thành pháp nhãn xa xa nhìn huyết luận giả mười tám l u y ệ n huyết quái vật này quả nhiên giấu g i ế m thực lực may là chính mình không có cùng hắn đối chiến bằng không lá bài tẩy ra hết chính mình tổn thất nặng nề cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương trái lại bị đối phương trọng thương hắn càng ngày càng mạnh rồi pháp nhãn bên dưới người trẻ tuổi h o trắng người khoác bảy màu mây tía tương lai đem sẽ cường đại hơn quái vật này đến tột cùng là ai dạy đi ra thái nhất môn đồ ở trước mặt hắn tự t i mặc cảm hào phóng uống rượu miệng lớn ăn món ăn đột nhiên vung tay lên một đạo phong nhận tự hư không mà sinh quét ngang giữa mây sư phụ nhưng là có cái gì không thích hợp ta uống rượu không thích người ngoài quan sát bách lý phi hồng nằm ở trên ghế lười biếng phơi nắng trong mắt treo một tia chẳng đáng hắn lúc này tâm cảnh tiến nhanh đạo hạnh cũng tăng cao không ít trong mây ra hỏa lén lén lút lút liền chân thân đều không phải cách vạn trượng chỉ là lấy thần thức pháp mắt quan sát chính mình cũng thiếu hắn thoát được nhanh nếu không mình đều rút đao đem hắn chặt nhắm r ư ợ u m m ó ăn thượng quan trấn ngẩ bay mấy đoá mây trắng không có thứ gì là thực lực ta quá thấp căn bản phát hiện không được tung tích của đối phương ngươi nhận ta vi sư ta cũng không tốt cái gì đều bất chuyển chấn ma lục đạo kinh là rất mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ cơ sở ở với luyện huyết bách lý phi hồng nói xong giơ tay một vệ kim q u a n g chui vào thượng quan chấn đầu góc đây là ta đối luyện huyết một ít c ả n g nộ ngươi tự mình tìm hiểu rốt cuộc huyết nguyên công của ngươi đã tu luyện tới đ ỉ n h phòng muốn nhập môn pháp này cũng không khó luyện huyết quy nguyên công môn công pháp này có thể mạnh mẽ hơn huyết nguyên công quá nhiều đa tạ sư phụ tử công trước tiên luyện đi v à môn hạ ta không phải là đơn giản gọi một câu liền được bách lý phi hồng cười cận tầm mắt nhìn về phía thượng quan c h ấ n phía sau mênh mông quần quận c h ấ n nam thủy sư đại quân rốt cục đổi tới rồi tà dương đem rơi n g u y ệ t thỏ đem vọt xem ra c h ấ n nam thủy sư yêu thích đánh đánh đêm rồi khả năng để y ế n phi thất vọng rồi hắn một phen động tác đã đã kinh động p h giả đế quốc chở hải quân lúc này không động thủ chỉ là không xác định thực lực của chính mình c h ấ n nam thủy sư đến rồi bọn họ không thể không động thủ rồi chính là không biết h ế n phi tự mình xuất trình phải chăng có thể đem eo biển ma quỷ lấy xuống nếu là lấy xuống tự nhiên là tốt không thể lấy xuống chính mình đang ra tay nam á đại lục thổ đ ị a m ồ u mỡ đại nguyên cảnh nội bách tính rất nhiều người đều không được ăn cơm đem thổ đ ị a n à y c h i ế m cứ cũng có thể làm cho đại nguyên cảnh nội rất nhiều bách tính ăn cơm no rồi bất quá dựa theo nhà tư bản sắp mặt cướp đoạt tới quốc thổ nhiều hơn nữa cuối cùng tiền lời vẫn là những n à y nhà tư bản không thể nhìn xấu một mặt tư bản khởi động dưới vẫn là có thể kéo càng nhiều bách tính tìm đường ra tìm công việc lại không ăn thua đại nguyên cảnh nội lương thực gia tăng rồi lương thực giá cả giảm xuống tự nhiên có nhiều người hơn có thể ăn cơm no bách lý phi hồng không phải thành nhân chỉ có thể làm đến một bước này cuối cùng hay là muốn còn mới hoàn quyết đoán nếu là tân hoàng là một đống phân làm cái gì cũng không được gặp g i á c rối nhất ở được đại nguyên đế quốc cũng là thật không cứu nói thật lần này tân hoàng chi tranh bách lý phi hồng vẫn là rất chờ mong một đám hoàng tử tranh cướp đi ra hoàng đế lại kém cũng kém không đi nơi nào t r ấ n nam thủy sư từ hắc long quân hạ mở qua mênh mông của quận đầy đủ một canh giờ uống một hơi cạn sạch bình rượu bên trong rượu ngon bách lý phi hồng giật giật ngón tay nguyên khí kích hoạt hạt nhân phát trận hắc long quân hạ bắt đầu phát động tùy tùng chấn nam thủy sư tiến vào chiến trường trên bầu trời đại lượng linh nhưng ở xoay quanh cùng lúc đó eo biển ma quỷ quần đảo đối diện một đám cười phi ngựa yêu thú kỵ sĩ nằm h phía mây xanh bắt đầu săn g i ế t linh nhưng từng đoàn hào quang đâm thủng tối tăm sát trời bay đi chấn nam thủy sư nơi đây là muốn đem chấn nam thủy sư bại lộ ở phạ dạ đế quốc lửa đạn dưới khai hỏa hiến phi cầm trong tay lệnh kỳ vung lên mấy trăm quân hạm trên đại pháo cũng trong lúc đó nhắm vào mỗi toa độ không gián đoạn phát động lửa đạn giống như hỏa long phun ra nòng pháo nhìn ra bách lý phi hồng rất là kinh ngạc làm đại pháo đã biến thành súng máy vậy lên phát đều là để người cảm thấy khó mà tin nổi một vòng phóng ra sau trận hình chuyển biến phía trước da dày thịt béo quân hạm nằm ngang ở trên bờ biển đại lượng phù văn bị kích hoạt trước mắt hình thành một đạo năng lượng khổng lồ trong suốt vách tường phù văn tri tưởng thần giám t i tham dự quân hạm nghiên cứu xem ra triều đình đối thủy sư coi trọng trình độ siêu quá bách ly phi hồng dĩ v ã n nhận tức rồi thân thức nhìn xuống chiến cuộc đạn pháo hạ xuống xuyên tấu bắt đầu bay lên báo táp tri tưởng hỏa diễm tri tưởng mỗi một khắp đạn pháo trên có k h ắ c vai da thần bí phù văn tỏa ra nguyên khí gọn sóng chính là này đặc thù phù văn để đạn pháo nắm giữ đặc thù xuyên tấu lực lượng loại bỏ phạ dạ đế quốc bay lên phòng ngự Bách、lý、Phi h Lý ồ nhưng g n ấ t thời thiên thành không nghiên khí, hóa nói lợi Nếu dụng nguyên năng gì. cứu đã địa ra, sao làm l ợ điều động vũ khí, vì sao động động khởi hơi nấu nhân còn dùng nấu nước, khởi động máy chạy bằng hơi nước. vũ vì khí, hạt chạy sao lực t máy rất ự c được tiếp trên hạt khởi liền rồi. phủ r văn năng lượng khởi động hạt nhân liền được rồi. Nhưng rất nhanh bách lý phi hồng liền rõ ràng này dính đến thành phẩm cùng nhân lực vấn đề có thể nắm giữ bí pháp này người kỳ thực cũng không nhiều Một rít viên đại diễ đạn pháo hạ xuống. Phóng hỏa long đào, đại lượng hạ gạo, pháo hỏa hỏa ra đem e o biển ma quỷ bầu trời đều nhuộm đấm thành h ỏ a diễm màu đỏ thắm một viên đạn t h á o thành phẩm liền trị thiên kim một vòng này xuống mấy ngàn vạn đồng vàng sẽ không có rồi v ậ t này dựa theo thực tế sức mua so với kiếp trước đạn đạo còn quý toàn bộ phi nguyên đế quốc quốc khố thu vào cũng bất quá là mấy tỷ đồng vàng nhiều đến mấy vòng một năm quốc khố thu vào liền toàn bộ tiêu hao rồi tiến phi đây là dưới thành phẩm rồi cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân một vòng liền toàn bộ thả ra ngoài mấy vạn viên hỏa long đạn pháo nổ tung mang đến đi lực tuyệt đối chấn động bách lý phi hồng nội tâm như vậy hỏa lực có thể đem bay xa hòn đảo vớt phẳng mười mấy lần Cái trên đất liền căn cứ quân sự đều bị hủy diệt trên biển phân tán quân hạo đạn pháo độ chính xác trên khả năng muốn mười viên đạn pháo thậm chí mấy chục cái đạn pháo mới có thể tập trung một chiếc quân hạo cùng lúc đó lít nha lít nhít đạn pháo hướng về chấn nam thủy sư bày tới kịch liệt tiên địa nguyên khí gọn sóng bắt đầu ngưng tụ không nhịn được ra tay sao đ một, một đơn cấp a thủ, h ạ đoạt ế quốc c keo biển ma quỷ hàng năm thu lấy phí qua đường trong vòng một năm liền có thể một lần nữa thành lập một nhánh hoàn toàn mới hải quân đặc biệt là hiện tại nam á đối biện quốc gia đều bị hát h i ê n thần giáo diện c ư ớ p đoạt e o biển ma quỷ liền trực tiếp khống chế đại lượng thổ địa đều không cần kiến thiết liền có thể sắp xếp người giữ lấy vùng đất này cũng thu được những quốc gia này của cải đây chính là so với eo biển ma quỷ còn muốn lớn hơn mua bán há có thể để cho các ngươi thực hiện được bách lý phi hồng đem bình rượu ném đi t h â n du ngự khí thân thể đâm thủng hư không lấy so với đạn pháo còn nhanh hơn tốc độ bay bắn nhằm phía phạ dạ đế quốc trận hình yến phi đại hỷ rốt cục ra tay rồi v ừ a nãy một vòng k i a đạn pháo nhưng là đem hắn nhiều năm qua gốc gác đều đảo trống giống đương nhiên phi nguyên thương hội cũng ra đầu to chỉ cần chiếm lĩnh eo biển ma quỷ t ả n g lớn thổ địa sẽ là phi nguyên thương hội mang đến giá rẻ nhà xưởng cùng với càng cấp tốc đi về toàn thế giới t r u n g khu tuyến đường đừng nói móc ra mấy chục triệu đồng vàng chính là mấy trăm triệu đồng vàng bọn họ cắn răng đều muốn thanh toán trả giá bao nhiêu báo lại bao nhiêu h ư ớ n g chi bọn họ đã xác định lần này tấn công eo biển má quỷ là chấn thủ sứ bách lý phi hồng tự mình ra tay nghe xong bốn chữ này tên trong lòng bọn họ lập tức rõ ràng trận chiến này t h o ạ rồi chương một trăm bảy mươi mốt quét dọn kẻ địch mây đen nằm dày đặc lôi đình trợn giảm xuống giống như màu bạc cự lòng lõe lên mà rơi vanh tích ở trên người bách lý phi hồng một tôn cự đ ỉ n h đội ở trên đầu chậm dãi chuyển động ngân long đánh về phía trước mắt bị thốn vệ b i ể n lửa đốt cháy thiên địa lại bị một nguồn sức mạnh vô hình thốn vệ bách lý phi hồng nhìn chăm chú một mắt phát hiện một chiếc to lớn quân h ạ m phía trên đứng thẳng hai vị tóc trắng xóa lao nhân một vị cầm trong tay p h á p trượng một vị cầm trong tay cự kiếm trên người dâng trào sức mạnh một vị đứng ở thiên địa dĩ nhiên hòa vào thiên địa phát tắc một vị nhục thân xé rách hư không hơi động tắc lôi đình và quân bọn họ đều là phá dạ đế quốc cao thủ hàng đầu dùng để dự phòng hát thiên thần giáo đánh lén phá dạ đế quốc hải quân đóng tại trong quân doanh. Ngăn ngăn sự công kích của đối phương đều bị bách lý phi hồng hóa giải các ngươi làm muốn trái với thỏa thuận sao bách lý phi hồng lấy thần thức là âm xuyên tấu h hỗn độn âm thanh chiến trường rơi vào hai trong hai người hai vị tương đương với pháp tướng sơ kỳ cấp độ đại ma đạo sư cùng với thánh đ ỉ n h kỵ sĩ sắc mặt â m trầm mà nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này đối với khí thế quen thuộc bọn họ nhận ra được người này chính là ban ngày tập kích hát thiên thần giáo cũng lấy huyết khí bao phủ nam á các nước quét dọn hát thiên khí tức cực giả trước mắt vị trẻ tuổi này đứng ở hư không đạn pháo từ trên người hắn gào thép mà qua thậm chí không cần triển khai quái lạ thôn vệ lực lượng hắn liền có thể không nhìn những công kích này thiên cương thần thông lập thân vô ảnh tức là biến mất thân hình gọi là bước nhật nguyệt vô ảnh lại bởi dấu ở hư không không có thực thể vậy có thể khiến tất cả công kích vô hiệu cửa này phòng ngự thần thông thuộc về hệ không gian thần thông thần dị cực kỳ hòa tiễn ma pháp đạn tháo từ trên người hắn xui qua nhưng không có cách nào cho bách lý phi hồng mang đến bất luận cái gì thương tổn các hạ tựa hồ là người trước tiên ở trên vùng đất này độc tủ cầm trong tay pháp trợ ma pháp sư sóng tinh thần khóa chặt bách lý phi hồng xúc động pháp tắc trong thiên địa cầm cố chung quanh hắn tiên địa nguyên khí ngăn cách hắn từ tiên h địa thu được sức mạnh pháp vực giáng lâm lần thứ nhất trải nghiệm ma pháp sư pháp vực lược so với hát sát đại chủ giáo mạnh mẽ đây chính là pha giả đế quốc ma pháp hệ thống tu luyện ưu thế ở trích dẫn sức mạnh đất t r ờ i trên luận vo nói càng có ưu thế người già rồi đổi trắng thay đen môi chính là lợi hại ít nói nhảm các ngươi nếu là muốn đậu thủ ta tự nhiên phục hồi bất quá khuyến cáo các ngươi một câu thế nhưng phá hoại thỏa thuận đối với các ngươi có thể không có ích lợi gì bách lý phi hồng nhìn chung quanh chiến trường pha giả đế quốc liên hợp các nước hải quân ở nhân số phương diện xác thực so với trấn nam thủy sư càng có ưu thế thế nhưng trải qua một vòng hỏa long đạn pháo cột rửa phạ dạ đế quốc liên hợp quân đã trọng thương p h ả i đại nhân không nên cùng hắn phí lời ta cuốn quýt lấy vị võ giả này ngươi mau chóng ra tay tan giã đối phương thủy sư vì đế quốc thắng lợi một vị khác ông lao tóc bạc nhưng là phạ dạ đế quốc thánh đ ỉ n h thánh kỵ sĩ là một tên thánh đ ỉ n h kỵ sĩ ngang dọc trang quốc chưa gặp phải địch thủ trên người phun trào thần thánh chi lực một tôn thiên sứ bốn cánh xuất hiện phía sau hắn thánh k ế t hảo quang soi sáng bầu trời rơi ra hảo quang để liên hợp quân người bệnh được chữa trị, xa tinh thần nhất thời tăng vọt thánh đình thánh kỵ sĩ tăng cường vầng sáng chính là l nếu là đặt ở lục địa s á c thực lợi hại nhưng song phương chưa tiếp xúc toàn bằng hỏa lực phát ra càng nhiều là dựa vào vũ khí ở chúa tể chiến trường thế nhưng đối phương hành vi lại phá hoại thỏa thuận nước định cảnh giới thứ ba trở lên cường giả không thể tham cùng nhân gian vương triều tranh bá cứ việc này thỏa thuận không có cái gì lực kết thúc lại thành bách lý phi hồng ra tay một cái cớ cho các ngươi cơ hội không cố gắng quý trọng không biết sống chết ra hỏa nụ cười dần dần thu lại lộ ra lạnh lùng biểu tình huyết khí như nước thủy chiều phun trào t r ớ c mắt sẽ rách vạch đại pháp sư pháp vực huyết khí b ư c lên rồi rào mỗi một tấc không gian phía giới binh lính phản phất cảm nhận được không gian tồn tại cường đại đẻ ép thậm chí hô hấp đều không thông n à y vẫn là bách lý phi hồng tâm niệm chưa từng ẩn chứa sắc cơ huyết khí đặc tính không có triển lộ ra vàng không trước mắt có thể đem huyết khí bao phủ đám người đốt thành cho thần thánh hảo quang ở huyết khí chèn ép xuống liên tiếp tránh lui trên bầu trời lôi vân càng để lâu càng dày màu đen tím lôi điện đầy dây hơi thở của sự hủy diệt vị này đại ma pháp sư chủ tu chính là sức mạnh x â m xét bách lý phi hồng tính toán nếu là đơn thuần dùng n ụ c thân gắng chống đỡ trên trời lôi đỉnh n ụ c thân cũng phải bị thương nhưng vạn vật quy nguyên đỉnh lại có thể đem năng lượng cướp đoạt cũng đem lôi đỉnh chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình là chính mình s u n g năng ba đại cuộc chiến của cơn giả g chưa bắt đầu đã gợi ra thiên tượng biến đổi lớn hai bên binh lính tại ý c h i trên cũng không có bị ảnh hưởng ánh sáng thần thánh tăng cường đối phá giả đế quốc liên hợp hải quân binh lính tăng cường rất lớn bọn họ trái lại mở ra hải hạng nhằm phía chấn nam thủy sư chỉ huy chi này hải quân thống xoái rõ ràng chỉ có song phương cận chiến chấm giết mới có thể tránh miễn đối phương cường giả đối với mình binh lính tàn sát rất hiển nhiên chiến tranh đến một bước này lẫn nhau đều bị tổn thương mà yến phi thống lĩnh trấn nam thủy sư ưu thế càng to lớn hơn thế nhưng vũ khí bí mật hỏa long đạ tháo một lần đã đánh hụt ở t r ậ t hẹp e o biển đấu đối phương hỏa khí càng hơn một bậc trận chiến đầu t i ê n lược tiêu hao đối phương sinh lực đã đạt đến rồi tiếp đó tự nhiên chính là đánh giáp lá cả rồi v õ đạo cận chiến vô địch cũng không phải là nói dẫn ngang nhau cảnh giới người tu luyện trung thổ hệ thống tu luyện mới là thế giới này cường đại nhất khổng lồ quân hạng bắt đầu hướng đối phương áp sát thân thánh chủ ban tặng ta vô tận thân ân thánh đình kỵ sĩ phía sau thiên sứ bôn cánh bám thân trên người hắn sức mạnh của hắn bắt đầu tăng lên dữ dữ thần t h á n h á o giáp khoác lên người ở dưới bầu trời đêm giống như thần linh giáng lâm nhân gian quang minh chiếu khắp thiên hạ phàm là phạ giả đế quốc chiến sĩ đều chịu đến thần ân ban tặng người khoác thần t h á n h chiến giáp sĩ、si、khí tăng vọt là thần ma chiến vô h ủ vô cụ thần thông huyết c h ấ n s â n h ạ bách lý phi hồng con ngươi như điện phía sau hiện lên thế giới đại nguyên vô số anh linh p h ả n phất ở thế giới này phục sinh ý chí của bọn họ ra chỉ ở đại nguyên đế quốc binh sĩ trên người anh linh phụ thể quốc lực gia trì trấn nam thủy sư binh sĩ chiến ý giạt à o trên người bước lên một luồng cương dương lực lượng nhất thời trở nên anh dũng cực kỳ thần thông cự giai huyết chấn sơn hà kinh khủng đến mức nào phối hợp mười tám luyện huyết gặp thân giết thần nộ quỷ diệt quỷ trực diện bách lý phi hồng phạ giả đế quốc hai vị pháp tướng sơ kỳ cấp độ cực giả dòng máu khắp người đang sôi trào hơn nữa có một luồng mạnh mẽ sức đẩy đem bọn họ bài xích ở thiên địa c h i ngoại thiên địa nguyên khí bị cầm cố đang ở lò nung trên lục đạo tuyệt q u y ề n tuyệt một cái nắm đ ấ m nhắm ngay trên người mặc thần thánh thiên sứ áo giáp thánh đình kỵ sĩ、si、đánh tới trong nháy mắt hà quang trước mắt thân mặc áo tráng áo mãng bào thiếu niên thành thiên địa duy nhất một triệu d ạ n sơn hà hiện ra phía sau hắn hắ coi như là bọn họ thần xuất hiện tại trước mắt cũng phải đem thần ngã xuống vanh ba một quyền nát tan chân không khủng bố thần thông trực tiếp đem vị này t h á n h khiết thánh đ ỉ n h kỵ sĩ làm yêu ma tinh chế không thể chống đối thánh đ ỉ n h kỵ sĩ trong dây lát này phảng phất ở người trẻ tuổi này trên người nhìn thấy thánh giả một tia vi năng một triệu g i ả m sơn hà nắm với quyền bên trong một quyền lực lượng đem hắn chấn áp đem hắn nổ nát bách lý phi hồng thở hồn hện triển khai vi năng toàn mở huyết chân sơn hà tiêu hao rất lớn coi như là hắn như vậy nội tỉnh triển khai ra sau đều có một loại không còn chút sức lực nào xông lên đầu Phải đ ạ i pháp sư đã t r á n h né ý chí võ đạo không phải khóa lại hắn thế nhưng trực diện c ố này sức mạnh kinh khủng hắn vẫn như cũ cảm giác được run dậy ban thánh cắn răng từ trong miệng bỏ ra hai chữ ban thánh hắn cũng từng trải qua cũng không có trước mắt vị thiếu niên này kinh khủng như thế trên người mặc thần thánh thiên sứ háo giáp thánh đình kỵ sĩ ở trước mắt vị này chấn ma nhân trong tay một chiêu cũng không chịu được nữa trực tiếp bị một q u y ề n đấm chết mãi mãi không có cơ hội sống lại trong miệng n i ệ m động bên rủa ánh chấp lấp lóe trong một ý nghĩ truyền t ố n g rời đi trên trường không biết tung tích bách lý phi hồng không để ý đến hắn thần thông cựu giai huyết c h â n sơn hà sát thực lợi hại có thể một quyền bên dưới thiêu hao hắn một phần ba huyết khí môn thần thông này bây giờ là hắn tối cường lá bài tẩy coi như là cực đạo thần thông vô thượng thần thông cũng không sánh bằng rồi rốt cuộc những thần thông này mới tu luyện đến cấp ba mà huyết c h â n sơn hà càng có thể mượn v ậ n nước thậm chí nhân tộc khí v ậ n tăng cường sức mạnh của bản thân huyết luyện giả thứ nhất thần thông danh xứng với thực môn thần thông này tu luyện tới cựu g i a cũng làm cho hắn tiếp xúc được một tia nhân tộc huyết mạch đạo diệu thực sự thuần khiết nhân tộc trong huyết mạch tận chứa bí mật lớn có thể làm cho thần ma sợ hãi sức mạnh là nhân loại chiến thắng ma thần cuối cùng vũ khí c h ư n g một r ư ơ i hai quét dọn kẻ địch hai trôi nổi ở bầu trời bách lý phi hồng không còn ra tay mà là tu lợi lên ngôi sao trên trời lực lượng bông xuống lực lượng ánh trăng rơi ra thân thể bốn phía thiên địa nguyên khí bị hắn c ư t đ o ạ n hắn bắt đầu khôi phục sức mạnh mở ra chu thiên khiếu h u y ệ t c h ỗ tốt vào lúc này liền thể hiện ra thu nạp sức mạnh đất trời đặc biệt nhanh sau nửa canh giờ sức mạnh của hắn khôi phục như lúc ban đầu chiến tranh cũng đến kết thúc ở hắn giết chết thánh đình kỵ sĩ một khắc đó bắt đầu đã phá hủy phạ dạ đế quốc liên hợp hải quân ý trí cùng sĩ khí pha dạ đế quốc hải quân cực kỳ rào hoạt để liên hợp quân ngăn cản trấn nam thủy sư mà chính mình l ạ n g y ê n l u i lại cứ việc chỉ là một phần ba hải quân l u i lại bọn họ cũng bảo tồn pha dạ đế quốc hải quân thực lực chỉ là trải qua này chiến dịch lại nghị cấp đoạt eo biển ma quỷ không có mười năm tu dưỡng căn bản không thể bách lý phi hồng không có cùng trấn nam thủy sư đồng thời hưởng thụ thắng lợi chiến công đối với hắn mà nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sau đó trấn nam thủy sư tinh lực đều sẽ thả ở trên vùng đất này mà phi nguyên đảo sẽ trở thành eo biển ma quỷ đại hậu p ư ơ n g sư phụ chúng ta thắng lợi rồi thượng quan trấn kích động nói làm phi nguyên đảo cư dân hắn biết rõ eo biển ma quỷ đối với phi nguyên đảo tầm quan trọng đúng chúng ta tạm thời thắng lợi rồi tiếp đó quân bộ sẽ phái nhân viên lại đây c h ấ n ma ti cũng khả năng phái nhân viên lại đây ở eo biển ma quỷ thành lập mới c h ấ n ma ti đi thôi trở về phi nguyên đảo hát long quân h ạ n g bắt đầu quay đầu ngắm nhìn tăng trưởng điểm sở kỳ hiệu gia tăng rồi hơn bốn trăm vạn điểm thiếu một chút liền phá sáu rồi người khác giết hắn ở phụ cận cũng có thể thu được lấy một phần mười giáng lâm hắn càng thêm xác định ngón tay vàng của tự mình không phải kỹ năng gì chi sách chính là sát lục chi thư chỉ có giết chóc mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn bất luận là chính mình giết vẫn là người khác giết chóc dài đ ă n g đắng đêm trường nhất định rất nhiều người thức bách lý phi hồng đang suy tư sau này nhân sinh nên đi như thế nào đông tân thành là nhất định phải trở về trở lại hòn đảo sau trước tiên tùy tùng tỷ pha là học tập luyện kim thuật lại nói đánh đánh giết giết là khô khan cực kỳ vẫn là học tập vui sướng bách lý phi hồng rất chờ mong học tập luyện kim thuật sau phải chăng có thể đem trong đầu thế giới cho sáng tạo ra đến bách lý phi hồng chân chức vừa rời đi eo biển ma quỷ trấn nam thủy sư linh h ư n g liền bay thẳng đế đô mà đi eo biển ma quỷ mất mà lại được tuyệt đối là một việc lớn hiến phi rõ ràng mình liệu có thể đắp nặng kim thân liền nhìn lần này rồi coi như là thái tử tranh cướp thất lợi tân hoàng nghĩ muốn giết mình cũng phải bận tâm dân chúng ý chí Lúc này, phi nguyên đảo bên trong, các gia tộc lớn là lợi liền lo lắng các tộc chầm chầm chấn ma -ti. Chấn thủ sứ mang theo chấn Cũng cần này, Nguyên bên trong, đang nhìn mang nam trinh, nếu là thuận lợi bắt eo biển ma quỷ, bọn họ rất nhiều người vốn không trên Nguyên sản thủy Phi Phi thám thủ theo họ hồi gia ti. rồi. đều suất quỷ, đầu đảo đảo eo bắt tử rất tư ma ma sứ sư ở bọn họ chỉ là về đại nguyên cảnh nội tị nạn nếu là tiền tuyến một mảnh tốt đẹp bọn họ cũng sẽ trở về phi nguyên đ ả o muốn ở đại nguyên cảnh nội kinh thương cần phải xử lý quan hệ quá khó khăn đồng thời cũng sẽ bóc lột lợi ích của bọn họ quen thuộc ở hải ngoại kinh thương không bị g i a n buộc kiếm lời tiền đều tiến vào chính mình túi l h á o cứ việc sẽ hiếu kính một phần cho trên phi nguyên đ ả o trấn nam thủy sư châu phủ chờ nhưng so ra kinh thương hoàn cảnh vẫn là rộng rãi lúc đêm khuya t r ấ n ma đại lâu bốn phía còn tụ tập đại lượng đám người lần này bọn họ không có che giấu hành vi của chính mình chấn ma đại lâu đèn đốt sang trang toàn viên lẳng trờ phía trước tin tức duy nhất ở làm lụng chính là đốt thi l ô nguyên thai cảnh cùng thần thông cảnh thi thể quá khó đốt tân thiết sinh đứng ở lâu đỉnh bên cạnh hắn cũng tụ tập đại lượng người phóng tầm mắt tới biển rộng mặc dù bọn hắn biết một cuộc chiến tranh không thể nhanh như vậy nhìn đen thùi biển rộng nội tâm vẫn là chờ mong đương nhiên bọn họ cũng ở để phòng đến từ trên biển uy hiếp lúc này phi nguyên đảo nội bộ t r ố n g vắng một khi kẻ địch tập kích trừ phi lại lần nữa kích hoạt thần thông kim nhân bằng không lấy sức mạnh của bọn họ khó có thể chống đối hắc thiên thần giáo lạp phệ đế quốc thậm chí bên ngoài ngàn dặm anh hoa thủ đô muốn cảnh giác càng thêm cảnh giác ở b i ể n rộng ngang dọc hải tặc phải chăng nghe tin mà l ậ m thừa dịp cháy nhà h ô i của t ỷ p h ạ lạ n h ấ c theo bình rượu c h ậ m rãi từ trên thang lầu bỏ đến lâu đỉnh sự xuất hiện của hắn để mọi người rất kinh ngạc t ỷ phạm lạ cực một hớt rượu bất đắc dĩ nói ta cứ việc là đến từ phạ dạ đế quốc có thể ta người trong nhà đều chết ở thánh đỉnh trong tay lại là phạ dạ đế quốc tội phạm truy nã nếu là phạ dạ đế quốc thắng lợi ta cũng phải tiếp tục lưu vong rồi tị p h ạ lạ tiên sinh tự tin tràn đầy nói vị thiên tài này làm ra cái gì kinh thiên hại sự tỉnh đều không đáng kỳ quái ta biết đại nhân nhất định sẽ thắng sở dĩ ta mới một thân một mình uống rượu lên sân thượng thổi một chút gió t ỷ p h ạ là phiền muốn nói pha i ả đế quốc trước sau là hắn tổ quốc những người khác không hề nói gì t ỷ phạm là thành thực để bọn họ thả xuống cảnh giác ở c h ấ n ma ti t ỷ phạm là địa vị rất đặc thù hắn không hòa vào tập thể độc hành độc lập thế nhưng hắn chế tạo luyện kim vật phẩm nhưng là giúp c h ấ n ma ti rất nhiều c h ấ n ma s ứ đối phó rồi không ít mới sinh sôi yêu ma quỷ quái thậm chí hắn đặc biệt với đại nguyên hệ thống luyện kim chi thuật để rất nhiều đến từ phi nguyên thư viện c h ấ n ma sứ cảm thấy hứng thú muốn học tập kỹ thuật của hắn chỉ là luyện kim chi thuật chi thức rất đặc biệt t ỷ p h ạ lạ coi như nói cho bọn họ biết luyện kim thuật rất nhiều chi thức bọn họ đều không có một cái khái niệm so sánh cùng nhau luyện võ liền đơn giản hơn nhiều rốt cuộc võ đạo là xây dựng ở trung thổ văn hóa bên trên một loại đặc biệt truyền t h ừ a đã dung nhập vào hàng ngày đạo và lý bên trong muốn tu luyện lên không có chi thức trên màng ngăn trên biển có động tĩnh dương thành phi cầm kính vi vọng nhìn về phía đen kịt hải mặt bằng một điểm tinh hoả dần, dần lớn tốc độ rất nhanh là hát long quân hạm mọi người nội tâm nhưng là căng thẳng hát long quân hạm đến từ chính hát thiên thần giáo ở không có xác định thân phận trước bọn họ tự nhiên kiên kỵ hát thiên thần giáo đối với bọn họ phát động tiến công treo chúng ta l o n g m ã n g cờ dương thành phi kinh h ỉ nói là c h ấ n thủ sứ đại nhân trở về rồi không nhịn được cao la lên âm thanh ở trong gió lưu truyền đến mức thật xa c h ấ n thủ sứ trở về rồi bách ly đại nhân trở về rồi sao chúng ta thắng lợi rồi mau nhìn mặt biển vây quanh ở trấn ma đại lâu bốn phía mọi người toàn vọt tới cạnh biển lấy ra chuẩn bị kỹ cảm kính vi vọng quan sát lên tân thiết sinh mặt mang vui sướng tâm tình nặng nề g h rốt cục thả lỏng phóng ra phủ văn chiếu đèn c u n g nên c h ấ n thủ sứ đại nhân thắng lợi trở về tân thiết sinh lớn tiếng quát trên sân thượng c h ấ n ma sứ lấy ra màu đen ống tháo đối với bầu trời phóng ra từng đạo tia sáng phóng lên trời ở trên trời nổ t u n g hình thành một đoàn phủ văn chiếu đèn dọi sáng chấn ma đại lâu bầu trời cùng lúc đó bên bờ trên tụ tập đám người cũng phóng thích phủ văn chiếu đèn từng đạo từng đạo lên không phủ văn chủ đèn đem toàn bộ bờ đông hải đèn đốt dọi sáng chấn nam thành bờ biển cư dân lấy phương thức này tới đón tiếp trấn thủ sứ trở về cũng là một loại chúc m nghe nói trấn nam thành động tĩnh bách lợi thành cùng vĩnh thắng thành cư dân cũng không cam lòng yếu thế bắt đầu phóng ra phủ văn chiếu đèn lẽ ra nên dùng đến ở trên biển khẩn cấp cứu viện tác dụng đắt giá phủ văn chiếu đèn bị xem là khói hoa phóng ra ở trên trời đứng ở hắc long quân hạm bong tàu đầu thuyền trên bách lý phi hồng thấy rõ bên ngoài trăm dặm trên phi nguyên đảo không vạn ra đèn đốt đốt nội tâm dâng lên một luồng cảm động đến phi nguyên đảo hắn rất hung hăng thậm chí vừa bắt đầu bách tính cũng không có tiếp nhận hắn nhưng hiện tại bách tính lấy phương thức này tới đón tiếp cùng chúc mừng hắn trở về hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là một tên c h ấ n thủ sứ tận cùng chức trách của chính mình được bách tính tán thành vạn gia đèn đuốc sư phụ hiện tại toàn bộ phi nguyên đảo đều đang ăn mừng người thắng lợi thượng quan c h ấ n cùng có vinh yên ngẩng đầu giữa ngực nụ cười sán lạn tuy t u n g m à đến c h ấ n ma sứ cũng hưng phấn đứng ở trên b o n g thuyền nhìn phi nguyên đảo đây chính là bọn họ bảo vệ địa phương đây chính là bọn họ bảo vệ dân chúng mặc dù bọn hắn không có làm cái gì nhưng trong lòng t i ê n ạ o cùng cảm động t r à đầy nhớ kỹ chúng ta sau đó muốn bảo vệ chính là những người này bách lý phi hồng đột nhiên nói hát long quân hạng đột nhiên gia tốc thật như trên biển hát long theo gió vượt sóng trong chớp mắt liền đến c h ấ n ma đại lâu phía dưới cảng bến tàu lúc này trên bến tàu c h ấ n ma t i toàn viên xếp thành hàng chờ đợi đến của bọn họ bách lý phi hồng nghiêm túc đứng ở trên thuyền cũng không có ngay lập tức lên bờ bên bờ phun trào đại lượng quần chúng ánh mắt sáng sủa kích động nhìn hắn chúc mừng chúng ta c h ấ n nam thủy sư lại lần nữa đ ạ i thắng bắt e o biển mã quỷ bách lý phi hồng nghiêm túc khuôn mặt dần dần tỏa ra nụ cười hắn nhảy lên một cái nhảy lên bến tàu bậu thang phía sau trấn cung nên bách lý đại nhân thắng lợi trở về tần thiết sinh cao giọng nói đơn gối quỳ trên mặt đất cung nên bách lý đại nhân thắng lợi trở về ven mở trên dân chúng hô to quỳ lệ ở lòng tràn đầy cảm kích đ ặ t ở trên phi nguyên đảo không mây đen cuối cùng kết thúc rồi bọn họ không cần đang lo lắng nhận sợ từ đó về sau vùng biển này đều là bọn họ đại nguyên người thiên hạ chưa bao giờ một khắc đó tự hiện ở như vậy là chính mình thân là đại nguyên người mà tự hào hô to âm thanh một làn sóng tiếp một làn sóng từ trấn ma đại lâu bắt đầu lan tràn đến toàn bộ hòn đảo thắng lợi trở về nhân tâm sở vọng bách lý phi hồng không có ngăn cản hắn có thể cảm nhận được trên người mình cỗ kia linh tính càng thêm nồng nặc tâm linh càng thêm thuần túy đây là vạn dân lực lượng gia trì thậm chí thần thông huyết chấn sơn hà cũng xuất hiện một số đặc thù biến hóa tân thiết sinh thông bao xuống để bọn họ tất cả giải tán đi đứng thẳng một lúc lâu bách lý phi hồng nhìn t â n thiết sinh nói sau đó trực tiếp đi vào trấn ma đại lâu cả đám liền vội vàng đứng lên tuy tùng đại nhân tiến vào trấn ma đại lâu chương một trăm bảy mươi ba quét dọn kẻ địch ba tỷ p h ạ la Lạ lặng yên không một tiếng động trở lại trấn ma đại lâu phụ hai tầng hắn đã sinh sống ở trấn ma ti bên trong rồi đã từng bị thánh đình b ứ c bách cửa nát nhà tan hắn lấy luyện kim thuật chế tạo thế thân vì hắn giả chết mới chạy trốn sau liên bắt đầu dài lâu lưu vong cuộc đời đỉnh phá trôi giạt lang thang t r ă m quốc tránh né thánh kỵ sĩ truy sát cuối cùng uống xong l ầ n thân nước thuốc trốn ở một chiếc thương thuyền khoang thuyền đến phi nguyên đ ả o triệt để thoát ly phạ dạ đế quốc sức ảnh hưởng phạm chủ hắn rất yêu quê hương của chính mình muốn về đến cố hương liếc mắt nhìn nhưng, hắn hận thánh đỉnh, càng hận hoàng thất. nhưng nghe đến phạ dạ đế quốc chiến bại trong lòng cũng không có bất luận cái gì cao hứng lần này chiến bại hoàng thất không phải có bất kỳ tổn thất nào chiến tranh thất lợi mang đến hậu quả xấu sẽ tầng tầng tăng giá cả cướp đoạt ở dân chúng trên người bị khổ vẫn là dân chúng đây chính là chiến tranh c h i hại t ỷ phạm là đi tới phi nguyên đ ả o sau trấn nam thủy sư đã từng mời qua hắn thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn gia nhập trấn nam thủy sư sau đó tần thiết sinh mời hắn hắn đáp ứng rồi bởi vì trấn ma ti chức trách chính là chạm yêu trừ ma yêu ma quỷ quái c h i hại như bám vào nhân loại trên người quỷ hút máu nhất định phải thanh trừ vâng không nguy hại còn ở triều đình bóc lột dân chúng bên trên bóc lột chỉ là để dân chúng thắng ngày trải qua khổ ha ha nhưng yêu ma quỷ quái sẽ ăn người sẽ phệ hồn nếu như không có người ngăn cản yêu ma quỷ quái c h i hại sẽ dường như vi rút vậy l à n tràn không ngừng ngăn mòn nhân loại không gian sinh tồn cuối cùng nhân loại nên đón tuyển d i ệ t chấn ma ti đại danh hắn sớm có nghe thấy sở dĩ tần thiết sinh mời hắn đến chấn ma ti làm việc hắn miệng đầy đáp ứng rồi luyện kim thuật nghiên cứu muốn tiêu hao đại lượng vật liệu rất nhiều vật liệu coi như là tiền cũng không mua được nhưng ở chấn ma ti bên trong nhưng có thể tùy tiện được đây là quyền thế cùng của cải đều độc lập một tổ chức là hắn an cư lạc nghiệp lý t ư n quốc tị p h ạ lạ tiên sinh tựa hồ tâm tình của ngươi rất không tốt bách lý phi hồng lời nói quái nhớ tị p h ạ lạ là... đại nhân ta chỉ là không chịu nhìn thấy chiến tranh phát sinh rồi tỷ p h ạ lạ bình tĩnh lại tâm thần cũng không có ẩn g i ấ u chính mình c h ổ não ta cũng hy vọng này hòa bình thế giới nhưng rất hiển nhiên đây là ý tưởng ngây thơ bất luận là tôn giáo vẫn là yêu ma quỷ quái cũng không muốn nhìn thấy mọi người an cư lạc nghiệp đến mức giã tâm chính trị r a bất quá là nguy hại nhỏ nhất một đám người so sánh với tôn giáo sau lưng ma thần cùng với sinh ra vào ma thần chết rồi hòa vào thiên địa ô h ế lực lượng sinh ra yêu ma quỷ quái nội bộ nhân loại chiến tranh ở bên ngoài địch trước mặt không lật nổi quá to lớn song lớn bách lý phi hồng lời nói này kỳ thực có an ủi tâm tình của tỷ tì p h ạ lạ nhân loại chính mình nếu là làm yêu lên chính mình cũng có thể đem chính mình hủy diệt nếu là thật vạn chúng đồng tâm đã bị loài người hiện hiện tiêu diệt ma thần cùng với sinh ra yêu ma quỷ quái đ ề uy u hiếp cùng giao động nhân loại tự thân căn bản muốn gói nhân loại am hiểu liền muốn từ nhân loại tự thân nội bộ xuất phát mới có thể đem nhân loại rơi vào t u y ệ t cảnh bị trở thành ma thần chăn ngôi lần này quét sạch nam á đại lục h ắ c thiên ma thần lưu lại hậu hoạn bách lý phi hồng tiếp xúc được một số thần bí cấp độ sức mạnh hắn rõ ràng ma thần cuối cùng không hẳn là hủy diệt nhân loại mà là muốn đoạt lấy nhân loại tất cả đem nhân loại nuôi nhốt lên thu được tín ngưỡng Kỳ là nhẹ giọng nhở. thật ự sao thánh đình sau lương thần linh là cái gì bách lý phi hồng đơn giản hỏi ngược một câu tì phạm lại nhất thời nói trễ bất quá này đều là suy đoán của ta ngươi cũng không cần thiết nhiều hướng về trong lòng nghĩ eo biển ma quỷ sau khi chiến tranh kết thúc trong vòng m ộ ư ơ i năm vùng này sẽ nên đón ổn định ôn hòa bách lý phi hồng cười nói t ỷ p h ạ là không có đáp lại lựa chọn trầm mặc t ỷ p h ạ là tiên sinh muốn học tập ngươi luyện kim t h u ậ t ta cần bỏ ra cái giá gì bách lý phi hồng đột nhiên hỏi đại nhân nếu là nguyện ý học ta nhất định dốc túi tương truyền đến mức đánh đổi đại nhân đã thanh toán rồi ở luyện kim vật sư trong mắt tri thức là có đánh đổi có thể tị p h ạ là rõ ràng chính mình nhận l n với trước mắt trấn thủ sứ như đối phương muốn học tập chính mình hơi mỏng tri thức tuyệt không nung chiều luyện kim thuật chỉ là tiểu chúng chi đạo so sánh với võ đạo luyện kim thuật ở rất nhiều người trong mắt chính là một loại k h á c loại bằng môn tà đạo n g ư ơ i dạy ta luyện kim thuật ta đáp ứng n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ ở trấn ma ti bao lâu liền bao lâu bách lý phi hồng dành cho tỷ phạ là hứa hẹn nay n g ư ơ i nội tâm kỳ thực rất hoảng sợ đối ngoại giới rất cảnh giác bất cứ lúc nào đều muốn chạy trốn thâm không chỗ an đều bởi vì trải nghiệm của hắn chỗ tạo sau đó n g ư ơ i là có thể an ổn ở phi nguyên đảo trấn ma ti thăm dò thiên địa hào diệu truy đổi luyện kim thuật chân lý tìm được thuộc về người chân lý chân lý hai chữ vừa ra tỷ phạ là con mắt buốc lên tinh quang đúng đấy giúp đỡ chính mình s ố n g tiếp không chính là hai chữ này hả trước mắt vị này c h ấ n thủ sứ không hiểu luyện kim t h u ậ t nhưng hắn cũng hiểu được luyện kim t h u ậ t mục đích cuối cùng có lẽ hắn luyện luyện kim t h u ậ t thật có thể tìm tới trong truyền thuyết chân lý có thể giải thích thế giới tất cả t ỷ p h ạ lạ đi tới ngăn tủ trước đem trầm trọng dương sắt lấy ra bên trong bản thảo là lao sư ta truyền lại cũng có ta những năm gần đây đối luyện kim t h u ậ t nghiên cứu đại nhân nếu làm muốn học tập luyện kim t h u ậ t trước tiên xem x o n g những sách này ta ở giáo hội đại nhân làm sao làm thí nghiệm nghe xong tị p h ạ lời nói bách lý phi hồng lộ ra nụ cười có những thư tịch này đã đ tư hòm tịch ta lấy đi sau khi xem xong trả bách lý phi hồng không có k h á c h khí phất tay một cái liền lấy thần thông hồ tiên h thu lấy này d ư ỡ n g sát t ỷ phạ lạ tựa hồ đối bách lý phi hồng thần thông cảm thấy rất hứng thú chỉ là muốn nghĩ cũng không có mở miệng vô cùng kỳ diệu vung tay lên liền đem vật phẩm rời đi đến mỗi không gian bên trong nếu là có thể đem này nghiên cứu ra hình thành luyện kim t h u ậ t nói không chắc có thể lượng rất lớn phục chế đại nhân thần thông nhưng liên quan đến thần thông tì phạ lạ rõ ràng trọng yếu như vậy truyền thừa nhất định rất quý giá bách lý phi hồng xoay người rời đi mục đích của hắn đã đạt đến rồi kỳ thực thần thông của hắn đã hơi vào cảnh đẹp chỉ phải hiểu luyện kim thuật nguyên lý hiểu ra nó cơ sở liền có thể thông qua thần thông phụ trợ một lần đem luyện kim thuật tăng lên vượt qua tỷ phả lạ còn có càng cấp tốc phương thức điểm sở kỳ không ngừng thêm điểm đem luyện kim thuật tăng lên tới cực hạn liền có thể kế tiếp thời gian ngoại giới hỗn loạn có thể chấn ma ti lại lạ kỳ bình tĩnh phi nguyên đạo sinh ra mới yêu ma quỷ quái còn rất nhỏ yếu lấy bách lý phi hồng năng lực hắn một ý nghĩ đem chính mình huyết khí tiết lộ những yêu ma này sẽ không có sinh tồn không gian thế nhưng hắn khắc chế rồi để chấn ma ti chấn ma xứ ra tay không trải qua yêu ma gột giữa chấn ma s ứ là thất bại tương lai hắn nếu là rời đi đám này chấn ma hạt giống chưa trưởng thành lên nếu là phát sinh yêu ma thái họa bọn họ ứng đối ra sao này sẽ hại bọn họ bách lý phi hồng bắt đầu say mê ở luyện kim thuật nghiên cứu bên trong hắn nhìn ra rất chậm thông qua chính mình tư duy do n h ạ t dần sâu không ngừng thôi diễn trong sách ghi chép luyện kim thuật cũng dán vào luyện kim thuật sư tư duy nhìn như suy nghĩ cái gì gọi là luyện kim thuật nửa tháng đạo mắt liền quá khứ hơn một trăm bản ghi chép luyện kim thuật bản thảo bị hắn hết mức nghiên cứu hoàn thành liếp nhìn kỹ năng chi thư Luyện kim thuật, 5, 8, 500, đây n kim chính là linh hồn mạnh mẽ tâm linh mạnh mẽ chỗ tốt học tập bất luận cái gì chi thức đều trở nên đơn giản rõ ràng cơ sở có thể sửa cũ thành mới thăm dò tầng thứ càng cao hơn bí mật luyện kim thuật là thăm dò thiên địa trí lý một môn học thức mà võ đạo cũng là cảm nộ thiên địa tu luyện tự thân một môn tu hành tri đạo hai người nhìn như không giống nhau lại có chỗ giống nhau hiểu ra thiên địa t r í lý cũng vận dụng thủ đoạn đem nó biểu hiện ra lúc này đại lượng thuyền hàng ngừng ở cảng hơi làm nghỉ ngơi lại xuất phát đến eo biển má quỷ chỉ là thuyền bên trên xuống tới người nhưng không có vội vã đi eo biển má quỷ mà là đi đến thành trung cao cấp từ lâu công tử một vị lao t ẩ u cung k í n h mà nói phía sau hắn tùy tùng một vị sống lưng thẳng tắp người trung niên vị này chính là quân bộ vương thiên thu tướng quân mà đứng ở lao tàu trước mặt nhưng là một vị xuất trần thoát tục ô n g tử ca chính là công dân vũ lúc này cung vũ cũng đứng ở bên cạnh hắn lao tàu ánh mắt rơi vào trên người hắn nhìn ánh mắt hai người không h ợ p nhau quân bộ cơ yếu sử vương tiên h thu gặp qua vũ công tử vương tiên h thu cung kính mà hành lễ một đường đi tới có cảm tưởng gì công dương vũ uống rượu do hỏi bách tính an cư lạc nghiệp vui sướng xem ra c h ấ n nam thủy sư kinh doanh nơi đây có cách vương tướng quân lần này làm quân bộ cơ yếu sử yếu viên chính là đến v i ệ t lại c h ấ n nam thủy sư tin chiến thắng c h â n thực tính kinh doanh có cách trấn nam thủy sư gn công dương vũ hử lạnh một tiếng các nơi khí tức không biến mất đến đây gặp bổn công tử nhưng là đem bổn công tử thân phận phá tan lộ rồi vị trí chúng ta nói tới mỗi một câu nói đều đang chấn thủ sứ giám sát dưới nơi đây chấn thủ sứ tưởng thật gan to bằng trời lao tẩu cả giận nói gan to bằng trời xem ra quân bộ vội vàng đại sự cơ bản nhất tình báo đều quên thu thật rồi bổn công tử trịnh trọng vì ngươi giới thiệu địa phương chấn thủ sứ chính là bách lý phi hồng tiềm long bản g thứ nhất công dương vũ bản thân có thể sớm động thủ nhưng là lên đằng sau bách lý phi hồng vẫn ở chấn ma đại lâu hắn không tìm được bất cứ cơ hội nào làm công dương gia tộc người hắn rất rõ ràng tập kích chấn ma đại lâu tính chất chấn ma ti nhất định sẽ không bỏ qua hắn nay cũng giết một tên trấn thủ sứ tính chất không giống rồi sở dĩ không có tìm được cơ hội trái lại một phen hỏi thăm sau lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi rất hiển nhiên trấn nam thủy sư có thể bắt eo biển má quỷ dựa cả vào bách lý phi hồng ra tay chống lại h á c thiên thần giáo xâm lấn tập kích xào huyệt của hắn đem h á c thiên thần giáo đổi ra eo biển má quỷ hơn nữa c ù n g phá dạ đế quốc liên hợp hải quân trong trận chiến ấy càng là giết chết một vị thánh điện kỵ sĩ đẩy lùi một vị pháp tướng cấp độ đại mà pháp sư điều này tiềm long đã trở thành chân long rồi hắn ở trên phi nguyên đảo ẩn nút nửa tháng vẫn ở tìm cơ hội hiện tại ngược lại tốt hai người này đến nhưng là bại lộ hành tung của hắn công đinh đầu đặt tiễn cầu mùa, cầu vé tháng. thất cầu cầu c mùa, vẽ dương vũ rất t ứ c giận đi tới thiên trụ sơn c ư ớ p đoạt thiên long nghi cơ duyên lại phát hiện một số bí mật sai qua săn g i ế t bách lý phi hồng cơ hội tốt có thể đem chấn ma lục đạo kinh tu luyện tới loại cảnh giới này người ở toàn bộ đại nguyên đế quốc đều là một nhân vật sau lưng đều có chấn ma ti ở l ự ợ t trống hắn dám động những n à y chấn ma hạt giống chấn ma ti liền dám diệt hắn coi như là công dương gia tộc cũng không dám đứng ra bách lý phi hồng loại này hoang dại thiên tài nếu không có thiên long nghi tồn tại trấn ma ti cũng không có ai biết hắn hiện tại trấn ma ti tinh lực còn đặt ở ngôi vua kế thừa đại t h ố n g trên coi như là biết bách lý phi hồng là thiên tài tạm thời không có tâm tư đặt ở trên người hắn này dành cho công dương vũ có cơ hội để lợi dụng được công dương g i a tộc xếp và o ở quân bộ hai vị cao thủ lý khôi đấu cùng vương thiên thu đến đem cơ hội duy nhất của hắn cho t ắ t rồi bách lý phi hồng nhất định phát hiện hắn tượng lý khôi đấu cùng vương thiên thu như vậy thần thông cảnh giới cao thủ bước vào phi nguyên nào sẽ bị bách lý phi hồng g á m thị lên hơi có di động lập tức trầm biện sắp đáy ở trên phi nguyên nào nửa tháng bọn họ đối bách lý phi hồng thâm nhập hiểu rõ rõ ràng đây là một vị cực kỳ bá đạo người tuyệt không cho phép bất luận người nào ở địa bàn của hắn gây sự lý khôi đấu cùng vương thiên thu đầy mặt không thể tin tưởng tiềm long bảng đầu không phải âm dương thiên tông giang đông l i ê u sao lúc nào đã biến thành bách lý phi hồng hai người bọn họ cũng không thế nào quan tâm tiềm long bảng duy vừa nghe nói chính là thái nhất môn đ ổ lên cấp p h á p tướng ngàn năm lão nhị giang đông l i ê u rốt cuộc xếp hạng thứ nhất giang đông lưu hừ bất quá là chợ ở đầu bảng ba ngày liền đổi người rồi cung vũ rốt c u c mở tiến rồi nếu nói là trong những người này khó chịu nhất chính là hắn lúc trước liền hẳn là đem cái tên này xung quân đến biên cương phi nguyên đảo trái lại thành hắn phúc địa nhất phi trùng tiên coi như là hắn đối mặt bách lý phi hồng đều không có bao nhiêu trăm phần trăm nắm chặt chiến thắng hắn lý khôi đấu vương tiên thu trầm mặc không nói nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh quá mức chấn động rồi vũ công tử tuổi như vậy đặt ở đại nguyên cảnh nội đều là đỉnh tiêm thanh niên tuân kiệt trăm năm không xuất thế thiên tài ông có thành tựu võ thánh tiềm chất có thể bách lý phi hồng chỉ là phi nguyên đảo một vị trấn thủ sứ dĩ nhiên trở thành tiềm long bảng đầu bảng không đúng tông môn người sẽ làm hắn sông đến hiện tại xem ra thánh thượng băng hà giúp hắn không phải vậy tông môn cao thủ hàng đầu đều muốn b ư ớ c lên bị trấn ma ti truy sát hạ tràng đều phải đem hắn giết công tử chúng ta hiện tại lý khôi đầu ánh mắt lấp lóe nếu phi nguyên đảo không an toàn vì sao không rời đi nơi này công dương vũ vung vung tay nói không sao phi nguyên đảo cũng là đại nguyên quốc cảnh các ngươi lại công chức ở thân có gì phải sợ đến với hai người chúng ta chỉ là đến phi nguyên đảo nghỉ phép lẽ nào trấn ma ti còn có thể quản bùn công tử bước vào phi nguyên đảo hay sao công dương vũ lộ ra khiêu khích biểu tình nhìn về phía trấn ma đại lâu phương hướng cùng vũ cũng giống như thế là người của công dương vũ hắn biết rõ công tử nắm giữ lá bài t ẩ y đến mức bách lý phi hồng hắn nếu thật sự đối với mình hoặc là công tử đặc thủ vừa vặn cho công tử cơ hội vương tiên thu mới lại bất thức nhất hắn là lý khôi đấu kéo vào công dương vũ trận hình không nghĩ tới chính mình lần đầu bái phỏng liền phạm vào như vậy sai lầm như có cơ hội nhất định mượn sức mạnh của trấn nam thủy sư đối phi nguyên đảo trấn ma t i tiến hành trái ép công dương ra t ộ c người là công dương diễm nhị ca công dương vũ sao bách lý phi hồng thu hồi tầm mắt trong lòng hắn mơ hồ đoán được chính mình sử dụng thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai cảm nhận được uy hiếp hóa ra là ngươi t i ề m long bảng thứ tư vũ công tử dựa theo cách nói của công dương vũ chính mình leo lên tiềm long bảng đầu bảng rồi bách lý phi hồng nghĩ đến rất nhiều tao nộ hoa gian phái thần thông chủ tập kích cùng với rất nhiều trên tiềm long bảng tông môn thần thông chủ đối với mình vây công nghĩ đến tiềm long bảng quy tắc ẩm thỏa thỏa giết l ợ n bảng hắn lập tức rõ ràng công dương vũ thực sự là nham hiểm ra hỏa bất quá ngươi muốn giết ta ta cũng không thể làm như không thấy ngươi là công dương diễm nhị ca lại có võ thánh tín vật hộ thể cũng không phải tốt ra tay với ngươi cung vũ lao này cũng không thể khiến ngươi tốt hơn công dương vũ khiêu khích không có được bách lý phi hồng đáp lại hắn đứng dậy rời đi nơi đây lại bị cung vũ mang theo tiến vào thành nam trấn thủ phủ bình yên vào ở nếu không có cơ hội ám hại vậy thì đem sự tình bày ở ngoài sáng bọn họ đứng dậy rời đi từ lâu bóng dáng của bách lý phi hồng lại xuất hiện tại bên trong từ lâu đem cung vũ sử dụng b ắ t đ u a lấy đi kỳ thực bách lý phi hồng không cần cung vũ sử dụng quá vật phẩm nhưng vì giảm t i ể u chính mình triển khai thần thông gánh nặng đem mang tới 36 thiên cương thần thông bên thứ r o ba mươi sáu nói đinh đầu thất tiễn môn thần thông này cùng hắn biết đến phong thần diễn nghĩa bên trong đinh đầu thất tiễn thư tương tự lại có sự khác biệt phong thần diễn nghĩa bên trong đinh đầu thất tiễn thư cần hai mươi mốt này mới có thể đem đối phương bài chết nhưng bách lý phi hồng môn thần thông này chỉ cần bảy mũi tên liền có thể đem đối phương bậy phách cắm chết đương nhiên đối phương huyết luyện cảnh giới càng cao hiệu quả càng kém nhưng lấy bách lý phi hồng lúc này cảnh giới nếu là đem môn thần thông này tu luyện tới cựu giai trong vòng bảy ngày có thể đem võ thánh trọng thương thậm chí mới vào võ thánh tồn tại đều có thể b á i chết có thể bách lý phi hồng gặp phản vệ nói không chắc liền bái bảy ngày cũng sẽ đem chính mình b á i chết lấy một đ ổ i một n h ư hắn là võ thánh cũng chế tạo ra đinh đầu thư cái này tương ứng pháp bảo ma thần đều có thể b á i chết nắm giữ thần thông có thể pháp bảo đã biến mất không còn t ă m hơi nghĩ muốn chế tạo ra lấy bách lý phi hồng bản lĩnh căn bản không thể môn thần thông này uy lực tự nhiên là giảm nhiều một môn vô thượng thần thông đã biến thành một môn tác dụng phụ rất lớn thần thông đây là c h ấ n ma ti đòn sát thủ thần thông một trong cũng là thiên hạ thế lực không dám t r e o chọc c h ấ n ma ti nhân tố một trong c h ấ n ma nhân c h ạ m yêu trừ ma công đức phúc duyên thâm hậu có thể trung hòa định đinh đầu thất tiễn rất lớn một phần tác dụng v ừ i v ạ n nghiệm chứng môn thần thông này đi năng cũng có thể g i ế t gà dọa khỉ vũ công tử danh tiếng rất lớn có một phần là bởi vì hắn là công dương gia tộc người càng to lớn hơn một phần là thiên phú của hắn hai mươi tuổi liền bước vào thần thông cảnh bước vào pháp tướng cảnh là bạn trên đinh sự tỉnh tương lai công dương gia tộc người thứ hai võ thánh Đào t h á nhưng n g ờ i i thừa kế. v h q u a n đầy người, danh dự thiên hạ thanh niên tuần đinh đầu thất tiễn cầu đặt mùa, cầu tháng, Trước kiệt. dự hạ thất mùa, bách lý phi hồng cho rằng đây không phải hắn trắng trận không kiêng rẻ lý do nếu là người khác coi như cầm trong tay võ thánh tín vật bách lý phi hồng cũng sẽ giết nhưng công dương diễm có ân với hắn bách lý phi hồng lựa chọn để hắn biết khó mà lui n h ư hắn không biết phân biệt vậy thì nếm thử đinh đầu thất tiến tư vị trở lại bắc đảo trấn thủ phủ đệ bắt đầu thiết trí tế đàn tiện tay b ậ người dơm dán lên tên của công vũ đem chiếc đua dấu ở người dơm trên người đã thấy trên tế đàn người dơm đỉnh đầu một chặn đèn dưới chân thảm một chặn đèn bách lý phi hồng không có bái người dơm đối phó cung vũ vẫn còn không cần sử dụng như vậy nghi thức chân đạp c ư ơ n g đấu sách phủ kết ấ n đốt cháy ngưng tụ đinh đầu tiễn giống như cung tên đâm với người dơm trên nhất thời bác đảo c h ấ n thủ phụ đệ âm khí ngưng tụ bách lý phi hồng trong lòng không tên cảm nhận được một luồng ác ý cả người ấm lánh phản phất bị thiên địa chỗ căng tâm linh phúc chiếu một luồng ấm dương chạy xuôi ở trên người huyết khí lao nhanh như sông lớn cỗ này cảm giác khó chịu biến mất không còn tam tích quả nhiên đây là thần thông cũng là tạ thuật thiên hạ cao cấp nhất tạ Mũi trong ê tên, n nhất, còn như vậy, kế tiếp 6 tên, nhất định càng nếu liền ngày, hồn tán, đinh tiễn nó này biến Nhưng cung này, không đáng thứ tiếp Bất ta thứ thất mất. ta t khó chịu. phách, khó chịu lấy cắm cảm giác cầu vậy, vũ kế mũi bái bài lại loại bái. đem đầu là quá, lao sẽ khoảnh khắc ngưng tụ lục đạo đinh đầu tiễn dựa theo nhân thể bảy luân cắm vào người dơm trên người Ô ô ô Phản phất phi khóc, đầy trời mưa màu giáng lâm. Thần thông, kỳ tình. Bách lý phi hồng đang ráng bất trời trời tâm đầy đạo mưa kỳ màu lâm. lý chơi phạt tàn đi chỉ là bách lý phi hồng phúc linh tâm đến tâm linh phụ lên một lớp sương mù nhưng đối với bách lý phi hồng tới nói cỡ này phúc duyên tăng cường đối với hắn không có tác dụng gì đều là có phần mềm hặc người tự nhiên không sợ thiên địa chốt ăn g huống chi nguyên rủa c u n g vũ mang đến cho hắn đánh đổi so với tưởng tượng tiểu về mặt tâm linh mây đen bất quá là tu luyện mấy ngày liền có thể đem tâm cảnh quét sạch sạch mà lúc này nên ngang tiến vào c h ấ n nam thành c h ấ n thủ phủ đệ công dân vũ vẫn chưa phát giác tòa phủ đệ này cứ việc bị bách lý phi hồng chỗ từ bỏ nhưng cũng là trấn thủ xứ tượng trưng cung vũ cười to nói bách lý phi hồng như không có bất luận biểu thị gì chuyến ra ngoài tất nhiên sẽ để thanh danh của hắn bị hao tổn hắn như làm con rùa đen rút đầu lao phu liền là công tử đem phi nguyên đạo cấp tới đem bách lý phi hồng hoạt động đến đế đô đi để hắn tham dự đoạt long cuộc chiến nghe nói cung vũ lời nói công dương vũ chỉ là gật gù tán thành giết bách lý phi hồng là hắn mục đích lần này mục đích không có đạt thành đối với kéo dài hai lần thất bại hành động để trong lòng hắn tràn ngập lửa giận nếu mình đã giết bất tử bách lý phi hồng vậy thì đem hắn đưa thân vào hiểm nhất ác đế đô đế đô c ấ p thế lực lớn nhưng không hy vọng nhìn thấy c h ấ n ma ti lại lần nữa sinh ra một vị võ thánh năm vị c h ấ n ma túc lao tồn tại đã trở thành hết thệ thế lực trong lòng ngũ trị sơn may mắn có thần giám t i ba vị túc lao cùng c h ấ n ma ti duy trì cân bằng những thế lực khác mới có thể liên thủ chèn ép c h ấ n ma ti coi như là cốc lương hoàng thất cũng không chịu nhìn thấy một vị có thể chấn áp đương đại yêu ma nhân vật khủng bố sinh ra với cốc lương hoàng thất mà nói quan trọng nhất chính là cân bằng năm vị c h ấ n ma túc lao vẫn còn có thể khống nhưng mới quật khởi trấn ma võ thánh liền không hẳn tốt đã khống chế đặc biệt là bách lý phi hồng diệt trừ eo biển ma quỷ hát thiên thần giáo chỉ hoan hát thiên thần giáo lan tràn bước chân càng là trợ lực chấn nam thủy sư cướp đoạt eo biển ma quỷ đây là bằng trời công vân tân hoàng chưa lập nếu là tân hoàng đăng cơ nhất định phải đại thưởng vẫn là cung thống lĩnh lợi hại một chiêu điểm ở bách lý phi hồng tử vượt trên vương thiên thu thở dài nói mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là bức bách bách lý phi hồng nhiệt thân đối phó bọn họ chỉ có như thế công tử mới có thể quang minh chính đại sử dụng gốc gác đem nó giết chết nhưng vào lúc này cung vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đầu đần độn nhưng hắn cũng là cáo giả lập tức rõ ràng chính mình chúng chiêu rồi Tâm thần trong phút công h ố h ĩ đến t i chạy mau y đây là đinh đầu thất tiễn hô lên câu nói này cung vũ đã thất khiếu chạy máu công dương vũ sắc mặt đại biến liền vội vàng tiến lên nắm lên cánh tay kia kiểm tra cung vũ thân thể nhưng là ba hồn bảy vĩa bị người bắn giết một phách bách lý phi hồng công dương vũ từ trong lồng ngực móc ra la gỗ đặt ở cung vũ trên tay khí tức của võ thánh bao phủ c u n g vũ lại không làm nên chuyện gì trong cõi u minh lục đạo đinh đầu tiễn cắm ở c u n g vũ linh hồn nhất thời c u n g vũ hơi thở m n g m anh một đạo võ t h á n h ý chí bao phủ linh hồn của hắn bảo vệ hắn xuất lại sáu phách d i ệ t một phách vẫn còn có thể dùng m ệ n h hồn tái sinh có thể d i ệ t bảy phách thần tiên khó cứu cầm trong tay đao gỗ c u n g vũ bảo vệ mệnh thế nhưng công dương vũ rõ ràng cái này võ thánh tín vật duy trì không được quá lâu đinh đầu tiễn đã cắm vào sáu phách muốn nổ ra liền muốn xúc phạm tới công vũ linh hồn công vũ chắc chắn phải chết đi trở về đại nguyên xin thần giám ty ra tay công dương vũ quả đoán ra lệnh nhưng rất nhanh đình chỉ bước chân nhìn về phía vương tiên thu ngươi mau chóng chạy tới eo biển ma quỷ trở thành trấn nam thủy sư đ ố c quân k h ô i đấu tiền bối phiến phức ngươi mang tới cung vũ thống lĩnh công dương vũ phá không thoát đi phi nguyên đạo hắn không dám đánh cược bách lý phi hồng có thể hay không ra tay với hắn hắn tự nhiên rõ ràng đinh đầu thất tiễn c ù n g bố môn thần thông này hiếm người nắm giữ coi như là tu luyện thành công đều không người nào dám dễ dàng thử nghiệm cứ việc ít đi đinh đầu thư cái này truyền thuyết p h á bảo đinh đầu thất tiễn môn thần thông này không hoàn trình nhưng thủ đoạn lại bị đơn giản h nếu là bách lý phi hồng ra tay với hắn hắn coi như có thể chống đỡ được cũng sẽ tạo thành linh hồn bị hao tổn đạo cơ bị hủy thật là độc các tâm công dương vũ tự cho là mình làm việc quả đoán thủ đoạn ngon độc có thể vị này thủ đoạn của trấn thủ sứ lại làm cho hắn sợ hãi cung vũ là đông châu tỉnh trấn thủ thống lĩnh thân là cấp cao bách lý phi hồng lấy đinh đầu thất tiện giết hắn trấn ma ti cũng không tìm được chứng cứ chứng minh người là hắn giết giết người trong vô hình vô tung không dấu tích lý khôi đấu hai hùng k i ế vĩa may là là cung vũ ở không phải vậy vị này trấn thủ sứ giết gà d a khỉ hắn liền thành hiện tại cung vũ rồi không vũ công tử chưa chắc sẽ sử dụng võ t h a n h tín vật cứu hắn phi nguyên đ ả o này c h ấ n thủ sứ đến tột cùng là người nào hắn lần thứ nhất nhìn thấy vũ công tử chật vật như vậy đào tẩu mà chính mình lại như đợi làm thịt cửu con coi như ở đế đô chính mình cũng coi như là nhân vật có tiếng tam có thể đi tới phi nguyên đ ả o một khẩu cơm nóng đều không có ăn liền s á m xịt thoát thân rồi lý khôi đấu vị lao đầu này nhưng là không khéo mang theo công vũ đem chính mình độn p h á p triển khai đến t h ự h ạ n hắn cùng công vũ không hợp nhau cũng sẽ không vào lúc này đối cùng vũ hạ âm thụ bất quá muốn đem công vũ cứu tỉnh cũng khôi phục như lúc ban đầu rất khó rất khó đều là q u ái vật gì chú chửi một câu n g ầ n đầu nhìn công dương vũ ấn trầm như nước mặt từ nhỏ đến lớn công tử sẽ không có chịu đựng quá như vậy thất lợi lấy vũ công tử tính cách nhất định là cùng bách lý phi hồng thành t ự đ ị n h không tiếc bất cứ giá nào đều phải nghĩ biện pháp đem bách lý phi hồng diệt trừ chương một trăm bảy mươi sáu luận chế càn k h ô n hồ đào tẩu sao bách lý phi hồng vung tay lên đem tế đàn thu rồi quả nhiên công dương vũ cầm trong tay chính là võ thành tín vật món tín vật này tồn tại võ thành ý chí gia chỉ ở trên người c u n vũ duy trì tính mạng của hắn không có bị đinh đầu thất tiễn cướp đi lần thứ nhất sử dụng đinh đầu thất tiễn nhưng không có đem cung vũ giết chết bách lý phi hồng bao nhiêu còn có chút bất đắc dĩ bất quá muốn cứu sống cung vũ rất khó bách lý phi hồng ngược lại muốn nhìn một chút là có hay không có thể loại bỏ cái môn này nguyền rủa chi thuật như cung vũ thật bị cứu sống bách lý phi hồng chí ít biết thế giới này năng lực cực hạn ở nơi nào bình thường võ thánh đều khó mà cứu cung vũ nhưng bách lý phi hồng nghĩ đến thần giám thi thần bí thuật sĩ hệ thống có biện pháp hay không cứu lại hắn tị phạ là rất kinh ngạc nhìn trấn thủ sứ đại nhân đại nhân người đều xem xong rồi luyện kim thuật đối với ta mà nói là lĩnh vực hoàn toàn mới ở nhập môn thời điểm suy nghĩ cân nhắc lãng phí không ít thời gian bách lý phi hồng rất chân thành nói tị p h ạ là n g h e xong cả người cũng không tốt rồi lão sư hắn lưu lại luyện kim thuật thư tịch hắn nghiên cứu mấy năm mới nhập môn ở luyện kim lĩnh vực bên trong tìm tòi hơn hai mươi năm mới lấy được thành tựu của ngày hôm nay kết quả c h ấ n thủ sứ đại nhân nửa tháng xem xong những thư tịch này còn nói nhập môn rồi đại nhân là ở hướng ta khoe khoang sao nếu đại nhân đã xem xong những thư tịch này đồng thời nhập môn thuộc hạ bắt đầu giáo dục đại nhân làm sao lợi dụng các loại vật chất tiến hành luyện kim thuật thí nghiệm t ỷ p h ạ là rất nhanh thu thập tâm tình chuẩn bị giáo dục bách lý phi hồng chân chính luyện kim thuật không cần lãng phí thời gian ta thiết kế một cái vật phẩm dùng để gánh chịu thần thông của ta người giúp ta thu thập tốt trong danh sách vật liệu liền có thể bách lý phi hồng lại từ chối t ỷ p h ạ là h ả o ý hãn luyện kim thuật đã đạt đến lờ vợ năm tương đương với luyện kim đại sư đầy đủ chế tạo một cái có thể gánh chịu thần thông luyện kim vật phẩm lần thứ nhất thử nghiệm nhưng kinh quá bách lý phi hồng tôi diễn, lấy luyện kim thuật dung hợp thần t h ô n g chế tạo ra kỳ vật có thể gánh chịu h á c thiên bia đá mặt khác hắn cần phục khắc ra h á c thiên bia đá lấy này mê hoặc người khác tị p h ạ là có thể không nghĩ như vậy hắn c a o mày không tình nguyện tiếp quá bách lý phi hồng trong tay tràn giấy phía trên cách dùng kéo văn ghi chép các loại vật liệu nhìn trên tờ giấy vật liệu hắn khiếp sợ nhìn về phía bách lý phi hồng vật liệu không đủ ngươi để tần thiết sinh trợ ngươi thu thập phi nguyên thương hội thậm chí sức mạnh của trấn nam thủy sư cũng có thể phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này bách lý phi hồng biết đồ vật hắn đều biết trong đó một mực luyện kim thuật có hắn quen thuộc cái bóng. bách h lý à l u y ệ phi hồng lẩm bẩm nói hắn muốn luyện chế đổ vật rất đơn giản chính là một cái càn khôn hồ vì thành công hắn đem bắt toàn tạo hóa thần thông cùng hồ thiên thần thông đều tăng lên đến tiểu giai tiêu hao hắn hơn ba triệu điểm sợ kỳ hiệu bắt toàn tạo hóa có thể vô t h u n g sinh hữu chế tạo vật phẩm thế nhưng nhất định phải là bách lý phi hồng h i ể u rõ vật phẩm bằng không chế tạo ra đồ vật tính chất không đạt tới hắn muốn hiệu quả cảm giác thế giới này càng ngày càng giống tiên hiệp thế giới rồi bách lý phi hồng nói thầm trong lòng nói bất quá một trăm linh tám đạo thần thông đều đi ra chế tạo một cái c à n k h ô n hồ tương tự với pháp khí vậy tồn tại cũng không cần cảm thấy kỳ quái thần giám ti thuật sĩ hệ thống bách lý phi hồng không h i ể u nhiều nhưng bao nhiêu đã có xu hướng với hắn quen thuộc văn hóa bên trong tu chân cái bóng nay cũng không kỳ quái sức mạnh là duy nhất chỉ là truy cầu sức mạnh phương thức trở nên đa dạng hóa mạ thôi bách lý phi hồng rời đi chấn ma đại lâu tầ đồng thời một đạo mật lệnh gửi đi cho tần thiết sinh để tần thiết sinh phối hợp tỷ phạ lạ kế tiếp công tác đến mức yến phi bên kia tự nhiên có linh nhưng đem hắn tin đưa tới yến phi muốn có được eo biển ma quỷ ven bờ quốc gia lãnh thổ nhất định phải muốn vâng theo ý chí của hắn bằng không hắn có thể xua đổi h ắ c thiên thần giáo cũng tương tự có thể làm cho chấn nam thủy sư ở trên vùng đất kia nửa bước khó đi yến phi là rõ ràng người nhất định có thể lĩnh hội hắn thư tín trên ý tứ bách lý phi hồng trở lại văn phòng cầm lấy giấy phụ ở trên bàn bắt đầu hoàn thành cản khôn hồ thiết kế đồng thời luyện kim thuật cũng bị hắn tăng lên đến lở chín luyện kim thuật mỗi một tầng tiêu hao điểm sở kỳ hữu là cố định tiêu hao một triệu điểm sở kỳ hữu tăng lên một tầng hắn trực tiếp đem luyện kim thuật tăng lên đến c ấ p chín đại lượng luyện kim thuật kinh nghiệm ở trong đầu lan lộn lờ vờ chín luyện kim thuật là ở tỷ phạ l ạ cung cấp luyện kim thuật tri thức trên không ngừng thâm nhập nghiên cứu một môn học thức hai môn thần thông cựu giai chính đang chống đỡ bách lý phi hồng thiết kế một cái pháp khí hắn dùng luyện kim thuật làm cơ sở lấy thần thông khởi động bắt đầu thiết kế pháp khí của hắn kỳ thực tác đ ộ thành binh môn thần thông này dùng hợp hắn tinh huyết sau những thần thông này k i n nhân tồn tại bản chất đã tiếp cận pháp khí. đồng thời trấn nam thủy sư tổ chức đại lượng nhân viên bắt đầu ở đông văn quốc trên cảng thành lập trấn nam thủy sư trụ sở mới linh hưng hạ xuống đem trên phi nguyên đảo thư giao cho hiến phi ở hiến phi ánh mắt kỳ quái bên trong hán tử từ, từ mở ra thư tương lai nội dung trước tiên nhìn phong thư chủ nhân chữ ký bách lý phi hồng hiến phi nhất thời lộ ra nụ cười quân bộ phái tới đốc quân đến rồi lập tức đến eo biển ma quỷ vị này đốc quân là thập bát hoàng tử người sau lưng đứng công dương gia tộc mà đối phương cũng là thần thông cảnh nhưng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu đốc quân tham gia đại diện cho thập bát hoàng tử ở được công dương gia tộc chống đỡ ở quân bộ trên bắt một vị trí bắt đầu nhúng tay công việc của trần nam thủy sư lao tử nhọc nhằn khổ sở đem eo biển ma quỷ đánh xuống ngươi nghị đến cướp đoạt trái cây trong thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế nếu là vũ công tử đến tiến phi có lẽ sẽ túi đầu cho đối phương một bộ mặt thế nhưng vị này vương thiên thu chỉ là quân bộ cơ yếu xử một vị tướng quân liền muốn từ trong tay của hắn cấp đi trấn nam thủy sư trong thiên hạ há có như thế đẹp sự húng chi trên phi nguyên đảo tôn kia trấn thủ sứ hiện tại mở miệng hắn sức lực càng đủ tiến phi lập tức thông báo lục chi vi để hắn thu thập keo biển ma quỷ ven đường quốc gia k h o á n g thạch đem bọn họ đưa tới phi nguyên đảo nhanh hơn còn có thời gian mười ngày thái tử là có thể thượng vị rồi t h á n h thượng tiến vào hoàng lăng bất kỳ cớ gì đều không ngăn được chữ quân lên đỉnh thái tử là chính thống trừ phi có người đem thái tử giết mười ngày thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng yến phi biết thái tử cũng không phải ăn chay đã là tranh long vị hoàng tử chuẩn bị đến tiếp sau thủ đoạn nhiều người hơn nữa không tình nguyện nhìn thấy thái tử thượng vị cũng khó có thể ngăn cản thái tử l à n cơ chương một trăm bảy mươi bảy m à thần ra rẻ đại nhân trấn nam thủy sư đã vận chuyển hai chiếc thuyền vật tư lại đây ta kiểm lại rất nhiều đều là người cần tân thiết sinh thấp giọng nói để người đưa tới bắc đảo trấn thủ phụ đ ệ bách lý phi hồng lộ ra nụ cười nghe nói đốc quân đi rồi trấn nam thủy sư yến phi đây là cảm nhận được á p l u ậ rồi mở mắt thần ngóng nhìn trung thổ nhưng là vận nước rung động khí đen bao phủ trên hiển nhiên đoạt long cuộc chiến, hưởng hực hóa. Thái tử đại long nghĩa đoạt đã tử t cuộc o hoàng hoảng. n những muốn lận biện pháp duy nhất, đó chính bọn đăng xương g tay, tử trời, chuất thái tử, bọn họ mới có thể t duy khác pháp phế họ là có cơ mới r đó phi nguyên đảo la kỳ bình tĩnh duy một địa phương náo nhiệt chính là eo b i ể n má quỷ nhưng đốc quân một người đi tới c h ấ n nam thủy sư đây là thâm nhập hang hổ trên đường nếu là chết rồi diễn một thủ k ị c h giao cho hát thiên thần giáo là được rồi vương thiên thu vị này đốc quân sẽ không thật cho là có công dương gia tộc ở sau lưng chỗ dựa liền có thể bình an không việc gì tranh cướp trấn nam thủy sư quyền khống chế chứ Thuống c h Thái i i tử đ ệ n Hạ c ù n g t h ậ p Bát h o à nhau g cũng Tử t là đối ủ cạnh t r n Yến、phi、chính là thái tử đảng người. Yến phi, ta vì ngươi h Phi Thái Phi, Mà mở là c tử ta ra vì ộ c d i ệ n ngươi c ũ n đừng g để cho ta thất ta với ọ n Công biển g ham ma eo quỷ, v suy yếu vận nước đại nguyên đế quốc cũng là một cái công tích vĩ đại công lao lớn nhất không phải chấn nam thủy sư yến phi hoặc là bách lý phi hồng c ư ớ đ o ạ n mà là thái tử điện hạ chấn nam thủy sư thuộc về thái tử đảng đại nguyên đế quốc ta cứ việc không có hảo cảm gì nhưng cũng rõ ràng kế thừa vương vị lựa chọn tốt nhất chính là thái tử điện hạ hắn kế vị là đại thống h o á lại những người khác kế vị đều sẽ để đại nguyên đế quốc rơi vào náo loạn nếu như dựa theo bình thường tương lai hướng đi eo biển ma quỷ luôn mất hải quyền bị phạ giả đế quốc dẫn đầu k h ô n g chế anh hoa quốc di động tiến công đại nguyên sẽ ra tốc đại nguyên đế quốc suy yếu nhưng ta cắm một tay chợ đại nguyên đ o ạ t được eo biển ma quỷ toàn bộ đại nguyên chiến lược không gian sẽ mở rộng đại nguyên đế quốc vận nước không suy y, trái lại gia tăng rồi ít đi hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp chờ đợi tân hoàng thượng vị đại nguyên tiến vào cách mạng công nghiệp niên đại đại thế hướng tới hướng lên trên toàn bộ vận nước một trăm tám mươi độ xoay chuyển làm xuyên việt giả bách lý phi hồng rất rõ ràng đối với một cái quốc gia tới nói khống chế hải q u y n là cỡ nào trọng yếu dù cho là máy bay đạn đạo bay đầy t r ờ i niên đại khống chế hải quyền liền khống chế thế giới phần lớn tài nguyên trong một tuần phi nguyên đ ả o thế lực hết mức phát động đang phối hợp bách lý phi hồng thu thập luyện chế cản khôn hồ vật tư những thế lực này cũng không biết bách lý phi hồng thu thập nhiều như vậy vật liệu dùng tới làm cái gì nhưng không trở ngại bọn họ lấy lòng c h ấ n thủ sứ h á c thiên thần giáo tuyệt diệt nhiều như vậy quốc gia những quốc gia này gần như chủng tộc tuyệt diệt người đều chết rồi lưu lại khổng lồ của cải nếu là bắt được chấn ma ti phê điều tiến vào mảnh này lãnh thổ điểm ấy tài nguyên tính là gì đây bọn họ có thể thu hoạch gấp mười lần gấp trăm lần báo lại một sợi ánh mặt trời đâm thủng bóng cây rơi ra đang ngồi lập hùng vĩ đỉnh núi bên trong trang viên cảnh sát duyên giang trang viên này là leo núi con đường lại bị đủ loại đống vật liệu ở dưới đất phá hoại mỹ cảnh bách lý phi hồng lẳng lặng mà nhìn vận chuyển vật liệu người rời đi b ắ c đảo giao cho tỷ phạ lạ vật liệu danh sách cho đến bây giờ đã bị thu thập đủ l u y ệ n chế một tôn ấm cũng đem thần thông khắc họa vào trong đó để tôn này c à n khôn h ồ nắm giữ huy năng là một tên võ giả hắn chưa từng tử căn cứ bách lý phi hồng hiểu rõ chấn ma ti cũng nắm giữ như vậy kỹ thuật quỷ phủ thần công đường chính là nghiên cứu loại này cơ cấu nhưng luận cùng tinh thông với l u y ệ n khí luyện đan loại này công phu liền muốn nhắc tới thần giám t i này đặc thù cơ cấu thần giám t i là đại nguyên đế quốc thần bí nhất cơ cấu trừ bỏ thánh tượng h bên ngoài người ngoài đối thần giám t tì i tình báo biết rất ít chỉ cần biết rằng có thể đi vào người của thần giám t i để ôm người có thiên phú đặc thù loại nhân tài này so với đỉnh tiêm võ đạo thiên phú người tu luyện còn ít ỏi nhưng tiếp xúc luyện kim thuật sư sau cùng với bách lý phi hồng đối với kiếp trước một ít khoa học kỹ thuật hiểu rõ kỳ thực đám người này trên cơ bản có thể xưng là đại nguyên nhà khoa học đương nhiên không phải truyền thống nhà khoa học mà là bí thuật nhà khoa học để cho ta thời gian không nhiều trong cõi u minh có một loại lực đẩy để bách ly phi hồng mau trong trở lại đông tân thành sử dụng thiên cương thần thông nghịch chi vị lai thôi diễn chỉ là nhìn thấy đ ầ y trời màu máu bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên cuối hắn cho rằng l à thuốc phiện đang ăn uống đại nguyên nhân dân máu hắn cho rằng là ngoại địch sẽ n h ấ c lên vô tận máu canh nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao đối với thế giới càng ngày càng kính nghệ dĩ vang hắn không tin dự ngôn mãi đến tận hắn cũng nắm giữ loại này thần thông mới rõ ràng tu vi càng cao giả dự luôn càng là đáng sợ đầu tiên lấy ngũ hành tinh kim đức ơ thần thức bao phủ vật liệu t r ớ c mắt phân rõ vật liệu tính、chất. lấy huyết nguyên là hỏa đốt cháy và vật, vật đông tân thành tay cụt chị nghĩa h n sơn ngày hôm nay rất vui vẻ ủy thác người khác chế tạo tay chân giả rốt c ụ c đến ngươi chính là t r ị nghĩa h n sơn canh ba trời xương thịnh nai môi trong nó hẻm giao hàng mà đến người bán khoác áp bảo trên người hắn y ế u ớt võ đạo khí tước này đơn giản ngụy trang ở trước mặt trịnh nghĩa sơn là như vậy b ầ n cười bị nhân t r ị nghĩa h n sơn vị huynh đệ này xưng hô như thế nào rơi xuống thung lũng chị nghĩa sơn đã không có gì vãng hăng hái tâm cảnh của hắn rất trầm ổn chính là như vậy tâm cảnh để hắn phong cách hành sự thay đổi công dương đại nhân cũng đối với hắn nhìn với con mắt khác giao cho hắn rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu đi xử lý thế nhưng đã thiếu một cánh tay hắn ở chấn ma ti bên trong rõ ràng cảm giác được chính mình uy nghiêm giảm xuống rồi dĩ vãng hết thể giáp đ ẳ n g chấn ma s ứ bên trong liền lấy quyền lực của hắn lớn nhất sau đó nhờ một vị bách lý phi hồng nhưng là bách lý phi hồng đã rời đông tân thành lấy hắn địa vị bây giờ sau đó cũng không thể triệu hồi đông tân thành rồi hắn chưa bao giờ như vậy khát vọng cánh tay của chính mình khôi phục bình thường ngươi không cần biết tên của ta trên chợ đen quy củ ngươi nên rõ ràng ngươi ra tiền chúng ta cho ngươi vật phẩm một tay giao tiền một tay giao hàng Giao o dịch h à người thành, t n đại lộ ừ n g hướng Không lên trời đi áo đen d ù nói g thanh thấp chầm n âm Quy củ ta h i xong nhìn về phía trịnh nghĩa sơn bên hông thỉnh túi tiền trịnh nghĩa sơn đem bên hông túi tiền hai xuống ném cho đối phương người áo đen tiếp nhận trầm trọng túi tiền đưa tay đi vào lau mấy cái đột nhiên ngẩng đầu nói ngươi không sợ ta cầm tiền chạy trốn chính nghĩa sơn mặt lộ vẻ chẳng đáng ta ở đông tân thành cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm nói vậy thân phận của ta ngươi cũng nghe qua ngươi cảm thấy a n tiền của ta có thể chạy ra đông tân thành t r í n h trấn ma sứ danh chấn đông tân ta chỉ là đùa dân thôi người háo đen nói xong từ phía sau lưng bắt hộp gỗ đưa cho trịnh nghĩa sơn phương pháp sử dụng đã đặt ở hộp gỗ bên trong t r ị n h nghĩa sơn tay trái đem hộp gỗ nhận lấy không thể chờ đợi được nữa cùng ngồi trộm hộp xuống để dưới đất một tay mở ra hộp gỗ hộp gỗ bên trong đồ vật lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng xoa xoa kim loại màu đen cảm xúc cánh tay này không phải là đơn giản cánh tay mà là thần giám t i thuật sĩ chế tạo tay chân giả lắp đặt ở trong tay huyết khí của hắn có thể vận hành với này đặc thù cánh tay bên trong cánh tay ra bộ thuộc về biếu tặng cho trịnh đại nhân lễ vật cánh tay màu đen dưới đệ lên chính là như da người vậy găng tay có thể mặc ở màu đen trên cánh tay phải người bình thường liền rất khó phân biệt cánh tay thật giả lại lần nữa ngầm đầu người áo đen đã nhanh chân rời đi trịnh nghĩa sơn không có đổi người làm người muốn giảng thành tín đem thiên bảo các đắc tội rồi nếu là cánh tay bị làm hỏng muốn thiên bảo các duy tu hoặc là đội thành đều sẽ bị người ta cự tuyệt t r í n h nghĩa sơn đem h ộ p gỗ k h é c lại đặt lên dưới nách cấp tốc rời đi xương t h ỉ n h a i trở lại trong nhà của hắn quan mật thất môn bắt đầu cẩn thận đọc lên đối phương chỗ lưu trà giấy phía trên ghi chép làm sao sử dụng cái cánh tay này huyết luyện t r í n h nghĩa sơn nhẹ cao mày hắn chưa từng ở chỗ này trên cánh tay phải cảm nhận được tà ác khí tức thế nhưng đặc thù màu đen cánh tay phải sử dụng phương thức rất quỷ dị phương thức càng như là huyết tế mà không phải trên giấy nói tới huyết luyện lấy hai lạ máu trong tim tưới vào hắc kim cánh tay lại cắt ra tay cụt vết thương đem hắc kim cánh tay đặt tại trên vết thương mới có thể nối liền trịnh nghĩa sơn kèm chút phá mắng ra miệng máu trong tim sắc mặt hắn âm trầm c u n g ngừng nhìn cánh tay phải bóng loáng vết thương đã sinh trưởng trở về nhưng tròn đột mặt vỡ nơi ở trong mắt hắn là như vậy xấu xí máu trong tim cắt ra nơi tim ra thịt hẳn là cũng có thể chứ nếu thật sự đâm vào trái tim để trái tim huyết dịch dâng trào mà ra coi như trịnh nghĩa sơn đã luyện ngũ tạng lục phủ cũng không chịu nổi như vậy thường thế mang tới truy thủ nhưng ở mang tới truy thủ trước hắn dùng hát hồn ngọc đặt ở hát kim trên cánh tay phải không thấy hát hồn ngọc có phản ứng chút nào nếu là có yêu ma chi khí hát hồn ngọc tự nhiên sẽ có ph lại nhìn trên cánh tay khắc họa hoa văn lấy nhỏ bé sợi vàng phát họa bởi chú hình thành đặc thù phù văn phù văn tiết lộ yếu ớt khí tức rất t h u ầ n khiết chớ trách trịnh nghĩa sơn cẩn thận từng ly từng tí một đã lắp đặt lên hắc kim cánh tay phải v ậ t này sẽ cùng máu thịt của chính mình kết hợp hình thành đặc thù tứ chi thuộc về mình thân thể một phần tìm đến t r ủ y thủ cùng bát tay trái cầm đao ở vị trí trái tim lồng ngực cắt một đao thâm nhập xương ngực rất nhiều huyết dịch bốc lên hắn lấy chính mình thần thức khống chế huyết dịch chạy về phía trong bát đựng đây một bát máu tay trái kể sát ở chỗ vết thương lại ngừng lại n ừ n g lại chảy máu lấy để t h ể phách vết thương này sáng sớm ngày mai chỉ có thể lưu lại một đạo tinh tế vết s ẹ o trầm mặc một lúc lâu chính nghĩa sơn nghĩ đến rất nhiều tham thảm thở dài cái này cũng là chuyện không có cách nào thần giám t i thần bí khó lường thuật sĩ là hắn tiếp xúc không tới nhân vật thần bí chỉ có thông qua thiên bảo các quan hệ để thiên bảo các liên hệ thần giám t i thuật sĩ vì hắn chế tạo hắc kim cánh tay phải người của thần giám t i cũng không phải cao cao tại thượng bọn họ mua vật liệu sở dĩ những thần giám t i này những thuật sĩ thường thường chế tạo một ít đặc thù vật phẩm lưu lạc thị trường đổi lấy đầy đủ tiền tài mua vật liệu ủy thác người tiền hắn đã thanh to Thuật t sĩ i ề nhàn ắ n cũng thanh toán rồi. Vừa nãy cần thanh toán chính Vừa rồi. l t h i ê bảo các cử đạo phí. Vì khôi phục khôi Vì nhạt tay phải, hắn nhưng là v n kim n huyết ế t tới Nhớ n trịnh nghĩa Sơn đem bát này máu vào máu tưới hắc khí từ hắc kim cánh tay tỏa ra cùng trên người hắn huyết khí dung hợp không có bất luận cái gì bãi xích rất tự nhiên Phản、phất ả n p h trước mắt này hắc kim cánh tay phải lại như hắn tháo xuống cánh tay là một phần của thân thể hắn vung lên truy thủ một đ a o đem đã bóng loáng tròn đột vết thương cắt xuống đau đớn kịch liệt vẫn chưa để trịnh nghĩa sơn lộ ra thống khổ biểu tình nắm lên hắc kim cánh tay phải cắm ở chỗ vết thương lít nha lít nhít màu máu phủ văn cùng chỗ vết thương dòng máu đan d ệ y tương dung dần dần m à cùng máu thịt của hắn h ò a là một m thể lại nhìn vết thương kết hợp nơi hắc kim cánh tay trừ bỏ không có da rẻ chất liệu bất đồng da đã cùng thân thể hắn hoàn mỹ rung hợp trịnh nghĩa sơn hít sâu một cái theo bản năng nắm một tho tay t h ư ơ n g một trăm bảy mươi tám ma thần r a rẻ hai đều là đại nguyên đế quốc hai đại đặc t h ủ cơ cấu trấn ma ti ở t r ạ n g yêu trừ ma bản lĩnh không thể chê trịnh nghĩa sơn vẫn cho rằng trấn ma ti mới là đại nguyên đế quốc thế lực mạnh mẽ nhất là một tên trấn ma nhân c ũ n g có vinh yên hiện tại ý tưởng này nhưng phải đổi một chút rồi liếc nhìn lẳng lặng nằm ở hộp gỗ cánh tay phải ra rẻ gân tay dùng tay khẽ vuốt gân tay nó cảm xúc cùng ra người không hai trịnh nghĩa sơn thở g i i rất có thể vị này thuật sĩ chính là dùng da người chế tạo này cánh tay phải nhưng đối với trịnh nghĩa sơn tới nói hắn không chịu thâm nhập truy cứu thuật sĩ đến tột cùng dùng cái gì vật liệu chế tạo da rẻ da rẻ găng tay có dán rất tốt ở mặt thời điểm có thể trông lớn vừa không có phá hoại da rẻ găng tay t r í n h nghĩa sơn phòng trừng coi như là luyện c ố t cảnh một đao chém vào chính mình này da rẻ trên găng tay đều khó mà rách ra rất bền bỉ da rẻ găng tay t r í n h nghĩa sơn càng ngày càng mê càng xem càng thỏa mãn thậm chí hắn có thể cảm nhận được da rẻ đ ặ c thủ này da rẻ găng tay đang cùng hắc kim cánh tay dung hợp mà tự thân dòng máu cũng thông qua phủ văn mạch máu chạy vào hắc kim cánh tay hoàn thành rồi toàn thân dòng máu tuần hoàn quá hoàn mỹ rồi quả thực là tay cụt mọc lại chính nghĩa sơn than thở liên tục khắp nơi đều là sắc mặt vui mừng xoa xoa cánh tay phải cảm thụ ra nhắn nhụi phản phất ở xoa xoa tình nhân của chính mình vậy thân xác càng ngày càng si mê sự tình xin nhờ rồi đúng đại nhân sự tình đã làm thỏa đáng rồi ta có thể nhìn thấy hắn về mặt tâm linh kẽ hở chính nghĩa sơn nhất định sẽ yêu thích chúng ta đưa cho làn da của hắn găng tay thân mặc áo bào đen giao dịch người đã ra khỏi thành mà trước mắt hắn đứng người nhưng là biến mất đã lâu đông hầu quân chủ vị này lao tẩu nghe nói trước mắt vị này minh phủ đệ tử ngoại môn lời nói khoe miệm nhẽ móc ý cười đầy mặt ngươi làm rất khá không hưởng công bản tọa vận dụng ngươi viên này trôn sâu ở thiên bảo các bên trong nội tuyến được rồi ngươi trước về thiên bảo các báo cáo kết quả khen thưởng ta sẽ để người đưa đến trong nhà của ngươi đúng đại nhân người h á o đen vội vàng hướng phía bắc đi đường đông hầu quân chủ nhìn đông tân thành tầm mắt rơi vào đại lịch sơn âm dương thiên tông giang đông lưu đóng tại đại lịch sơn muốn phá giải đại lịch sơn bí mật tìm tới ẩn giấu hoàng tuyến chi môn cứ việc là nhân tài mới xuất hiện nhưng đông hầu quân chủ không dám khinh thường người này còn chân chính để đông hầu quân chủ kiên kỵ chính là đông tân thành trấn thủ sứ công dương diễm trong tay nàng tí n vật không phải bình thường tí n vật ta tặng đưa cho ngươi đại lễ hy vọng ngươi yêu thích đây chính là từ trong tay thượng cổ huyền băng nữ hàn tố thu được một tấm q u ỷ dị r a chế tạo mà thành ra rẻ găng tay r a rẻ là tốt r a rẻ nhưng không phải r a người vắng lặng ma thần r a rẻ vắng lặng đã lâu thần k h á t vọng máu tươi uống máu mà sinh đông tân thành bị sở r a vị kia thiên thủ tướng lao tổ bày xuống cục áp chế đại lịch sơn ngăn chặn hoàng tuyển chi môn chỉ có phá trận này mới có thể làm cho hoàng tuyển chi môn lại thấy ánh mặt trời ở bên người thượng cổ huyền băng nữ hàn tố nửa năm h ắ n nhưng là thu được vị tổ sư g a này tán thành b i ế theo rất n i bản năng mà dùng tay trái đi mặc quần áo đột nhiên nghĩ tới chính mình mình đã nắm giữ cánh tay phải cánh tay phải rối ra nhấc lên ống tay áo như nằm mơ vậy nếu không có rõ ràng đây là thần giám ty làm tay chân giả hắn còn cho rằng cánh tay phải của chính mình thật khôi phục rồi xoa xoa cánh tay phải hắn có thể cảm giác được da rẻ truyền đến nhiệt độ thiên bảo các chế tạo da rẻ chụp vào nhân thân trên như thật ra người vậy dùng sức nặn nặn một chút đau đớn chuyển đến cứ việc rất yếu ớt lại làm cho trịnh nghĩa sơn cực kỳ kinh ngạc cảm giác đau tồn tại đại diện cho này h ắ c kim cánh tay hoàn mỹ không một t ì vết mặc quần áo vào thu dọn dung nhan cạo rơi trồng dâu cả người tinh thần tỏa sáng phản phất tuổi trẻ m ư ơ i tuổi trịnh nghĩa sơn cảm giác được chính mình ngày hôm nay không giống cảm giác này như là đột phá luyện cốt cảnh khi đó thoát thai hoán cốt vậy không biết đúng hay không bởi vì tâm cảnh duyên c ớ hắn yếu ớt thần thức cũng trở nên mạnh mẽ ý chí võ đạo càng thêm ngưng tụ đây là tiến vào luyện thần cảnh dấu hiệu hắn đã kẹt ở luyện k h i ế u cảnh nhiều năm cứ việc đã tìm tòi luyện thần cảnh một ít r a lông nhưng hắn biết mình không phải luyện thần cảnh nhưng hiện tại lớp màng này bị t r ọ c thủ rồi lại nhìn thiên địa phản phất rõ sáng hơn nhiều hắn biết này không phải h ảo giác mà là thần gặp thiên địa trở về con đường của trấn ma thi trên kị ngựa tốc độ không tự giác nhanh hơn rất nhiều đến trấn ma đại lâu trước hắn nhìn về phía trấn ma đại lâu trước trạm côn trừ ma kiếm theo bản năng mà tách ra ánh mắt chẳng biết vì sao có một luồng khiếp đạm sông lên đầu cơ cơ đầu không có suy nghĩ nhiều bước vào c h ấ n ma ti phòng khách hăng hải hắn lần thứ hai khôi phục di vãng thần thái c h ấ n ma ti bên trong c h ấ n ma s ứ lục tục đi làm có ra ngoài làm nhiệm vụ trải qua bên người trịnh nghĩa sơn lúc đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Trịnh tay. trọng to rất tới tiếng trịnh thích, nhân, người cánh、tay. Đoạn chi sinh.、Có、người như là Đinh bác nhẹ to mày, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Mở tiếng là nghĩa sơn chi đại điều giải gặp gì. Có bác ma. mẩy, là là Mở khôi phục như lúc ban đầu không ít người nghe xong lập tức là trịnh nghĩa sơn chúc trịnh nghĩa sơn cũng cười tiếp nhận trịnh đại nhân n g ư ơ i thật thông qua thiên bảo các mua phủ văn tay chân giả đinh bắc đi tới bên cạnh trịnh nghĩa sơn bên cạnh hỏi còn cần cảm ơn đinh lão đệ là ta giải thích n g h i hoặc ta mới biết thần giám ty thuật sĩ có thể chế tạo phủ văn tay chân giả dễ như ăn cháo có thể giúp được trịnh đại nhân là của ta vinh hạnh nhưng mắt của đinh bắc liên tục nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của hắn nhìn chính nghĩa sơn tựa hồ có cảm giác cười nói da rẻ là thiên bảo các biếu tặng ta gặp này da rẻ găng tay làm công tính xảo liền thu đi che lấp phủ văn tay chân giả diện mạo thật sự rốt cuộc làm c h ấ n ma nhân ở bách tính trước mặt hình tượng rất trọng y ế u mà thiên bảo các thực sự là thần thông quảng đại a đinh b á c thở dài nói đúng rồi đinh lão đệ ta gặp thần sắc ngươi vội vã nhưng là tàu vận bang chuyện gì xảy ra từ khi eo biển ma quỷ chiến tranh bạo phát sau c à n g bến tàu chịu ảnh hưởng tàu vận bang chỉ có thể nhiều chạy quốc nội đường biển ngược lại không cần quan tâm quá nhiều đinh b á c đột nhiên túi người c h ỉ n h nghĩa sơn bên thay nói chấn thủ sứ đại nhân ngày hôm nay tính khí không được tối hôm qua đêm khuya trong thành phát sinh đại sự mấy chục người bị yêu ma giết chết diện môn phương thức là bị hút thành người khô loại thủ đoạn này đại nhân có thể có ấn tượng rơi hút máu yêu án t r í n h nghĩa sơn bật thốt lên hắn đương nhiên biết lúc đó chính là hắn truy đuổi rơi hút máu yêu ở trong thành phát sinh chiến đấu cuối cùng vẫn là chấn thủ sứ đại nhân cứu càng quan trọng chính là từ sau chuyện này chấn thủ sứ đại nhân bắt đầu trở nên cứng rắn thanh tẩy chấn ma ti chủ yếu nhân viên hắn có thể lưu lại đều bởi vì chính mình mượn gió bẻ măng ôm lấy chấn thủ sứ bắt đ u ổ i lẽ nào này rơi hút máu yêu xuất hiện lần nữa rồi chính n g h ĩ sơn sắc mặt nghiêm nghị là biết tình hình cụ thể ta hiện tại muốn đi hiện trường khám tra chính đại nhân phải chăng có hứng thú chính nghĩa sơn vốn định t h u ậ n miệng đáp ứng có thể lời nói ra như là không được đinh l ã o đệ lấy bản lãnh của ngươi nhất định có thể t r a ra là cái gì yêu ma gây nên chính nghĩa sơn nói xong lại nhẹ cao mày suy nghĩ một chút vẫn chưa phát hiện không thích hợp như đúng là rơi hút máu yêu hai người bọn họ gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ trần tinh viêm tiểu huynh đệ hôm nay sắp khởi hành trở về phi nguyên đ ả o ta vừa vặn hướng hắn chào hỏi một tiếng rốt cuộc hắn đến những ngày gần đây đều là ta dẫn hắn quen thuộc trấn ma ti quy trình hệ thống phi nguyên đạo trấn ma ti hoang phế nhiều năm bị phi hồng tự tay lại mở ra có thể phi hồng tiến vào c h ấ n ma ti thời gian trung quy không dài rất nhiều c h ấ n ma ti quy tắc hắn cũng không hiểu có vị tiểu huynh đệ này trở về giúp hắn phi nguyên c h ấ n ma ti nhất định có thể phát triển lên t r í n h nghĩa sơn vội vã tìm cái mở cớ trần tiểu huynh đệ thiên phú thật rất mạnh mẽ ta ở trên người hắn nhìn thấy phi hồng c h ấ n thủ sứ cái bóng thiếu niên sơ tuấn kiệt đều là ta c h ấ n ma ti huynh đệ đồng bào những n à y tuấn kiệt càng nhiều càng tốt t r í n h nghĩa sơn cười nói t r í n h đại nhân người kia bận bịu ta cũng muốn đi hiện trường tuần bổ ti người phong tỏa hiện trường nhưng trung quy không phải người của trấn ma ti rất nhiều cần thiết phải chú ý hạng mục công việc bọn họ không rõ ràng đinh bắc ôm quyền rời đi trấn ma đại lâu trịnh nghĩa sơn cũng không có đi tìm trần tinh viêm mà là ở trấn ma đại lâu quay một vòng rất nhanh toàn bộ người của trấn ma ti đều biết hắn trịnh nghĩa sơn trang phủ văn tay chân giả tứ hải võ quán lại lần nữa bị phong lên không chỉ là tứ hải võ quán sương thịnh ngai hết thảy võ quán đều gặp xui xẻo lưu thủ ở võ quán võ sư đều bị yêu ma giết chết đinh bắc mặt tâm trầm hướng đi tứ hải võ quán hắn nhìn thấy đứng ở cửa võ quán trương tàn sơn trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm rất hiển nhiên trương càn sơn buổi tối trở về trương ra ở võ quán lưu thủ người đều là đệ tử của hắn liên tục hai lần xuất hiện yêu ma việc trương càn sơn biểu hiện đứng gây ra đầy mặt bi thương lại nghĩ tới lúc trước sư phụ ngô tứ hải bị dạ ma giết chết việc trương minh đệ nén bi thương đinh bác thở dài nội tâm lại thở m ộ t hơi nếu là trương càn sơn xảy ra chuyện hắn không tốt cùng bách lý phi hưởng bàn giao đinh đại nhân chúng ta x ư ơ n g thịnh ngai võ quán đều nhanh tiêm chủng ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a trương càn sơn mặt lộ vẻ bi thương t h khổ trương minh đệ yên tâm việc này đã đã kinh động công dương đại nhân lần này bất luận làm sao đều sẽ không lại để yêu ma đào tàu rồi đinh bắc nghĩ đến chính mình đã từng phụ trách giả ma án đến nay chỉ có đoạn sau cứ việc vụ án giao cho bách lý phi hồng nhưng khoảng thời gian này đinh bắc lại nhận trở về hắn nghiên cứu rất lâu cũng không nghĩ ra giả ma là làm sao tránh né thần giám ti định ma l a bản món pháp khí này t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín càng k h ô n đỉnh luyện chế thành công trương càn sơn yên lặng mà gật đầu không có lên tiếng nữa đinh bắc trong lòng có một lùm kình muốn phát tiết đi ra là một tên trấn ma xứ Hắn r ấ trương õ ràng ánh h mắt của đối p đại diện càn h o cái gì. t r sơn sẽ không cảnh. Sơn, thất i n tưởng ắ n c h lý thần t c chán nản nói một câu xoay người rời đi yêu ma giết người hút máu mà võ sư máu tự nhiên so với người bình thường càng càng mỹ vị tràn ngập năng lượng trở thành yêu ma hàng đầu mục tiêu huyết khí là yêu ma khắc tinh không giả có thể huyết dịch nhưng là yêu ma đổ bổ đinh bắc thần thái âm u hắn lập tức ý thức được vấn đề này tính chất nghiêm trọng trong thành võ quán bọn họ tồn tại tác dụng là đông tân thành cung cấp đại l ư ợ n g binh nguyên bất luận là t u ầ n bộ ti vẫn là chấn ma ti rất nhiều người đều là từ võ quán học nghệ xuất thân đây là muốn đức đoạn mất x ư ơ n g thịnh nhai võ thuật càn chính là đức đoạn mất đông tân thành muốn đi lên võ đạo con đường này t a n đinh b á c xua tan trong lòng mây đen bước vào tứ hải võ quán tứ hải võ quán từ khi bị trương càn sơn kế thừa xuống đồng thời đi ra một vị c h ấ n thủ sứ ở đông tân thành có thể nói là võ quán đứng đầu hơn nữa trương càn sơn đã đột phá lôi cốt ở một đám võ sư bên trong nổi bật giữa đám đông đinh bác rõ ràng hay là bách lý phi hồng trợ giút để trương càn sơn bước lên chân chính võ đạo tứ hải võ quán chết người đều là một ít nghèo khó đệ tử bọn họ là tứ hải võ quán đệ tử cũng là tứ hải võ quán công nhân trương càn sơn càng là tại hậu viện là những ngày yêu quý học tập võ nghệ đệ tử cung cấp ký túc xá thậm chí lấy võ quán hơi mỏng thu vào cung dưỡng bọn họ đinh b á c rõ ràng trương càn sơn là thật muốn đem tứ hải võ quán phát d ư ơ n g quang đại cẩn thận kiểm tra thi thể đinh b á c sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị không có căn xe dấu vết càng không có hút vết thương đinh bắc lập tức ý thức được đây không phải rơi hút máu yêu nhìn về phía bị vỡ nát thương tổn huyết dịch là từ lỗ chân lông thẩm thấu mà ra sức mạnh rất mạnh mẽ cách không hút huyết dịch nắm giữ mạnh mẽ k h ô n g chế huyết dịch năng lực không phải bình thường yêu ma đinh bắc lập tức làm ra phán đoán việc này đã vượt qua ta xử lý phạm vi cần phải báo cho công dương đại nhân đinh bắc tâm n h ậ m gian vậy vây tay đại nhân có dặn dò gì một vị bính cấp chấn ma sứ bước nhỏ chạy mau đến đinh bắc bên cạnh người lấy tốc độ nhanh nhất trở về chấn ma ti bên trong thông báo chấn thủ sứ đại nhân để chấn thủ sứ lại đây tứ hải võ quán một chuyến đúng đại nhân vị này bính cấp chấn ma sứ không dám chỉ hoan thời gian triển khai thân pháp dọc theo nóc nhà không ngừng nhảy lên thân như nhẹ yến chạy về chấn ma t i đinh b á c ở tứ hải võ quán tiếp tục kiểm tra hiện trường nửa k h ắ c đồng hồ một đạo bạch t i bóng dáng từ trên trời giang xuống rơi vào tứ hải võ quán hậu viện này cũng không phải công dương diễm lần thứ nhất đến sắc mặt nàng rất n g h i hoặc bởi vì nàng không có cảm nhận được yêu ma chi khí không khí rất trong lành không có mùi máu t a n h nói rõ hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì một dòng máu toàn rơi vào bụng của nó bên trong rất vướng tay chân chẳng trách đinh bác phái người thông báo ta đến đây công dương diễm thần thức đảo qua b ố n phía trong mắt ánh bạc phát họa ra đặc thù đồ án nhìn hướng b ố n phía duy nhất làm cho nàng nghi hoặc chính là nàng nhìn thấy người sống đi lại quy tích tà tu không đúng người này khí thức không giống tà tu ngay ở nàng suy nghĩ thời điểm đinh bắc rốt c ụ c kiểm tra hoàn thành hiện trường gặp chấn thủ sứ đại nhân tới rồi lập tức ngừng tay bên trong công tác đi tới công dương diễm trước người cung kính nói đại nhân quay r ố i khiến ngươi phiền phức chạy một chuyến này là thuộc hạ vô năng không trách ngươi lần này hung thủ rất già hoạt ở giết người hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết đến trước ta dùng định ma la bàn Kiểm không tra trong thành, công ó bất luận cái gì yêu phản ứng. cái c gì ma dương diễm đột sẽ vẫn ở đông tân thành y trấn quỷ dị, thủ bởi vì vị kia người tiên tri không có nói thời gian khả năng là ngày mai cũng khả năng là một trăm linh năm sau nhưng nàng đao đạo ý chi đã cô động đến cực hạ tâm huyết dâng trào từ này nói dùng ở nàng tình cảnh cũng không phải một cái tốt biểu hiện bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ thánh thượng băng hà cũng là dự ngôn điểm báo trước sao lấy đại nguyên đế quốc q u ố c lực coi như đông tân phá hủy chỉ cần thuận lợi giao tiếp ngôi vua thiên hạ này muốn diện cốc lương hoàng thất không phải là dễ dàng như vậy rốt c u ộ c tới sao công dương diễm dòng máu đang sôi trào làm l ệ n h tâm cũng bắt đầu bốc cháy lên nàng không thích chờ đợi đem những thi thể này rút lui đêm nay thông báo chấn ma ti tất cả mọi người gác đêm công dương diễm thần sắc càng ngày càng lạnh lùng trần tinh viêm đứng ở trên bong thuyền nhìn lại đông tân thành hắn rất là công dương diễm vị này chấn thủ sứ kinh diễm t r ầ n chính đứng ở trước mặt nàng trần tinh viêm cảm nhận được một luồng so với bách lý chấn thủ sứ còn cường đại hơn như thế nghe nói đông tân thành lại phát sinh hút máu án công dương đại nhân đều không cảm thấy được yêu ma khí tức tồn tại chuyện này hay là muốn báo cáo cho đại nhân nghe nói xong trần tinh viêm mượn tới linh nhưng đem tin tức này cho đại nhân gửi quá khứ bách lý đại nhân đã từng đã thông báo hắn để hắn đến đông tân thành lưu ý đông tân thành bất luận cái gì có liên quan với máu sự tình trần tinh viêm lúc đó không r hiện tại cũng không hiểu đông tân thành đến tuột cùng ẩn giấu cái gì để bách lý phi hồng kinh khủng như vậy cường giả đều muốn lưu ý nhưng hắn rõ ràng chỉ cần đem tình báo lan truyền ra ngoài liền được đại nhân tự nhiên sẽ phán đoán chương một trăm tám mươi càn k h ô n đỉnh luyện chế thành công hai khoáng sản số lượng là ta trên danh sách mấy chục lần bách lý phi hồng rất hài lòng hắn lấy huyết nguyên là lô gian luyện ngũ hành tinh kim ngày đêm không dừng lại rốt cục ngưng luyện ra năm trăm ngàn cân ngũ hành tinh kim ngũ hành tinh kim dường như năm cái ngũ hành tri long quấn quanh trấn thủ phụ đệ không ngừng xoay tròn pháp thiên tượng đ i ệ vạn vật quy nguyên đỉnh ở bách lý phi hồng đỉnh đầu bay lên bắt đầu trở nên lớn vô cùng đỉnh này vừa xuất hiện toàn bộ phi nguyên đảo thiên địa nguyên khí đều phán g phất bị động lại hắn không phải pháp tướng cảnh nhưng lấy sức mạnh của chính mình đủ để đem vạn vật quy nguyên đỉnh hiện hóa ra ngoài húng chi vạn vật quy nguyên đỉnh là công pháp là sức mạnh cũng là pháp khí là hắn tất cả sức mạnh hạt nhân năm cái ngũ hành tinh kim cự long bị vạn vật quy nguyên đỉnh ướt thân đỉnh càng ngày càng to lớn thâm nhập đỉnh mây chấn áp một phương khí tức kinh khủng lấy phi nguyên đảo lan tràn c ự xa tinh kim vẫn chưa thể đạt đến hắn luyện chế c à n k h ô n hổ vật liệu yêu cầu hắn phải đem ngũ hành tinh kim phản bản quy nguyên hình thành một loại hoàn toàn mới nguyên kim x e n vào hư huyễn cùng vật chất hai mặt vật liệu bằng không coi như càng khôn hồ luyện chế thành công pháp khí quá mức cồng k ề n kia ở trên người cũng không tiện ngũ hành nguyên kim liền không giống nếu có thể luyện chế tài liệu này thành công luyện khí sẽ tiến vào một loại kỷ nguyên mới v á t toàn tạo hóa đại tiểu như ý hồ thiên trở thần thông lại có thể giải quyết vấn đề này càng khôn hồ cơ sở ở với vật liệu mà hạt nhân nhưng là thần thông bách lý phi hồng ngồi quanh chân vạn vật quy nguyên đỉnh rộng lớn chi khí chiếu dọi ngàn dặm khủng bố uy thế chấn áp phương thiên đ i ệ này nhưng đối với người bình thường tới nói cũng không có bất luận cái gì dẫn tới đối với người của trấn ma ti nhưng là trợ giúp to lớn vạn vật quy nguyên đỉnh nhận chứa trấn ma lục đạo kinh mà trấn ma ti tu luyện chính là huyết nguyên công cùng với trấn ma công hai người đều là từ trấn ma lục đạo kinh bên trong c á c h ra công pháp khi bọn họ quan sát vạn vật quy nguyên đỉnh đầu góc không tự chủ sản sinh đại lượng linh quang tu luyện trấn ma công rất nhiều không rõ địa phương một n g ộ l i ề n thông công pháp tu luyện không ngừng tinh tiến rất nhiều người đã đem công này tìm hiểu đến đại thành một phen tìm hiểu sau dĩ nhiên hiệu ra nguyên khí tuyệt diệu tân thiết sinh một nợ giống như hành hương vậy nhìn tỏa ý chí võ đạo, ở nhìn thấy đỉnh võ đạo, ở này u đầu đầu, lại khôi bắt phục như thiểu lúc ban đầu, ra tự thâm, thẻ cảnh nửa đời giới đỉnh vô đạo, tận uy năng người khác nhìn thấy chính là đình nàng nhìn thấy chính là núi liền trời đất kiếm đỉnh nối liền trời đất huyết nguyên tri viêm để thiên địa trời xanh q u a n đảng dương thành phi cùng thượng con trấn bị bách lý phi hồng chuyển thụ chấn ma lục đạo kinh bọn họ thu hoạch mới là lớn nhất chiếu dọi nội tâm vạn vật quy nguyên đỉnh đang ở hoàn mỹ hướng bọn họ giải thích chấn ma lục đạo kinh chấn ma ti nhất cử nhất động đều đang bách lý phi hồng quan sát bên trong lúc này bách lý phi hồng không có tâm tư làm thêm hắn nghĩ chấn ma s ứ nhóm muốn tiến bộ đây là chuyện tốt vạn vật quy nguyên đỉnh bị hắn vỏ vào quá nhiều võ đạo trí lý rồi nhưng không thể phủ nhận chấn ma lục đạo kinh chính là môn công pháp này người tâm phúc môn công p h á p này nhưng là hoàn toàn dung nhập vào vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong quan sát vạn vật quy nguyên đỉnh chính là quan sát chấn ma lục đạo kinh ba trăm l i n cân ngũ hành tinh kim ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong không ngừng rèn luyện bỏ đi vật chất thể xác hút ra ngũ hành tinh kim tinh túy đại lượng nguyên đỉnh mẫu khí cùng với dung hợp hình thành một loại đặc thù ngũ hành nguyên kim đồng thời bách lý phi hồng tìm hiểu ra đến ngũ hành thần thông lực lượng bắt đầu cùng ngũ hành nguyên kim dung hợp mà ngũ hành nguyên kim nội hàm ngậm lấy ngũ hành đại đạo cũng phụng dưỡng hắn ngũ hành thần thông ở luyện kim thuật dung hợp dưới hình thành một tôn ấm không là một c h i ế c đỉnh chỉ là năm chân nguyên đỉnh nhiều nắp đỉnh năm cái ngũ hành pháp tác hóa thành hình rồng từ phần đùi lan tràn đến đỉnh chót gặp nhau bảo vật thiên nhiên n g ẫ u nhiên đạt được đã như vậy vậy thì không đ ổ i rồi bách lý phi hồng thở dài thân thức bộc phát khống chế trồng chất như núi chất liệu ở dưới khống chế của hắn bắt đầu hóa thành từng sợi từng sợi đặc thù vật chất đem nó dung nhập vào chiếc đỉnh này bên trong n à y vẫn là ngũ hành đỉnh cũng không phải bách lý phi hồng liên quan đến bên trong cạn côn hồ ấm chỉ là hình thái không cần xoan s u t thế nhưng c à n khôn khả năng không thể mất lấy thân thức lá bút ở trong đỉnh khắc họa ra đã thiết kế tốt luyện kim chất pháp cùng vách ớ ngoài thư họa đại tiểu như ý thần thông phù văn phát trận càng là lưu lại một trăm linh tám đạo đặc thù phù văn phù văn phát họa cả ngày cương địa sát tri trận móc lên sức mạnh đất trời chiếu dọi tất cả ngôi sao cuối cùng bách lý phi hồng ở đỉnh dưới đáy vẽ rất thần bí luyện kim đồ án đây là hắn sáng tạo ra đến luyện kim vật trận pháp một thành trực tiếp đem phi nguyên đ ả o thiên địa nguyên khí toàn bộ thôn vệ cùng lúc đó trên người bách lý phi hồng tinh huyết chạy vào càn k h ô n đỉnh dọc theo phát họa đi ra phủ văn thần thông l à n tràn vốn là dương quan g phổ chiếu bầu trời trong khoảnh khắc mây đen nằm dày đặc từng sợi từng sợi khí tức tinh khủng từ trong tầng mây lộ ra từng vị ma thần huyết ảnh phản phất từ viễn cổ vượt qua mà tới bách lý phi hồng lấy tay đem càn k h ô n đỉnh thu hồi trong cơ thể tất cả dị tượng t ậ t nhưng biến mất bầu trời mây đen cũng dần dần tiêu tan lấy đỉnh thu đỉnh liền có thể như trong truyền thuyết p h á bảo hòa tan vào thân thể đứng lên càn k h u n đỉnh thả ở trong người ít nhiều khi đợi đến mây đen tàn đi bách lý phi hồng đem c à n k h ô n đỉnh thả ra ngoài nhìn trong tay tỏa ra h à o quang năm màu c à n k h ô n đỉnh to nhỏ bất quá là một cái bát thần thức hơi động c à n k h ô n đỉnh lại lần nữa thu nhỏ lại tia sáng ảm đạm thần khí tự hối hắn lợi dụng khoáng thạch l u y ệ n chế thành một cái ngũ hành nguyên kim dây xích đem chiếc đỉnh này chuỗi lên beo ở cái cổ rốt cục luyện chế ra đến rồi t a đây là từ võ đạo đi vào thần t h o ạ i sao bách lý phi hồng lôi kéo răng cười đến tượng đứa bé thế giới này không có cái gì không thể năng lượng sẽ tồn tại sai biệt tu luyện lý niệm sẽ tồn tại sai biệt nhưng b ạ n vật quy nguyên đỉnh công lại có thể đem quy nguyên biến thành nguyên đỉnh mẫu khí tùy tâm mà động tùy ý đắp nặn vì luyện chế ngươi ta nhưng là huyết khí nguyên khí tinh huyết thần thức đều thiếu hụt nghiêm trọng một bước bước ra tiến vào ma quỷ hải một vòng mới giết chóc bắt đầu hắn phải thử một chút chính mình luyện chế pháp bảo y năng hòa vào đoạt mệnh thần thông pháp bảo trực tiếp đem càn k h ô n đỉnh hóa thành trăm trượng đem nó thu vào bên trong đỉnh cấp đoạt nó sinh mệnh luyện hóa trở thành từng viên một yêu ma sinh mệnh đan quá chậm còn không bằng trực tiếp triển khai đoạt mệnh lĩnh vực thu gặt nó sinh mệnh đã nếm thử mới mẻ sau bách lý phi hồng lắc lắc đầu hắn tách ra ma thần hình bóng xuất hiện khu vực cầm trong tay định ma la bàn trắng trận giết chóc khôi phục sức mạnh trong cơ thể sau một c a n h giờ lại lần nữa trở về bắc đảo c h ấ n thủ phù đệ một cái ưng từ trên trời giang xuống cũng không dám hạ xuống sợ hãi nhìn bách lý phi hồng bách lý phi hồng cười cận thu lại huyết khí lật bàn tay một cái lộ ra một viên yêu ma sinh mệnh đan linh những ánh mắt sáng lên từ trên trời giang xuống chọc tới thư tín thả ở trong tay của hắn khát vọng nhìn hắn một cái tay khác màu máu đang ăn dược ăn đi nhưng ăn ta đang dược liền không thể lại trở về ngươi liền bảo vệ mảnh rừng núi này bảo vệ ta t r a n viên linh h ư n g hiệu linh tính cùng bình thường yêu thú không giống nó nuốt vào yêu ma sinh mệnh đan sức mạnh cùng bạo ở trong cơ thể nó bốn vọt bách lý phi hồng lắc lắc đầu cách không khống chế hơi thở của nó vì nó điều trị trong cơ thể năng lượng t r ợ nó h ò a vào tự thân đây chính là một tôn đại yêu ma lực lượng trải qua rèn luyện sau ngưng tụ mà thành tinh hoa sinh mệnh này nho nhỏ linh h ư n g nghĩ một bước lên trời không có hắn hộ pháp đầu này linh h ư n g ăn đan dược sẽ tự bạo mà chết Trước 181, hàng vào ngái ma qu đông tân thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra nếu như là đơn giản hút máu yêu ma lấy công dương đại nhân năng lực ngay lập tức liền có thể cảm thấy được trong thành xảy ra chuyện lại lần nữa sử dụng thiên cương thần thông n ị c h chi vị lai bách lý phi hồng nhìn thấy chỉ là một mảnh màu máu trở về đông tân thành không thể kéo bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói liếc mắt một cái bảy chữ mới đầu điểm sở kỳ hiệu nay khổng lồ điểm sở kỳ chính là hắn sức lực vạn vật quy nguyên công đã tu luyện tới tầm thứ ba tầm thứ bốn tầm thứ năm điểm sở kỳ hiệu đều đầy đủ rồi ta vốn định trước khi rời đi tiến vào ma quỷ hải một chuyến đem điểm sở k � t í c h lũy xem ra hiện tại không có thời gian cho ta lãng phí rồi hắn đã kéo dài rất lâu thời gian rồi lần này luyện chế càn k h ô n đỉnh động tĩnh nhất định sẽ kinh động rất nhiều người lần trước lừa dối hát thiên thần giáo hát sát đại chủ giáo người của hát thiên thần giáo nhất định sẽ đến kinh thành xác định đã kéo dài thời gian lâu như vậy bọn họ nhất định sản sinh hoài nghi chờ bọn hắn phản ứng lại muốn có được hát thiên bia đá biện pháp tốt nhất chính là nhìn chằm chằm ta chính mình lại sẽ bị hát thiên thần giáo kéo ở bước tiến của chính mình bách lý phi hồng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ chơi bừa đông tân thành hắn là nhất định phải trở về không ai ngăn nổi bước tiến của hắn phán đoán đông tân thành d ư n ô n rất có thể mở ra dấu hiệu bách lý phi hồng lập tức đi tới dưới nền đất đi về chấn ma đại lâu dưới nền đất đường nối đã bị hắn lấy chỉ điệu thành cương thần thông phong tỏa chỉ có hắn mới có thể triển khai thổ độn tiến vào nơi đây còn lại cơn ư giả g muốn đi vào thế giới lòng đất đều muốn phá hoại thần thông của hắn lần trước vội vội vàng vàng cũng không có nghiêm túc nghiên cứu địa tâm này thế giới nhưng hắn biết h ắ c thiên bia đá đã bị chấn ma xích thần, thần phong ấn đến lúc đó khí tức của hát thiên bia đá sẽ bại lộ nhất định sẽ bị h ắ c thiên thần giáo chỗ cảm ứng một khi h ắ c thiên bia đá xuất thế h ắ c thiên thần giáo v õ thánh nhất định ra tay cướp giật vậy thì đem cái này điệu tâm thế giới di chuyển đến cản khôn đỉnh của ta bên trong đây chính là động thiên phúc địa phối t h a i đ ặ t ở t ô n g môn đều là đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp bảo vật sau đó ổn định lại ta có thể mang động thiên phúc địa vững chắc một phen trong thiên địa đến lúc đó có thể ở động thiên phúc địa tu luyện thậm chí để cho hậu nhân cũng được đối mặt bảo vật như vậy bách lý phi hồng tự nhiên sẽ động lòng hát thiên bia đá không biết bao nhiêu người nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngươi ta đưa ngươi mang đi hy vọng ngươi sau đó đối với ta còn có trợ giút Bằng không, ta đối với vĩnh sinh mê hoặc chống đối lực rất mạnh lưu ra địa tâm thế giới đứng bên ngoài trên dị thường kỳ diệu kỳ thực địa tâm ngoài thế giới vây xem ra cũng không phải rất lớn nhưng địa tâm thế giới nội bộ so với phi nguyên đảo lớn hơn nhiều năm đó phong lân hát n thiên xuốc bia đá trấn ma nhân lấy bách lý phi hồng đối phán đoán của hắn là một tên tu luyện trấn ma lục đạo kinh đ ị n h cấp thần thông chủ nếu là tầm thường trấn ma nhân tiếp cận hát thiên bia đá sẽ bị hát thiên bia đá chỗ ô nhiễm bị trở thành hát thiên tín đồ sâu dưới lòng đất bị hắn đào không lớn như vậy khu vực nhất định sẽ tạo thành phía trên sổ xuống bách lý phi hồng vội vã triển khai thần thông khống chế nước ngầm tràn vào hố này bên trong đồng thời đem bốn phía bùn đất gia cố biến hóa thành thép làm xong tất cả những thứ này sau hắn đánh cắp ra một sợi khí tức của h ắ c thiên bia đá lấy b á t toàn tạo hóa thần t h ô n g chế tạo một tấm bia đá chỉ là trên bia đá cổ xưa kiểu chữ lại thành một phần luận ngữ dùng kiếp trước hoa hạ cổ văn sách viết ra kiểu chữ tìm tới tấm bia đá này người của h ắ c thiên thần giáo đều khó mà xem h i ể u văn bia triển khai thần thông đem khí tức của hát thiên bia đá cầm cố lại hắn tử dưới nền đất trở về trấn ma lại lâu vê anh một sợi màu đen sức mạnh lan tràn quyết tán dẫn đến khí thế tiết lộ giống như một đạo hát quang đâm thủng bầu trời dị thường trói mắt nhưng rất nhanh đạo này hát quang liền biến mất bị bách lý phi hồng lấy phong ma thuật đem nó phong tỏa trấn ma ti như là chọc vào tổ hong v ỏ vẽ trên trăm vị trấn ma sứ chen c h ú c mà ra nhìn bọn họ đ ầ y mặt đấu trí ngang nhiên biểu tình bách lý phi hồng rất hài lòng hết thể trấn ma sứ đều nhìn thấy bọn họ trấn thủ sứ đại nhân d ơ lên một mặt to lớn bia đá đặt ở trấn ma đại lâu muôn h ạ tân thiết sinh liền vội vàng tiến lên dò hỏi đại nhân tấm bia đá này khí tức rất giống hát thiên thần giáo hát thiên thần lực đúng không đây chính là hát thiên thần giáo vẫn công kích chúng ta phi nguyên đảo chân chính căn nguyên vị trí chính là hát thiên thần giáo trí bảo hát thiên b ị a đá b á c h lý phi hồng không làm bất kỳ dấu diếm gì dĩ vang phong ấn tại chúng ta chấn ma đại lâu lòng đất bây giờ sự tồn tại của nó đã uy hiếp đến phi nguyên đảo an ổn sở dĩ ta đưa nó phong ấn loại bỏ đem nó mang ra đến tân thiết sinh mặt lộ vẻ ngơ ngác h ắ n tự nhiên rõ ràng hát thiên thần giáo trí bảo là khái niệm gì hát thiên thần giáo sẽ vì được tấm địa đá này không ngừng công kích bay vân đảo đại nhân nhưng là nghĩ kỹ xử trí như thế nào mặt này hát thiên bia đá tân thiết sinh liền vội vàng nói, cũng đại diện cho chấn diện đại ma sở ứ tiếng、lòng. Bất luận thả lòng. luận nơi nào,、Hắc、Thiên Thần giáo đều sẽ vì tranh cướp nó, không quy mô lớn nó binh. Giáo tiếc Hắc cướp đều quy sẽ Sở vì mô dĩ ta quyết định đem h ắ c thiên bia đá đưa vào ma quỷ hải ở ma quỷ hải nơi sâu xa tìm kiếm một nơi tiện tay đem nó vứt bỏ bách lý phi hồng không có nói phỏng ấ n mà là nói tiện tay đem nó vứt bỏ nói vậy ma quỷ hải bọn yêu ma nhất định đối mặt này h ắ c thiên bia đá cảm thấy hứng thú bách lý phi hồng lộ ra nụ cười sán lạ tiện tay vứt bỏ vật phẩm coi như hát thiên thần giáo tìm tới hắn muốn được biết hát thiên bia đá vị trí cũng không thể bởi vì món bảo vật này nhất định sẽ hấp dẫn yêu ma đến đoạn mặt này hát thiên bia đá cứ việc là hàng đ á i nhưng cũng là một cái bảo vật đồng thời còn tồn tại một tia sức mạnh của hát thiên ném vào ma quỷ hải lập tức sẽ gợi ra yêu ma tranh cướp không hổ là đại nhân đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào hát thiên thần giáo này tạ vật ngược lại bớt đi chúng ta chấn ma ti không ít tinh lực tân thiết sinh đại hỷ nói thậm chí hắn có thể nghĩ đến bách lý phi hồng đem khí tức của hát thiên bia đá tiết lộ ra ngoài cũng giống chống khua chiêng đưa vào ma quỷ hải chính là nói cho hát thiên thần giáo vật này ta ném vào ma quỷ hải ngươi trầm giai tìm nói chung trấn thủ sứ đại nhân đây là đang bảo vệ phi ngươi nào không có hát thiên thần giáo bảo vật phong ấn tại phi nguyên đ ả o hát thiên thần giáo đương nhiên sẽ không đem tinh lực lãng phí ở trên phi nguyên đ ả o lấy phi nguyên đ ả o hiện tại p h o n g ngự coi như là đại chủ giáo cấp bậc cao thủ đánh tới cũng chưa chắc có thể đánh hạ phi nguyên đ ả o ba mươi sáu thần thông kim nhân tồn tại tạo thành thiên cương t r ậ n pháp pháp tướng thì lại làm sao c h ư một trăm tám mươi hai hàng ngái vào ma quỷ hải hai gần nhất trong thành khí âm tà sinh sôi bọn ngươi không thể có thất lễ trong lòng gia tăng tìm tra phát hiện yêu ma quỷ quái dấu hiệu ngay lập tức chấn áp bách lý phi hồng đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói tuân mệnh chấn ma xứ nhóm lập tức lĩnh mệnh rời đi chấn ma đại lâu. xem thật kỹ nhà ta đem bia đá này đưa vào ma quỷ hải miễn cho đêm dài lắm mộng nói xong một tay dơ lên hơn trăm tấn bia đá chậm rãi bay ra phi nguyên đảo đi tới ma quỷ hải trừ bỏ phi nguyên đảo bách lý phi hồng không có l ạ i che lấp trên bia đá khí thức một đường dơ lên bia đá tiến vào ma quỷ hải hắn có thể cảm ứng được không ít t h ầ n thức chính đang nhìn kỹ hắn đều là thần thông chủ cấp bậc tồn tại có thể bọn họ cũng không dám ra tay tranh cướp trong tay mình hát thiên thần giáo bảo vật bách lý phi hồng cùng hát sát đại chủ giáo đối lập lấy hát sát đại chủ giáo bại lui mà kết thúc hát sát đại chủ giáo người này đã từng là hát sát tà giáo lao、Tổ. gia nhập h ắ c thiên thần giáo sau trở thành pháp tướng cảnh hắn vừa ra tay liền đem eo biển ma quỷ trên bờ mười mấy quốc gia hết mức đ ổ diện hiến tế cho h ắ c thiên ma thần vị này mang nhân đang đối mặt bách lý phi hồng thời điểm lại chủ động bại lui rồi thấy rõ bách lý phi hồng mạnh mẽ hai ngày trước phi nguyên đảo từ từ bay lên tôn kia khủng bố đỉnh có người suy đoán khả năng này là bách lý phi hồng pháp tướng pháp thiên tự địa khủng bố đến tự điểm chấn áp hư không c ẩ m cố một vùng thế giới nguyên khí cùng người này t ư ớ n tranh chưa chiến trước hết thất bại hát thiên bia đá xuất thế trở về bẩm báo đại chủ giáo bách lý phi hồng vẫn chưa đem h ắ c thiên bia đá đưa tới kinh thành mà hiện tại lại đem nó ném vào ma quỷ hải nơi sâu xa phiền phức của chúng ta đến rồi ma quỷ hải khủng bố đến mức nào h ắ c thiên thần giáo cao tầng đã từng thâm nhập ma quỷ hải t ử thương nặng nề thậm chí được biết ma quỷ hải tồn tại ma thần bóng mở bách lý phi hồng tiến vào ma quỷ hải sau đem bia đá phong ấn lấy cực tốc đi đến ma thần đầu chi địa đem g i ấ u ở chỗ này lấy ma thần đầu đặc thù hoàn cảnh không cần bao lâu hắn phong ấn thuật sẽ mất đi hiệu lực hát thiên bia đá hàng nhái sẽ bại lộ lại ma quỷ hải đến thời điểm nói không chắc có thể đưa tới ma thần bóng mở nhỏng nó hàng có thể nó xác thực cất g i ấ u một tia hát t i ê n b ị a đá bản nguyên khí tức đầy đủ gây nên ma thần bóng m ở coi trọng làm xong tất cả những thứ này b á c h lý phi hồng triển khai côn bằng đội pháp rời đi ma quỷ hải triệu tập các người đến là bởi vì ta gần nhất sẽ trở về đông tân thành bằng vào ta thực lực bây giờ kỳ thực có thể tham gia chấn ma ti sát hạch trở thành c h ấ n thủ thống lĩnh b á c h lý phi hồng nhìn phía dưới nhân viên trước khi rời đi ta sẽ đ ề cử trần tinh viêm là hữu c h ấ n thủ sứ tân thiết sinh là tả trấn thủ sứ các ngươi phải phối hợp tốt công việc của bọn họ bắt lý phi hồng trầm giọng nói đến mức mới c h ấ n thủ sứ ứng cử viên ta dự tính còn có thể tạm giữ trước một năm một năm này các ngươi đều có cơ hội bách lý phi hồng lời nói một hồi vỡ lở ra nổi bây giờ c h ấ n ma sứ hết mức đến trình tề coi như là phượng vũ thạch vị này hạ cấp thành thị c h ấ n thủ sứ đều đến rồi hắn không có tranh mà là làm tốt bản chức công tác trong đầu nhưng là nghĩ mau chóng rời phi nguyên đ à o hắn nhìn ra c h ấ n tinh viêm tất sắc trở thành chân chính c h ấ n thủ sứ đối phương là bách lý phi hồng đồ đệ cứ việc chỉ có thượng quan trấn là công khai đồ đệ nhưng người tin tưởng đều nhìn ra được trấn tinh viêm t ầ n tố thanh mới là bách lý phi hồng chân chính coi trọng đệ tử cứ việc không có công khai chiêu thu đồ đệ nhưng là công nhận sự thực thêm vào dương thành phi cùng với chu tiểu tình hai vị tổng cộng năm người tương lai chính là phi nguyên trấn ma ti k h ô n g chế người một vị ti trưởng trấn thủ sứ hai vị tả hữu trấn thủ sứ cùng với hai tòa thành thị trấn thủ sứ vừa vặn chiếm cứ trấn ma ti quan trọng nhất trước vị đến mức tần tiết h sinh hắn là lão nhân tương lai về đảm nhiệm bên trong trấn thủ sứ phụ trách những người khác coi như bách lý phi hồng rời đi phi nguyên đạo còn đang giới khống chế của hắn hắn không phải người của bách lý phi hồng thân phận lúng tiếp tục ở tại phi nguyên đạo ngày hôm đó chết rồi đều không có người n h ặ t xác sự tình không đúng hút máu giết người tuyệt không phải yêu ma gây nên công dương diễm lại lần nữa lại giết người hiện trường lần này hung thủ đối trong thành gia tộc lớn bắt đầu hạ sát thủ rồi kéo dài thời gian m ộ ư ơ i ngày đông tân thành đều nằm ở lòng người bàng hoàng trạng thái rất nhiều người đã cả nhà rời đi đông tân thành thoát được nhiều nhất chính là võ sư kéo dài ba ngày săn giết võ sư đã để trong thành may mắn còn sống s ó t võ sư thoát đi đông tân thành đại nhân như yêu ma hung thủ cần phải cường đại d ò máu vì sao không đối với chúng ta chấn ma ti ra tay Đinh b ắ công đ ộ dương v diễm không dám khẳng định điều này đại biểu hung thủ rất cẩn thận ở không chắc chắn đối phó chúng ta trước là sẽ không ra tay với chúng ta hiện tại lưu lại trong thành đại t n g chỉ còn dư lại một nhà này bọn họ có chuyện đại diện cho hung thủ sẽ đưa mắt đặt ở bình dân bách tính trên người đinh b á c thở dài nói đây mới là đòi mạng đông tân thành mấy triệu người đặt ở đại nguyên đế quốc cũng thuộc về thành phố lớn nếu là thần bí hung thủ đưa mắt đặt ở bách tính trên người lấy hung thủ vô tung vô ảnh bản lĩnh muốn cha tìm ra hung thủ liền khó càng thêm khó t r ị n h nghĩa sơn đây công dương diễm ngẩng đầu nhìn hướng b ố n phía nhưng không thấy t r ị n h nghĩa sơn đại nhân chỉnh đại nhân thân thể khuyết tốt về nhà hơi làm nghỉ ngơi đinh bắc vẫn chưa suy nghĩ nhiều chỉnh nghĩa sơn dẫn theo phủ văn tay chất giả sẽ có một đoạn thích ứ n g kỳ đầu ba ngày không có chuyện gì sau ba ngày thân thể sẽ xuất hiện bài xích phản ứng chỉ cần vượt qua thích tướng kỳ phù văn tay chân giả liền chân chính bị trịnh nghĩa sơn khống chế nghe nói chúng ta trịnh đại nhân từ chợ đen mua phù văn tay chân giả chứa ở hắn tay cột lên công dương diễm đột nhiên do hỏi là thuộc hạ đề cử cho trịnh đại nhân thông qua thiên bảo các con đường để thần giám t i t h u ậ t sĩ phân phối khoảng thời gian này là trịnh đại nhân thích tướng kỳ sẽ không có tham dự c á c đêm đến đinh bắc mở miệng giải thích thần giám ty thuận sĩ ngược lại có mấy phần bản lĩnh như thực ở điều không tra được ta chuẩn bị hướng thần giám ty xin người đến điều tra việc này công dương diễm lời này vừa nói ra đinh bắc kinh h ạ i đến biến sắc đại nhân không thể vì sao không thể trấn ma ti làm việc chưa bao giờ xin thần giám ty thuật sĩ phối hợp điều tra tập tục đại nhân nếu là mời người của thần giám ty nhất định bị tổng ty bên kia trách cứ đinh bắc vội vã giải thích hắn không muốn xem đại nhân hiện tại làm chuyện hồ đồ bây giờ đại nguyên đế quốc chính cục vi diệu nếu là trấn thủ sứ điều tra vụ án làm không được ủy thác người của thần giám ty đến phá án truyền ra ngoài không giam tưởng tượng tổng ty các đại nhân giết đại nhân tâm đều có công dương diễm nhìn chung quanh một tuần cái khắc chấn ma sứ lộ ra đinh bắc vẻ mặt giống như nhau đêm nay qua đi nếu là lại tìm không được hung thủ tung tích vậy thì mời thần giám t i thuật sĩ công dương diễm lắc lắc đầu nàng càng ngày càng khẳng định này án chính là dự ngôn dấu hiệu chương một trăm tám mươi ba thần ngự thánh cao d i ệ t ma thần công dương diễm khẩu khí nhìn như có chỗ bưng lỏng nhưng quyết tâm lại kiên định lạ thường nàng rất rõ ràng như dự ngôn đã bắt đầu rồi cái gì danh tiếng đều là giả đông tân thành đều vì vậy mà hủy diện đồng thời ánh mắt của nàng rơi vào đại lịch trấn âm dương thiên tông giang đông lưu vị này thần thông chủ lấy trấn thủ thái độ của đại lý sơn lưu tại đông tân thành một năm rồi bất luận gió táp mưa xa cũng không có thể làm cho hắn rời đi đại lịch trấn nửa bước nhưng hôm nay nàng muốn tìm người này hỗ trợ bằng không nàng không ngại pháo oanh đại lịch sơn đêm khuya lại tới từng nhà đều khóa lại cửa sổ trong thành quân phòng giữ tuần bộ tạo thành đội tuần tra ở trên đường phố cất bước người người trong tay cầm đạn tín hiệu một khi phát hiện dị t h ư ờ n g lập tức phóng thích người của trấn ma t i ba người một tiểu đội tạo thành khẩn cấp tiểu đội phụ cận xuất hiện dị t h ư ờ n g ngay lập tức báo cáo thứ hai thời gian chạy tới hiện trường liền ngay cả trị nghĩa sơn đều bị công dương đại nhân giao trách nhiệm nhất định phải các đêm cứ việc trịnh nghĩa sơn cũng không tình nguyện mấy ngày nay hắn đều xảy ra vấn đề cả ngày nghi thần nghĩ quỷ lắp lên tay chân giả sau đầu ba ngày hưng phấn kỉnh qua đi hắn trái lại không quen rồi cánh tay đã hoàn mỹ dung hợp nhưng trái lại để hắn vị này lao chấn ma nhân c ả m thấy thần giám ti thuật sĩ chế tạo phù văn tay chân giả có gì đó quái lạ thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng ngăn ngắn mười ngày thể phách của hắn chí ít cường hóa gấp đôi dĩ vang chỉ có thể làm được thần thức ly thể hiện tại thần thức có thể làm được trăm trượng khoảng cách tiến hành ngự vật thích ứng kỳ lúc nào mới có thể quá trịnh nghĩa sơn trong lòng buồn dầu hắn hỏi do quá đinh、bác. chính đại nhân muốn h người hợp nhanh, h n g t r nói g g n đêm nay này sát nhân của ma thật sẽ xuất hiện sao chính nghĩa sơn mầm đầu nhìn hướng đội viên la cảnh lâm kiếm i đạo t h ê ngay tài. Tiến trấn ti một thành. năm, luyện bảo ma tạm có bách、Lý、Phi Hồng, Lý l Cảnh chói Hẳn là đông tân thành trấn thi nhất thiên n hạ. Lâm là ma mắt g ti a lúc đó sát hạch tình huống t r ì n h nghĩa sơn còn rõ ràng trước mắt không hề nghĩ tới tiến vào chấn ma ti sau thiên phú biểu hiện càng ngày càng mạnh từ một năm trước chấn ma học đồ tăng vọt đến đất cấp chấn ma s ứ tương lai chấn thủ s ứ có hy vọng n g h e nói hắn đã tích luy không ít công h â n luyện khiếu tài nguyên cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị sao đúng nơi nào cũng không muốn đi liền ở ngay đây chờ đợi chính nghĩa sơn sắc mặt nghiêm túc trả lời làm người từng trải mới xuất hiện hung á n tuyệt đối không phải phổ thông yêu ma đơn giản như vậy không hề làm gì chỉ là chờ đợi kẻ địch xuất hiện phóng thích tín hiệu chờ đợi đại nhân c h ấ n ma liền có thể la cảnh lâm trong lòng không hài lòng nhưng cũng không nói cái gì chính nghĩa sơn nửa năm qua thất thế có thể đông tân c h ấ n ma ti bên trong muốn tìm một cái mạnh hơn hắn c h ấ n ma s ứ còn thật không có hắn rất nhiều năm trước chính là giáp đ ẳ n g c h ấ n ma s ứ hiện tại đã chạm đến luyện thần đạo diệu nói vậy tiến vào luyện thần cấp độ nói không chắc để chống đến tả hữu trấn thủ sứ t r ư c vị tương lai có một chỗ của hắn một vị khắc chấn ma sứ trầm mặc không nói hắn cùng la cảnh lầm cùng thời kỳ tiến vào chấn ma ti tiến vào luyện cốt cấp độ không lâu chỉ là đình cấp chấn ma sứ lại hai vị đại nhân trước mặt hắn không có bất luận cái gì quyền lên tiếng nhưng vào lúc này t r í n h nghĩa sơn khẽ to mày cánh tay phải liên tiếp miệng nơi bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt tay phải da rẻ đều xuất hiện yêu dị màu đỏ nóng bỏng cảm giác kích thích hắn cảm rất đau t r í n h nghĩa sơn không chút biến sắc che lấp tay phải hắn bắt đầu hối hận mang theo thiên bảo các biếu tặng da rẻ găng tay rồi quá mức quỷ dị rồi thậm chí hắn hoài nghi này da rẻ có phải là đến từ một vị người chết da rẻ luyện chế m à thành găng tay trên da p h o n g thích tồn tại một loại nào đó sức mạnh của người rùa không được nghĩ biện pháp đem này ra rẻ kéo xuống đến đặc thù ra rẻ kỳ thực đã d u n g hợp cũng liên thông mạch máu của hắn kinh mạch đem ra rẻ găng tay kéo xuống đến chính là mình bóc chính mình ra tưởng tượng một phen liên biết trong đó thống khổ tay cụt nỗi đau cũng chưa chắc so được với lột da thống khổ rất nhanh đau đớn biến mất không còn t â m tích nhiều ngày đến cảm giác khó chịu cũng tại lúc này thủy chiều xuống cánh tay phải truyền tới chính là một loại sức mạnh to lớn thậm chí thông qua cánh tay phải thần thức có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa nguyên khí lưu động phản phất trước mắt tiến vào nguyên thai cấp độ chính nghĩa sơn cũng bắt đầu do dự rồi hán giờ khắc này rất vui mừng nay đặc thù ra rẻ nắm giữ một loại nào đó thần kỳ năng lực để cho mình có thể thể ngộ đến d i vãng không dám tưởng tượng cảnh giới chỗ tốt nếu không tạm thời lưu lại chờ thật bước vào nguyên thai cảnh lại đem nó cho ra chính nghĩa sơn thuyết phục nội tâm của chính mình toàn bộ đông tân thành l ạ g yên không một tiếng động một đêm chưa chợp mắt đông tân thành một cách l ạ kỳ bình an không có bất kỳ người nào có chuyện công dương diễm nội tâm rất mâu thuẫn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm lại có vẻ thất vọng giang đông lưu đã đáp ứng ra tay vì hắn đối phó tôn này nhân vật bí ẩn giang minh xem ra hung thủ là biết ngươi ra tay đêm nay đình chỉ hoạt động công dương diễm nhìn xuống toàn thành tấm mắt mê ly giang đông lưu bất đắc dĩ thở dài nói thật đông tân thành này quỷ dị sự rất nhiều hung thủ này tuyệt đối là giào hóa nhất lớn nhất trí tuệ chúng ta đều coi thường nó phải cẩn thận rồi xem ra chỉ có thể tìm thần giáng t i để bọn họ phái một vị thần thông chủ lại đây là đông tân thành tìm yêu ma công dương diễm nữ g khí rất kiến định công dương cô nương ta có một cái kiến nghị không biết có nên hay không nói đang chuẩn bị rời đi c h ấ n ma đại lâu giang đông l i ê u nghe được công dương diễm muốn tìm đến thần giám t i thuật sĩ hắn đình chỉ bước chân xoay người đối với công dương diễm nói giang minh cứ nói đừng ngại công dương diễm thần thái mệt mỏi nhưng nàng nhưng không có từ chối giang đông l i ê u kiến nghị chúng ta đối không biết hung thủ tiến hành rồi thôi diễn nếu đối phương nằm ở t h ứ c tình kỳ nhắc đan chúng ta đem tất cả mọi người điều động các đêm đối phương chưa chắc sẽ đi ra kiếm ăn không bằng đem tất cả mọi người bỏ chạy tập trung ở trấn ma đại lâu quan sát một đêm đề nghị của giang đông lưu công dương diễm nội tâm vẫn là tán thành phán đoán hung thủ cẩn thận nằm ở thất tình kỳ là nàng làm giang đông lưu là dọc theo quan điểm của nàng tiến hành kiến nghị chỉ là cứ như vậy trong thành mách tính liền phải tao ưng rồi công dương diễm thở dài nói lúc này hy sinh một vài người mệnh cứu ra lúc toàn thành mệnh giang đông lưu lời ấy lập tức để công dương diễm tỉnh lộ lại giang đông lưu biết vậy thì d i ngôn nay không giống phong cách của ngươi các ngươi tông môn hận không thể cốc lương hoàng thất mất đi thiên hạ như đông tân thành thật phá hủy đối với các ngươi tông môn tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt thái nhất môn đạo chủ đã là một cái đại sự kinh thiên động địa lúc này đông tân thành hủy d i ệ t nói không chắc cốc lương hoàng thất vì đánh vỡ dựng ô n nhận định hủy d i ệ t hoàng thất chính là tô n môn đem đầu mâu chỉ về chúng ta âm dương tiên h tông giang đông lưu cười nhẹ nói rốt cuộc ta ở đông tân thành một năm có thể không muốn trở thành hình nhân thế mạng lại không phải chuyện hắn làm hắn vì sao phải gánh chịu hơn nữa hiện tại hung thủ này đã quấy dối hắn tìm hiểu đại lịch sơn bí mật đúng là một biện pháp hay đêm nay làm phiền giang m n h lại là ta ra tay một lần ta cũng muốn gặp gỡ giới hung thủ đến tội cùng là thần thánh phương nào giang đông lưu ánh mắt dần lạnh đông tân thành mới bao lớn cái tên này lại theo hắn chơi chơi trốn tìm không đem hung thủ bắt tới giang đông lưu ra mặt còn muốn hay không c h ư n một trăm tám mươi bốn thần ngự thánh đ a o diện ma thần hai rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi trịnh nghĩa sơn về đến nhà ôm lấy trên giường mềm mại tiểu tiếp h một phen mây mưa liền bắt đầu ngủ bù. trong mơ mơ màng màng hắn phảng phất ngâm mình ở a o máu muốn dây rủa tỉnh lại lại cả người vô lực ngơ ngơ n g ắ c ngác giết người rồi hắn nghe được tiếng thét trói t a i nhưng càng ngày càng nhiều bất tính chết ở trước mặt của hắn thậm chí hắn người trong nhà cũng khó thoát ma trạo sương thịnh ngai xảy ra vấn đề rồi công dương diễm hai con mắt lạnh như điện giống như dao l o n g trên không trung xẹt qua một cái bóng trắng bay về phía sương thịnh ngai mới vừa trở lại đại lịch trấn giang đông lưu nhắm mắt dưỡng thần lập tức cảm giác được một luồng mùi máu tanh phả vào mặt thật can đảm ban ngày giết người lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng vẻ mặt của hắn rất hưng phấn rốt cục xuất hiện rồi hắn nhắc theo kiếm triển khai thần thông một bước bước ra bóng dáng đã xuất hiện tại sương thịnh ngai trên lúc này toàn bộ sương thịnh ngai đều bị năng lượng màu đỏ ngòm tràn ngập sương thịnh ngai sinh hoạt mấy trăm ngàn người trong khoảnh khắc hóa thành thầy lần này hung thủ không có lại che giấu hành tung của chính mình bởi vì nó đã đã k h ô n g chế ký chủ công dương diễm cả người đang run rẩy nàng hai con mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm giống như huyết hải luyện ngục sương thịnh nhai nơi trung ương một vị người đàn ông trung niên bóng dáng xuất hiện ở trong mắt nàng trịnh nghĩa sơn nàng cực kỳ quen thuộc một vị trấn ma nhân cứ việc trộm gian dùng mánh lưới công phu nhất lưu nhưng không thể phủ nhận hắn là một vị đỉnh tiêm trấn ma sứ hắn là đông tân thành trấn ma ty lập xuống chiến công hiến hách công dương diễm không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến ngũ trảo huyện ý áo mã bảo đây là các ngươi giáp đảng trấn ma sứ giang đông lưu rất là giật mình nhìn về phía công dương diễm lúc này công dương diễm trạng thái để hắn đều cảm thấy run sợ ngân hai con mắt màu trắng độc nhất phá vọng thần nhãn tuyệt đối là trên đời cao cấp nhất thiên phú giả lựa giận cùng sự thù hận đang đàn sen chính nghĩa sơn một vị c h ấ n ma ti lao nhân công dương diễm nội tâm lựa g i ậ n n g ấ t trời nàng từng chữ từng chữ nói tình trạng của hắn không đúng hẳn là bị cái gì mạnh mẽ t à vật k h ô n g chế trước đây không lâu hắn thông qua chợ đen từ thiên bảo các mua thần giám ty phủ văn tay chân giả công dương diễm rốt c u c xác định trả nguy cơ này đầu ngườn chính là thần giám ty phủ văn tay chân giả xả xả xả không đúng không phải p h ù văn tay chân giả giang đông lưu sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị hắn nhìn về phía trịnh nghĩa sơn tay căn bản không có phát hiện trịnh nghĩa sơn lắp lên p h ù văn tay chân giả dấu hiệu thần g i á m tin sẽ rời đi lại thần bí chế tạo ra pháp khí đều để lại dấu vết không thể để hắn vị này đỉnh tiêm thần thông chủ không nhìn ra nửa điểm kẽ hở như hắn cánh tay phải lắp lên p h ù văn tay chân giả ta nhất định có thể nhìn ra được bình thường p h ù văn tay chân giả coi như là t r ò n g lên da rẻ cũng có thể một mắt nhìn ra được là chi giả sở dĩ chân chính vấn đề xuất hiện ở hắn cánh tay phải trên da giang đông lưu nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh nghĩa sơn cánh tay phải ra rẻ trong mắt lấp lóe thần dị hào quang r a rẻ bóng loáng n g ắ n nụi có thể mắt thường k h ó gặp vào dưới nhưng là từng đạo từng đạo vô cùng thần bí hoa văn ở mấy trăm ngàn người máu tơi ư rót vào dưới những hoa văn này bắt đầu gọi lại thần quang đột nhiên giang đông lưu nghĩ tới điều gì giết hắn cánh tay hắn ra rẻ là ma thần r a rẻ đây là ma thần mượn thể trọ n g sinh hắn đã bị ma thần r a rẻ k h ô n g chế bị trở thành ma thần da rẻ vật dẫn tiếp tục thu nạp xuống một khi tỉnh lại ý chí của ma thần từ thái cổ trong huyết mạch hồi phục lại toàn bộ đông tân thành đều hủy hoại trong chốc lát. Giang đông lưu đồng thời trên người hắn khí ngũ hành tỏa ra xúc động tiên đ ị a ngũ hành nguyên khí kiếm da xé rách năng lượng màu đỏ n g ọ g trường nhảy vào x ư ơ n g thị ngai nghị muốn đánh gây ma thần da rẻ tiếp tục hấp thu hết dịch một kiếm da âm dương sơ phân ngũ hành hội tụ vừa ra tay chính là đứng đầu nhất thần thông không có lưu dư lực toàn bộ x ư ơ n g thị ngai đều bị mũi nhọn cắt chém hư không bị phân liệt khủng bố âm dương ngũ hành kiếm hạ xuống đem này lật trời đều xuyên đấu mục tiêu của hắn chính là trịnh nghĩa sơn cánh tay phải chỉ cần phá hủy này trương ma thần da rẻ nguy cơ liền có thể giải trừ bằng không hấp thu mấy trăm ngàn người hết u y dịch ma thần ra rẻ sẽ thu được lượng lớn năng lượng đem ma thần ra rẻ uy năng thất t ỉ n h móc lên thái cổ thời không dấu vết đem ma thần triệu h o á n tới n h â n thế đến thời điểm hết thể đều đã m u ộ n âm dương thiên tông lịch sử ghi chép viễn cổ lịch sử chính là âm dương sư tổ đối kháng ma thần lịch sử giang đông lưu không thể để ma thần lại lần nữa giáng lâm n h â n thế công dương diễm cũng bị chấn động rồi ma thần thất t ỉ n h làm cổ xưa gia tộc bọn họ rất rõ ràng ma thần khủng bố vì giết chết ma thần nhân tộc trả giá quá nhiều là ai ở dẫn ta ra tay đây là âm mưu cũng là dương mưu giờ k h ắ c này công dương diễm hiệu ra rồi mục đích của đối phương chính là mình trên người đến từ l a o tổ tín vật bọn họ thông qua tiểu thủ đoạn nhỏ liền đem một khối quý trọng như thế ma thần da rẻ đưa ra là chính là tiêu hao mất chính mình gốc gác chính nghĩa sơn chỉ là bọn hắn nắm lấy đông tân thành trấn ma ti lỗ thủng bị trở thành hậu trường hát thụ khôi lỗi nhân loại a chính nghĩa sơn r a rẻ hiện ra màu máu phủ văn hình hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt này con k i ế n nhỏ khinh thường cười nói kiếm đã xuất hiện trước mắt giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái đem kiếm của giang đông lưu nắm lấy ẩm dương ngũ hành kiếm công dương diễm đứng lặng hư không mắt lạnh như điện nhìn trịnh nghĩa sơn trên người hắn dần dần thức tỉnh khủng bố vi năng trong mơ hồ có một tia ma thần cái bóng giang đông lưu không hề do dự chút nào đông dương chi khí bao phủ huyết h ả i ngũ hành như trụ chấn áp ngũ phương đem trước mắt khủng bố huyết h ả i lan tràn tốc độ ngăn trở lúc này đông tân thành bách tính không ngừng hướng về các lộ lối ra chạy ra trong thành toàn bộ đông tân thành lực lượng vũ trang đều điều động duy trì trật tự để bách tính rút đi kế hoạch này kỳ thực rất lâu trước liền bắt đầu dự bị thực thi công dương d i ễ m biết một khi sự tình đến không thể khống nàng duy nhất có thể làm chính là đem hết thể bách tính rút đi đông tân thành tận lực giảm thiểu thương vong khi sâu một hơi từ trên cổ lui lại dây chuyền một tiết cỡ ngón tay đao gỗ dần dần lớn lên rất phổ thông đao gỗ chỉ là nhiều một tầng mông lung m ạ c h quang x ư ơ n g thịnh n g a y bên trong đứng t r ị nghĩa h n sơn đem k i ế m ném mất không ngừng hấp thu nhân loại dòng máu nhưng lúc này bộ lông của hắn đứng thẳng ngẩng đầu lên màu máu q u ỷ dị con người nhìn nhân loại yếu đuối trong tay đao gỗ khuôn mặt văn mẹo há mồm giống to bốn phía dòng máu đột nhiên quấn quanh thần thân thể nguy cơ như hắn thật t h ứ c t ỉ n h hắn có thể không sợ đao này nhưng giờ k h ắ c này chính là này một cái bình thường không có gì là đao gỗ phong tỏa hắn hết thẻ đổ lui đem thần k h ó chặt bất luận hắn làm sao bỏ chạy đều trốn không thoát cây đao này ý chí nửa bước nhân tiên ý chí. khó khăn phun ra ngôn ngữ loài người nô tử cổ lao thế giới trở về thời khắc tất diệt ngươi cả nhà thiên địa tối t ă m thần ngự thánh đao c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đông tân cảnh khốn khó thiên địa sát một chiêu ánh đao màu bạc lấp lóe đao rơi ma thần g a rẻ diệt mấy trăm ngàn người hội tụ mà thành dòng máu trước mắt bốc hơi lên mà trịnh nghĩa sơn cũng thuận theo mà diệt theo ma thần g a rẻ thân tử đạo tiêu tham thảm thở dài chuyển đến công dương diễm sắc mặt tái nhợt không máu trong cơ thể sức mạnh gần như quét sạch thần thức khô héo trong tay đao gỗ hóa thành cho đùi tan theo gió giang đông lưu thu hồi thần thông biểu tình thất thố nay kinh d i ễ m một đao hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu bạc quy tắc sẽ qua để hắn liền sợ hai thực lực khủng bố ma thần gia rẻ hoàn toàn bị chém chết thế nhưng giang đông lưu rõ ràng công dương d i ễ m một đao này đã tới v õ thánh tầng thứ đỉnh phong một đòn toàn lực thấy rõ trước mắt ma thần gia rẻ mạnh mẽ hoàn toàn không kém pháp tướng đ ỉ n h phong nếu để cho thần đem hết thể huyết dịch đều hấp thu khôi phục ma thần gia rẻ thần ma quy năng coi như vo thánh ra tay đều khó mà chém động làn da này đây chính là thực lực của ma thần sao tưởng tượng năm đó nhân loại biết bao không dễ chết rồi bao nhiêu người mới chiến đấu bao lâu mới đưa ma thần từ trên vùng đất này đổi u đi giang đông lưu lúc này đã rõ ràng ma thần mất đi hình bóng nhưng ma thần cùng nhân loại đấu tranh không hẳn là lấy giết chết ma thần là kết cục giang minh lần này ma thần ra rẻ sự kiện tính x i n ngươi bằng chứng ta nghĩ thiên bảo c á c cần cho trấn ma ti một câu trả lời công dương diễm con mắt lạnh lẽo mấy trăm ngàn người tử vong nếu là triều đình trách tội xuống công dương diễm chống không nổi công dương ra danh tiếng cũng phải bị hao tổn thần giám ty thuật sĩ một mình đem phủ văn vật phẩm lưu lạc chợ đen đây là tội lớn trấn ma ti túc lão là già rồi thế nhưng còn chưa chết công dương diễm xoay người rời đi trở về trấn ma đại lâu nguy hiểm vừa mới bắt đầu nàng đã xác định nguy hiểm liền đến từ minh p h ụ bây giờ đông tân thành trừ bỏ âm dương thiên tông ở ngoài tận giấu sâu nhất vẫn là minh p h ụ năm đó minh p h ụ ở đại lịch trấn chiêu thu đại lượng thành viên vào ngoài là chính là khống chế đại lịch sơn cũng triển khai tìm kiếm hoàng tuyển chi môn vì hoàng tuyển chi môn minh p h ụ đã phát điên rồi công dương diễm suy đoán đây là minh p h ụ gây nên nhưng không có đem việc này báo lên vừa đến không có chứng cứ hai đến đông tân thành cùng trấn ma ti đều phải bồi thường ba là trấn ma ti cần từ trong tay thần giám ti thu được lợi ích lớn hơn nữa một phần lưu ảnh thạch thông qua đặc thù con đường lan truyền đến chấn ma tổng ti đông tân thành xuất hiện ma thần gia rẻ tin tức cũng lưu truyền đi mà ma thần gia rẻ khởi nguồn chính là thiên bảo cát tin tức này truyền bá rất nhanh hoành đoạn sơn mạch biên giới nơi sơn mạch đào không to lớn h ă n g động g i n g rắn trà trộn các thế lực lớn ở chỗ này thành lập chợ đen tin tức lan truyền đến nơi này thời gian đã là chạm v n g chợ đen bên trong trung ương nhất sang trọng nhất kiến trúc treo thiên bảo các bảng hiệu thiên bảo c á c đây chính là kiên cường một hồi ai nói không phải đây ma thần gia rẻ đều thành tác phẩm chế tạo thành r a rẻ găng tay đưa đến c h ấ n ma ti giáp đẳng c h ấ n ma sứ trong tay chế tạo trận này máu tanh bạo loạn chợ đen bên trong đến đây chợ đen giao dịch các được các phái nghị luận sôi nổi đối với thiên bảo các bọn họ không có bỏ đá sổ giếng trái lại cảm thấy thiên bảo các rốt cục làm một hồi đại sự không còn là lắc lư trái phải cỏ đầu tường càng không phải cái gọi là phái trung lập mấy trăm ngàn bách tính máu táng ma thần r a rẻ quỷ dị này vật phẩm dưới đông tân thành công dương gia tộc vị kia c h ấ n thủ sứ vận dụng võ thánh tín vật mới đưa làn da này cho tiêu diệt ma thần vật phẩn ẩn chứa ma thần mạnh mẽ tin tức nếu là ta tự nhiên sẽ giữ lại nghi sở dĩ là người k é m kiến thức rồi thiên bảo các khẳng định còn có càng nhiều ma thần d a rẻ loại hình quỷ dị vật phẩm một miếng da khả năng đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào quý trọng đồ vật ngươi nói thiên bảo các như vậy giàu có b ư ớ c lên bị chấn ma ti diệt môn hiệu quả là vì cái gì thiên bảo các ở chỗ này đại t r ư ở n g quỹ hắn rất bình thản uống trà đầu gối của hắn quỳ xuống một vị khôi ngâu người thanh niên đầy mặt kinh hoàng mà nhìn trước mắt vị này đại trừ quỹ đại nhân o à n uống a này ra rẻ đúng là ta ở trong nhà kho tiện tay cầm biếu tặng cho trịnh n g h ĩ sơn chấn ma xứ là thật không biết đây chính là ma thần g a rẻ khôi mô thanh niên quỳ xuống đất xin tha ngươi nói rồi lời nói ta có tin hay không không trọng yếu chấn ma ti tin sao đại trưởng quý khỏe miệng nhẹ móc cười nhạt t i ể u lưu ta nhớ tới ngươi theo ta thời điểm chỉ là h a i đồng một cái c h ư ớ c mắt hai mười mấy năm qua đi ta nhưng là coi ngươi là ta người nối nghiệp bồi dưỡng hoàn toàn không nghĩ ra ngươi vì sao phải nương nhờ vào minh p h ụ thiên bảo các đông châu đại trưởng quý đem chén trà thả xuống rồi vang lên một tiếng để lưu trí dương nội tâm du lên sắc mặt chấm bệnh đại trưởng quý là làm sao mà biết ngươi là đang nghĩ ta là làm sao biết thiên bảo các đông châu tỉnh phủ đại trưởng quỹ mộ giang nam thấy b u ồ n c ư ờ i còn đang chờ đông hầu quân chủ khen thường sao ngớ ngẩn ngươi có thể sống sót trở về là đông hầu quân chủ muốn đem này nổi đèn quăng cho ta thiên bảo các n g h e xong lời ấy lưu trí dương cái chán c h à n đầy mồ hôi lạnh n g ư ơ i của minh p h ụ lặng lẽ cho ta để lại tờ giấy phía trên viết ngươi là minh p h ụ g i a n tế ta còn chưa tin có thể đông tân thành ra lần này sự t ì n h ngươi lại làm cho ta cùng đường mặt lộ rồi mộ giang nam thần sắc dần lạnh đông tân thành bị ma thần gia rẻ tàn sát mấy trăm ngàn người còn hại chết giáp đảng trấn ma xứ để công dương diễm tiêu hao công dương đào thanh tín vật mỗi một chuyện đều đưa mình vào từ điện trấn ma ti sẽ không giảng hòa ngươi tự lo lấy người đến đem lưu trí dương đưa tới đông tân thành trấn thủ p h ụ bọn họ không phải không tin chuyện này không phải ta thiên bảo các làm sao để trấn ma ti trực tiếp nhìn trí nhớ của hắn mộ giang nam hô một tiếng hai vị luyện thần cấp độ võ giả đi vào đem lưu trí dương đài đi đại trưởng quỹ tha mạng ta không muốn vào vào trấn ma ti đại trưởng quỹ tha mạng mộ giang nam sắc mặt bắt đầu nghiêm túc chuyện này xử lý không tốt thiên bảo các đều sẽ bị trấn ma ti truy nã bị trở thành tà giáo đến thời điểm hắn chính là thiên bảo các tội nhân hiện tại duy nhất có thể cứu thiên bảo các chính là công dân g diễm chỉ cần nàng đứng ra là thiên bảo các bịa giải hết t h ả đều sẽ không có quan hệ gì với thiên bảo các chuyện này ta muốn đích thân đi một chuyến mộ giang nam lẩm bẩm nói nhưng vào lúc này mới vừa áp giải lưu trí dương đi ra ngoài một vị luyện thần v õ giả chặt bận điệu chạy vào đại nhân lưu trí dương chết rồi cái gì mộ giang nam nhảy lên đến lần này chơi xong rồi mộ giang nam rơi xuống ghế ngồi lúc này đông tân thành bị bi thương b a phủ sương thịnh ngai là đông tân thành phồn hoa nhất đường phố một trong nơi đây tụ tập đại lượng thương hộ m ặ khác dọc theo con đường này thành lập đông tân thành dày đặc nhất ở lại kiến trúc trong đó có rất nhiều người cũng không phải ở tại sương thịnh ngai mà là ở chỗ này công tác làm ăn ma thần gia rẻ phóng thích một loại nào đó tà ác pháp thuật trước mắt đem khu vực này bao phủ bách tính bình thường căn bản không chống đỡ được cỗ này q u ỷ dị sức mạnh trước mắt bị hút thành người khô đinh bắc dẫn dắt chấn ma ti quân phòng giữ tuần bổ ti bắt đầu tiến vào sương thịnh ngai tàn tạ khắp nơi thây chất thành núi máu chạy thành sông giống như lợi n g ụ đột nhiên đinh bác nghĩ tới điều gì đột nhiên chạy hướng tứ hải võ quán lại phát hiện tứ hải võ quán cửa lớn đóng chặt bên trong võ quán không có bất luận cái gì người chết dấu vết rất hiển nhiên ở võ quán có chuyện sau trương càn sơn đã đem võ quán đóng hồi tưởng lại trương gia tựa hồ đã chuyển đi đông tân thành bọn họ là không muốn ở lại đông tân thành rồi đông tân thành quá mức quỷ dị quá mức nguy hiểm rồi nhiều như vậy thi thể cần đốt cháy chấn ma ti lò thiêu đều muốn cháy hỏng bao nhiêu đây mới là đinh b á c đau đầu sự t ì n h bị yêu ma giết trên người thi thể nhất định phải trải qua hỏa táng mà ma, ma thần ra rẻ cũng có thể xếp vào yêu ma quỷ quái hàng ngũ dựa theo chấn ma ti quy trình tự nhiên muốn đem thi thể đốt cháy đinh b á c đột nhiên trong lòng sinh ra một loại thoát đi đông tân thành tâm tình hai công dương đao rốt cục xuất ra rồi đông hậu quân chủ mặt đỏ lừ cao hứng dị thường bên cạnh hắn đứng ba vị cùng hắn khí tức không kém nhiều cường giả là trong minh phủ ngũ phương quân chủ cái khác ba vị cường giả cũng là hắn thịnh tình mời đi qua giúp đỡ vẫn là đông hầu tiền bối lợi hại rốt cuộc đem đông tân thành uy hiếp lớn nhất giải quyết rơi bắc minh quân chủ cười nói nàng là nam đại quân chủ bên trong duy nhất nữ tính tuổi tác cũng là nhỏ nhất đông tân thành c h ấ n thủ sứ không đáng sợ đáng sợ chính là trong tay nàng đào gỗ công dương đao thánh đao trừ bỏ minh phủ số ít mấy vị sẽ không có không sợ cũng chỉ có lấy ma thần ra rẻ mới có thể làm cho công dương diễm vận dụng gốc gấp này đông hầu đại ca kế hoạch kế tiếp là cái gì nam hậu quân chủ dò hỏi Hắn ngóng nhìn đông tân Thành phía trên, tử khí ngưng tụ, rất nhiều vang hồn, tích Thành ngóng Đông Tân trên, ngưng vong Đông Tân tử tụ, rất lũy ở bắc ê n trong. Vừa vặn Vừa h n luyện một môn thần thông, tu một ầ n lượng vong hồn cùng đại hoạch. khí. Bác tử Kế minh người đi đối phó công dương diễm nam hậu tây tả hai người các người đi đối phó âm dương thiên tông giang đông lưu ta muốn phóng thích năm đó hiến ra thiên thủ tướng c h ấ n áp y ê u m a đông hậu quân chủ lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ đến mức đông tân thành những nhân viên khác không cần quản một khi đem đông tân thành trấn áp yoma phóng thích toàn bộ đông tân thành đều rơi vào dung chuyển chưa kịp chạy trốn m á c tính đều sẽ bị trở thành yoma đồ ăn đều là đều không cần chúng ta ra tay đồ thành Đông thượng n t à cổ huyền băng nữ hàn g tố tổ sư nhưng là nói cho hắn thần giám t i đã từng lấy nàng lưu tại đại lịch sơn bố cục làm cơ sở thu hút đến rồi hoàng tuyển chi môn cứ việc hoàng tuyển chi môn đã đóng nhưng chỉ cần tìm tới đời thứ hai thần giám ty giảm chính lưu lại lời dẫn liền có thể đem hoàng tuyển chi môn thu hút mà tới hoàng tuyển chi môn mở ra quỷ vực giáng lâm ngàn dặm chi đê bị trở thành người chết quốc gia minh phủ người nhưng có thể nhân cơ hội đem tự thân tu luyện được minh phủ ký thác ở hoàng tuyển bên trong chân chính làm được âm dương hai giới không trở ngại mượn hoàng tuyển lực lượng hoặc được vĩnh sinh thượng cổ h u y ề n băng nữ hàn tố sư tổ chính là dựa vào hoàng tuyển lực lượng sống đến nay mà nàng trật pháp chỉ có thể lấy đại lịch sơn đặc thù địa thế câu thông địa phủ dẫn độ một ít hoàng tuyển lực lượng tiến vào nhân gian đ ờ i thứ hai thần giám t i g i á m chính nhưng là được minh phủ không ít bí mật lợi dụng nàng bố cục trực tiếp mở ra hoàng t u y chi môn nam hậu tây tả các ngươi n h ư kỹ không muốn cậy mạnh ta lo lắng giang đông lưu có lưu lại hậu triều sở dĩ đối phó giang đông lưu lấy k không có cần thiết sinh tử tranh đấu người này si mê hoàng tuyển chi môn như có cơ hội có thể cùng hắn liên thủ hợp tác lập tức đem hoàng tuyển chi môn hiện ra nhân gian mới là chuyện quan trọng nhất đông h ầ u quân chủ không quá yên tâm lại lần nữa bàn giao nam hậu cùng tây tả hai vị quân chủ hai vị hình thể khô gầy ống lão gật đầu ngầm thừa nhận đi vào thành đông h ầ u quân chủ cười to ở không có che giấu hơi thở của chính mình khí tức âm lanh ngưng tụ thành mây đánh về phía đông tân thành h á c thiên chó săn vẫn là thật nhiều đặc biệt là anh hoa quốc tiểu quỷ dĩ nhiên trong bóng tối cấu kết hát thiên thần giáo bách lý phi hồng bạch di tung bay đứng ở một chiếc tàu sắt trên vung lên cao anh hoa cờ không hỏa tự tiêu h b i ể n rộng trôi nổi thi thể đến hàng mấy chục ngàn nhiều là giả qua mà hắc thiên thánh đổ lại bị hắn tàn sát c h í n tôn một vị đại chủ giáo thấy tình thế không ổn triển khai hắc thiên phủ lục chạy trốn rồi trốn anh hoa quốc sao coi như ngươi v ậ n may nếu không là ta vội vã chạy về đông tân thành triển khai hắc thiên phủ lục ngươi chắc chắn phải chết một vị pháp tướng sơ kỳ nghiêm túc lên vẫn là có thể chết trên trời kền kền ở xoay quanh đáy biển dưới yêu ma không ngừng tụ tập dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm những thi thể này tiện tay nhặt lên màu trắng khăn tay sờ sờ l ư ỡ i dao cắm vào bên hông vào đao vậy vây tay trên tầng mây cự ưng đắp xuống trôi nổi ở trước mặt của bách lý phi hồng bách lý phi hồng nhảy lên một cái nhảy lên cự ưng phần lưng ngươi này diều hâu ăn ta đ a n dược khiến ngươi bảo vệ ta p h ụ đệ ngươi ngược lại tốt sau khi tỉnh dậy hãy cùng theo ta mà tới bách lý phi hồng cười mắng vài câu cự ưng nạo nghễ tự đắc canh giữ ở rừng cây không rời đi tòa trang viên kia đùa dỡn hay sao đương nhiên là theo trấn thủ sứ có thể ăn thịt heo nó kích động cánh theo do vượt sóng xông thẳng tới chân trời tiến vào tầng mây bắt đầu trở về đông tân thành linh hưng là đông tân thủy sư bồi dưỡng nó đôi đông tân thành rất quen thuộc ngược lại có tuệ y t ăn chẳng trách biết dám đưa tay hỏi ta muốn a n d ư ợ c diêu hâu sau đó ngươi liền làm vật cưới của ta đi bách lý phi hồng nói xong diêu hâu càng lộ vẻ hưng phấn hai cánh kích động keo khí lưu ngự phong mà bay tốc độ nhanh chóng để bách lý phi hồng đều cảm giác được giật mình linh hưng tiến h o a sau nó thiên phú hiện lộ ra một tia ngự phong dấu hiệu điều này làm cho bách lý phi hồng lên trời tầm nếu là này linh h n g thật t ứ c tỉnh rồi thiên phú thần thống vẫn là trên tốc độ thống có thể sức lớn vun bón pha dạ đế quốc do bầu trời kỵ s đại nguyên cũng có thể bồi dưỡng được thuộc về mình không quân càng ngày càng tiếp cận đông tân thành bách lý phi hồng tâm không tên nhiều vẻ xuất sáng rốt cuộc đường nét của đại lục tuyến xuất hiện ở trong mắt bách lý phi hồng nhưng nét cười của hắn dần dần mất đi mây đen ngập đầu âm khí n g ú t trời nguyên khí bạo động người đang áp chế cảnh giới tu luyện công dương g i a tộc chí cao đao thuật chặt thần đao ý một thân màu đen bó sát người kình phục bắc minh quân chủ cao ngạo v ó n người thu hút sự chú ý của người khác nàng khá là có hứng thú mà nhìn trước mắt vị tiểu cô nương này đối với nàng tới nói công dương diễm đúng là tiểu cô nương tuổi quá trẻ rồi bắc minh quân chủ Tứ p h chảo chảo đáng tiếc h ngươi liên hệ cứu viện lúc này hẳn là bị bắt kéo dài bước tiến bắc minh quân chủ đứng ở trấn ma ti cao ốc ở ngoài vẫn chưa tới gần trấn ma đại lâu sở gia kiếm của thiên thủ tướng còn cắm ở t h ấ n ma đại lâu trước cửa công dương diễm tâm chìm vào đáy vực nàng nói đúng minh phủ nhất định sẽ quy mô lớn tiến công nhưng chiến trường chính không phải đông tân thành mà là phong tỏa đông tân thành nằm chặt đao phá vọng thần nhãn phong thích nhìn về phía đông tân thành duy nhất may mắn chính là ban ngày đại lưu vong rất nhiều bách tính tạm thời rời đi đông tân thành lưu tại đông tân thành bách tính không đủ bình thường đông tân thành một phần ba nhớ tới này nàng cả người nguyên khí bạo động một sợi mũi nhọn ngưng tụ nếu ngươi lúc toàn thịnh liều mạng đánh nhau có thể thương ta nhưng hiện tại ngươi quá suy yếu rồi bắc minh quân chủ cười nhạt hàm khí từ trên người nàng l à n tràn không ngừng thăm dò chấn ma lại lâu chẳng côn trừ ma anh kiếm mang càng ngày càng mạnh mẽ một đạo vô hình lồng ánh sáng chống lại nàng hà khí nhưng chống đôi không được bao lâu chấn ma ti chấn ma ngục xảy ra vấn đề những k i a giam giữ yêu ma ít ỏi làm cùng chấn ma ti đánh nhau nhiều năm người tường trải nàng rất rõ ràng chấn ma ti nắm giữ rất nhiều ngày pháp tác ứng dụng trận pháp mà chấn ma đại trận chỉ là trong đó một loại chấn ma ti chấn ma ngục rất then chốt một khi bị cường địch xâm lấn chấn ma đại lâu chấn ma đại trận sẽ mở ra hấp thu yêu ma sức mạnh hình thành lồng ánh sáng phòng ngự chống đối ngoại địch v â anh đại lịch t r ấ n phương hướng âm dương ngũ hành cùng âm lãnh minh khí chạm vào nhau sản sinh to lớn g i âm đem đại lịch chấn đều vớt phẳng âm dương thiên tông giang đông lưu bị minh phủ kéo vớt tiến ai xem ra chỉ có thể sử dụng nó rồi công dương diễm bỏ ra vẻ tươi cười chương một trăm tám mươi bảy không đỡ nổi một đòn bắc minh không muốn kéo dài thời gian giải quyết công dương diễm phá chấn ma đ ạ i lâu đông hầu quân chủ âm thanh lan truyền mã tới đông hầu t i ê n bối không cần nhắc nhở ta hiện tại liền giết công dương diễm bắc minh quân chủ tuyệt mỹ khuôn mặt tỏa ra địa ngục mạ n đà la đoá hoa vậy kiểu diễm nụ cười hành hạ đến chết công dương gia tộc dòng chính thiên tài nay chính là một cái rất vui vẻ rất có cảm giác thành công sự tình huống chi nàng chán ghét đối phương này trương lánh diễm khuôn mặt rất gương mặt xinh đẹp đáng tiếc rồi cùng, cùng lúc đó Minh trong mắt công dương diễm lộ ra quyết tuyệt nàng rõ ràng chấn ma đại lâu hệ thống phòng ngự không chống đỡ được vị này thần thông chủ quá lâu trước mắt vị này thần thông chủ rất mạnh mẽ thậm chí không kém hơn đông hầu quân chủ ta hận lại cho ta năm năm ta thành thần thông chủ thần thông vô địch ta thành pháp chủ có thể giết võ thánh công dương diễm thăm thảm thở dài phá vọng thần nhãn gặp mô mệnh đốt mô máu một đôi mắt q u a n chiếu tự thân trong huyết mạch di truyền lại sức mạnh bị công dương diễm dễ dàng tìm tới phá vọng thần nhãn đặc thù sức mạnh dưới bắt đầu dẫn dắt công dương diễm trong cơ thể huyết mạch gần giấu sức mạnh huyết dịch đang t h i ê u đốt hai con mắt cũng đang t h i ê u đốt một chuyến huyết lệ từ công dương diễm trong mắt lướt xuống nàng biết vận dụng phá vọng thần nhãn trung cực sức mạnh sau đôi mắt này sẽ phế bỏ tính mạng của nàng linh hồn của nàng đều sẽ phế bỏ bác minh quân chủ cảm giác được một l u ồ n kết đàm giờ khác này nàng rốt cục bạo phát rồi nếu muốn giết công dương ra t ộ c người liền không sợ chấn ma ngũ lao truy sát khoản nợ nhiều không ép thân thân thông diêm la minh ngục thư không từng cái từng cái âm lãnh xương mù hiện lên phát họa thành mây thái cổ xưa âm lãnh uy nghiêm khi tức từ hình mây thể để lộ ra đến khủng bố ở giáng lâm bao phủ chấn ma đại lâu nhẹ nhẽ l ô n g ánh sáng vỡ tan nhỏ bé âm thanh truyền đến từng vết n ư ớ c bắt đầu l a n tràn nhắm thẳng vào toàn bộ chấn ma đại lâu phòng ngự l ô n g ánh sáng đều không chống đỡ được khủng bố uy năng hóa thành quan m ạ n vỡ tán lạc khắp mặt đất biến mất không còn tăm hơi diêm la minh n g ụ tiệm lộ một góc p h ả n phất bị bắc minh quân chủ cho gọi ra một cái khủng bố thế giới từ một cái khác thời không nghiền ép mà đến đem hết thẻ trước mắt đều thu vào diêm la minh ngục bên trong diêm la minh ngục là nàng thành tựu minh p h ụ tìm hiểu âm ti phát tắc h i ể u gia đại thần thông hình thành đặc biệt minh phụ không gian đây chính là nàng lâm gian thuộc về nàng cá nhân đặc biệt tâm gian như tương lai có thể khai thiên thành công nàng chính là tòa này đứng đầu địa ngục đặt chân ở thế bất bại trên người công dương diễm phun trào sấm chớp khó khăn chống lại diêm la minh ngục g á n g lâm phán phất một thế giới gánh nặng đặt ở trên người nàng thân thể không chịu nổi gánh nặng thất k h ổ đều chảy máu nhưng công dương diễm đang chảy máu hai con mắt dị thương sáng sủa ánh mắt có thể xuyên thấu thế giới nhìn thấu tất cả hư vọng thiên đ ị a nhất đ a o c h ả m thân hóa đao ý lôi đình lấp lóe hàn mang như điện một cây đao xuyên thấu khe hở từ diêm la minh ngục chỗ yếu nhất d t ra xông thẳng lên trời bắc minh quân chủ ngạc nhiên rất là khiếp sợ nàng thần thông rất mạnh mẽ uy năng không kém cực đạo thần thông càng có một loại nào đó không thể nghịch quy tắc một khi bị diêm la minh ngục hoàn toàn bao phủ sẽ bị trở thành diêm la minh ngục á c quỷ vì nàng sử dụng ác quỷ càng nhiều nàng thần thông liền càng tương đại vì minh địa ngục đủ quân số mười năm qua nàng giết chóc vô số cứng giả để diêm la minh ngục uy nghiêm vô hạn áp sát tam giai cực đạo thần thông mi năng n thế nhưng diêm la minh ngục có một cái khuyết điểm hoàn toàn phóng thích thần thông thời gian rất chậm loại này chậm là tướng đối với kẻ địch tốc độ phản ứng nhưng coi như như vậy một khi bị diêm la minh ngục bao phủ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ không thể trốn đi đâu được khả năng công dương diễm m ộ t đ a u đứng ở hư nguyễn cùng hiện ra thần thông chuyển biến trước mắt chém ra một cái khe bị nàng chạy ra khí t ứ c của công dương diễm càng ngày càng lớn mạnh trên người nàng phun trào khí t ứ c đã vượt qua nàng chưa tiêu hao hết trong cơ thể sức mạnh trước. giết nàng không muốn cho nàng bất cứ cơ hội nào đông h ầ u quân chủ bóng dáng như quỷ mị lao thẳng tới công dương diễm mà đi bác minh quân chủ vung lên tay vẫn còn chưa hoàn toàn thành công triệu hoán đến diêm la minh ngục biến á o thành xương ngưng tụ trong tay nàng hình thái giống như kiếm đâm hướng công dương diễm phượng vũ công dương diễm thôi thúc thiên phú thần thông thiếu đốt sinh mệnh đến bước cuối cùng bước đi này bước ra sẽ không thể cứu vãn chắc chắn phải chết đây là thuộc về bản thân nàng lá bài tẩy mà không phải đến từ gia tộc l à mẫu thân nàng để cho nàng lễ vật tốt nhất đại nhân để thuộc hạ đến đây đi một cái thanh âm quen thuộc vang lên bàn tay k ề sát ở nàng phần lưng một luồng bao hàm vạn vật bản nguyên nguyên khí truyền vào trong cơ thể nàng mạnh mẽ đánh gãy thiên phú thần thông của nàng phản bản quy nguyên hùng hậu năng lượng ở trong cơ thể nàng đầu đã lung tung hòa vào thân thể nàng bù đắp nàng thiêu đốt sinh mệnh thiếu hụt kém một bước ta liền đến đã muộn Gió quá mây tụ bạch di tung bay khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đứng ở công dương d i ễ m bên người túi đầu nhìn xuống nhằm phía đông hầu của hắn quân chủ cùng bắc minh quân chủ thời khắc này thời gian phảng phất bất động sự công kích của kẻ địch t r ớ c mắt mà tới nhưng ở bách ly phi hồng trong mắt nhưng là chậ đông hầu quân chủ đã thấy người đến bắc minh quân chủ cũng giống như thế trong giây lát này bọn họ minh phủ đều đang t a n vỡ triển khai sát chiêu nhằm phía công dương d i ễ m bọn họ phản p h ấ t thiêu thân lao đầu vào lửa không là thiêu thân từng ngày lùi lùi lùi thâm linh đang điên cuốn quát khủng bố quá mức khủng bố rồi một thân này huyết khí giống như tràn ngập vòm trời huyết hải càng như là đứng nạo nghệ ở hư không thái dương một khi tiếp cận chắc chắn phải chết đông hầu quân chủ phanh được bóng dáng mạnh mẽ gián đoạn thần thống chui vào hư minh nghĩ muốn chạy trốn bắc minh quân chủ cũng là như vậy làm người của minh phụ đối với tử vong cảm ứng bọn họ nói là thứ hai không người dám xương thứ nhất k h ô n g bố bóng đen của cái chết nhét đ ầ y nội tâm của bọn họ hắn là ai bắc minh quân chủ gầm h ế t lên nàng không biết nam nhân trước mắt là ai nhưng đông hầu quân chủ biết lúc trước chính mình còn muốn muốn lôi kéo đối phương gia nhập minh phụ để đoạt xá đối phương h ợ c thân lấy minh phụ ký sinh ở đối phương thể phép trên có thể bị đối phương mạnh mẽ triển khai thần thông chạy trốn rồi hắn lúc đó vẫn là luyện thần cảnh nhưng hôm nay người này đã là tên khắp thiên hạ tiềm long bàn thứ nhất bách lý phi hồng càng là một người đem hát thiên thần giáo ở eo biển ma quỷ bố cục phá hủy hắn là bách lý phi hồng đông hầu quân chủ thanh â m trầm thấp truyền khắp đông tân thành coi như là bách tính cùng với rất nhiều người của trấn ma ti đều nghe được rõ rõ ràng ràng đông tân thành tiêu ngạo đã từng bến tàu cu ly công ngăn ngắn nửa năm trở thành trấn thủ sứ thiên tài đông hầu quân chủ rất lâu không gặp tiếng nói rơi rút đao bóng dáng biến mất xuất hiện lần nữa thân đao đã đem đông hầu quân chủ đại nao xuyên qua đem hắn đóng ở từng thành nhưng lúc này bách lý phi hồng không có bất luận cái gì vui sướng nhìn quen thuộc sương tịnh m á u chạy thành sông thiên đường thành luyện ngục nhưng lúc này ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đại địa nhìn về phía đông tân thành dưới nền đất nơi sâu xa c h i ế m cứ toàn bộ đông tân thành lòng đất đường viên đồ án hiện ra trong mắt của hắn chấn ma thần nhãn nhìn thấy một mảnh khủng bố luyện ngục m à luyện ngục bên trong khổng lồ đến làm người run sợ yêu ma phun ra nuốt vào vạn dạm địa sát chi khí mà trên người nó dựa vào vô số âm hồn kỳ tiểu thiến từng nói đông tân thành lòng đất tồn tại quái lạ bắc minh quân chủ mặt mày mất hết nàng triển khai l u ậ pháp lại phát hiện toàn bộ hư không thiên địa nguyên khí đều bị cầm cố không gian đều bị chấn áp chấn ma lục đạo kinh. huyết c h ấ n s â n hạ bách lý phi hồng tự lẩm bẩm một làn sóng tiếp một làn sóng huyết khí hải triều đem toàn bộ đông tân thành báo phủ a bắc minh quân chủ cả người khói đen bốc lên trong linh hồn minh phủ thậm chí thần thông xây dựng minh phủ không gian đều đang tan vỡ huyết luyện giả đối minh phủ công pháp khắc chế giờ khác này lĩnh hội được tinh tế minh vương định thần thung nhưng minh phủ tồn tại nhiều như vậy năm đã tìm tới chống đối huyết khí đối với bọn họ thường tổn biện pháp minh vương định thần thung linh hồn vững chắc nhục thân như mục có thể không nhìn huyết khí ăn mòn đồng thời lấy cửa c ô i khí che chở minh phủ lấy cửa minh phủ thần thông chủ liền những ngày bản lĩnh hư không phá nát một quyền oanh đến lục đạo tuyệt nhị tuyệt quyền đơn giản đến mức tận cùng trực quyền ý chí vo đạo tràn ngập bắc minh quân chủ toàn bộ thiên địa một quyền oanh đến thiên địa phá nát vạn vật đều đập vỡ tan phước ba một quyền oanh thành sương máu hồn phi p h á c h tán đang đối kháng với âm dương thiên tông giang đông lưu nam hậu tây t quân chủ bị huyết khí bao phủ cả người bị nhanh lửa trên người minh khi không ngừng tiêu tan giang đông lưu sắc mặt k ị biến huyết khí vận chuyển tự thân lấy huyết khí hòa vào huyết hải tránh được đối phương nhằm vào hắn không hề do dự chút nào t ô m dương thần độn triển khai ra thoát đi đông tân thành nằm đâm tái hiện không có ngoài ý muốn không có kinh hỷ nam hậu tây tà hai vị tội á c đẩy trời thần thông chủ bị nổ nát thành tạt bã từng sợi từng sợi khí đen từ thiên địa bước lên bị huyết khí chỗ tinh chế thiên địa bay về sáng sủa càn khôn công dương diễm há miệng mỹ mâu trợ to không thể tin tưởng bách lý phi hồng c h ấ n ma lục đạo kinh vẫn là nàng truyền thụ đến nay bất quá thời gian một năm sao có thể nào tu luyện đến đây vậy mức độ nàng biết được bách lý phi hồng đinh đang tìm long bảng đầu bảng nghe qua trần tinh viêm đã nói hắn vị sư phụ này ở sự tích của phi nguyên đạo có thể hôm nay gặp mặt mới phát hiện chính mình đ ố i bây giờ bách lý phi hồng thực lực chưa có chuẩn bị tâm lý quá mức chấn động rồi thân du ngự khí trôi nổi phiêu đến trước người công d ư ơ n g diễm đã thấy bách lý phi hồng sắc mặt ngưng trọng nói côn bằng thành quỷ hồn khóa đông tân thành chúng ta đều bị đời thứ nhất c h ấ n thủ s ứ lửa hàn c h é m yêu nhưng không có diệt mà d i ệ t hồn toàn bộ đông tân thành lòng đất tồn tại một luồng mạnh mẽ phong ấn lực lượng phong ấn phát trận ngay ở đông tân thành dưới chân lấy tường vây là biên giới toàn bộ đông tân thành đều là bị côn bằng đánh vác nó nếu là thất tỉnh xung kích phong ấn toàn bộ đông tân thành đều sẽ gợi ra thiên t a i cấp tai nạn Nó nếu là chương á t một h trăm tám mươi tám r phong vân hội tụ đông tân thành đời thứ nhất trấn thủ sứ tiến gia lão tổ đã chết rồi đến mức làm sao chết bách lý phi hồng không rõ ràng công dương diễm cũng không thể nói là đối hiến gia quen thuộc nhưng đã từng bảo vệ đông tân thành bị đông tân người coi là một đời anh hùng nhân vật lại để cho đông tân thành to lớn thái họa tiến tiền bối không có lý do gì lưu cho chúng ta lớn như vậy thái họa chuyện này với hắn nói không có bất kỳ chỗ tốt nào Công Bách cũng cả chứng thực. cũng cớ côn chuyện cấp, không không vô vô Đông dương ngựa tràn ngập tin. Hồng Nhưng hắn những kiến tin tưởng Yến Trấn vô duyên vô đem bằng yêu hồn phong ấn với đông Tân Thành, nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Ta nghĩ gì diễm Phi hiểu. với tại bi đem sự Ta ta khí khó Thủ rất tất là quá Lý đều yêu Sứ sẽ kế tiếp chờ ò n n có rất i ề u chuyện muốn c h làm.、Chờ、xử lý xong lần này đông tân thành nguy cơ sau tái thảo luận không m u ộ n trải qua tứ h ả i võ quán võ quán cửa lớn đóng chặt b á c h lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm chính mình khu nhà nhỏ ở hắn rời đi khoảng thời gian này tựa hồ có người đi vào tìm tòi quá thế nhưng trong nhà đặt mua vật phẩm cũng không có thất lạc c h ô n ở cây đa dưới vàng bạc châu đ á u có bị động quá dấu vết nhưng không có bị lấy đi đều tìm tòi tới nhà ta rồi không biết là người phương nào gây nên bắt lý phi hồng lắc lắc đầu cũng không có thâm nhậm truy cứu đối phương dấu vết lưu lại đã bị bụi trần che lấp thời gian quá khứ có hơi lâu muốn truy tra lúc ê n r ấ đó thần thông chưa thành muốn sâu xuống lòng đất điều tra đông tân thành chân tướng rất khó lúc này không giống ngày xưa hắn thần thông đại thành không đường có thể đi nhưng có thể triển khai thủy đội thổ đội chờ thần thông thâm nhập đông tân dưới nền đất thần thông thủy đ ộ n c h i pháp hóa thành một đạo nước chảy ngược dòng mà dưới dọc theo nhô ra nước ngầm không ngừng thâm nhập thân thức ngoại phóng lan tràn thăm dò thế giới dưới lòng đất nơi đây cùng chấn ma đại lâu khoảng cách rất xa nhưng cũng không trở ngại bách lý phi hồng tìm t ỏ i công tác chấn áp côn bằng yêu hồn không nhất thời vội vã trước mắt rộng rãi sáng sủa to lớn lòng đất động đá vôi xuất hiện thông suốt b ố n phía vốn lượng c ú c chiết hình thành phức tạp thủy hệ thế giới dưới lòng đất đại lượng dòng nước từ động đá vôi trải qua đen kịt mạch nước ngầm thế giới vẫn chưa để bách lý phi hồng rơi vào trên thị giác tám h lấy thị lực của hắn đã đến không khúc phải thấy phẩm. thường thể nhìn cần mượn quang liền ràng ràng có Mắt u xạ vật do rõ rõ b ồ tránh nước l o n g đất hình thành to lớn động đá vôi dựa theo bách ly phi hồng phán đoán sẽ bị sông ngầm dòng nước rớt đầy nhưng trước mắt to lớn động đá vôi bên trong nhưng có một nửa không gian là dòng nước không đi vào gián đoạn thủy đ ộ n thần thông n ả y lên một cái bước vào thần bí tránh nước động đá vôi bên trong đủ mọi màu sắc bảo thạch tỏa ra dạng dỡ hào quang đem trước mắt thế giới rọi sáng nồng nặc thiên địa nguyên khí ngưng tụ tập ở đây trước mắt bách lý phi hưởng biết chỗ này không đơn giản chẳng lẽ lại tồn tại tương tự với địa tâm thế giới không gian đặc thù hắn vẫn chưa p h o n g thích thần thức tìm tòi nơi đây cúi đầu hắn nhìn thấy không ít hải cốt rơi vào nơi đây không tên xuất hiện một vẻ vui mừng hắn là kỳ tiểu tiến h lập chính là y q u a n trùng tu luyện lãng lý bạch lòng đã nghị qua tiến vào sông ngầm dưới lòng đất thử nghiệm đem kỳ tiểu tiến h thi hài thu thập cứ việc hắn biết hy vọng xa vời nhưng ai kêu kỳ tiểu tiến giúp mình không ít việc nàng hôn phách tiêu tan để tự mình biết làm sao thu được điểm sở kỳ hiệu tìm tới một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ con đường không phải vậy hắn chỉ có thể không ngừng luyện tập làm một cái nỗ lực công giảm năng thủ thông qua kinh nghiệm đến nhanh chóng công pháp tu luyện nhanh chóng đến đâu cũng không sánh nổi điểm sở kỳ hiệu điểm sở kỳ hiệu xuất hiện tạo nên vạn vật quy nguyên đ ỉ n h của hắn dựa vào đối kỳ tiểu tiến h hơi thở quen thuộc hắn rất nhanh sẽ tìm tới kỳ tiểu tiến h thi hải từ lâu hóa thành bạch cốt nàng trên người mặc nghe thường tơ lụa kề một bên còn có một chỗ di chuyển dấu vết dấu vết to nhỏ vừa vặn cùng kỳ tiểu tiến đưa cho hắn vàng bạc châu đáo to nhỏ phù hợp lấy càn k ô n đỉnh đem kỳ tiểu tiến hải cốt thu lấy lên Còn lại rất hiển nhiên đây là đông tân thành lòng đất chấn ma thật lớn từng trận mắt một trong rất thần kỳ vật phẩm chấn ma thần mục của ta thậm chí thần thức cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó tỏa ra ngũ thải hà quang c h ấ n ma thung lúc này thung thân xuất hiện vết nước màu đen kéo từng k i a từng k i a âm t à khí tức đông h ầ u quân chủ cũng chưa hoàn toàn phá tan c h ấ n ma đại trận nhưng hắn để c h ấ n ma đại trận xuất hiện vết nước phá hoại c h ấ n ma trận hình lớn thành c h ấ n ma ngục cân bằng thức tỉnh trong ngủ mê côn bằng yêu hồn kỳ tiểu thiến đã từng nói đông tân thành linh hồn là trốn không thoát đông tân thành càng không thể đầu thai chuyển thế là m người rất có thể chính là c h ấ n ma đại trận tạo thành hiệu quả nhiều như vậy năm qua đông tân thành người chết rất nhiều đều táng ở đại lịch sơn đại lịch sơn bên trong lưu giữ quá nhiều quỷ quái rồi quả thực là âm giả thiên đường trừ bảo đại lịch sơn ở ngoài còn lại người chết linh hồn nếu là không chiếm được đầu thai hướng đi của bọn họ chấn ma ngục tiến ra l ã o tổ bồi dưỡng côn bằng y ê u quỷ bách lý phi hồng sắc mặt lạnh xuống đến sự tình chưa điều tra rõ ràng bách lý phi hồng lẽ ra không nên nói lời này dù sao cũng là chấn ma ti tiền bối thế nhưng côn bằng y ê u quỷ tồn tại nhưng là để hắn không thích bây giờ côn bằng y ê u quỷ một khi xuất thế xây dựng ở côn bằng trên l ư n g đông tân h à n h đều muốn hủy diệt bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ nếu như dựa theo dự ngôn lúc này dự ngôn đã tiến vào giai đoạn thứ hai cũng chính là đông tân hủy đông tân như hủy diện bách lý phi hồng có thể nghĩ ra không phải hủy ở côn bằng yêu quỷ thủ bên trong chính là đại lịch sơn ẩn giấu cái gọi là hoàng tuyển chi môn lẽ nào là cùng đại lịch sơn hữu quan ở đông tân thành lịch sử nhân vật truyền kỳ bên trong trừ bỏ hiến gia lão tổ vị này thiên thủ tướng ở ngoài còn có một vị thân phận càng thêm cao quý người thần giám thi đời thứ hai giám chính cứ việc ngay lúc đó thần giám thi chỉ là chức trách là phụ trách xem sao trời điều trị long mạch có thể thần giám thi trải qua từng đợi một hoàng đế trọng dụng thế lực càng lúc càng lớn nắm giữ quyền bính cũng càng lúc càng lớn đã có thể chống đỡ chấn ma ti rồi thân thức bộc phát quét ngang tránh nước động đá vôi chứ bỏ chấn ma thung vẫn chưa phát hiện gì thường chấn ma thung tồn tại chỉ là chấn ma đại trận rất bí ẩn một cái m ắ t trận n g h e đồn đời thứ hai giám chính còn bị giam giữ ở chấn ma ti cơ mật tối cao chấn ma tháp bên trong trước đây vẫn là làng trài nhỏ đông tân thành hắn đến rồi sau vùng đất này thành đất phì nhiêu nhưng côn yêu xuất hiện rồi tiến ra ngay lúc đó lao tổ đi tới đông tân thành đảm nhiệm chấn thủ sứ thời gian còn đang đợi thứ hai giám chính đại nhân bị giam giữ sau nếu như dựa theo lịch sử tiết điểm đến thôi diễn đông tân thành phát sinh tất cả đều không tránh khỏi đời thứ hai giám chính nhưng yến ra lão tổ nhân vật thật chỉ là anh hùng đơn giản như vậy sao lúc đó đại nguyên ngựa đạp giang hồ đã sớm kết thúc thiên hạ hỗn loạn yên tĩnh đại nguyên đế quốc quốc lực đạt đến đ ỉ n h phong mà minh phủ tồn tại vào năm bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm hoàng thuyền tri môn vì sao chắc chắc hoàng thuyền tri môn khả năng tồn tại đại lịch sơn đây có phải hay không dính đến đời thứ hai giám chính thần giám thi đời thứ hai giám chính đến tội cùng phạm vào tội gì cuối cùng bị giam giữ ở trấn ma tháp vì sao giam giữ mà không phải giết hắn bách lý phi hồng trong lòng né qua rất nhiều nghi vấn côn bằng yêu quỷ rất mạnh、mẽ. bám vào côn bằng yêu quỷ trên người yêu ma vốn có thể móc ra nhưng ở bách lý phi hồng huyết chấn sơn hà dưới trốn ở c h ấ n ma trong đại t r ậ n bách lý phi hồng nếu đến rồi bị giam giữ yêu ma đại quân chỉ sẽ trở thành hắn quân lương mà không phải thành vì bách tính nguy cơ hắn chân chính lo lắng vẫn là hoàng tuyền chi môn do đông tân thành hủy diệt d i ữ nôn liên lụy đến đại nguyên vỡ diệt địa b ước chuyện này tuyệt đối không đơn giản coi như nhân tiên xuất thế đều không làm được để cốc lương hoàng thất chân chính biến mất để đại nguyên tan vỡ nhưng thế giới này còn tồn tại so với nhân tiên càng thêm tồn tại khủng bố đó chính là ma thần ma thần là biến mất rồi cũng không phải là bị tiêu diệt thâm nhập ma quỷ hải bách lý phi hồng rất rõ ràng điểm này lấy nhân loại lúc này thực lực một vị ma thần giáng lâm tạo thành tai nạn là tuyệt diệt tính hoàng t u y ê n chi muốn sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì cổ xưa không biết thực lực khủng bố tồn tại không có ai biết ở thế giới này bất luận cái gì đi về vĩnh sinh con đường đều còn bất quá ma thần cửa hải này rời đi tránh nước động đá vôi bách lý phi hồng triển khai địa sát thần thông thuật phân thân bắt đầu ở đông tân thành lòng đất du tẩu hắn muốn tìm ra hết thẻ chấn ma thung chấn ma thung tạm thời không thể nát chấn ma đại trận còn cần duy trì chấn áp hơn bảy trăm năm côn bằng yếu quỷ hắn có thể g i ế t thế nhưng g i ế t chết sau phải chăng mang đến không biết hậu quả bách lý phi hồng không đánh cuộc được đại lịch sơn bí mật không điều tra rõ ràng trước tạm thời duy trì hiện trạng cuối cùng hắn lựa chọn thoái nhượng bất luận hiến ra lão tổ vị này thiên thủ tướng có phải là anh hùng có tồn tại hay không mục đích gì ở không có điều tra rõ ràng trước phương thức tốt nhất chính là duy trì hiện trạng yêu ma không đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất một trăm l i tám đạo chấn ma thung đây chính là chấn ma ti cao nhất phong ma phát trận chấn ma thung đã cùng đông tân thành địa mạch liên tiếp hơi có bất chắc đông tân thành sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tự nhiên tai nạn phân thân tụ tập đại diện cho hắn sai phái ra đi phân thân đã tìm tới mỗi một cái chấn ma thung khôi phục y năng của chấn ma thung tu bổ trận pháp lỗ thủng chương một trăm tám mươi chín phong vân hội tụ hai bách lý phi hồng tung tích cũng không có dấu diếm được công dương diễm nhưng lúc này công dương diễm đang ở chấn ma đại lâu chỉ huy chấn ma sứ khôi phục chấn ma đại lâu trận pháp phòng ngự bố trí phủ văn trận pháp đều là quỷ phủ thần công đường tay nghề đông châu tỉnh phủ liền có quỷ phủ thần công đường và o ở cơ cấu nàng thông báo tỉnh phủ chấn ma thi phái xuống nhân viên đã tới đồng thời đến đây còn có đông châu tỉnh phủ trấn thủ tướng quân mặt khác tổng ty đã biết đông tân thành chuyện đã xảy ra phái mấy vị c h ấ n thủ thống l ĩ n h đến trợ giúp đông tân thành bị thần ma ra rẻ xâm lấn đã đã kinh động cốc lương hoàng thất tân hoàng cư chưa định thế nhưng chuyện của đông tân thành huyên náo quá to lớn rồi cốc lương hoàng thất không thể không phái thiên thủ tướng đến đây đông tân thành trà thăm dò hư thực công dương gia tộc một vị t ộ c lão cũng sẽ xuống núi vào buổi trưa sẽ đến đông tân thành công dương diễm rõ ràng nhất định sẽ có thế lực cầm việc này đối với mình làm khó dễ biết mình nhiệm vụ thánh thượng đã chết rồi cái khác biết mình nhiệm vụ người chưa chắc sẽ tiếp tục đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng cốc l ư ơ nhưng g o t lấy t sẽ hiện ô n g c tại giam giữ côn bằng yêu hồn chấn ma đại trận chỉ cần đạt đến nguyên thai cảnh người đều có thể cảm nhận được cỗ kia yêu ma mạnh mẽ khí tức nhưng vào lúc này huyết khí tràn ngập thiên địa đem toàn bộ đông tân thành b ã o phủ nắm giữ phá vọng thần nhãn công dương diễm lúc này đã nhìn rõ ràng bách lý phi hồng sức lực vị trí mười tám luyện huyết đ ỉ n h phong nội tâm chấn động nàng đã không nhớ được chính mình vì sao lần thứ nhất phát hiện bách lý phi hồng ở huyết luyện trên thiên phú liền đem chấn ma ti bí mật bất chuyển truyền thụ cho hắn nhưng nghĩ tới s ở thị thôn lấy huyết chấn sơn hà thần thông đem toàn bộ thôn người đều xóa đi rơi cũng không còn cảm thấy kinh ngạc khả năng chính là trong cõi u minh nhãn duyên một mắt nhận định đối phương chỗ bất phảm sở dĩ nội tâm nơi sâu xa nhất tuyệt vọng nàng liền đem chấn ma ti vật truyền c h u y ể nhưng hôm nay lời này không còn nhắc lại bởi vì coi như nàng thực hiện trên võ đạo đột phá không hẳn có thể thắng bách lý phi hồng huyết khí để rất nhiều người tu luyện khó chịu nhưng người bình thường lại như gió xuân ấm áp gột rửa cả người tinh chế trên người suối quẩy. tiết lộ yêu ma khí tức tan thành mây khói đông tân thành lòng đất giam giữ yêu ma lại lần nữa rơi vào vắng lặng c ố này huyết khí áp chế chúng nó cái khác thiên tính bản năng chỉ có hoảng sợ ở phong to rốt cục thanh trừ xâm lấn chấn ma thung trên tà áp sức mạnh bách lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm nguồn sức mạnh này rất quái lạ lấy huyết khí gột rửa một trăm linh tám cây chấn ma thùng cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đi hoàn thành đơn giản nhất biện pháp đó chính là triển khai thần t h ô n g đem cỗ này tả ác sức mạnh cướp đ o ạ t đi lấy vạn vật quy nguyên đỉnh đem luyện hóa huyết khí ở c h ấ n áp d ụ c g i ả dục dịch yêu ma cũng là đang áp chế đang t h ứ c tỉnh côn bằng yêu quỷ đồng thời lấy huyết khí khôi phục quy năng của c h ấ n ma thung để cho ta thời gian không nhiều toàn bộ c h ấ n ma đại trận chỉ có thể duy trì một tháng trong phong ấn côn bằng yêu quỷ đang say rất nồng t h ứ c tỉnh hiện tại nó thông qua vết nước đã hấp thu không ít thiên địa phát tắc bù đắp yêu hồn thiếu hụt trong vòng một tháng nếu là đem sức mạnh đầy hướng đề phong n h ư trong vòng một tháng vẫn chưa thể tìm tới thiên thủ tướng vì sao đem côn bằng yêu quỷ phong ấn tại đ ta sẽ đem đầu này côn bằng yêu q u ỷ sức mạnh một chút c ấ p đoạn luyện thành nguyên đỉnh mẫu khí đến lúc đó trí tuệ không giải quyết được vấn đề liền dùng nằm đấm giải quyết hắn tin tưởng chính mình ở bảy chữ mới đầu tám vị số điểm sở kỳ hiệu ra chỉ dưới còn không giải quyết được đông tân thành nguyên nan bách lý phi hồng thu lại huyết khí trở về c h ấ n ma đ ạ i lâu hoàn cảnh quen thuộc để hắn cảm giác thân thiết chỉ là rất nhiều c h ấ n ma s ứ đều say mê ở bi thương bên trong chết đi bách tính có những trấn ma xứ này người thân bước chậm ở trấn ma phong khách chịu trách nhiệm vụ nghiệp vụ nhan như ngọc lại không thấy tăm hơi đinh bác đi tới bên cạnh hắn nhan cô nương đã rời đi đông tân đại khái ở nửa tháng trước đi ngươi khiến ngươi đ ổ đệ mang đến thư nàng thu đến, đến rồi rời đi cũng tốt đông tân thành hiện tại chính là một tòa núi lửa đang hoạt động bất cứ lúc nào có bạo phát dấu hiệu bách lý phi hồng từ tốn nói không có lộ ra bất kỳ cái gì tâm tình nàng dù sao cũng là người của yến gia tin tưởng ngươi đã đoán được rồi yến gia tập trung ở thái tử trên người làm yến gia dòng chính lưu tại đông tân thành yến gia lo lắng nàng chịu đến những thế lực khác cơ b ư c đinh bắc thấp giọng tiết lộ nhan như ngọc bí mật yến nhan nhan là mẫu thân nàng dòng họ bách lý phi hồng không khỏi xem thêm đinh bắt một mắt đinh bắc nhúng nhúng b a i ai phía sau không có một cái đại gia đình a ta sẽ không có bách lý phi hồng nói thầm trong lòng đi tới tìm công dương diễm giải quyết rồi tạm thời khôi phục phong ấn mặt khác phong ấn vỡ tan thời điểm côn bằng yêu hồn xuyên thấu qua vết nước thu nạp không ít thiên địa phát tác bù đắp nó yêu hồn thiếu hụt sở dĩ chấn áp nó bảy trăm năm chấn ma đ ạ i trợn hiện tại chỉ có thể vây n ố t nó một tháng n g h e xong lời ấy công dương diễm vẫn chưa lộ ra nôn nóng việc này chưa báo cho chấn ma tổng ty ta cũng không biết tổng ty bên kia phải trang đối côn bằng yêu hồn tồn tại phải trang hiệu rõ Rốt công u nhiều ộ c lực lực, chế chấn vật vậy vật vậy tạo thung, dụng lớn như vậy nhân lực vật lực, chế tạo ra nhiều như h ra ma k phải phối. hiến thể người điều Công ra láo tổ một người có thể điều phối. Công dương diễm lời nói để bách lý phi hồng nghĩ đến phi nguyên nào một trăm linh tám đạo chấn ma xích thần quý giá trình độ vẫn còn chấn ma thùng bên trên cái này cũng là bách lý phi hồng không mở ra chấn ma xích thần chỉ lấy đi h ắ c thiên bia đá duy ê n cớ nếu như có người biết chấn ma ngũ lao hẳn là rõ ràng nhất chứ bách lý phi hồng đột nhiên hỏi lúc đó ngũ lao trưởng quản chấn ma ti như tổng ti bên trong còn có người rõ ràng côn bằng yêu hồn tồn tại cũng chỉ có năm vị đại nhân biết rồi công dương diễm gật đầu nói trấn ma ti trấn ma nhân tỷ lệ tử vong cực cao chấp trưởng trấn ma ti tổng ty đại thống lĩnh cũng từng bị người thần bí ám sát không ít chỉ có trấn ma ngũ lao từ thành lập trấn ma ti đến hiện tại lui khỏi vị trí hậu trường vẫn ở ảnh hưởng trấn ma ti thật rất hy vọng ngay mặt hỏi thăm năm vị đại nhân vì sao đem côn bằng yêu hồn giam giữ với đông tân thành d ư ớ i nền đất bách lý phi hồng lắc lắc đầu muốn gặp trấn ma ngũ lao so với gặp cốc lương hoàng thượng còn khó hơn tổng ty sẽ phái trấn thủ thống linh đến đây hiệp trợ đông tân trấn ma t i đông châu tỉnh trấn thủ tướng đã theo người của thần công quỷ phủ đường đi tới trấn ma đại lâu đang ở chữa trị trấn ma đại lâu công dương diễm biết bách lý phi hồng quan tâm đông tân thành nhưng chấn ma tổng ty tham gia đại diện cho coi như côn bằng yêu quỷ đột phá phong ấn cũng có biện pháp lại lần nữa chấn ma ta cũng không phải là lo lắng côn bằng yêu quỷ xuất thế mà là côn bằng yêu quỷ xuất thế liệu sẽ có gợi ra liên tiếp phản ứng dây c h u y ể n bách lý phi hồng đi tới bên tường nhìn đại lịch sơn phương hướng minh phủ mục đích vẫn không có biến bọn họ năm lần bảy lửa xuống tay với đông tân thành đều là chạy đại lịch sơn tồn tại hoàng tuyển tri môn mà tới lần này mục tiêu rất rõ ràng chính là làm nổ đông tân thành lòng đất bí mật đem côn bằng yêu quỷ phong thích đem bám vào côn bằng yêu sở dĩ ta đang nghĩ dự nôn câu thứ hai phải chăng chỉ hoàng tuyển tri môn xuất hiện thượng cổ huyền băng nữ hàn tố tồn tại minh phụ phải chăng từ tôn này cổ xưa nữ ma đầu trên người thu được cái gì chúng ta không biết bí mật bách lý phi hồng liên tiếp lời nói lại lần nữa đem công dương diễm sâu trong nội tâm một nhiệm vụ khác cho gợi ra đến gia tộc làm cho nàng đến đông tân thành cũng là có mục đích tìm tới hoàng tuyền c h i môn tiến vào hoàng tuyền c h i môn được hoàng tuyền bạch cốt hoa khôi phục lao tổ cánh tay công dương đao thánh là công dương gia tộc trụ cột hắn tồn tại bao lâu người ngoài đều không rõ ràng nhưng từ khi tham dự bảy trăm n ă m trước phối hợp chấn m a n g ngũ lão đối phó đời thứ hai giảm chính tổn thương cánh tay phải sau hắn sẽ không có chân chính tự mình ra tay chỉ là cung cấp tự thân võ thánh tín vật cho gia tộc người để gia tộc uy hiếp tư phương rất có thể nhưng âm dương thiên tông giang đông lưu canh g i ở đại lịch trấn nghiên cứu đại lịch sơn một năm từ đêm ầ u nay cuối không ta sẽ thâm nhập đại lịch sơn điều tra một lần bách lý phi hồng theo bản năng cao mày hắn muốn đích thân nghiệm chứng hoàng tuyển tri môn là có tồn tại hay không hắn ở đại lịch sơn từng trải qua bách quỷ dạ hành tình cảnh này chỉ băng vào điểm này hắn liền có thể cảm giác được đại lịch sơn nhất định nhận dấu đi to lớn bí mật đột nhiên bách lý phi hồng ngầm đầu nhìn về phía chân trời một mảnh trên tầng mây đứng sáu vị mạnh mẽ c h ấ n thủ thống lĩnh bọn họ tiến vào đông tân địa giới tổng ty người cũng tới rồi thiên cương thần thông đ à n g vân giá vụ ở chỗ này chút trên người c h ấ n thủ thống lĩnh bách lý phi hồng cảm nhận được khí tức của c h ấ n ma lục đạo kinh thực lực của bọn họ cực kỳ thâm hậu thần thông tích lũy vượt qua hắn gặp được bất luận cái gì thần thông cảnh cao thủ khả năng này là trấn ma ti vì trấn thế pháp tướng bồi dưỡng được đến thần thông chủ không ở trên tiềm long bảng đại diện cho t u ổ i bọn họ đã vượt qua năm mươi tuổi hay hoặc là trấn ma ti tồn tại thần khí có thể chống lại thiên long nghi để đám này trấn thủ thống lĩnh không trên thiên long nghi sáu vị mạnh mẽ trấn thủ thống lĩnh không có che giấu hơi thở của chính mình đến chỗ uy thế một phương lấy này tuyên cáo kinh sợ tà ma chương một trăm chín mươi một chỉ c h ấ n sát công dương diễm hành sự bất lực dẫn đến đông tân thành xuất hiện như vậy tai nạn không biết đại thống lĩnh là làm sao nghĩ tới còn đưa nàng lưu tại đông tân thành đang vân giá vụ trấn thủ thống lĩnh một vị tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên n g a khí phun ra nuốt vào lựa giận võ thống linh nói cẩn thận quyết định công dương diễm đi ở không phải là tổng ty sở định cốc lương v â n mộng cười nói này sáu người lấy nàng dẫn đầu là lần này trấn ma tổng ty trợ giúp đông tân thành dẫn đầu nó hoàng thất t h â n p h ậ n có thể để cho cái khác năm vị trấn thủ thống linh không thể coi thường năm như ba mươi tuổi cốc lương v â n mộng nhưng là trấn ma ti bồi dưỡng trấn ma hạt giống rất lớn hy vọng có thể tu luyện ra trong truyền thuyết trân thế pháp tướng nàng mở miệng võ minh bất mãn hơn nữa công dương diễm cũng không dám nhiều lời nữa đại thống linh đã bàn giao đông tân thành tình huống phức tạp tất cả sự do đều do địa phương cơ cấu xử lý nhiệm vụ của bọ chính là đối Cái khác cả c phó Minh Phụ là đối Tà Tu. tất ô n không thể sen g việc vào thể đứng ị a phương cơ cấu. Ồ! đ ở cốc lương văn n g ộ n bên trái một vị khắc chấn thủ thống lĩnh lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ thân sắc tề thống lĩnh nhưng là có nghi hoặc đông tân thành phát sinh ngày hôm qua lớn như vậy tai nạn lẽ ra nên đoàn khí ngốc trời yêu xương khóa thành thiên địa nguyên khí rung động mới đúng nhưng hôm nay đông tân thành thiên địa thanh tĩnh thụy khí an lành nguyên khí tụ lại không những không có suy yếu khí t ư c trái lại sinh cơ bừng bừng có nghịch chuyển cản không dấu hiệu t h vân thiên lộ ra thần sắc tò mò vị thanh niên này thống lĩnh Từ biên hoang cốc ủ a hai tay ma ma khởi, chớ nhìn cả người dáng thư sinh, hai tay dính đầy yêu quỷ quái máu hồn. Như hắn không phải chấn thi người quái cả chấn dáng vận máu áp vẹ s đầy yêu quỷ là bị chấn ma thi chấn áp vận số, tiềm trí đều long bảng ba vị trí đầu ó thể tranh một chuyến. Cốc lương vân mộng đối năng lực của tề vân thiên vẫn là rất tin tưởng lúc này chỗ mi tâm dựng thẳng lên một đạo mắt thần m à u bạc mắt thần hơi mở thấy rõ đông tân thành lúc này tình cảnh chúng ta vị này c h ấ n thủ sứ đối tổng ti nhưng là ẩn giấu rất nhiều chuyện cốc lương vân mộng khỏe miệng nhẹ móc lộ ra nụ cười mê người đoan trang tuyệt mỹ khuôn mặt mi tâm một điểm ánh bạc mang cho nàng vô cùng bị lực để tề vân thiên đạo tâm đều nhẹ nhàng chậm trợn trấn đi đi. Thủ, thủ, thủ thống lĩnh lên trên nữa đi chính là thiên thủ tướng chi này sức mạnh lẽ ra thuộc về trấn ma ti nhưng ở nguyên cao tổ sau trấn ma nhân đạt đến pháp tướng cảnh bị rời trấn ma ti trở thành thiên thủ tướng trấn ma ti lần thứ nhất bắc quyền chính là từ lúc này bắt đầu đương nhiên nếu là tu luyện trấn ma lục đạo kinh pháp tướng cường giả sẽ trở thành tổng ti cao tầng cũng tránh được miễn tiến vào thiên thủ tướng nhưng cao tầng tiêu chuẩn có hạn t r ấ n ma ti đại thống lĩnh cũng là pháp tướng tầng thứ đỉnh phong đại cao thủ chỉ là nắm giữ ti ấn có thể phát huy ra võ thánh vũ lực t r ấ n thủ thống lĩnh từ trên trời gián xuống công dương diễm đã thủ lĩnh đông châu tỉnh phủ t r ấ n thủ tướng đông tân thành mấy vị t r ấ n ma s ứ xin đợi đã lâu t r ấ n ma ti t r ấ n thủ thống lĩnh là làn sóng thứ hai người đợt thứ nhất tự nhiên là đông châu tỉnh phủ chấn ma ti phái người cung vũ xảy ra chuyện sau đông châu tỉnh phủ chấn ma ti phái người cung vũ x ả ra chuyện sau đông châu t n h phủ n g x u i n d u n c h u y c h ắ n trong đó ba vị chấn thủ thống lĩnh liền sẽ không tung tay nhưng bọc muốn ngồi trên vị trí này ném vào công dương gia tộc là biện pháp tốt nhất sở dĩ đông châu tỉnh lại đây trấn thủ tướng đối công dương diễm đều rất k h á c h khí coi như công dương diễm không phải công dương gia tộc người lấy nàng thực lực hôm nay những trấn thủ tướng này không có một cái là đối thủ của nàng trấn ma ti là chú ý thực lực địa phương chức quan to lớn hơn nữa không đủ thực lực nói cái gì đều không có tác dụng húng chi công dương diễm ở trấn ma ti nội bộ chính là trấn thủ tướng chức quan cùng quan hàm cũng không nhất định móc nối nhưng quan hàm không đạt tới chức quan không lên nổi mà quan hàm chính là đại diện cho một người cấp độ thực lực công dương gia tộc h đao v nhỏ thánh không phải là chỉ là hư danh đây chính là từ công dương đao thánh lao trong miệng người ta chuyển ra mấy trăm ngàn người tử vong ma thần gia rẻ xuất hiện minh phủ xuất hiện đông tân thành này nhưng là bị ngươi khiến cho dối tinh dối mủ công dương trấn thủ sứ võ thống l ĩ n h lạnh lùng đạo cái khác năm vị thống lĩnh m ặ t không hề cảm xúc bọn họ cũng đều biết võ thống l ĩ n h áp chú thập bát hoàng tử mà chống đỡ thập bát hoàng tử thế lực có quân bộ cải bóng càng có tông môn hình bóng cốc lương trong hoàng thất lấy thập bát hoàng tử thiên phú mạnh mẽ nhất mới có hai mươi tuổi hắn đã đem huyết khí tu luyện đến thứ trí luyện cứ việc tu vi chỉ là nguyên thai cảnh nhưng là đem hoàng cực kinh thế thư bên trong hoàng đạo nguyên thai tu luyện được h ắ n nếu là leo lên ngôi vua sẽ có cơ hội đánh vỡ cực hạ đối kháng thái nhất môn đạo chủ công dương diễm là hắn v ừ ý nữ nhân thập bát hoàng tử cùng công dương diễm việc kết h Công tộc có dương gia đều ý sự kiện t công m đ lần này sau thập bát hoàng tử đã rõ ràng công dương lão tổ cùng thánh thượng đặt thành giao dịch công dương diễm chấn thủ đông tân thành nàng việc kết hôn bản thân nàng làm chủ đến mức giao dịch nội dung kỳ thực đã truyền bá ra nhưng tất cả mọi người đều suy đoán dự ngôn có thể sẽ ở hướng về sau đó phát sinh mà thánh thượng vừa ý chính là thiên phú của công dương diễm để tương lai của nàng trói chặt ở đông tân thành để nó c h ấ n thủ đông tân thành một đời dự ngôn việc vốn là tương lai một khả năng tính cốc lương hoàng thất còn không đến mức vì một cái dự ngôn liền đem vận nước đánh cược ở một cái trên thành thị võ thống lĩnh làm khó dễ chất vấn để công dương diễm sắc mặt lạnh lùng lên võ thống lĩnh là đang chỉ trích bản trấn thủ sứ đề phòng sơ xuất tạo thành lần này hai nạn sự cố công dương diễm khí thế không yếu hỏi ngược lại trở về ừ công dương c h ấ n thủ sứ đây chính là thái độ của ngươi sao ngươi làm ộ t đất c h ấ n thủ sứ đông tân thành có chuyện tự nhiên là ngươi làm không được m ớ i tạo thành này thai nạn võ thống linh cười nhạt khi thế toàn lực phong thích bao phủ công dương diễm hắn đã biết trên người công dương diễm võ thánh tín vật đã sử dụng ra coi như thiên phú lại thiên tài cũng chỉ là nguyên thai nếu là cách biệt một cảnh giới lớn cũng không thể áp chế công dương diễm hắn vị này tu luyện c h ấ n ma lục đạo kinh thần thông chủ có thể tự vẫn rồi thực lực ta nhỏ yếu đảm đương không được trọng trách này ta nhìn võ thống linh thực lực cường hãn không bằng đến đông tân thành tạm giữ t r ư ớ c đông tân thành trấn thủ sứ được rồi đông tân thành cũng có quá này tiền lệ năm đó đ ờ i thứ nhất trấn thủ sứ hiến gia lao tổ chính là lấy thần thông chủ c h i thân đảm nhiệm trấn thủ sứ công dương diễm mặt như như thường n h ạ t cười nói công dương trấn thủ sứ ngươi đang trốn tranh trách nhiệm sao ta chỉ là thực lực thấp kém nhận không được tầng này g á n h ở một giờ trước ta đã dâng thư tổng ty trần thuật đông tân thành tình huống tính chất phức tạp xác thực không thích chứng đảm nhiệm trấn thủ sứ đồng thời lui ra trấn ma ti trở về công dương gia tộc trên mặt công dương diễm lộ ra một tia giải thoát cùng với đối tương lai ngọc trông nàng muốn truy đổi đao đạo cực h ạ n lại bị một hồi liên hôn cho cái dày nàng quý gối lao tổng o à i cửa cầu ba ngày ba đêm mới bị chỉ rõ đường cùng thánh thượng đặt thành giao dịch hiện tại thánh thượng đã băng hà nàng lẽ ra nên không làm trái lời hứa đông tân thành xuất hiện việc này cố cũng làm cho nàng rõ ràng chính mình tiếp tục đảm nhiệm này trước vị đông tân thành vẫn là không thủ được thời gian lại cho nàng m ộ ư ơ i năm không thời gian năm năm đã đủ rồi nhưng kẻ địch sẽ không minh phủ tứ đại quân chủ tử vong cùng với lần hành động này thất bại cũng không phải chung kết mà là bắt đầu cần một vị người mạnh mẽ tiếp nhận đông tân thành bảo vệ đông tân thành nhìn như t như là bóng về thực chất là đem thập b á t hoàng tử lôi kéo vào trận này đấu tranh bên trong cốc lương vân mậu mặt lộ vẻ kính sợ không thể tổng ty sẽ không đồng ý hoàng thất cũng sẽ không đồng ý làm người của hoàng thất lại là hoàng thất ở trấn ma ti phát ngôn viên Cốc cấm cốc lương luôn là người lương vân mộng rất rõ ràng nói ra dự luôn người là ai, vị này cấm tồn tại, để lương hoàng kiêng không vị rất rõ ra thất tại, thôi. ai, dự kỵ để sau đó thần giám t i tam đại túc l a o ra tay thôi diễn con đường phá giải cuối cùng ở trên người công dương diễm nhìn thấy phá cục độ khả thi thần giám t i tam đại túc lão đều là sống trên thế gian lục địa thần tiên nó thần thông quảng đại cảnh giới chi cao mơ hồ có siêu thoát đạo thứ năm cảnh giới tìm được nhân tiên c h i đạo tồn tại nhân tiên của võ đạo đã bị chắn chết bọn họ tú đạo đã thoát khỏi ma thần cũ di bắt đầu thăm dò càng cao hơn trời càng sâu càng quảng đại đạo